t r ư ơ n g năm mươi b ố tiền treo thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ gì nhân loại công địch t r ư ơ n g năm mươi b ố tiền treo thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ gì nhân loại công địch nguyên bản họ v ừ a tìm còn nghĩ đến hạ dạ bi kịch có thể hay không ngăn cản đâu về sau muốn hay không tìm cơ hội đi lẫn vào một cái không nói những cái khác dỗ pin cái này tiểu lò lì hoàn toàn có thể bắt cóc mà thậm chí họ v ừ a tìm còn có chút đồng tình những cái kia hạ dạ các học giả đâu hiện tại cái này mẹ nó quên đi thôi chính mình cũng bị hạ dạ những cái kia l a o học cứu nhóm phun trở thành nhân loại công địch cái gì lịch sử tội phạm cái gì đoán chừng mình đi hạ dạ những học giả kia nhóm tình nguyện bị chính phủ thế giới xử lý cũng không nguyện ý bị chính mình cái này nhân loại công địch chỗ cứu vớt ta có lẽ còn biết hướng mình nôn hai cái nước b ọ n dù sao cái này hạ d ạ n học giả có lẽ tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên có chút xuẩn làm việc cũng không trải qua đầu não nhưng nói lên ngông nên đến đúng là có bị chính phủ thế giới làm chiếc h ô nói không chừng về sau lịch sử còn có thể vì bọn họ lật lại bản án tên lưu xử sách cái gì nhưng nếu là đi theo họ ùa d ì m cái này nhân loại công địch chạy cái kêu mẹ nó liền rốt cuộc lật người không nổi a về phần robin đoán chừng lấy nàng từ nhỏ tiếp nhận hạ g i ả học giả bồi dưỡng phương diện đến xem nàng khẳng định cũng là đem họ hựa dìm phỉ nhổ đến thực chất bên trong đi ai không thể c h ê u vào không thể c h ê u vào mẹ nó về sau nếu là có cơ hội lão tử liền đi hạ g i ả một m ù i lửa đem cũng kêu cái gì t o à n chi chi thụ đều đốt đi để bọn hắn mấy tên khốn kiếp này minh bạch cái gì mới gọi nhân loại công địch ba họ hựa dìm tức giận chửi đời nói hải quân bản bộ mạ dị nệ phỏ tại hải quân trong viện dưỡng lão cụ dạn gia hỏa này đang ở trong sân phơi nắng đâu hắn mới trở lại hải quân bản bộ không có mấy ngày lúc này nhìn qua thảm hề hề toàn bộ đầu đều bao lấy băng g ạ c liền lộ ra một con mắt cùng một cái miệng dù sao cũng là miễn cưỡng ăn họ ừ a dìm hai cái đầu truy lại bị họ ừ a dìm hung hăng ở trên mặt tới mấy quyển cái cằm đều nước xương chất khớp xương đầu cũng bị thương không nhẹ trừ bỏ đầu bên ngoài cánh tay cũng gây mất một đầu thậm chí cụ dặn đều không nhớ rõ cái này là lúc nào gây mất bao lấy cái tam giác hăn treo ở trước ngực mà trước ngực cũng là bị giá đỡ chống đỡ dù sao ngực xương sừng g y mất bảy cái nội tạng cũng là có một ít tổn thương dù là hải quân có được cường đại chữa bệnh kỹ thuật còn có rất nhiều hệ chữa trị trái ác quỷ năng lực giả có thể khiến cụ dạn khôi phục như ban đầu thậm chí đều không cần lưu lại cái gì di chứng nhưng cụ dạn vẫn như cũng là muốn tại trong viện dưỡng lao nằm cái non nửa năm tài năng chân chính khôi phục mặc dù sớm nghĩ đến nghỉ tĩnh dưỡng cái gì nhưng thật cho ta đến cái nghỉ bệnh cũng quá nhàm chán a cụ dạn nhìn xem ý chí chim nhỏ bay đến trên cây hắn có chút tự dễu cười cười nỉ nó nói tại gặp phải họ ưa tìm trước đó cụ dạn là mười phần kiêu ngạo hắn còn quá trẻ liền trở thành hải quân thiếu tướng lại là hệ lọ dị ạ trái ác quỷ năng lực, giả. tiềm lực cũng vô cùng xuất chúng hơn nữa còn nhận lấy sẻn gỗ cụ đại tướng cùng rẽ phi đại tướng ư u ái càng là gặp cái này hải quân anh hùng t i ể u phụ tá có thể nói hắn tại hải quân bên trong bình bộ thanh vân liền bọn hắn thế hệ này hải quân bên trong cũng chỉ có xạ cạ rủ kỳ cùng b ộ xạ lì nổ có thể hơi vượt qua hắn mà thôi liền cái này cũng là bởi vì b ộ xạ lì nổ cùng xạ cạ rủ kỳ là hắn học trường mà không phải là bởi vì cái khác đi theo gặp cùng rẽ phi chinh chiến tứ hải cụ giản cũng tích lũy không ít công lao có cái kia hai cái đại lao ở phía trước xung phong cụ giản năng lực cũng có thể đầy đủ phát huy ra có mấy lần cũng là làm ra đóng đô thắng bại cái này khó tránh khỏi để cụ g i ả n có kiêu ngạo coi thường thiên hạ hào kiệt mà cái này nạo khí bây giờ tất cả đều bị họ ựa dìm ra hỏa này một trận chiến cho đánh không có vẹn vẹn hai ngày thời gian mình liền thảm bại tại họ ựa dìm trong tay trong này có lẽ có bởi vì cố kỵ dân chúng lệnh cụ g i ả n không cách nào tự do phát huy nguyên nhân nhưng thua liền là thua còn thua thảm như vậy nếu không phải họ ựa dìm tên kia tuân thủ hứa hẹn tại cầm tới v ậ t hắn muốn về sau thật không có thương hại bất luận kẻ nào liền đi vậy hắn cụ dạn nói không chừng liền hy sinh ở nơi đó nhưng cụ dạn cuối cùng có thể trở thành hải quân đại tướng tự nhiên là người bên trong nhân tài kiệt xuất gặp loại đả kích này về sau hắn cũng không có tâm cho ý l ệ n h thu liễm lại mình ngạo mạn cụ giản cũng càng thêm chăm chú đến đối đãi cái thế giới này cái này có lẽ đối với hắn cũng là một loại chuyện tốt ta. Khắc, ta h ọ dìm. lần tiếp theo gặp mặt ta sẽ không lại dạng này thua ngươi cụ giản nhẹ giọng nhỉ nó nói ngay tại lúc này một trận mà bước chân từ cụ giản sau l ư n g chuyển đến sau đó chỉ nghe thấy gặp giá hỏa này lớn rộng ha ha ha, ha thật sự là thẳng đâu cụ g i n phía trên có quan hệ với tiểu tử ngươi thảo luận xuống không tính là cái gì đại sự g i lỗi nặng một lần xuống làm hải quân bản bộ t r u ở n g tướng gặp đi tới cụ g i ả n trước mặt nhìn xem hắn nói ra cụ g i ả n nghe vậy có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái mở miệng nói ra gặp tiên sinh đây vẫn là gọi không tính là gì đại sự sao đã đủ có thể đây chính là sẻn gỗ cụ tên kia tranh thủ rất lâu mới lấy được dù sao trong này liên lụy đến tiên long nhân cũng may tên kia không chết gặp hơi k h ẽ thở dài một cái nói ra cụ g i ả n nghe lời này hơi trầm mặc một chút sau đó nói ra giúp ta tạ ơn sẻn gỗ cụ đại tướng lần này là ta cô p ụ kỳ vọng của các ngươi ha, ha ha ha chúng ta nhất trí cho rằng cái này đối ngươi có lẽ là chuyện tốt đâu tiểu tử ngươi quả thật có chút ngạo mạn thừa dịp còn trẻ còn có thể có cả i biến về sau hãy làm cho thật tốt n h é gặp cây lớn vô vô cụ g i ả n bà vai nói ngừng ngừng ngừng cụ g i ả n nghe răng trận mắt kêu hai câu nói tiếp ta thế nhưng là thương binh rất đau đỏ à gặp tiên sinh ha ha ha ha quên đi mà gặp tùy tiện k h o á t khoác tay sau đó ngồi xuống cụ g i ả n trước mặt cách đó không xa trên g h ế tiện tay liền đem cụ g i ả n nước trái cây bưng lên đến uống cụ g i ả n cũng không có đậu đậu đầm dạng hơi trầm mặc một hồi hắn mới mở miệng hỏi đứng cái tiếc hạt gò giốt thọ vừa dỉm thế nào bắt lấy sao? không chỉ là ngươi tại quan tâm thiên long nhân bên kia cũng cho rất lớn áp lực dê mười bảy cùng dê mười sáu tri bộ căn cứ trưởng phân biệt mang theo hạm đội đuổi bọn hắn nửa tháng cuối cùng không có thể bắt ở cái kia h ư n đản bất quá cũng đánh chìm hai người bọn họ con thuyền gặp lắc đầu nói ra bọn hắn chạy cụ giản sửng sốt một chút nói ai chạy gặp gật gật đầu nói hơi hơi dừng một chút về sau gặp còn nói thêm phía trên cũng cho rất lớn áp lực sẻng gỗ cụ cho rằng mấy tên khốn kiếp này bất kể thế nào chạy cuối cùng đều là muốn đi vào thế giới mới mà muốn đi vào thế giới mới liền tất nhiên muốn đổ bộ quần đảo xạ ba học đi ở nơi đó đ ổ màng cho nên sẹn gô cụ đại tướng có ý tứ là cụ răn nhẹ giọng nhỉ non một câu nói không sai có thiên long nhân tạo áp lực chúng ta hải quân bản bộ tại quần đảo xạ ba áo đi thượng tướng sẽ thiết trí một cái chuyên môn đài quan sát liền phụ trách giám sát băng hải t ậ p chiến chú ý phải trăng đổ bộ quần đảo xạ ba học đi một khi cái kia họ ừ a dìm dẫn người leo lên quần đảo xạ ba học đi sẹn gô cụ liền sẽ dẫn người tự mình xuất thủ nếu là có rảnh rỗi ta cũng sẽ đi tuyệt đối không thể để cho cái này nguy hiểm hỗn đạn tiến vào thế giới mới gặp trầm g ọ n g mở miệm nói ra đại tướng theo d cái này đãi ngộ thật đúng là không tầm thường cụ g i ả n nghe vậy cười cười mở miệng nói ra biết đại tướng khó làm đi gặp cười k h o á t tay một cái nói dừng một chút gặp lại n ở nụ cười mở miệng nói ra đúng ngươi còn không biết ta họ ùa dìm tên kia bây giờ bị một đám các học giả chỉ vào cái mùi mắng đâu ta đem báo chí mang cho ngươi tới ngươi xem một chút nói xong gặp liền từ sau e o móc ra một chồng báo chí ném cho cụ g i ả n cụ g i ả n có chút lúng túng dùng một cái tay lật ra báo chí sau đó nhìn mấy lần liền nợ nụ cười nhân loại công địch á c gọi dỗ thọ ùa dìm ta đều có chút xấu hổ cụ dàn cười lắc đầu nói ra ngươi xác thực cũng nên hổ thẹn gặp gật gật đầu nói lại nhìn trong chốc lát báo chí về sau cụ dàn mở miệng hỏi tiền treo thường đâu chuyện lớn như vậy không có khả năng không có tăng trưởng a gặp nghe vậy trầm mặc một chút sau đó thở dài một hơi mở miệng nói ra nhân loại công đ ị c h khác g ò r ộ thọ vừa dìm tiền treo thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ gì, săn độc người b ề n mẹ m ạ n tiền treo thưởng một trăm ba mươi triệu bờ gì, bỏ mạng y sư nọ mạng n ì tờ t i n gã lễ tiền treo thưởng bảy mươi hai triệu bờ di cụ dàn minh mạch phần này tiền treo thường có một phần là đối thực lực bọn hãn nước định nhưng càng nhiều là nối bọn hắn cái kia điên cuồng tác phong làm việc uy hiếp độ ước định tỷ như săn độc người lời nói hẳn là nói cái kia bẹ mạn tại bắc hải chủ tính tập kích hải quân săn bắt đỏ cù đỏ cù no mi ý từ a hắn có lẽ giá trị cái này tiền thưởng nhưng nhỉ t ờ tiền gã lệ tại cụ dặn xem ra liền là cái hải tặc truyền ý ỉ nhưng tiền thưởng nhảy lên bảy mươi hai triệu bờ gì, trong này cơ h ộ không có thực lực của hắn ảnh hưởng tất cả đều là tội ác mang tới uy hiếp độ a chương năm mươi lăm xì、sì、kỳ thưởng thức chương năm mươi lăm xì thưởng thức gờ răng lại nạ nửa đoạn trước xuân chi nữ vương đ ả o phụ cận ố dô g i t sơn hào lúc này liền trên vùng hải vực này đi tới không sai đây chính là băng hải tặc dô dơ vực này hẳn là tại thế giới mới bên trong hoành hành đại hải tặc không biết chuyện gì xảy ra lại vụ n trộm chạy trở về gờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong tới kỳ thật cái này tại đại hải tặc nhóm trong mắt liền là cơ bản thao tác mà thôi mặc dù thế lực của bọn hắn phần lớn đều tại thế giới mới nhưng cũng không phải triệt để bị phong tỏa tại thế giới mới bên trong tứ hải chi lớn bọn hắn đều có thể đi tỷ như ngày sau sà tên kia liền thường xuyên khắp thế giới tán loạn xem chừng liền là tại dô dơ trên thuyền không có học tốt. mà băng hải tặc rô rơ lần này một lần nữa trở lại gờ răng l á i nạ nửa đoạn trước bên trong đến nguyên nhân chủ yếu liền là một cái đi giờ vợ m u ố n b h n hải đang nơi đó tìm được có thể áp chế rô rơ bệnh nan y t dầu cất bác sĩ mang theo hắn cùng một chỗ chạy hiện tại người mới thật sự là một cái so một cái hung tàn đâu ngươi nhìn trước đó không lâu thế giới mới bên trong xuất hiện một cái cá sấu sa mạc dầu câu đái không phải sao bác hải lại chạy ra ngoài một cái nhân loại công địch khác gò rộ thỏ t ùa dìm quá hung tàn rô rơ một vừa uống rượu một bên trêu c h ỏ n nói lần trước gọi ùa dìm đăng lên báo thời điểm d ô u dơ căn bản không chú ý hắn ngược lại là đối g ặ p tao nộ i trào phúng không thôi nhưng lần này d ô u dơ xem như chú ý tới người mới này hải tặc hải quân cái kia ảo k ỳ gì, chúng ta cũng gặp qua mấy lần mặc dù luôn luôn đi theo gặp cái k i a hôn đạn sau lưng nhưng không thể không nói hắn còn là rất không tệ nhìn ra được hải quân ở nặng bồi dưỡng hắn không nghĩ tới lần này vậy mà tại ạ lạ bạ tạ bại bởi cái này họ ủa dìm dây ô ấ ngồi tại một bên khác thùng rượu bên trên trong tay đồng dạng là cầm một cái chén rượu cười ha hả nói thời đại này chính là như vậy hảo kiệt xuất hiện lớp lớp ta nhìn nếu như chờ cái này họ ủa dì hắn tương lai tất nhiên nhắc lên càng lớn thủy triều sợ có bọc cờ gạ bằng những mày mở miệng nói ra ha ha ha ha ha, vậy cũng phải chờ hắn có thể sống tiến vào thế giới mới mới được à hắn đem chính phủ thế giới cùng hải quân khi dễ thành d ạ n g này xị、sì、bồ ù a ở cái kia nguyên soái cũng tốt vẫn là sẻng gỗ c ủ cái này đại tướng cũng được lại hoặc là gạp đều sẽ không dễ dàng bông t h ả hắn dô dơ cười lớn mở miệng nói ra dô dơ cùng dỡ hồi các loại đại lão đ ố i họ vừa dìm đều hơi tới chút hứng thú về phần họ vừa dìm cái kia nhân loại công địch tên tuổi những người này ngược lại là không có để ý cái gì dù sao bọn họ đều là hải tặc nha vốn cũng không phải là người tốt lành gì đại ca cũng đừng chê c ư ờ i nhị ca với lại băng hải tặc dô dơ cũng có được dưới cơn nóng giận hủy diệt một quốc gia thành t ự tại có lẽ ngày bình thường nhìn xem thật dễ nói chuyện nhưng chân chính hung ác bắt đầu thời điểm cũng là giết người không chớp mắt về phần ả là bạ tạ cái k i a nặng nề g h lịch sử ý nghĩa vẫn là lưu cho các học giả đi thảo luận đi hải tặc cũng mặc kệ những này cho nên mặc dù hạ giả cùng chính phủ thế giới đem họ vừa tìm định nghĩa v ì nhân loại công địch nhưng trên thực tế dô dơ bọn hắn những này hải tặc nhân loại thế nhưng là hoàn toàn không quan tâm không nói những thứ này vẫn là ngâm lại tiếp xuống hành chính a. chúng ta là trực tiếp về thế giới mới sao sợ có bất thờ gạ bằng mở miệng hỏi nói đùa đều đi tới đây sao có thể không đi nhìn một chút lão bằng hưu đâu dô dơ lập tức mở miệng nói ra h ọ a thợ sẽ vẫn sao dây ối cũng là cười một cái nói xuân chi nữ vương đạo khoảng cách h ọ a thợ sẽ vẫn xác thực không phải rất xa nếu là quá khứ lời nói hơn nửa tháng liền có thể đến không sai đi tiếp một cái tom đại sư lại đi thôi dù sao cái này nếu là từ biệt chỉ sợ ta về sau chỉ thấy không đến hắn dô dơ hơi có chút cảm khái nói ra Tom tờ tạo t Đại Sư là hòa tờ sẽ là họa vẫn h â y ề n tượng, ô dơ dô bọn hắn g i ích o liền là、Tom、Đại sư tạo nên, quan Tom hệ cùng ủ a s gã bằng cùng nhìn nhau dưới cũng không có phản bác dô dơ đề nghị cứ như vậy ô dô rắt sơn hào liền hướng phía họa tờ sẽ vẫn phương hướng chạy tới thế giới mới bên trong g o l d e n lì ổng xì kỵ chính nhiều hứng thú nhìn xem trong tay báo chí mà cụ dạn đạn h ị mạn thì tại tràn đầy phấn khởi giảng thuật nàng hai người ca ca cố sự đâu nhìn thấy không xì ký l a o đại các ca ca của ta có phải hay không rất lợi hại a cái k i a t ạ ảo ký gì ngươi cũng khích lệ qua hắn đâu còn không phải thua ở ta đại ca trong tay ha ha ha ha ha nị h mạn khoa tay múa chân mở miệng nói ra chung kích trái cây năng lực giả nhân loại công địch kiệt ha ha ha ha ha là thật lợi hại xì kỵ lớn mở miệng nói ra sau đó hắn nhìn về phía nị mạn tiếp lấy khỏe miệm lại đã phủ lên một vòng ý cười mở miệng nói ra ta đối hai tiểu gia hỏa này dẫn lên hứng thú nhị mạn nếu là bọn hắn tương lai cố ý gia nhập ta gôn đần lì ổng dưới cờ ta liền đặc biệt cho hai người bọn hắn cái cán bộ vị trí thế nào nhị mạn nghe vậy đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó phi thường kinh hỉ mở miệng nói ra thật sao đô đốc ta s ỉ kỳ lúc nào đối người một nhà nói chuyện không tính qua s ỉ kỳ ngạo mạn hất cầm lên nói ra lúc này s ỉ kỳ càng nhiều hơn chính là kiệt ngạo bất tuân cùng khí thôn tiên hạ ngạo mạn ngược lại là thiếu đi mấy chục năm sau chìm chìm nổi nổi làm ra hẹn hạ nhị mạn cũng biết tự mình lão đại tính cách bởi vậy tranh thủ thời gian gật gật đầu nói đà tạ đô lớp ba có muốn hay không ta đi đón bọn hắn s ì ký lại cười cười k h o á t k h o á t tay nói ra không cần người trẻ tuổi muốn nhiều kinh lịch sóng gió mới được để chính bọn hắn sống à. nhưng là bây giờ hải quân cùng chính phủ thế giới bên kia khẳng định đối bọn hắn hận thầu xương nhị mạn hơi trần trờ một chút nói tại nhị mạn nghĩ đến hiện tại mình hai người ca ca tình huống rất không ổn à khẳng định là bị đám hải quân trọng điểm chú ý đối tượng có thể hay không xông qua gờ g i n g lai nạ nửa đoạn trước thật đúng là khó mà nói đâu nhưng nếu là bọn hắn lưng đeo sỉ、sì đối với li mạng không biết là nguyên nhân gì sĩ kỳ luôn có một loại vượt qua tại bình thường các cán bộ t h i ế n bị nhìn xem nàng cái kia xoắn suýt biểu lộ lại liên suy nghĩ một chút cái kia khát gọ dội họ i ọ họ dìm cùng bèn bẹ mạn năng lực cùng tiềm lực nói thật sĩ kỳ cũng là hơi có chút động tâm lấy ánh mắt của hắn mặc dù không có khả năng cách xa như vậy liền nhìn ra họ họ a dìm cùng bẹ mạn cá nhân tiềm lực thế nào nhưng t r ù n g k í c h trái cây cùng đỏ cụ củ đỏ c ụ no mi mặt bài bày ở chỗ này đây hãn dạng này đại hải tặc lại là hệ vạ dẹ mệ s、si、ỉ ạ trái ác quỷ đỉnh nhân vật làm sao có thể nhìn không ra cái này hai viên trái ác quỷ tiềm lực liền xem như cho đồ đ ầ n ăn chỉ cần dạy dỗ tốt cũng là một nguồn sức mạnh không yếu được không nghĩ tới đây s ì kỳ cười cười lắc đầu nói ra coi như ta đáp ứng ngươi xuất thủ một lần nhị mặn nghe vậy trong nháy mắt thật hưng phấn mở miệng nói ra tạ ơn s ì kỳ lao đại t i ệ t ha ha ha ngươi cũng đừng quá thư giãn ta nhìn cứ như vậy phát triển tiếp không được bao lâu người cái kia hai người ca ca thực lực liền sẽ toàn diện vượt qua ngươi đến lúc đó cũng đừng tới tìm ta khóc nhẹ nhanh xuống dưới mình tăng cường thực lực ma luyện à, x ĩ kỳ cười k h o á t khoắt tay nói ra ta đã biết đô đốc khẳng định là sẽ không cho ngươi mất mặt đến lúc đó cũng làm cho các ca ca nhìn xem ta lợi hại đến mức nào nỉ mạn so đo cánh tay lệnh cái kia bắp thịt rắn chắc hở ra mười phần tự tin mở miệng nói ra các loại nỉ mạn rời khỏi nơi này về sau x ĩ kỳ mới lại nhìn một chút báo chí sau đó có chút buồn cười lắc đầu nỉ nó nói nhân loại công địch ha, ha ha thật không tệ không phải sao chương năm mươi sáu bồi dưỡng tâm phúc của mình chương năm mươi sáu bồi dưỡng tâm phúc của mình dạy à đảo một ảo bẽ mạn họ đùa dìm n ị tợ t i n gạ lệ còn có hạ đ ợ lắn này một ít các tiểu đầu mục chính ngồi cùng một chỗ cử hành băng hải t ạ c chiến chủ y lần thứ nhất cán bộ đại biểu đại hội đâu nói là cán bộ đại biểu đại hội trên thực tế họ đùa dìm trong tay băng hải t ạ c chiến chủ y cũng chính là cái gánh h á t dòng đúng nghĩa cán bộ cũng không có mấy người tính cả hạ cùng đ ợ lắn liền năm cái a còn lại những bộ hạ kia hiện tại thả trên biển cả cũng xem như tương đối u n g hán cùng giá hải tặc tiểu đệ bất quá cũng liền chỉ thế thôi khu khu. họ u a diêm đầu tiên là háng dọn một cái sau đó hắn nhìn chung quanh một cái những người còn lại mở miệng nói ra là như vậy hôm nay gọi mọi người cùng nhau đến chủ yếu là tiếp thu ý kiến của chúng để mọi người cùng nhau bày mưu tinh k ế thảo luận một chút phân tích một chút chúng ta dưới mắt một vài vấn đề tớ l ắ n có chút kỳ quái hỏi chú ý ra chúng ta băng hải t ạ c chiến chú ý lúc nào còn có loại này nghị hội hình thức không đều là ngài cùng nhị ra quyết định sao chúng ta đang nghe mệnh lệnh làm việc liền xong rồi thôi vẽ mạn lúc này cười cười mở miệng nói ra không cần kinh ngạc như vậy đại phương hướng vẫn là họ h a dìm thuyền trưởng đến năm chắc chúng ta cái này chủ yếu vẫn là để tất cả mọi người tham dự vào mặc dù ta tự nhận là đầu góc rất không tệ nhưng một người trí ngắn đám người trí trưởng lão thúng chi ta cũng là tham dự vào ha ha ha ha, vẽ mạn nói không sai cái này chủ yếu vẫn là muốn để mọi người có cán bộ cảm giác nếu không chuyện gì đều để ta cùng vẽ mạn làm xong các ngươi những này cán bộ làm có ý gì họ họ họ dìm c ư ờ i k h o á t khoắt tay nói ra chú ý ra ngài nói cái gì chính là cái đó ta hạ nghe là được họp nhà cái này không liền nói ta cũng là người làm công tác văn hóa hà cơ hỏi này, văn hóa cái rắm họ ùa dìm có chút tức giận mắng mắng một câu sau đó còn nói thêm lao tử mẹ nó đều bị những cái kia người làm công tác văn hóa phun trở thành nhân loại công địch về sau ai lại đề cập với ta người làm công tác văn hóa chuyện này ta mẹ nó một truy vung mạnh chết hắn ha ha ha ha ha đám người nghe lời này đều phá lên cười chú ý ra ngài tại cái này phàn n ả n ta bợ lăn cùng hạ thế nhưng là không ít hâm mộ đâu thật lần sau lại có loại cơ hội này cũng không thể lại quăng giới hai chúng ta dù sao cũng là từ bắc hải đi ra lăn lộn lâu như vậy kết quả là hiện tại cũng không có tiền treo thưởng làm cho cùng cái lâu la hải tặc đ ồ n dạng nhiều không tốt Đỡ lắn cười t r e o chọc nói liền đúng vậy à chú ý ra lần sau loại chuyện này ngại nhưng nhất định phải mang lên bọn ta đâu ta hạ cái khác không được chém người vẫn là không có vấn đề à ta hiện tại lớn nhỏ cũng là chúng ta băng h ả i t ậ p chiến chủ y cán bộ không phải ngay cả cái treo giải thưởng đều không l a n lộn đến ra ngoài không cho ngài mất mặt sao hạ cũng là lập tức gật gật đầu nói nghĩ t h t i n g ạ lệ có chút đau răng mở miệng nói ra nếu có thể lời nói ta thật nghĩ đem ta tiền treo thưởng phân cho các ngươi hai cái tạ n h ĩ t h t i n gã lệ xem ra cái này tiền thưởng càng cao đã chết càng nhanh bị bắt lại hạ tràng liền càng thảm hắn liền một cái bác sĩ tay chói gà không chặt đ ỗ n g nhiên có bảy mươi hai triệu bờ gì kết xù tiền treo thưởng trong lòng áp lực cũng là rất lớn a bẹ mạng cười cười mở miệng nói ra hôm nay nói đến liền muốn thảo luận một chút vấn đề này đâu không sai họ ùa dìm cũng là gật gật đầu sau đó từ trong ngực móc ra hai cái quyển vợ nhỏ nhét vào trên bàn tiếp tục nói rời đi b ắ c hải trước đó đọ phợ lạm mỹ ngộ tên kia đưa ta hai dạng đồ vật hai thứ đồ này ta cùng bẹ mạng thương lượng một chút vẫn là quyết định lấy ra cùng các minh đệ cùng một chỗ chia sẻ chia sẻ xem như cán bộ phúc lợi a tớ lắn cùng hạ sửng sốt một chút sau đó hạ nói ra chủ ý ra ngài đây là ý gì đám huynh đệ chúng ta đi theo ngài ăn ngon uống sướng nhưng mà cái gì cũng không thiếu l i ê n đúng vậy a chú ý ra cái này đ ợ l ắ n cũng là có chút do dự nói không phải là các ngươi nghĩ như vậy họ ừ a dìm k h o á t khoác tay tiếp lấy lại nở nụ cười nói ra cùng cái gì tài bảo danh sách cái gì không quan hệ là hạ kỳ lực lượng để cao thực lực các ngươi dùng hạ kỳ đ ợ l ắ n kinh ngạc một chút sau đó mau đem vợ cầm lên xem xét cứ vui vẻ vừa cười vừa nói ta đã sớm muốn cùng chủ ý ra ngài để đâu bất quá một mực không có cái cơ hội tốt nghĩ đến lần sau dựng lên công lao gì liền cùng ngài nâng nâng nhìn xem ngài có thể hay không thưởng ta xem một chút đâu có phải hay không học xong cái đồ chơi này về sau chém người liền lợi hại hơn vậy ta khẳng định phải học thật tốt hạ cũng là gật gật đầu nói hạ cùng tợ lặn mặc dù cực kỳ cãi bắp ân từ trên thực lực đến xem hai người bọn họ liền là tương đối lợi hại người bình thường trong khoảng thời gian này từ bắc hải một mực sông đến g ỡ răng lái na nửa đoạn trước bên trong đến cũng đã trải qua một ít chuyện có thể nói ngoại trừ rau bên ngoài ở tại dư phương diện họ húa dìm đều là rất tín nhiệm hẳn hay chủ yếu nhất là hai người này là bọn hắn băng hải t ặ c chiến chủ y đáng tin thành viên ngưng tụ họ ùa dìm cái kia từ bắc hải mang ra vô liếng chẳng khác nào là cọc tiêu hình nhân vật đồng thời vô cùng trung thành cho nên họ ùa dìm cùng bẹ mạn thương lượng một chút cảm thấy phải thật tốt bồi dưỡng một cái hai người này từ tiếm l ự c cái gì đến xem đ ỡ lắn cùng hạ có lẽ không có gì nhưng cũng không tính quá kém chỉ ít so với bình thường người mạnh hơn một b ợ t đến tựa như là không có gì tốt bồi dưỡng nhưng cuối cùng họ ùa dìm vẫn là quyết định muốn dùng nhiều tiền đến bồi dưỡng không vì cái gì khác liền là không thể để cho người ta cảm thấy đi theo hắn họ ùa dìm không có tiền đồ trước kia mọi người đi ra l a l ộ t câu được là cái phát tài hiện tại băng hải t ặ c chiến c h ủ y tại phương diện này coi như làm không tệ to to nhỏ nhỏ thuyền hải tặc viên môn đều ăn ngon uống say mà giống hạ cùng tợ l ă n loại này đã trở thành nhỏ cán bộ người liền muốn truy cầu cao hơn tiêu chuẩn tài phú không cần phải nói thực lực danh vọng quyền lực đây đều là cần theo đuổi không có loại suy nghĩ này người họ ủa dìm chính mình cũng t r ư ớ n g mắt càng không khả năng để bạt loại người này khi cái gì cán bộ hắn không sợ loại kia có dã tâm bộ hạ bởi vì họ ủa dìm tự nhận là so với bọn hắn càng có dã tâm chỉ cần bảo trì lại mình cường đại như vậy những bộ hạ này càng có dã tâm càng tốt dạng này băng hải tặc chiến chủ ý tài năng nhanh chóng hơn phát triển lớn mạnh trái lại những cái kia không có gia tâm gì không có ý tưởng gì người chỉ làm liên lụy băng hải tặc chiến chủ ý bước chân để bọn hắn làm cái tiểu đệ liền xong việc cán bộ là không cần nhớ các ngươi hai cái đều là cùng ta từ bắc hải ô ưa lần cùng nhau đi tới h ả o huynh đệ ta họ ỏ ưa dìm tự nhiên không thể bạc đ á i các ngươi những n à y hạ kỳ phương pháp tu luyện các ngươi lấy trước đi dùng học thật tốt đúng chỉ có thể cán bộ chức dùng đừng lưu truyền ra ngoài họ ưa d m nhẹ dọn mở miệng nói ra cũng không phải nói hắn hẹp hòi không n g u y ệ n ý cho thủ hạ nhiều người hơn dùng chỉ là hắn không có cách nào cam đoan dưới tay các tiểu đệ trung thành những người kia mặc dù đủ hung t à n đủ c ụ n giã dám đánh dám giết nhưng xác thực không thể nói trăm phần trăm trung thành thứ này nếu là cho bọn hắn sau đó phản bội chạy trốn hai cái tiết lộ ra ngoài đ ố i họ ụa dìm tới nói liền là tổn thất không nhỏ những chuyện này chờ đến thế giới mới rồi nói sau với lại cán bộ khẳng định là muốn lại tốt hơn phúc lợi mà đối đãi giai cấp chính là như vậy sinh ra mà băng hải tạc chiến chủ y xác thực cũng cần loại này giai cấp lực lượng đến giúp đỡ họ ụa dìm chủ tính trung toàn cục yên tâm chú ý ra chúng ta biết cái này tầm quan trọng đ ợ lặn lập tức bảo đảm nói ân đây chỉ là mới bắt đầu về sau chúng ta hẳn là sẽ thu thập được càng nhiều phương pháp tu luyện ta nghe nói hải quân có cái cái gì phi thường lợi hại rổ cờ xì kỳ còn có trên đại dương bao la còn lại đ ồ vật loạn thất bát tao từng cái đều rất thần kỳ về sau chúng ta c ứ tới đến lúc đó chúng ta lựa chọn thì càng nhiều họ vua tim cười gật gật đầu nói đúng còn có một việc các ngươi hai cái có không có trở thành năng lực giả ý nghĩ nếu là có chúng ta cái này về sau liền chú ý một chút phương diện này sự tình tranh thủ cho các ngươi làm hai cái lợi hại năng lực vẽ man lúc này cũng mở miệng c ư ờ i hỏi hạ gia hỏa này mê đầu được não tùy tiện mở miệng nói ra ta nhìn có thể chỉ cần là có thể làm cho ta chém người chặt lợi hại hơn giúp đỡ c h ú ý ra một tay ăn cái gì cũng không có vấn đề gì đỡ lăn thì sờ lên cằm suy tư một chút sau đó nói ra ta trước hết không nóng này trên thực tế ta muốn nhìn một chút nếu như không ăn trái ác quỷ lời nói chỉ dựa vào mình có thể đi đến mức nào đương nhiên về sau nếu là đụng phải ta ngưỡng mộ trong lòng năng lực ta cũng là sẽ không bỏ qua cho nên tạm thời không cần phải để ý đến ta C miễn c h o chúng ta r ơ i x u ố n g n ư dưới ớ c cá có cứu đều xuống không nhân thể m ộ t cái, ha ha ha ha. Họ vừa d ì m c ư ờ i to nói, cường â n nhắc đến n hai g i à y k h ô n có giả ì phát t r ể sinh o tạm một thời chút, an bài kẻ yếu chết ba chương đ ồ n g dạng. m mươi ả sinh, kẻ y ế u cường h ế t ba. n g 57. c ư giả sinh kẻ yếu chết ba Nghe họ vừa dìm treo trọc, người cũng đều nợ nụ thuyền họ treo trọc, vừa ta, dìm đám Làm rất tốt tr cười. đều họ ủa dìm thì một thanh đập vào trên vai của hắn mở miệng nói ra ngươi cái tên này cũng phải đi suy nghĩ một chút đừng tưởng rằng trong này không liên quan đến ngươi ni t h tìm g ạ lệ s ừ n g sốt một chút sau đó mở miệng nói ra thuyền trưởng ta không phải thuyền ý sao đúng vậy a ngươi là thuyền ý không sai a họ ủa dìm đương nhiên gật đầu nói cái kia thuyền ý không phải làm hậu cần sao liên là loại kia đánh trận các ngươi bên trên đánh xong trở về ta cho các ngươi trị liệu đảm bảo các ngươi khôi phục hoàn toàn ni t h tìm gã lệ tranh thủ thời gian còn nói thêm ha ha ha ha không cần lo lắng cho ta ngươi để bọn hắn khôi phục cái hoàn toàn là đ ư rồi họ hùa dìm cười to nói không phải lo lắng ngươi ngươi cái này thể trạng căn bản không cần ta lo lắng được không ý của ta là ta một cái làm hậu cần hẳn là không nguy hiểm gì a không cần không cần làm những này a ta có thời gian nhiều nghiên cứu một chút ý thuật không tốt sao nì tợ tìm gã lệ ra mặt co quắp một cái mở miệng hỏi ai lời này của ngươi liền không đúng họ hùa dìm tranh thủ thời gian lắc lắc đầu nói sau đó hắn nhìn về phía nì tợ tìm gã lệ ngự trọng tâm trường mở miệng nói ra ta nhìn ngươi vẫn không thể nào thích n n g cái này thân phận mới bất quá không nóng này từ từ sẽ đến tất cả mọi người là dạng này đi tới ni h t h t ì n gã l ệ nhìn họ ừ a dìm nói chăm chú hơi nhấc nhấc tâm tư mở miệng hỏi thuyền trưởng ngài có cái gì kể đến giải ngươi mặc dù bây giờ là thuyền ý không sai nhưng phải hiểu ngươi là hải tặc thuyền ý n g h ĩ nói cách khác ngươi đầu tiên là cái hải tặc sau đó mới là cái thuyền ý n g h ĩ minh bạch ta ý tứ sao họ ừ a dìm dương lên cái căm hỏi ni h t h t ì n gã l ệ là người thông minh họ ừ a dìm lời này vừa ra hắn cũng cảm giác giống như bắt được một chút gì vẽ mạn lúc này cũng nợ nụ cười mở miệng giải thích họ ưa dìm có ý tứ là t họ â n p h ậ đùa ngươi tìm gật gật đầu nói ni thợ tiền gạ lệ sờ lên cằm của mình suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng c o tại ly à đương nhiên ngươi chiến đấu nhiệm vụ xác thực không nặng bao nhiêu nhưng ở mảnh này trên đại dương bao la la lộn không chỉ có riêng là chúng ta đi đánh người khác tìm người khác phiền phước tùy thời cũng sẽ bị người đánh tới thuyền đi lên loạn bắt đầu thời điểm cũng không nhất định có người có thể chiếu cố đến người bảo vệ tốt người cho nên người này à nhất định phải dựa vào chính mình họ ưa tìm lần nữa vô vô n ì tờ t ì n gã lệ bả vai nói ra n ì tờ t ì n gã lệ gật gật đầu sau đó nói ra vậy xem ra ta là đến suy nghĩ một chút với lại những này có thể tăng cao thực lực đồ vật phần lớn đều là cùng chúng ta thân thể có liên quan có lẽ bác sĩ ngươi có thể loại suy đâu không cẩn thận liền đề cao ý thuật đâu b ẽ mãn lại vừa cười vừa nói ngươi cái quan điểm này ta nhìn rất có ý tứ quả thật có chút đạo lý không hổ là người thông minh à Nghỉ thở t ân、ah、chúng ta lần này ở trên biển tổn thất hai chiếc thuyền còn có không ít minh đệ đều trở về biển cả mẫu thân ôm ấp mặc dù ta cũng rất đau lòng nhưng con đường sau đó chúng ta vẫn là muốn đi ọ ùa diêm nhẹ dọn g mở miệng nói ra chú ý ra chúng ta đều là đem mệnh bán cho ngài đi ra làm hải tặc đều sớm đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên chém chém g i ế t g i ế t có sống có chết rất bình thường ngài cũng đừng quá mức thương tâm đợt lặn gật gật đầu nói đúng vậy a những cái k i a vương bắt đản hải quân cũng đã chết không ít đâu hạ cũng là đi theo mở miệng nói ra ha ha ha ha ta cũng không phải loại kia sẽ đắm chìm tại quá khứ người chúng ta vẫn là muốn suy nghĩ tại tương lai cho nên ta quyết định muốn một lần nữa nhận người cái này d ẽ hạ đảo liền là chỗ tốt bị mị nỉ ông đảo còn muốn hôn l o ạ n đâu dân l i ề u mạng giống chúng ta dạng này ác đảng còn nhiều rất nhiều chúng ta muốn đem tay người bổ sung bắt đầu còn muốn đem đội thuyền cũng bổ sung họ vừa t ì m cười lớn mở miệng nói ra cùng này đồng thời vẽ mản cũng đi theo mở miệng nói ra nhận người cùng bổ sung đội thuyền khẳng định là cần thiết bất quá chúng ta trong tay bờ gì không nhiều làm a tớ lắn cùng hà nghe vậy đi theo gật gật đầu xem như cán bộ trong lòng bọn họ đối với phương diện này nhiều ít vẫn là có chút đ ấ y từ bác hải mang ra v ô liếng đều bỏ ra cái bảy t ă n g phần dù sao muốn thủ hạ người l i ề u mạng liền phải có đầy đủ mua mệnh tiền mới được nếu không ai còn làm chuyện này mà từ tới g răng lai nạ về sau bọn hắn mặc dù cũng tiện đường cướp một chút thương thuyền cái gì nhưng chân chính mua bàn lớn còn xác thực chưa làm qua đâu cái này một vào một ra căn bản vốn không cân bằng băng hải tặc chiến chủ ý tư kim thiếu khuyết cũng là chuyện rất bình thường chú ý ra ngài cùng nhị ra là có cái gì tốt mục tiêu sao đ ợ n lắm mở miệng hỏi họ đua dìm n ở nụ cười tiếp tục mở miệng nói ra dạy hạ đảo chú ý ra ý của ngài là chúng ta đoạt đồng hành hà nghĩ nghĩ về sau mở miệng hỏi kiệt ha, ha ha ha ha ha, nói không sai bởi vì cái gọi là đồng hành là h o a n g ra với lại đây cũng là chúng ta hải tặc truyền thống cũng không phải sao họ đua dìm cười lớn đáp lại nói xử lý bọn hắn thủ lĩnh thủ lĩnh thu nạp tiểu đệ của bọn hắn sau đó cướp đoạt của cải của bọn họ dùng bọn hắn đến lớn mạnh chúng ta băng hải tặc chiến chủ y không là chuyện đương nhiên sao Bẽ mản cũng là tà ác cười một cái nói thật đúng là có đủ tà ác hải tặc tác phong ni h tờ t i n ga l ệ cười cười t r e o chọc nói chú y ra ngài nói cái gì ta thì làm cái đó ngược lại cái này mẹ nói đoạn hay không phải đoạn bọn gia hỏa này nếu là ngoan ngoan nghe lời có lẽ còn có thể tha cho bọn hắn một mạng nếu là dám cùng chúng ta kỳ kỳ vạch vai ta hạ một đao chém đứt đầu hắn hạ đập vỗ n g ự c nói không sai cường giả sinh kẻ yếu chết cái này mạnh được yêu thua sau đó lại hơi thảo luận một cái phương thức cùng chi tiết tại cướp bóc phương diện này đang ngồi ngoại trừ nhì tở tìm gã lệ bên ngoài đều là người trong nghề không bao lâu liền lấy ra một bộ phương án tiếp lấy cái đề tài này liền xem như thảo luận hoàn tất một điểm cuối cùng chính là chúng ta muốn ở chỗ này cướp đoạt đến đầy đủ tư kim vì kế tiếp mục đích làm chuẩn bị đến lúc đó chúng ta băng hải tập chiến chủ y hẳn là phải có một lần chân chính chất biến vẽ mạn trầm giọng mở miệng nói ra kế tiếp mục đích chính là cái nào ha hỏi ta nhìn hải đồ nhị ra nói hẳn là h ỏ a thở sẽ vẫn a đ ỡ lắn nghĩ nghĩ rồi nói ra họ ựa dìm lúc này gật gật đầu mở miệng nói ra không sai chính là h ỏ a thở sẽ vẫn thế giới nổi danh nhất tạo thuyền t r i đạo chúng ta lại phải tạo mới thuyền sao chú ý ra đ ợ lắn có chút động tâm hỏi hắn là rất yêu thuyền một người liền đưa thích loại kia lại lớn pháo lại nhiều nhìn qua liền uy mánh hạ kỳ đại gia hỏa hắn thấy cái kia chính là trên biển nam nhi lãng mạn ai không muốn một c h i ế c có thể hoành hành tứ hải cự hạng ân mặc dù chúng ta thuyền này cũng còn có thể xem như mới thuyền mỹ ni ẩn n à o tại bắc hải cũng coi là có được không sai tạo thuyền kỹ thuật nhưng tiến vào g ờ răng lai nạ đã lâu như vậy các vị đoán chừng cũng đều minh bạch bắc hải tạo thuyền kỹ thuật cùng nơi này so sánh quả thực là kém cách xa vạn d i m chúng ta muốn thuận gió p h á sóng tiến vào thế giới mới xông ra một p i ế n thiên địa đến liền thiếu đi không được phải có thuyền tốt họa tờ sẽ vận chính là đúng nghĩa thế giới nhất lựu tạo thuyền trung tâm ở nơi、đó. chúng ta muốn kiến tạo thuộc về chúng ta thuyền lớn b ẽ mạn trầm giọng mở miệng nói ra đến lúc đó mấy người các ngươi liền một người đi cho lão tử mang chiếc thuyền uy phong a họ ủa di vừa cười vừa nói cái này nhưng quá tốt rồi tợn lăn hương phấn nói vì cái mục tiêu này chúng ta liền muốn thật tốt đ o ạ t một thanh g i ả đạo những người đồng hành a hạ cười gần một tiếng nói chương năm mươi tám hải tặc cũng phải bị thu phí bảo hộ chương năm mươi tám hải tặc cũng phải bị thu phí bảo hộ một tàu bến cảng bên trên họ ủa di bọn hắn băng hải tặc chiến chú y trực tiếp liền đem cái này bến cảng cho phong tỏa lên chỉ có thể vào không thể ra mấy trăm cái hung thần á c s ắ t băng hải tặc chiến chú y các tiểu đệ phân tán tại bến cảng bên trong trang diện nhất thời cũng rất hùng vĩ bất quá họ v ừ a tìm cùng b ẹ mạn hai người lúc này ngược lại là không có tham dự chuyện này mà là tại cùng một cái dã đảo dân bản địa nói chuyện thứ đâu là có n o c ú t sở trệ ảm không sai đây chính là chúng ta dã đảo mỗi năm một lần thịnh c ả n h đâu to lớn hải vương bị cái này hải lưu c n lên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản không tránh thoát được chỉ có thể bay đến bầu trời sau đó rớt xuống nữa như vậy cao khoảng cách Quảng trên mặt biển cùng quản g xuống đất một điểm khác nhau đều không có trong nháy mắt liền có thể biến thành một bãi bùng não máu tươi có thể đem biển cả đều nhuộm đỏ cái k i a dân bản địa mười phần thành thật cho họ ùa tìm cùng bẹ màn giàn giải xem ra ngươi thấy không ít lần mà họ ùa tìm vừa cười vừa nói chú ý ra ngài lời nói này không sai ta từ nhỏ tại d ã ạ đ ả o bên trên lớn lên hàng năm đều có thể trông thấy một lần bây giờ còn có rất nhiều người chuyên môn đến vây xem đâu dân bản địa nói ra hắn là d ã ạ đ ả o bên trên tựu quán lá bản bị họ ùa dìm mời đi theo nói chuyện kiếm làm quen một chút tình huống nghe những cái kêu băng hải tặc chiến chủ y người đều gọi họ ỏ ùa dìm chủ y ra hắn cũng liền cùng theo một lúc học đ ề ơ vậy ta hỏi ngươi cái này nó cút sở chệ ảm còn bao lâu mới có thể xuất hiện họ ùa dìm hỏi tiểu quán lao bảng nghe vậy sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói ra chú ý ra ngài đây coi như là tới không khéo tháng trước nó cút sở chệ ảm mới quá khứ muốn muốn nhìn nhanh nhất cũng nhận được sang năm lúc này sang năm sau họ ùa dìm có chút tiếp nối s ở lên cái cảm nói bệ m à n nghe vậy thì nợ nụ cười mở miệng nói ra ngươi cái tên này sẽ không phải là thật cảm thấy có cái gì sở hai lần a muốn t h u ậ n nó cút sở trệ ảm tự tiên đừng nói dỡn không nghe người ta nói sao hải vương rơi xuống cũng là quảng c á i máu thịt bé bét hơi an ổn một điểm đừng tìm đường chết được không họ ùa d ì m trận nhìn b ẹ màn một chút sau đó nói ra ta minh xác nói cho ngươi sở cai lần là xác thực tồn tại cái này nó cút sở trệ ảm quả thật có thể lên tới phía trên kia đi liền là chúng ta có chút không vừa và thôi cho dù có sở cai hai lần có thể hay không nhờ ngươi thay cái còn lại phương pháp cái này mẹ nó nghe liền không đáng tin cậy à chúng ta lại là năng lực giả coi như may mắn không có ngã chết đoan chừng cũng sẽ bị chết mới b ẽ man lắc đầu nói ra ai cái này n o c k o u t sở trệ ả à m chúng ta đúng là không dự được cái này sở cai a i lần về sau có cơ hội rồi nói sau họ hựa d i m có chút tiếc nuối nói ra nguyên bản họ hựa d i m còn nghĩ đến có thể hay không đánh cược một lần từ n o c k o u t sở trệ ả à m bên trên trực tiếp đi sở cai a i lần dù sao nơi đó không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có cái gõ rổ gõ rổ no mi ở t r ò nên họ hựa d i m nghĩ đến nếu không trực tiếp đi đem hệ nổ tên kia thiệt hồ được rồi gõ rổ gõ rổ no mi thế nhưng là danh sưng vô địch trái ác ủy muốn tốc độ có tốc độ muốn lực công kích có lực công kích đồng thời cái tia phạm vi công kích còn mười phần khổng lồ l i ê n tất cả hệ l ò d ì ạ bên trong năng lực đến xem gò d ồ gò d ồ no mi đều là cấp cao nhất thậm chí có thể nói không có cái thứ hai hoặc là làm sao trên đại dương bao la sẽ lưu truyền ra gò d ồ gò d ồ no mi là vô địch năng lực loại thuyết pháp này đâu họ ừ a dìm cũng mơ hồ có chút tán đồng loại này cái nhìn dù sao hắn thấy gò d ồ gò d ồ no mi lực lượng cho dù là bị cái gà quay ă n hết cũng sẽ nhảy lên trở thành cao thủ nếu là cái này gà quay mình lại cố gắng một chút liền xem như mở ra thông hướng đỉnh cấp cường giả đại môn mà loại lực lượng này nếu như bị loại kia thiên phú cũng không tệ lắm ra hỏa được không cần phải nói thỏa thỏa một cái hải quân đại tướng cấp bậc người kế t ụ bây giờ gõ rổ g ò rổ no mi trên biển cả đã có một hai trăm năm chưa từng xuất hiện thế n h â n cũng không biết nó đến cùng trùng sinh ở nơi nào mà nắm giữ lấy loại tin tình báo này họ v ừ a dìm chẳng khác nào là có được m ỏ vàng nếu như có thể đạt được gõ rổ g ò rổ no mi cái t i a băng hải tặc chiến chủ y tương lai tất nhiên sẽ gia tăng một thành viên mạnh tướng chỉ bất quá bây giờ xem ra trong thời gian ngắn tựa như là không có cơ hội gì dù sao cái này nó cúp sợ trệ ảm mỗi năm một lần họ đua dìm không thể là vì một viên trái ác quỷ ngay tại d ạ đảo chờ thêm thời gian một năm với lại cái này phương thức đúng là mười phần nguy hiểm hoặc là mọi người cùng nhau s ô n g lên trời hoặc là mọi người cùng nhau xuống địa ngục không tồn tại loại thứ ba kết cục càng nghĩ về sau họ đùa dìm quyết định chuyện này vẫn là trước thả một chút đi cùng nó cút sở trệ ảm so sánh hắn xác thực còn có một cái càng thêm biện pháp ổ thỏa cái kia chính là gia nhập g o l d e n lì ô n g băng hải tặc ông gôn lần lì ô n g đùi như thế cùng bọn hắn mục đích của chuyến này hoàn toàn tương xứng lấy s ỉ kỳ tên kia năng lực đi sở t á ai lần liền như chơi đùa an toàn đáng tin không thể so với tại cái này c ư c mệnh tới vui v ậ sao bất quá trong này tự nhiên cũng có bất lợi địa phương cái kia chính là gò rổ gò r cái này cần đằng sau mới h ả o h ả o mưu đồ họ đùa dìm hiện tại ngay cả s ì kỳ mặt đều chưa từng thấy muốn ăn bài cũng ăn bài không được mà lấy lại tinh thần mà đến họ đùa dìm vô vô tiểu quán lao bản b ả vai vừa cười vừa nói nha mặc dù lần này không có bắt kịp nhưng về sau có cơ hội ta vẫn là sẽ đến nhìn xem cái này tự nhiên vĩ lực đến lúc đó không thể thiếu muốn tại lao bản ngươi nhà tiểu quán uống hai trần a chú ý ra ngài nói gì vậy ngài nguyện ý đến tiệm chúng ta bên trong cái kia là vinh hạnh của ta tiểu quán lao bản tranh thủ thời gian đập cái nói định kiệt ha ha, ha ha ha tóm lại đa tạ lao bản ngươi giải thích nghĩ hoặc Ta chỗ n à y k họ ô n phiền g gì ngươi, có việc việc đi làm làm v ùa dìm sửng sốt một chút sau đó vừa cười vừa nói à không có gì cùng các đồng hành của ta thu chút phí bảo hộ cái gì cùng hải tặc thu phí bảo hộ ba cựu quán lao bản đều sợ ngây người làm sao có pháp luật quy định nói không thể cùng hải tặc thu phí bảo hộ sao cho dù có ta thân là một cái hải tặc chẳng lẽ còn muốn tuân thủ luật pháp sao họ hùa dìm cũng là có chút kỳ quái hỏi t i ể u quán lao bản vội vàng lắc đầu nói ra không không có chủ y ra n g à i bực này đại nhân vật đương nhiên là muốn làm gì liền làm như thế đó ha ha ha ha yên tâm đi thôi sẽ không có người làm khó dễ ngươi họ hùa dìm cười to nói cùng ngày đồng thời tại bến cảng một bên khác lúc này đang có to to nhỏ nhỏ tầm mười nhà băng hải tặc người đang cùng hạ bọn hắn rằng có lấy đâu các ngươi băng hải tặc chiến chủ y là có ý gì lao tử trên biển cả lăn lộn lâu như vậy còn không có gặp qua dám cùng chúng ta hải tặc thu phí bảo hộ thật coi mọi người chúng ta sợ các ngươi băng hải tặc chiến chủ ý sao đều là trên biển nam nhi ai thế nhưng không có hai cái mạng hạ gia hỏa này trên vai khiêng một thanh đại khảm đao mười phần ngạo mạn đưa tay chỉ những n à y băng hải tặc người ngựa khí phi thường bá đạo mở miệng nói ra lao tử lười nhắc cùng các ngươi những n à y tam lưu hải tặc nhóm nói nhảm nói cho các ngươi biết mỗi cái băng hải tặc một trăm triệu bờ di thiếu đi số này ai cũng không cho phép đi cùng ngày đồng thời đợt lắng gia hỏa này ngược lại là cười ha hả mở miệng nói ra các ngươi nhìn chúng ta băng hải tặc chiến chủ ý chú đóng ở gậy đạo cho nên cũng không có cái gì người dám tới nơi này gây sự liền xem như hải quân đều chưa từng xuất hiện cũng coi là chúng ta khía cạnh bảo vệ mọi người an toàn vì thế các vị thanh toán chúng ta một chút phí bảo hộ không phải hợp tình hợp lý sao những người còn lại nghe em tợ lăn lời này trong lòng cũng là vô cùng xấu hổ nói thật nếu là cái này băng hải tặc chiến chủ y không quá phận thu cái mấy triệu cho dù là mười triệu bờ gì bọn hắn khẽ cắn m ô i cũng liền nhịn nhận cái này sợ nhưng cái này băng hải tặc chiến chủ y thế nhưng là công phu sư tử ngọa vừa ra tay liền muốn mọi người một nhà móc một trăm triệu bờ gì đi ra trong này s á t thực có băng hải tặc có thể móc ra nhưng đau lòng à mà càng nhiều băng hải tặc căn bản là không có số tiền này đập nồi bán sắt đều không đủ đây là muốn buộc bọn hắn phá s ả n sao bởi vậy tại mấy cái người hữu tâm chơi bờ dưới những n à y băng hải tặc nhóm liền liên hợp lên muốn nuôi kháng băng hải tặc chiến chủ y bức bách bọn hắn nội bộ l ã o tử cũng không có gọi các người bảo hộ này cầu thí dạy a đảo lão tử không đốc hiện tại liền tránh ra cho ta chúng ta muốn đi một cái hải tặc thuyền trưởng chửi bới nói ngay tại lúc này họ ùa dìm cùng bẹ mạn đi tới chỉ nghe họ ùa dìm mở miệng cười nói ra muốn đi đương nhiên có thể lưu lại một cái ước chúng ta khua c h i ê n g gõ chống đưa các ngươi rời đi t r ư ơ n g năm mươi chín đánh người đều không khí lực còn nói mình là hải tặc t r ư ơ n g năm mươi chín đánh người đều không khí lực còn nói mình là hải tặc mắt thấy băng hải tặc chiến chủ y cái kia r a chủ tới những n à y nguyên bản còn đang cùng hạ tranh chấp hải tặc nhóm cũng đều suy sụp xuống tới dù sao cái này băng hải tặc chiến chủ y r a chủ cũng không bình thường tiền treo thưởng cao tới ba trăm hai mươi triệu bờ di tức thì bị chính phủ thế giới cùng hải quân xưng là nhân loại công địch ở đây không có một cái có hắn như vậy cao tiền treo thưởng thậm chí ngay cả một phần ba đều không có với lại nghe hắn cái k i a tên tuổi liền biết vị này đại lão khẳng định là kẻ hung hãn dù sao cái k i a không hung ác lời nói có thể hôn thành nhân loại công địch sao mấy cái băng hải tặc thuyền trưởng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng tại ánh mắt trao đổi vẫn là đầy đã chọn được một người đi cùng họ hựa dìm đ á p lời họ hựa dìm lao đại các ngươi băng hải tặc chiến chủ ý làm như vậy không phải quá không tuân theo quý c ủ tất cả mọi người là ở trên biển lẫn b à o n g ầ n đầu không thấy túi l ầ u gặp ngày sau chưa hẳn sẽ không có cần lẫn nhau chiếu ứng sự tình biến thành dặn này không quá phù hợp a cái tia bị đề cử đi ra ra hỏa kiên trị cùng họ h a dìm nói ra họ v ưa dìm nhìn ra hỏa này một chút cũng là hơi có chút ngạc nhiên nhìn vóc người này cùng mình không sai biệt l ắ m cao cũng là cường tráng vô cùng hẳn là một cái ngoan nhân a người tên là gì họ v ưa dìm dùng cầm chỉ chỉ ra hỏa này hỏi cái này tráng hán ra mặt hơi co quắp một cái kiên trì nói ra xà xỉm ta gọi xà xỉm là võ sĩ quyền anh băng hải tặc t u y ể n trưởng đứng tại họ v ưa dìm bên người v ờ l ằ n cũng đi theo nhỏ giọng nói ra ngoại hiệu cũng gọi võ sĩ quyền anh tiền treo thưởng năm mươi ba triệu bởi gì nghe nói thực lực cũng không tệ lắm đâu họ ưa dìm nghe vậy gật gật đầu sau đó lại nợ nụ cười mở miệm nói ra đầu tiên làm rõ ràng chúng ta mọi người thân phận đều là hải tặc nào có cái gì có quy củ hay không chúng ta hải tặc bản chức công tác là cái gì không phải liền là đoạt sao làm sao chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có các ngươi đoạt người khác người khác liền đoạt không được các ngươi họ ừ a dìm lao đại lời này của ngươi là nói do nói muốn cướp chúng ta sao s ạ xìm trong mắt l ó e lên một đạo lửa giận hỏi a ha ha ha họ ừ a dìm đầu tiên là cười to một phiên sau đó mở miệng nói ra nói tới nói lui liền là không nghĩ giao số tiền này đúng không tức ta họ ùa dìm cũng không phải không người thông tình đạt lý cho các ngươi một cái không giao tiền cơ hội s a xỉm trên mặt mang lên một vòng vui mừng mở miệng hỏi họ ùa dìm lao đại là cơ hội gì các ngươi nếu có thể đánh thắng ta họ ùa dìm tự nhiên là có bản lĩnh người có bản lĩnh người đương nhiên không cần giao cái gì phí bảo hộ không phải sao họ ùa dìm cái c ầ m dưng lên mở miệng nói ra lời này vừa ra s a xỉm cùng còn lại hải tặc thuyền trưởng tất cả đều s ư ớ n g sốt một chút ta dựa vào nếu là chúng ta có lòng tin đánh thắng lời của ngươi còn cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm bởi vậy trong lúc nhất thời những người này tất cả đều lộ vẻ do dự họ ùa dìm thấy thế lại quây cười, cười mở miệng nói ra cũng đừng trách lao từ không cho các ngươi cơ hội Cũng đừng nói lao tử lấy lớn hiếp n h ỏ cái gì các ngươi những thuyền trưởng này cùng tiến lên tốt phàm là có thể làm đến qua lao tử tất cả đều có thể đi vừa mới nói xong xa x ì bọn người tất cả đều lại sinh động hẳn lên mấy cái hải tặc thuyền trưởng nhãn thần giao lưu một phiên nhưng tựa hồ vẫn còn có chút do dự họ hua d i m lúc này lại dễ c ớ t nói làm sao để cho các ngươi giao tiền không nguyện ý để cho các ngươi đọc thủ các ngươi cũng sợ muốn ta nhìn cái này còn làm cái gì hải tặc không bằng về nhà bú sữa đi thôi họ u a d i m lời nói này tựa hồ thật sâu đâm nói những này hải tặc thuyền trưởng chỉ thấy bọn hắn đứng ra bảy người sa xỉm cũng là trực tiếp nhìn về phía họ ụa dìm hỏi họ ụa dìm lao đại lời này của ngươi nói ra coi như không thu về được ca t i ệ t ha ha ha ha ha ngươi làm các ngươi là ai liền nhiều như vậy sao có hay không người họ ụa dìm cười lớn hỏi băng hải tặc chiến chủ ý những cái kia hải tặc các tiểu đệ cũng đi theo ồn ào hỏi mấy lần xác thực đã định chưa những người còn lại muốn đi ra khiêu chiến họ ụa dìm về sau rất nhanh tất cả mọi người liền đều tảng ra ở chỗ này cho họ ụa dìm bọn người trở lại đầy đủ không gian tất lắn ngươi nói chủ ý ra che đậy không che đậy được ha mở miệng hỏi chủ ý ra có bao nhiêu hưng mánh ngươi còn có thể không rõ ràng cái này còn cần hỏi tớ lắng mười phần tự tin vừa cười vừa nói cùng ngày đồng thời họ ủa dìm cũng là đem mình chiến truy từ phía sau lấy xuống xách trong tay kiệt ngạo nợ nụ cười nói để cho các ngươi trước công xa sim cùng mấy người còn lại liếc nhìn nhau sau đó liền có ba cái hải tặc nổi giận gầm lên một tiếng rút ra binh khí của mình hướng phía họ ủa dìm vào tới một người trong đó trong tay vung lấy chính là đơn lưới đao c h i ế n phủ đây cũng là thường gặp vũ khí hạng nặng rất nhiều hải tặc đều ưa thích dùng nhưng chân chính sử dụng loại vũ khí này nổi danh còn cơ hồ là không có phần lớn đều là chút lâu la hải tặc mà thôi gia hỏa này chiến phủ khí thế hùng hổ vào đầu liền hướng họ hựa dìm trên đầu bộ tới đồng thời một tên k h á t hải tặc cầm trong tay một thanh trường đao tại gia hỏa này hiểm hộ dưới đồng dạng là một đao hướng phía họ hựa dìm ngực liền đâm ra ngoài về phần người cuối cùng tựa hồ là cái cái gì năng lực giả tiện tay hất lên trong tay liền xuất hiện một cái xích sắt trường tiên hướng họ hựa dìm trên thân quan tới gà đất cho sảnh họ hựa dìm cười lớn một tiếng nói căn bản không có sử dụng chiến truy tay trái bông nhiên bót một cỗ nhàn nhạt, nhạt bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền bảo hộ ở trên nắm tay tiếp lấy hắn quét ngang một q u y ề n hướng phía cái kia chiến phủ bên trên liền đánh tới đồng thời né người sang một bên né tránh cái kia một tên khác hải tặc trường nào nhấc chân liền làm một c ước đá vào người kia trên ngực n ă m đâm tại cùng chiến phủ tiếp xúc trong n g a y mắt một cỗ mánh liệt lực t r ù n g kích liền từ họ ựa dìm trong tay bạo phát ra đem cái kia chiến phủ trực tiếp cho vỡ nát một giây sau họ ựa dìm căn bản không có lưu thủ ý tứ trong tay một cái phát lực trực tiếp một tay vặn gãy tên kia cổ đem nó giống như là ném rác rưởi đồng dạng văng ra ngoài trong khoảnh khắc nhất quyền nhất c ư ớ c liền làm báo hỏng hai người họ ựa dìm cường đại trong nháy mắt liền hiện ra đi ra bất quá lúc này người năng lực giả kia bỏ rơi dây xích s ắ t cũng thành công dây dưa đến họ ựa dìm trên thân người chủ quan n ữ a n h a họ ựa dìm bên trong lão tử trái ác quỷ năng lực liền đại biểu người thua người năng lực giả kia mười phần tự tin cười to nói đồng thời trong tay hắn một cái phát lực xích sắt liên tục không ngừng bắt đầu ở họ ựa dìm trên thân dây dưa trong nháy mắt liền buộc họ ựa dìm ba năm vòng hết ngồi lấy giếng họ ựa dìm cười mắng một câu nói tiếp lấy thân thể của hắng hướng về sau kéo một cái quả thực là đem người kia thuận xích sắt cho t u n g tới đồng thời cường đ ạ i s ó n g xung kích trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát nguyên bản đem họ ùa dìm quấn quanh chặt chẽ vững vàng xích sắt tất cả đều bị đứt đoạn bạo l o n g trùng chữ ba họ ùa dìm k h á c quát một tiếng nói thúc t ù i cho một cái liền đâm vào người kia trên ngực cường đ ạ i s ó n g xung kích cùng khựu tay kích trong nháy mắt đem người kia x ư ơ n g sần tất cả đều đánh nát đồng thời cũng đem hắn nội p h ủ rào cái nháo nhẹt chỉ thấy tên kia xoang m ũ i bỗng nhiên phun ra hai đạo cột máu miệ bên trong phun ra một chút nội tạc khối vụn hai mắt đều nhanh tuân ra tới sau đó tiếp theo trong nháy mắt cường đại khựu y tay kích lực lượng cùng sóng sung kích trực tiếp đem hắn mang theo bay ngược ra ngoài đâm vào xa xa trên phòng úc đem tường đập cái đại lỗ thủng không có động tĩnh họ ủa dìm một kích này đánh xong vừa quay người lại đã nhìn thấy xạ xỉm ra hỏa này đã dán tại trước mặt mình hắn bắp thịt cả người bạo khởi hai mắt còn có chút sung huyết cảm giác rắn người lúc này duy trì một cái tiêu chuẩn quyền kích tư thái tay phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng một quyền hướng phía họ ủa dìm ngược đập tới quyền vương chi kích dù sao khoảng cách quá gần hơn nữa thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng không có muốn tránh né ý tứ khoe miệng treo lên một vòng ý cười trên thân cái kia b ắ p thịt rắn chắc hơi run một cái nhanh chóng thẳng băng một giây sau sa xim quyền kích liền đánh vào họ ựa dìm trên ngực bến cảng bên trong tất cả mọi người tựa hồ cũng nghe thấy được cái này buồn bực c h ầ m quyền kích âm thanh đánh người đều không khí lực còn nói mình là hải tặc họ ựa dìm trao phúng cười một câu nói sa xim nghe lời này đều sợ ngây người không thể tin quát tập lên không có khả năng ta một quyền này lực đạo có hơn tám trăm kg ba vậy ngươi thử một chút ta một quyền có bao nhiều kg a ba Họ vừa dìm chương ư ờ i nói to t đồng ờ i sáu mươi thu hoạch một viên trái ác u y chương sáu mươi thu hoạch một viên trái ác ủy tăng quyền lưỡng cứ làm phế đi bốn người họ hứa gì một m tay đem lại truy cầm lên đến gánh tại trên vai nhìn xem còn thừa ba cái đã bị sợ hai chỗ chi phối ra hỏa nguyên bản ba người này còn nghĩ đến các loại phía trước cái k i a bốn cái đi lên dây dưa một phiên tiêu hao một cái họ hựa dìm thực lực thuận tiện nghiệm một chút họ hựa dìm hàng đầu kết quả ngược lại tốt thời gian một cái nháy mắt cái k i a bốn cái đoán chừng đều đã treo a mặc dù bọn hắn bị sợ hai cho chi phối nhưng họ hựa dìm cũng không có khách khí với bọn họ ý tứ dưới chân một cái phát lực thân hình giống như m a n như liền vào tới đưa tay liền làm một truy hướng phía cách mình gần nhất nam nhân đ ậ xuống nguy rồi họ hựa dìm một truy này ra ngoài trong lòng liền là thầm mắng một tiếng nói lại t họ e o hủa i quen hướng dìm cũng h i mạnh đến củng, gia hỏa đoán chừng hỏa gia kia là sửng sốt một chút ta dựa vào lão tử đây coi như là dùng chiến đập cái bia sao cùng ngày đồng thời rất nhiều đang quan sát trận chiến đấu này hải tặc nhóm phần lớn là sắc mặt trắng nhận có chút ra hỏa càng là trực tiếp liền p h u n ra cho dù là băng hải tặc chiến chủ y người cũng đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ bẹ m ạ n có chút ác tâm thiết nhìn ánh mắt kết quả là trông thấy đứng tại bên cạnh mình nì thợ tìm gạ lệ bác sĩ lúc này sắc mặt mười phần tái nhận bờ m ô i có chút phát run bộ dáng ác thú vị bẹ m ạ n mở miệng hỏi thế nào còn có được cứu sao、Nghệ. nghe lời này nì thợ tìm gạ lệ bác sĩ cũng nhìn không được nữa há miệng liền p h ư n ra thân là một cái thầy thuốc ưu tú nì thợ tìm gạ lệ cũng coi là gặp qua không ít sinh từ người nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tàn bạo chẳng diện vài giây đồng hồ trước đó vẫn là một người sống sờ sờ họ ủa dìm một truy xuống dưới hiện tại là liều đều liều không được đầy đủ à còn cứu cái cái bữa lác lác chiến truy bên trên nhiễm thịt nát cùng vết máu họ ủa dìm có chút chán ghét nhìn thoáng qua trên người mình vết máu chửi tới nói hại lao tử lại phải tắm rửa mắng xong về sau họ ủa dìm nhìn về phía hai người khác bên trong một cái trực tiếp bị ánh mắt của hắn dọa cho đến n g ấ t đi một cái khác đúng quần trong nháy mắt đất đẫm trực tiếp quỷ trên mặt đất têu khóc họ ủa dìm lao đại chú y ra Cái họ ả ùa dìm kiêng đại truy nhìn về phía những cái kia hải tặc nhóm mở miệng chất vấn hắn ánh mắt rào qua chỗ tất cả mọi người không được tự nhiên nghiêng đi ánh mắt căn bản vốn không dám cùng cái này một lời không hợp liền đem người nện thành thịt nát hải tập đại lao đối mặt nên nói quả nhiên không hổ là tiền treo thưởng ba trăm hai mươi triệu bờ gì đại hải tại sao riêng này hung á c cùng tàn bạo trình độ liền q u ă n g hắn nhóm hơn mười đầu đường phố a câu nói kia nói rất đúng a chỉ có gọi sai danh tự không có để cho sai danh hảo nhân loại công địch danh bất hư chuyển đã không có ai còn muốn đi ra so tay một chút liền đại biểu các ngươi đều chịu phục đúng không vậy thì tốt hôm nay mặt trời lặn trước đó đều cho ta đem tiền giao tới không phải ta từng bước từng bước đánh nổ đầu chó của các ngươi họ đua dìm cơ lạnh một tiếng mười phần hung tàn mở miệm nói ra sau khi nói xong họ ủa dìm vỗ vỗ trên người vết máu quay người mở miệng nói ra đ ỡ lặn đi gọi người cho lão tử đốt bùn nước nóng tắm một cái cái này thân s u ố i quậy người ở chỗ này chằm chằm vào nếu ai không giao tiền liền nói cho lao tử ta tự mình hỏi h ắ n muốn minh bạch chú ý ra đ ỡ lắn cấp tốc gật đầu sau đó chào hỏi hai cái tiểu đệ đi cho họ ủa dìm đại lao nấu nước đi các loại họ ủa dìm tắm rửa xong về sau đ ỡ lặn đang tại bên ngoài trong phòng cùng bẹ mạn nói xong thứ gì đâu căn bản không cần đợi đến cái gì mặt trời lặn trước đó họ ủa dìm cái kia tàn bạo thủ đoạn quả thực là làm cho người giận x ô i những cái kia hải tặc nhóm trở về liền đụng đủ tiền tất cả đều nộp lên hơn mười cái băng hải tặc một hơi thu mười mấy ước bờ gì về phần cái kia bị họ ủa dìm đánh nổ mấy người cùng đã hôn mê còn có cầu xin tha thứ tên kia trực tiếp liền bị băng hải tặc chiến chú ý hợp nhất đương nhiên thuyền trưởng cùng cán bộ là không cần nghĩ tiếp tục làm trực tiếp đi làm tiểu đệ đi về sau nếu là còn có thể ra mặt nói không chừng có thể hôn cái chức vị gì nói cái gì đó họ ủa dìm đỏ đánh lấy nửa người trên lộ ra dắm chắc lồng ngực mặc một đầu còn dài màu đen đi tới hỏi ngươi xem một chút đây là cái gì vẽ mạn chỉ chỉ trên bàn một vật họ đua dìm ánh mắt rời một cái sau đó s ừ n g sốt một chút mở miệng hỏi cái này mẹ nó không phải trái ác quỷ sao ở đâu ra tớ lăn cười cười mở miệng nói ra liền là cái kia võ sĩ quyền anh xạ xìm trên thuyền chúng ta thu lại dựa vào sớm chút thế nào không có nghĩ đến cái này sự tình đi gọi những cái kia vương bắt đản nhóm đem trong tay mình có trái ác quỷ tất cả đều cho lão tử giao ra nếu không đánh nổ đầu của bọn hắn họ u a dìm chửi mắng một tiếng về sau mở miệng phân phò nói đã an bài chúng ta tự mình dẫn người đi lục soát bất quá xác thực đã không có tớ lắn có chút bất đắc dĩ nói b ẽ mạn cũng là cười cười mở miệng nói ra ngươi khi trái ác quỷ là cái gì rau cải chẳng a ra biển thời gian ngắn như vậy có thể gặp phải ba cái đã là phi thường may mắn được không họ ùa dìm trong lòng nhỉ nó nói là chỉ có hai cái lão tử năng lực là bật h ạ c tạo không có xoắn suýt tại cái đề tài này chính như b ẽ mạn nói như vậy trái ác quỷ vô cùng hy hi hữu có thể nội nhưng không thể cầu có thể gặp một cái đều xem như may mắn không thể cưỡng cầu những cái kia hải tặc nhóm trong tay đều có cái đồ chơi này mà là cái gì trái ác quỷ cái gì năng lực họ ùa dìm ngồi ở bên cạnh bàn một tay cầm lên cái kia trái ác quỷ ư ớ c lượng hai lần mở miệng hỏi b ẽ mạn cùng tợ lăn đều là lắc đầu chú ý ra ta hỏi qua những người kia cũng không biết đây là năng lực gì bọn hắn thuyền trưởng tựa hồ đối với mình thật lực rất tự tin cũng không có ý định ăn liền lợi đến tìm cơ hội bán đi đâu tợ lăn mở miệng giải thích loại chuyện này ngươi đừng hỏi ta ta đối trái ác quỷ hiểu rõ còn không bằng ngươi đây ngươi có thể nhìn ra được sao b ẽ mạn nhữ mày hỏi họ đùa nghe vậy hơi quan sát một hồi cái này trái ác quỷ sau đó như có điều suy nghĩ nói ra thật đúng là đã nhìn ra ít đồ. đồ vật gì vẽ mạn hứng thú mười phần tò mò hỏi ta nhìn ra nó không phải đỏ cù đỏ cù no mi họ húa rim cười lớn mở miệng nói ra fm cái này lao tử còn nhìn ra nó không phải trùng kích trái cây đâu b ẹ mạn nghe vậy đầu tiên là xứ sở sau đó chửi bới nói họ húa rim cười k h o á t khoác tay sau đó nói ra lao tử liền làm một cái từ bắc hải tới nông thôn hải tặc lại không có cái gì trái ác quỷ đồ dám có thể nhìn ra đến cái cái bữa sớm biết ban đầu ở bắc hải hẳn là hỏi một chút đỏ phờ làm mị ngộ tên kia có cái gì đồ dám cái gì bán cho chúng ta một phần v ẹ mạn sờ lên cảm có chút tiết mũi t h ầ n g h cho dù có cũng sẽ k họ ô n bán, loại đồ vật này, thế nhưng là đám thế lực lớn cộng đồng lũng đoạn, người bình thường sao có thể nhìn g đám loại là lực sao đồ vật thế thế thể thấy. h có ùa dìm không o khoát á t tay k phở hay h ra. nói ngộ có Đỏ làm mì cái chơi đồ Họ không này? vừa dìm rõ ràng nhưng hắn phỏng đoán là có dù sao đỏ p h ở làm mỹ ngộ nhiều ít vẫn là tại làm trái ác quỷ sinh ý lại là thiên long nhân xuất thân phía sau nắm giữ tin tức cùng tài nguyên hoàn toàn không phải họ ùa dìm có thể so sánh thậm chí hắn nếu là không có trái ác quỷ đồ g á m mới kỳ q á đâu cái tia cái đồ chơi này mà an bài thế nào vẽ màn mở miệng hỏi có không người nào nguyện ý cực nếu như không có trước hết t u đi v ề sau đợi có trái ác quỷ đồ giám nghiên cứu thêm một chút họ h a d i m mười phần tùy ý nói ra bẽ m à n cười gật gật đầu mở miệng nói ra hỏi q u a hạ hắn nói hắn muốn ăn cái cùng ngươi không sai biệt lắm trái cây không nghĩ cược vậy trước tiên thu à. ha ha ha ha tiểu tử kêu ý nghĩ vẫn rất tốt liền là không thực tế họ h a d i m cười to nói chương sáu mươi một biển cả sẽ cho ra đáp án sao chương sáu mươi một biển cả sẽ cho ra đáp án sao họ h a d i m bọn người ngồi s ổ m ở dạ đảo bên trên trông lại có gần nửa tháng thời gian quả thực là đem nguyên bản cái này phồn minh hại tập nhạc viên cho thủ thành quỷ thành nơi này cho phép vào không cho phép ra muốn đi ra ngoài đến cho băng hải tặc chiến chủ y giao một trăm triệu bờ dị phí bảo hộ mới được ngay từ đầu còn có không rõ nội tình băng hải tặc tới đây tiêu sái bị băng hải tặc chiến chủ y cười ha hạ đó vào bất quá cuối cùng đều là khóc đi ra n g ô i s ồ n ở bến cảng c ọ c đá bên trên họ ùa dìm miệng bên trong cắn một cây xì gà hạn chiến truy tiện tay bày ở một bên người nhìn xem biển cả cũng không biết suy nghĩ cái gì đâu cụt u c một tiếng cái bật lửa nhẹ vang lên từ họ ùa dìm sau l ư n g chuyển đến sau đó bẹ mạn ra hỏ này liền điểm một điếu thuốc lá đi tới họ ùa d ì bên người cùng họ vừa dìm khác biệt b ẽ mạn tựa hồ càng thêm mê luyến thuốc lá hương vị mà đối x ì gà một chút hứng thú đều không có ta nhìn bên ngoài danh tiếng hẳn là đã qua hải quân không có khả năng đẩy biển cả lục soát chúng ta tay người cùng đội thuyền đều chiếm được bổ sung đoán chừng những cái kia bị thả ra đám ra hỏa cũng đem chúng ta tại dãy hạ đảo sở tác sở vi c h u y ể n ra mấy ngày nay đều không có băng hải ta tới chờ đợi thêm nữa không có ý nghĩa nói không chừng còn biết chờ đến hải quân b ẽ mạn phun ra một cỗ hơi khói nhẹ giọng mở miệng nói ra đủ sao họ vừa dìm cũng là nhẹ giọng đáp lại nói miễn cưỡng miễn cưng đi trong t đi h ỏ a tờ sẽ v ậ n đoán chừng lại phải một khi trở lại bắc hải trước b ẽ mạn cười trêu chọc nói hơn hai mươi ước xem như một khoản tiền lớn người bình thường làm sao đều đủ nhưng họ vừa dìm bọn hắn cũng không phải bình thường người trong tay còn nuôi không sai biệt lắm hai ngàn người hải tặc đâu những n à y hải tặc cũng không phải tốt như vậy nuôi sống mỗi cái đều lan nuốt vàng thú bất quà họ vừa dìm cũng không có cách nào nói bọn hắn cái gì dù sao bọn g i a h ỏ a này cũng là tại lấy mệnh kiếm tiền xem như thuyền trưởng không thể keo kiệt lại thêm bọn hắn muốn đi họa tờ sẽ vẩn đổi thuyền lớn làm sao cũng phải năm chiếc thuyền a một chiếc theo hai trăm triệu đến ăn bài c ũ họ vợ diêm ra cười to thực không i nhiều. Đủ là được, cùng một thì đoạt cắn răng lại m cái căn phiên sau vừa dìm vừa cười đó nói ra đi nghe người chúng ta không chủ động dứt lấy phiến phước khiêm tốn một chút làm người làm tặc vẽ m ạ m uốn nắn một cái bất quá rất nhanh hắn liền lại nợ nụ cười dù sao ngươi cũng hôn thành nhân loại công địch lớn như vậy cái cổ tay không được nhận thức lại nhận biết ngươi vẽ mạn cười trêu chọc nói ha ha, ha ha ha lúc trước thật không nghĩ tới cô gái nhỏ này vậy mà lăn lộn đến gôn đần lì ổng trên thuyền đi họ vừa, vừa cười vừa nói trên mặt hiếm thấy đã phủ lên một vẻ ôn u đúng vậy a thế sự vô thường a vẽ m ặ n cũng là chép miệng một cái ngựa khí hơi xúc động gần nhất cũng không có nghe thấy có gôn đần lì ổng băng hải tặc tin tức cũng không biết nàng thế nào a họ vừa dìm nhẹ giọng nghĩ nó nói đọ phật l à mỹ ngộ không phải nói xì kỳ giống như rất ưa thích nghỉ mạn sao có vị kia đại lão bà bọc hẳn là không có vấn đề gì a vẽ mạn nghĩ nghĩ rồi nói ra ai biết được xì kỳ tên kia dù sao cũng là cái tiêu hùng trở mặt vô tình sự tình cũng không làm thiêu qua vẫn là sớm chút đi tìm tới mị mạn ta tải nàng chân chính an tâm họ đua dìm nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra vậy ngày mai liền lên đường đi b ẽ màn nhẹ giọng nói ra tốt họ đua dìm gật đầu nói ngay tại họ đua dìm cùng b ẽ màn trò chuyện thời điểm lúc này ở hải quân bản bộ m à di nệ phó bên trong anh hùng gặp nhi tử mọi kỳ dê dở dạ gồng gia hỏa này cũng đang ngồi ở mình phòng t ừ bên trong cầm trong tay một cuốn sách tựa h ồ tại đọc lấy lại hình như đang suy tư vấn đề gì đồng dạng dợ dạ gồng gia hỏa này tại hải quân bên trong có thể nói là chân chính thiên tri tiêu tử s a cụ dạn còn kêu cái chủng loại kia hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại mạ dị nệ phỏ cái này chính nghĩa đại bản g doanh xem như bị sẻn gỗ cù p h i tờ sdu d u, u. đ ạ i tham nhu bọn người cùng một chỗ nhìn xem lớn lên hắn lao tử lại là hải quân anh hùng gạp hoàn toàn có thể nói hắn là cái điển hình quan nhị đ ạ i căn chính miêu hồng loại kia với lại giờ dạ gồng gia hỏa này cũng kế thừa gạp thiên phú t h ở nhỏ liền cho thấy không giống bình thường tài năng tuổi còn trẻ liền trở thành hải quân bản bộ trung tướng trong này có thể nói có gạp bề mặt tại nhưng này chỉ là làm ra một loại hộ giá hộ tống tác dụng miễn cho có người cho hắn chơi ngáng chân cái gì trên thực tế giờ dạ gồng là chân chính dựa vào mình có thể lực thượng vị đồng thời tại ngoại giới xem ra giờ dạ gồng là có tiền đồ nhất hải quân đại tân sinh tướng lĩnh cho dù là xạ cạ dù kỳ cùng b ộ x ạ ly nộ ở phương diện này đều không thể cùng giờ dạ gồng so sánh gặp gia hỏa này sở dĩ không muốn làm hải quân đại tướng có lẽ trong đó cũng có muốn cho giờ dạ gồng đằng vị trí ý nghĩa rất nhiều hải quân các đại lão đều cho rằng giờ dạ gồng gia hỏa này nếu là có thể dựa theo cái này tình thế phát triển tiếp tương lai liền xem như trở thành hải quân đại nguyên soái cũng không phải là không thể chẳng qua trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì người biết giờ dạ gồng gia hỏa này trong lòng ẩn ẩn có một chút không ổn ý nghĩ càng là tài năng xuất chúng người càng là có mình nghĩ pháp giờ dạ gồng xem như hải quân kiêu tử đương nhiên là mười phần xuất chúng đồng thời hắn cũng có được một chút mình nghĩ pháp gông xiềng hải quân trên cổ mãi mãi cũng một mực phủ lấy một tầng gông xiềng đó là chính phủ thế giới mang t ớ i à giờ dạ gồng đem quyển sách trên tay nhẹ nhàng hợp lại có chút bất đắc dĩ nỉ nó nói giờ dạ gồng tại hải quân lăn lộn nhiều năm như vậy tự nhiên đối hải quân có rất thấu triệt hiểu rõ mà hắn lao tử gặp lại là cái lưu manh nhân vật không thể không nói giờ dạ gồng bao nhiêu cũng nhận một chút gạp ảnh hưởng đối chính phủ thế giới cùng thiên long nhân có đồng dạng chán ghét càng thụ chỉ bất quá gặp là lão hải quân coi như trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn như cũng là tán thành hải quân chính nghĩa giờ dạ gồng ra h ỏ a này liền so gặp cấp t i ế n n h i ề u hiện tại thậm chí có chút hoài nghĩ hải quân chính nghĩa trước kia hắn đã từng có hùng tâm trang trí nghĩ đến mình nếu là có thể tại tương lai một ngày trở thành hải quân nguyên soái như vậy thì nhất định phải cải biến hải quân hiện tại hiện trạng nhưng càng là tại cái này hệ thống bên trong đám chìm giờ dạ gồng trong lòng loại ý nghĩ này liền càng lộ ra được cười bây giờ hắn đã nhận thức được tám trăm năm qua chính phủ thế giới vì có thể một mực nắm giữ hải quân đến cùng làm bao nhiêu cố gắng không nói những cái khác liền nói hải quân quân phí chỉ cần cái đồ chơi này một mực nắm giữ tại chính phủ thế giới trong tay cái kia hải quân liền phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không cái gì cũng không làm được ngay cả cơm đều không kịp ăn còn có còn lại các mặt chính sách hải quân các tướng lãnh cao cấp nhậm chức đều là muốn từ chính phủ thế giới phê chuẩn mới được có thể nói tám trăm năm qua chính phủ thế giới đã từ các mặt làm đủ công phu một mực khống chế hải quân đâu muốn từ nội bộ biến đổi tựa hồ là có chút không thực tế đâu giờ dạ không nhẹ giọng nỉ non ó i n g ư khí có chút trào phúng cảm giác tiếp theo hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ mạ dị nệ phỏ cái kia to lớn nguyệt nha càng miệng t ố t năm top ba hải quân quân hạm thỉnh thoảng từ nơi này ra ra vào vào, đại biểu chính nghĩa đại kỳ theo gió tung bay ta đường ra đến cùng tồn tại ở c h ỗ đó b i ể n cả có thể đưa ra đáp án sao i ờ dạ gồng nhìn xem cảnh sắc bên ngoài nhìn nó nói chương 62, h ò a thở sẽ vận đại lao tụ tập chương 62, h ò a thở sẽ vận đại lao tụ tập h ò a thở sẽ vẩn là gờ răng lái nạ nửa đoạn trước bên trong một hòn đảo gờ răng lại nạ nửa đoạn trước hòn đảo rất nhiều dù sao có bảy đầu hàng tuyến nhưng chân chính van g danh thiên hạ hòn đảo lại không nhiều nhưng hết lần này tới lần khác họa thợ sẽ vẫn chính là một cái trong số đó bởi vì họa thợ sẽ vẫn kỹ thuật quá cứng là thế giới nghe tiếng tạo thợ đóng thuyền nhà máy nơi này có được toàn thế giới cấp cao nhất tạo thuyền kỹ thuật rất nhiều đại lao nhóm đội thuyền đều là ở chỗ này tạo nên thậm chí chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ còn cùng họa thợ sẽ vẫn ký kết quân hạm chế tạo hợp đồng hàng năm hải quân bản bộ đều có thể từ nơi này thu hoạch được đại lượng phẩm chất ưu tú quân hạm mà tại đại hải tập thời đại mở ra trước đó họa t h sẽ vẫn cũng là tương đương phân hoa l u tới tại các nơi trên thế giới trên biển đám nam nhi đ ề u mơ ước có được một chiếc có thể chở mình thuận gió phá sóng yêu thuyền nếu như chiếc thuyền này là xuất từ họa t ờ sẽ vần danh ra c h i thủ vậy liền không thể tốt hơn đơn giản liền là trong thuyền rộn r ò i sơ bởi vậy rất nhiều người đều sẽ cố ý tới đây định chế mình yêu thuyền họa t ờ sẽ vần phồn mình cũng là từ bên trong này thể hiện đi ra bất qua họ v ừ a tìm rất rõ ràng lại muốn không được mấy năm dò dơ mở ra đại hải tặc thời đại lại thêm qi lầy qụ nạ sóng thần lớn đối họa t ờ sẽ vần mang tới làm phức tạp sẽ để cho cái này trên biển cả ngàn năm không ngã cổ lão tạo thuyền đô thị nhanh chóng suy bại x u n dưới thang đến một cái vượt thời đại kỹ thuật xuất hiện cái t i ê u chính là si t r è n kỹ thuật si t r è n kỹ thuật nghiên cứu phát minh người chính là nhất lưu tạo thuyền đại sư ngư nhân t o m hắn cũng chính là họ ùa dìm chuyến này muốn tìm được người ngày sau vua hải tặc dô dơ, dơ trong tay hắn ổ dô giác sơn hào liền là tom đại sư chế tạo mang theo hắn thuận gió p h á sóng hoàn thành tìm kiếm được dạ kẹo vĩ đại m ộ n tưởng chở hắn trở thành vua hải tặc trải qua vô số lần p h o n g hiểm cuối cùng đều bình yên vô sự cái này cũng đã chứng minh tom đại sư tay nghề đến cỡ nào ưu tú biết rõ họ tở sẽ vẫn có dạng này một cái tạo thuyền tượng họ ù hiện nay họa tở s ệ vẫn nhưng thật ra là không thế nào hoan nghênh hải tặc dù sao hải tặc cái nghề này bên trong ác đảng không muốn quá nhiều nói không chừng ngươi tạo xong thuyền nhân ra phủi mông một cái liền đi một cái kim bở gì cũng sẽ không cho ngươi lưu thậm chí nếu là lại gặp quá phận một điểm nói không chừng trước khi đi còn muốn đoạt ngươi một thanh đâu cái kia càng là thê thảm vô cùng càng hố t r a những cái kia trong đầu có bị h a m hại chứng vọng tưởng hỗn đản có lẽ sẽ cảm thấy ngươi có khả năng tiết lộ bọn hắn trên thuyền bí mật cái gì trực tiếp đem ngươi diệt khẩu cũng có rất lớn sát xuất phát sinh bởi vậy tọa tờ sẽ vần thuyền tượng nhóm đại đều không thích tiếp hải tặc sinh ý hiện tượng này đại khái phải chờ tới đại hải tặc thời đại về sau bị neo túng tiêu điều kinh tế làm cho bất đắc dĩ mới có thể khuất phục a cho nên họ ưa t ì m bọn hắn vừa lên ảo liền nghĩ tận lực che giấu mình hải tặc thân phận sau đó lại đi tìm tom đại sư nếu là tìm được tom đại sư cái kia liền không có vấn đề gì dù sao hắn cho dô dơ đều có thể tạo thuyền không có lý do không thể cho ta họ ưa dìm tạo thuyền a vạn nhất nếu là tìm không thấy cũng chỉ có thể đổi còn lại tạo thuyền đại sư dù sao tọa tờ sẽ vần định cấp thuyền tượng vẫn là vô cùng nhiều tựa hồ là thời tới vận chuyển họ ứa gì bọn hắn muốn che giấu tung tích kết quả họa tợ sẽ vẫn vừa lúc ở tổ chức mỗi năm một lần mặt nạ cản cả ỉ vạn phố lớn ngõ nhỏ thượng nhân tám chín phần mười đều mang mặt nạ mà cũng là kỳ kỳ q u á i quái trên cơ bản là không nhận ra ai là ai cho nên băng hải tặc chiến chủ y cũng là nhập ra tùy tụ tay người làm một cái mặt nạ đã có thể che lấp thân phận lại có thể dung nhập và họa tợ sẽ vẫn bên trong song toàn nó đẹp tại họa tợ sẽ vẫn cái nào đó trong tự quán họ ứa gì mặt nạ nghiền treo ở trên đầu làm cho như cái nhà cách vách hồ cả bên trong h bù nhì r dạ đồng dạng cầm trong tay cái cái xi từ trong mâm đâm một khối nước nước thịt chính n ạ i miệng n g a i nuốt lấy đâu khoan hay nói h o a tờ xệ vần đặc sản nước nước vị thịt đường cùng cảm giác đều là rất không tệ mà đ ợ n lặn bọn hắn đã ra ngoài nghe ngóng một ngày đến cùng có hay không cái này ngư n h â n tộc tom đại sư nói đến ta đều chưa từng gặp qua ngư n h â n tộc đâu nghe nói bọn hắn vô cùng thô lỗ tàn bạo là thật sao b ẽ mạn đồng dạng là tại ăn lấy đồ vật mở miệng hỏi gần nhất hắn đã một đoạn thời gian rất dài không có tiêu chảy hắn cũng đem đỏ cụ củ đỏ cù no mi tác dụng phụ nghiên cứu cái bảy tam phần sở dĩ sẽ tiêu chảy là bởi vì hắn tại lúc ăn cơm sẽ không cẩn thận cứ gọi ra nhất định độc tố nhiễm tại nguyên liệu nấu ăn bên trên ăn vào trong bụng về sau liền sẽ đưa đến xúc tiến thay c ũ đổi mới tác dụng đang làm minh bạch loại này nguyên lý về sau vẽ m ạ n liền chú ý rất nhiều chỉ cần hắn để ý một chút liền sẽ không vì vậy mà tiêu chảy nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có không có chú ý thời điểm vậy liền nghe theo mệnh trời họ ùa gì mặc dù biết trên đảo này có tom đại sư tại nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu tiên đến đọa thợ sệ vẩn ngoại trừ biết một chút tin tức bên ngoài đối hòn đảo này đồng dạng là hai mắt đen thui cho nên vừa lên đảo liền đem thợ lặn cho phái ra ngoài để hắn mang theo tiểu đệ đi hỏi thăm một chút tom đại sư tin tức kết quả đã một ngày vẫn như cũng là không thể tìm tới tom đại sư tin tức thậm chí rất nhiều người đều chưa nghe nói qua hắn khả năng tom đại sư tương đối là ít nổi danh họ ùa dìm có chút cười cười xấu hổ nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn còn nói thêm về phần ngư n h â n tộc xác thực cùng nhân loại so sánh bọn hắn lộ ra càng thêm thô lỗ một chút nhưng tàn bạo ngược lại là chưa hẳn trong này khả năng hẳn là dính đến dưới nước trên nước hai thế giới văn hóa ngăn cách ra ngược lại vấn đề rất lớn không phải tùy tiện liền có thể được giải quyết nghe ngơi ý tứ này tựa hồ là hiểu rất rõ ngư nhân tộc. đây thật là vượt quá ta dự liệu vẽ màn có chút kinh ngạc nói nghi t h tìm g ạ lễ bác sĩ thì thuận thế mở miệng nói ra ta ngược lại thật ra gặp qua mấy lần ngư n h â n tộc thậm chí còn gặp qua trong truyền thuyết nhân ngư tộc đâu cảm giác ngoại trừ chủng tộc bên ngoài bọn hắn cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt quá lớn huyết dịch cũng có thể trùng sinh bệnh cũng kém không nhiều đều là những cái kia à đúng ngư n h â n tộc có phi thường ưu tú tố, tố chất thân thể về mặt sức mạnh có thể nói là nhân loại gấp mười lần đâu nói đến đây n g t tìm gã lễ lại liếc mắt nhìn nọ vừa dịm có chút đau răng mở miệng nói ra đương nhiên thuyền trưởng như ta nhìn ngư n h â n tộc đoán chừng cũng không có mấy cái có thể so sánh ngươi khí lực lớn có lẽ cự nhân tộc chỉ có cự nhân tộc có thể trị được ngươi ta cái này còn tại trường thân thể đừng nhìn ta giống như tướng mạo lão thành trên thực tế ta ngay cả hai mươi tuổi cũng chưa tới được không lại cho ta thời gian mấy năm chờ ta đến hai mươi tuổi tự tin tại đơn thuần lực lượng so đấu bên trên ta cũng sẽ không thua cho cự nhân tộc ta họ thua gì mười phần tự tin mở miệng nói ra cái t i a ngư n h â n tộc lên ha không rất lợi hại nếu có thể tìm mấy cái dạng này đồng bạn đối với chúng ta cũng là một phần bảo vệ a thì như chúng ta nếu là rơi xuống nước có ngư dân tộc tại liền một bên nói h động họ ùa dìm còn vừa đem treo chết lấy mặt nạ di động một chút tận lực che khuất mình mặt cho vẽ m ạ t cùng nghỉ tợ tiền gạ lệ ngay vậy cũng đều yên tĩnh trở lại tận lực không gây cho người chú ý người cái tên này không tại mạ di nệ phò ở lại làm sao đột nhiên chạy tới hỏa tợ sẽ vận r ờ i đi bên kia thời điểm ngay cả cái tin tức cũng không lưu lại gặp tiên sinh kém chút không có bị ngươi tức chết đâu một tên hải quân nữ tính tướng lĩnh đi vào t i ể u quán về sau mở miệng nói ra thân hình của nàng mười phần cao g ầ y nhan t r ị cũng là tương đương bạo tạc bên hông treo một thanh bội đao người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác nhìn quân hàm tựa hồ là hải quân bản bộ quân hàm thiếu tướng họ hụa dìm vừa rồi một chút liền nhận ra nàng tới cái này không phải liền là hải quân bản bộ tương lai đại lão một chóng mụ sẻn d ọ sao chỉ có một cái d ọ tại cũng chẳng có gì càng làm họ hụa dìm kinh ngạc chính là hắn nhìn thấy giờ dạ gồng Hắn hải đồng dạng người quân là mặc bởi ả n vì vị trí cách đó u a tìm bên này không phải qua xa cho nên đối thoại của bọn họ họ ùa gì một đoàn người cũng có thể nghe thấy cái thất thất bát bát không có một số việc nghĩ mãi mà không rõ cho nên mới đi ra đi dạo thuận tiện đến đọa tờ sẽ v ẫ n tạo chiếc thuyền g dơ dạ gồng mười phần tùy ý nói ra nhìn ra được hắn cùng john rất quen thuộc quan hệ tựa hồ cũng rất tốt dù sao john cũng là hải quân bản bộ đại tân sinh người kế tục một trong đồng dạng là tiền đồ vô h ạ thực lực cùng tiềm lực đều rất ưu tú người g dơ dạ gồng là gặp thân như tử mà john cùng tờ étu giờ ưu đại tham mưu tình cảm thì tình như tìm hội mượn từ lấy trong này quan hệ nàng cùng gặp tên kia liên hệ cũng rất nhiều quan hệ cũng rất thân mật hai người lúc gặp mặt j o n còn biết gọi gặp một tiếng tiểu gáp đâu đương nhiên ở tại dư trường hợp bên trong nàng vẫn là sẽ rất tôn trọng xưng hắn một tiếng, gặp xưng hắ vấn đề gì nghĩ mãi mà không rõ còn cần tạo chiếc thuyền n g ư ơ i cái này lo d i cũng có chút buồn cười gion chép miệng một cái nói ra bất quá nàng cũng không có quá coi là gì dù sao dở dạ gồng là g ặ p như tử tại hải quân bản bộ lúc liền có vẻ hơi đặc lập độc hành ngẫu nhiên động kinh một cái không thể bình thường hơn được dở dạ gồng tựa hồ không có ý định ở phương diện này nói thêm cái gì cười khoát khoát tay nói ra không có gì chủ yếu vẫn là đi ra nhìn xem không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tại vạ tờ sẽ vần ân cái này quý muốn giao phó quân hạm đã tạo tốt ta tới đây là muốn mang theo những này quân hạm về mạ gì nệ phỏ cũng không nghĩ tới sẽ gặp ngươi do n cười một cái nói hơi hơi dừng một chút về sau do lại mở miệng nói ra à đúng gặp tiên sinh đoán chừng cũng nhanh đến đọa tờ sệ vẩn nguyên bản đang chuẩn bị bưng chén rượu lên đến uống hai miệng g i ở dạ g ồ n g khi nghe thấy lời này sau sừng sốt một chút sau đó vội vàng hỏi hắn làm sao lại đến hẳn là đến bắt người a dù sao ngươi ngay cả giả đều không mời trực tiếp liền từ mạ gì nệ phò l é n trốn đi do n mười phần tùy ý nhún nhún vai nói đồng thời còn mười phần hào sản g một n g ụ m đem chén rượu cho làm không có lý do a hắn là làm sao biết ta tại đọa tờ sệ vẩn dở dạ gổng cao mày mỉ nó nói uống xong rượu về sau giòn mở miệng giáo dục nói g dơ dạ c ồ n g ngươi dù sao cũng là hải quân bản bộ trung tướng có thể hay không thành thục một điểm lần sau trộm đi trước đó chí ít xin phép nghỉ à nếu là lo lắng không phê chuẩn có thể lưu cái thư mà liền là không nghĩ bị người ta biết ta mới trộm đi được không g dơ dạ c ồ n g cũng là cười một cái nói về điểm này ngươi cùng gặp tiên sinh ngược lại là giống như lúc đầu giòn đồng dạng nợ nụ cười nói phụ từ mà g dơ dạ c ồ n g tùy ý đáp lại nói gặp hai người tựa hồ không có chú ý tới mình bên này họ ựa dỉm cùng bệ m ạ n còn có nỉ tờ tịt gạ lệ lẫn nhau liếc nhau một cái trên bàn lưu lại một chút bờ di đồng thời đứng dậy mặt nạ nghiêm ôm lấy đầu đi ra ngoài cửa trong t i ự u quán ra ra vào vào người cũng không ít bọn hắn cũng không có gây nên chú ý của ai tại họ v ừ a dìm cuối cùng đi ra t i ự u quán thời điểm j o h n mới nhìn xem hắn bóng lưng hơi nhũ m ẩ y thế nào Giờ dạ gồng thuận thế quay đầu nhìn thoáng qua chỉ nhìn thấy một cái vừa mới bị đóng lại t i ự u quán cửa phòng hơi suy nghĩ một cái j o h n lắc đầu nói ra không có gì hẳn là hảo ra ca luôn cảm giác vừa rồi đi ra mấy tên kia khá quen Giờ dạ gồng cũng không có để ý cái gì cười cười còn nói thêm đúng nghe nói chạ tổn tên n kia lại cùng ngươi thổ lộ đừng đề cập tên hốn đàn kia được không j o h n có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra cứ như vậy hai người lại trò chuyện lên một chút còn lại với vặt không có đi để ý họ hựa dìm đám người tại tiểu quán bên ngoài đi mấy trăm mét về sau họ hựa dìm bọn người mới thở dài một hơi nghe thấy được sao gặp tên kia đoán chừng đã nhanh muốn tới họa tờ sệ vần họ hựa dìm trầm giọng mở miệng nói ra đương nhiên nghe thấy được vừa rồi nam nhân kia liền là gặp n h i tử hải quân đại tân sinh dê đầu đàn mò kỳ dê dợ ra gồng vẽ màn nhịu nhữ mày hỏi một cái khác liền là hải quân bản bộ mỏ mũ xẻn thiếu tướng a danh khí cũng không kém nghi t h t i n ga lệ cũng mở miệng nói ra không sai được tên kia liền là dở dạ gồng nữ nhân kia đúng là mỏ m ù s ẻ n không sai họ ừ a dìm chép miệng một cái nói ra có chút nguy hiểm đâu rời đi họa tờ sẽ vẫn sao vẫn là ẩn nút một cái vẽ man mở miệng hỏi họ ừ a dìm trong lòng cũng đang suy tư những này lấy tình huống hiện tại đến xem họa tờ sẽ vần đối bọn hắn tới nói đúng là mười phần nguy hiểm riêng một cái gạp đoán chừng nếu là phát hiện bọn hắn bọn hắn liền chịu không nổi húng chi còn có một cái dở dạ gồng cùng son hai cái này cũng đều là ngon nhân a không phải tùy tiện có thể bị đổi rơi cùng gạp phối hợp lại cùng nhau bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y nếu như bị phát hiện e sợ có hủy diệt khả năng bởi vậy trên lý luận mà nói thừa dịp hiện tại bọn hắn còn chưa phát hiện nhóm người mình mau chóng rời đi h ỏ a tở s ệ vần mới là chính xác nhưng họ hùa dìm trong lòng bao nhiêu cũng là có chút bị khuất ta tốt xấu là cái đại hải tặc chỉ là nghe thấy được gặp danh tự liền k h ẻ ra còn chạy không t r u y ề n ra ngoài còn tốt vạn nhất nếu là về sau bị người xúc lên trên mặt không ánh sáng à. c h ư ớ c ầ n nút một cái đi mặt đều không nhìn thấy nghe cái danh tự liền chạy cũng quá bất thức điểm a họ hùa dìm cuối cùng vẫn dạng này mở miệng nói ra b ẽ mạn cũng cảm thấy là như thế này không sai nghe cái danh tự liền chạy cũng quá mất mặt điểm cũng không thể gặp tên kia cũng là đến tạo thuyền a cũng không thể cũng là tìm tom đại sư tạo thuyền a chúng ta trong khoảng thời gian này tranh thủ thời gian tìm tới tom đại sư yên lặng tạo thuyền là được rồi chỉ cần không ngoi đầu lên họa thợ sẽ v ẫ n lớn như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện ni thợ tìm ga l ệ tự an ủi mình ngay tại ba người thương lượng những n à y thời điểm b ẽ mạn trong ngực gen gen n h ư xì đột nhiên kêu lên xuất ra gen gen nhự xì vẽ mạn nhìn thoáng qua nói là vợ lặn mấy người lại đi vài bước tìm cái tương đối vắng vẻ ngó nhỏ nơi hẻo lánh vẽ mạn mới tiếp lên gen gen nhựa xì nhị ra đ ỡ lắng bên kia đầu tiên là hỏi một câu là chúng ta thế nào có thu hoạch sao vẽ mạn mở miệng hỏi không sai tìm tới tin tức chủ y ra không phải nói vị kia tom đại sư là họa t h sẽ vần cấp cao nhất thuyền tựa sao làm sao phòng làm việc của hắn tại phế thuyền đ ả o a nơi đó là vứt bỏ đội thuyền c h ố n g chất cùng hắn đại sư này thân phận hoàn toàn không hợp nhà cho nên chúng ta mới tìm được có chút khó khăn đ ỡ lắng có chút bất đắc dĩ đ ầ u đen rau m u n ó i họ đùa dìm sửng sốt một chút sau đó nhớ tới t ự như là chuyện như vậy à nhà khác tạo thuyền đại sư tại họa tở sẽ vần bên trên là quát tháo phong vân mở ra đại công ty chứ cứ lấy khu vực tốt nhất cái gì hết lần này tới lần khác tom đại sư có nhất lưu kỹ thuật lại tại phế thuyền trên đảo làm cái nhà xưởng nhỏ những ký ức này đều quá xa xưa lại không phải cái gì chuyện quan trọng tình cho nên họ vội dìm trước đó không nghĩ lên thẳng đến vợ lặn như thế nhấc lên hắn mới phản ứng được phế thuyền đảo b ẽ mạn đầu tiên là s ư ở n g sốt một chút sau đó hỏi không có lầm chứ hẳn là không sai lầm gia châu gia hỏa chắc chắn sẽ coi đặc lập độc hành biểu hiện nhà nói cho vợ lặn chúng ta ở bên kia tập hợp để bọn hắn k i ê m tốn một chút hải quân vương b họ ủa dìm phân phó nói kỳ thật cũng không cần bẹ m ạ n thuật lại t ợ lặng bên kia nghe rõ ràng họ ủa dìm vừa mới nói xong hắn liền đồng ý tiếp lấy cũng không dám lại chỉ h o a n cái gì họ ủa dìm nguyên bản còn muốn tại họa tợ sẽ v ẫ n đi vài vòng đâu nhìn xem tòa này hiếm thấy trên nước đô thị nhưng bây giờ cũng đừng đi vòng vo đi đừng mẹ nó lại đi vài vòng đụng vào gặp tên kia trên mặt dù sao đây chính là có tiền khoa họ ủa dìm cảm thấy mình đám người này không chừng cùng gặp cái kia hôn đản có cái gì đặc biệt duyên phận đúng là mẹ nó sứ quậy cho nên tại quyết định những chuyện này về sau họ ủa dìm cùng bẹ mạn mấy người cũng nhanh ch chương sáu mươi bốn rô dơ cũng tại họa tờ s e vần chương sáu mươi bốn rô dơ cũng tại họa tờ s e vần lúc đầu tại tiểu quán thời điểm sắt trời liền đã hơi hơi phai mờ đi chờ đến phế thuyền đảo khu vực thời điểm mặt trời đã rơi vào mặt biển phía dưới tợ lắn cùng h ạ bọn người lúc này đã mang theo một chút các tiểu đệ ở chỗ này chờ còn lại băng hải tặc chiến c h ủ y đại đa số người đều thu vào tin tức trên thuyền ở lại đâu song phương một tụ hợp họ ưa dìm tại tợ lắn dẫn đầu dưới liền nhanh chóng đi tới phế thuyền đảo toàn bộ phế thuyền đảo cơ bản đều là từ bỏ hoang đội thuyền tổ kiến đi ra tính là một người tạo đảo đi nhìn qua lộn xộn không chịu、đổi. khắp bởi vậy phế thuyền trên đảo cũng có được thất thất bắt bắt cu ly phưởng đen đốt sáng chưng đoán chừng là lòng dạ hiểm độc nhà máy đang tại thêm ban đầu liên là trước mặt Đỡ lắng chỉ chỉ phía trước một tòa căn phòng nhỏ mở miệng nói ra họ đua dìm nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt cứng rắn muốn nói lời nói không hề giống là cái gì phòng làm việc cảm giác ngược lại giống như cái gì nghèo rất mùng tơi đám g i a hỏa ở lại dân chạy nạn phòng l i ê n cái này ni thợ tìm ga lệ có chút kinh ngạc hỏi cũng quá đặc lập độc hành một chút ta thật sự là tạo thuyền đại sư vẽ màn cũng có chút hoài nghi hỏi họ đua dìm có chút cười cười xấu hổ mở miệm nói ra đại ẩn ẩn tại thành thị các ngươi biết cái gì nói xong hắn liền cất bước hướng cái kia phòng đi đến gần thời điểm thậm chí còn có thể nghe thấy bên trong truyền đến ồn ào vui chơi âm thanh giống như có người tại mở tiệc rượu đồng dạng đoán chừng là ai tại qua cái gì sinh nhật cái gì à họ ùa dìm lầm bầm lầu bầu nhỉ non một câu sau đó hắn liền tùy tiện đưa tay gõ cửa một cái khả năng bên trong là quá ồn náo loạn căn bản không nghe thấy họ ùa dìm tiếng đập cửa đi ngược lại họ ùa dìm bọn người ở tại cổng đứng trong chốc lát phát hiện giống như cũng không có người chìm bọn hắn xem ra chỉ có thể không ngợi mà vào họ a dìm nợ nụ cười nói bọn hắn thế nhưng là hải tặc có thể gõ cửa đều xem như rất có lệ phép được không cái này tới đều tới rồi. cũng không thể người ở bên trong không mở cửa họ ùa dìm liền s á m xịt rời đi à. bởi vậy muốn cũng không có mơ tưởng họ ùa dìm một thanh liền vặn ra chốt c ử a đem cửa phòng đầy ra quả nhiên bên trong liền chuyển đến tiếng c ụ m g rượu âm hẳn là thật đang làm cái gì tiệc rượu đâu đã quấy dày một cái chúng ta là tìm đến tom đại sư có làm ăn lớn họ ùa dìm cất bước trở ra liền mở miệng nói ra bất quá hắn lời này còn không có nói c ò n xong người liền ngốc tại nơi này làm cho vốn là muốn theo vào tới bệ mạn trực tiếp đâm và họ ùa dìm phía sau lưng k m chút đem đầu đập tại chiến truy bên trên làm cái gì bệ mạn có chút bất mãn sau đó từ khía cạnh đi vào sau đó hắn cũng ngây dại không chỉ là họ ưa d ì m cùng bẹ màn g â y dại tom đại sư người trong phòng cũng ngây dại ngoa tạo dô dơ họ ưa d ì m lấy lại tinh thần mà đến không tự chủ được kinh hô một tiếng không sai hắn vốn là coi là tom đại sư đang làm cái gì sinh nhật tụ hội cái gì kết quả ngược lại tốt vừa vào cửa đã nhìn thấy một đám cao lớn t h u kệ t hán tử với lại những hán tử này tựa hồ tất cả đều là đại danh đỉnh, đỉnh đại ỉ n h đ hải tặc bên trong một cái chính là ngày sau vua hải tặc dô dơ như vậy họ ưa tìm trong nháy mắt liền hiểu cái này mẹ nó đúng vậy băng hải tặc dô dơ tới làm khai ta chuyện gì xảy ra a người r ô r ơ không phải đều bệnh nguy kịch sao còn không nhanh đi thế giới mới hoàn thành giấc ngộng của ngươi đột ngột xuất hiện tại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước coi như xong còn ở cái địa phương này này đi lên r ô r ơ bọn hắn những người này vừa rồi s á t thực không nghe thấy họ ựa dìm tiếng đập cửa lúc đầu đang tại này đây cùng t o m đại sư thổi thế giới mới ra châu kết quả đột nhiên một cái tráng h ắ n đẩy nhóm m g ô n nhập nói cái gì có làm ăn lớn cái này còn chưa tính kết quả r ô r ơ ngẩng đầu một cái cũng nhận ra họ ựa dìm ra hòa này cái này không phải liền là gần nhất trên biển cả danh tiếng đ a n nổi có nhân loại công địch loại này tên t u i khác gò dột họ ựa dìm sao trước mấy ngày còn trò chuyện gia hỏa này đâu làm sao trùng hợp như vậy ngay ở chỗ này đ ư c phải nhân loại công địch rô rơ cũng là có chút buồn cười mở miệng hỏi mặc dù ngay từ đầu rất ngạc nhiên nhưng lúc này họ rụa dìm đã lấy lại tinh thần mạc tới hướng về phía rô rơ cười cười mở miệng nói ra nghị không ra có thể tại nơi này gặp đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim rô rơ thật sự là may mắn có thể là cùng lão h ư u trung phùng cũng có thể là đã uống có chút tiến vào trạng thái hơn nữa đối với họ rụa dìm trước đó cũng có chút hứng thú rô rơ gia hỏa này cũng không có xua đổi họ r ụ dìm mọi người ngược lại là vây tay nói ra cái này biện rộng mênh m gặp lại duyên phận tới đều tới rồi tiến đến ngồi một chút đi uy dô dơ đây cũng không phải là chúng ta trên thuyền trước nghe một chút tòm tiên sinh ý kiến t ố t ta sợ có bất ngờ g ạ bằng cười mắng một câu nói tom đại sư cái này tròn vo mập mà ạ bây giờ cũng bưng chén rượu đâu nghe thấy được lời này về sau cười to nói nào có đem khách hàng đẩy ra phía ngoài người nếu là không ngại liền cùng một chỗ tiến đến uống hai c h é n tốt họ ụa dìm cùng bẹ mạng nghe vậy liếc nhìn nhau sau đó họ ụa dìm vừa cười vừa nói nói không sai gặp lại duyên phận đã mấy vị không ngại chúng ta đã có ra mặt dày tới sau khi nói xong họ hủa dìm cũng không có khách khí cái gì tùy tiện liền đi vào bẹ mặn mấy người cũng là theo sau về phần còn lại những cái kia các tiểu đ ệ thì rất có ánh mắt đứng ở ngoài cửa canh chừng rô rơ ra hỏa này rõ ràng tâm tình rất tốt cũng không có bày biện cái gì tiền bồi giá đỡ loại hình hết sức cao hứng chào hỏi họ hủa dìm ngồi ở bên cạnh hắn thậm chí còn cho họ hủa dìm rót một chén l í n rượu họ hủa dìm cũng không có lộ ra khẩn trương co quắp cái gì phi thường tự nhiên nhận lấy chén rượu cùng rô rơ nhẹ nhàng đụng một cái sau đó hai người cùng nhau phá lên cười đem chén rượu uống một hơi cạn sạch thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp các ngươi những đại nhân vật này còn nghĩ đến đám các ngươi là tại thế giới mới đâu họ h ừ a dìm tùy tiện mở miệng nói ra ha ha ha ha đại nhân vật gì không đại nhân vật tất cả mọi người là hải tặc còn phân đẳng cấp gì sao dỗ dơ phóng khoáng cười to nói nói không sai la ta nói sai lời nói họ h ừ a dìm vừa cười vừa nói sợ có bật cờ g ạ bằng d a hỏa này cũng là m ư ờ i phần tự nhiên ôm lấy bệ màn bà vai rất quen liền trò chuyện bệ màn cũng không có cái gì khẩn trương hai người rất nhanh liền cùng một chỗ đậu đen rau muốn lên nhà mình thuyền trưởng đem họ hùa dìm cùng dỗ dơ cờ trách giống như không đáng một đồng, đồng dạng. mani t ợ tịn gã lệ cùng dầu cất hai người giống như nhận biết đồng dạng nhanh chóng liền hàn huyên vô cùng náo nhiệt liền ngay cả t ợ lăn cùng hạ cũng là cùng băng hải tặc rô rơ còn lại đám ra hỏa sen lẫn trong cùng một chỗ ăn nổi lầu hát ca không thể không nói hải tặc có đôi khi liền là như thế tùy tính có lẽ một lời không hợp liền chém giết nhưng cũng có khả năng giống như vậy lần đầu gặp mặt liền có thể ngồi cùng một chỗ thoải mái uống người cái tên này vừa ra biển liền để gặp ném đi cái mặt to thật sự là lợi hại đâu rô rơ mở miệng cười nói ra cái gì mất mặt rõ ràng là ta bị gặp tên kia đuổi theo đánh kém chút không có chết tại bắc hải họ đua dìm cũng không có khoác l á c mười phần tự nhiên nói ra a ha, ha ha ha cái kia hốn đản không nói những cái khác thực lực là thật rất mạnh à ngươi có thể từ trong tay hắn đ à o t ẩ u cũng coi là may mắn đâu jose cười lớn nói nói đến gạp họ đua dìm đột nhiên cứ thế một cái tiếp lấy có chút kinh ngạc nói n g ọ a tạo ta giống như biết gặp tên kia vì sao lại không hiểu thấu xuất hiện ở đây có lẽ hắn không phải đến bắt giờ dạ gồng tên kia jose lúc này cũng kinh ngạc một chút mở miệng hỏi ngươi nói cái gì gặp cái kia hốn đản tại tọa tờ sệ vẩn không sai ta vừa lấy được tin tức gặp rất có thể ngay tại trên cái đảo này còn có con của hắn giờ dạ gồm cũng tại họ hùa dìm gật gật đầu nói sẽ không phải là tới tìm ta、à? chúng ta nghề này tung vẫn rất bí ẩn đâu dô dơ có chút không quá tự tin sờ lên cái cằm nói ra họ hùa dìm lúc này nhìn chung quanh một chút sau đó có chút tò mò hỏi đúng dây ô i tiền bối đâu làm sao không nhìn thấy hắn rượu không đủ uống vừa rồi hoản tù tì hắn thua đi mua rượu dô dơ cười một cái nói chương sáu mươi lăm dô dơ miệng từng khai quang sau khi suy nghĩ một chút dô dơ lại mở miệng nói ra mặc dù ta cảm thấy chúng ta hành tung đã rất bí ẩn bất quá gặp cái kia hôn đạn luôn luôn có thể tìm tới chúng ta lần này nói không chừng liền là hướng về phía chúng ta tới nói không sai gặp tên kia cái mui giống như luôn có thể ngửi được chúng ta hư vị sợ có bất ngờ gạ bằng cũng là cười một cái nói dô dơ gãi gãi đầu sau đó vừa cười vừa nói đã như vậy ngày mai chúng ta liền lên đường đi miễn cho, cho chúng o c h ta bọn hậu bối mang đến phiền b h á gì liền muốn rời khỏi sao tom đại sư nghe vậy có chút không thôi mở miệng hỏi hắn cùng dô dơ cũng là quan hệ không t h bằng hưu vừa rồi cũng nghe dô dơ mình nói thân thể vấn đề trong lòng cũng biết cái này rất có thể liền là hai người một lần cuối cùng gặp mặt đương nhiên sẽ có chút không bỏ dô dơ thì phá lên cười mở miệng nói ra lúc đầu lần này liền là đến cùng ngươi nói từ biệt rượu này cũng uống nên trò chuyện cũng hàn huyên các loại ngày mai hừng đông về sau chúng ta liền rời đi đi tỉnh cho ngươi cũng thêm phiền phức biết dô dơ cũng là có h ả o ý lại thêm thời gian của hắn xác thực cũng không nhiều bởi vậy tom đại sư cũng không có giữ lại cái gì mà là vừa cười vừa nói đã như vậy vậy ta liền không nói thêm cái gì nổi tiếng nam tử h á n nổi tiếng cáo biệt ta nói xong hai người này còn đụng phải một chén mười p h â n phóng khoáng đem rượu uống một hơi cạn sạch lại hơi hàn huyên chút còn lại chủ đề r ô dơ ra hỏa này cảm giác cùng họ ùa dìm giống như rất hợp nhau đồng dạng mở miệng cười nói ra ngươi có hứng thú hay không đến ta trên thuyền a cùng đi tìm kiếm cái thế giới này cuối cùng thế nào họ ùa dìm sửng sốt một chút nói thật dô dơ trên thuyền s á c thực cũng rất tốt mặc dù hai người lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt nhưng s á c thực cảm giác thật hợp có được lại thêm dô dơ đúng là cái chất lượng tốt ô tương lai tất nhiên muốn trở thành vua hải tặc bọn hắn sẽ cùng một chỗ leo lên d ạ kẹo hiểu rõ cái thế giới này chân tướng xác thực rất lệnh người tâm rô rơ có lẽ so s ỉ kỳ tên kia phải kém một chút nhưng có thể nói hắn toàn viên tinh anh muốn bồi dưỡng một cái họ ưa dìm mọi người vẫn là không có vấn đề gì bất quá rất nhanh họ ưa dìm vẫn lắc đầu một cái có chút t i ế c nối nói ra mặc dù ta cũng rất tâm động nhưng vẫn là thôi đi cho ta cự tuyệt cái này mời cũng không phải nói họ ưa dìm nhất định phải đi tìm s ỉ kỳ ra hỏa này chứng mắt rô rơ chỉ là giữa hai người vẫn là có rất nhiều không thích hợp đầu tiên mỹ m ạ n liền là cái vấn đề nếu là gia nhập băng hải tặc rô rơ tương lai tám chín phần mười muốn cùng xỉ kỳ đối đầu đến lúc đó vạn nhất nếu là gặp mỹ m ạ n là động thủ vẫn là không động thủ họ đua dìm tự nhận hung ác không quyết tâm đ ộ n g t h ủ cái này là một mặt một phương diện khác băng hải tặc rô rơ cấu tạo cùng họ đua dìm cũng không tương xứng họ đua dìm thủ hạ không sai biệt lắm hai ngàn cái tiểu đ ệ đâu gia nhập g o l d e n lì ông băng hải tặc lời nói không có vấn đề gì bởi vì xì kỷ tên kia liền ưa thích người đông thế mạnh nhưng rô rơ băng hải tặc đi là số ít tinh nhuệ lộ tuyến họ đua dìm không có khả năng cải biến những này nếu là hắn gia nhập vào khẳng định đến bỏ qua mình những cái kia các tiểu lệ mặc dù các tiểu lệ không thế nào lợi hại nhưng có rất nhiều người đều là từ bắc hải đi theo họ u a dìm cùng nhau đi tới cũng không hề có lỗi với h Ngươi này cái là kêu họ dỗ ì vì mình m vứt tiền đồ, bỏ bọn hắn. Họ đồ, bỏ dơ ì m làm làm tự thế trên đặt nhận vẫn là làm không được, hắn không nguyện ý làm cái này hèn hạ gia hỏa, nếu không về sau còn thế nào trên biển cả đặt chân. hạ hỏa, về là Dô được, cái cả sau ý ra nghe vậy cũng là có chút t i ế c nối u nhưng hắn không thích dùng sức mạnh bởi vậy khoát khoát tay nói ra vậy thật đúng là t i ế c nối u đ â u bất quá về sau nếu là trên biển cả g ặ p nhưng nhất định phải cùng uống một chén a Kết khó không to một phiên, ra, thật ta ha ha ha ha. Họ phiên, chừng chúng vừa sau ra, sau vậy dìm mà cười lắc lại nói nói, một chút, mở miệng hỏi, nói liền đầu đó là về ngươi cũng thành tâm thành ý mời ta ta cũng không gạt ngươi nói trên thực tế chúng ta là chuẩn bị tiến vào thế giới mới gia nhập g o l d e n l y ống băng hải tặc nghe nói ngươi cùng x ỉ kỷ tên kia quan hệ tốt giống chẳng ra sao cả về sau nếu là gặp nói không chừng liền muốn đao binh gặp nhau đâu họ ưa dìm mười phần thẳng thắn mở miệng nói ra dô dơ cũng không hề để ý hắn cái này về sau có khả năng là địch lời nói ngược lại bây giờ không phải là địch nhân m à về phần ở chỗ này liền diệt họ ưa dìm cái gì dô dơ tự nhận còn không phải nhỏ mọn như vậy người tương phản hắn càng thêm thưởng thức cỏ ưa dìm loại này thẳng thắn phóng s ì kỳ tên kia cũng không phải cái vật gì tốt ngươi đi r a nhập hắn làm cái gì a dô dơ không chút khách khí nói ra nhắc tới cũng là có chút đúng d ì m ta cùng bẹ mạn m u ộ i muộn họ ừ a dìm cũng không có g i ấ u giếm cái gì rất nhanh liền cho dô dơ nói về bên trong nguyên do tới dô dơ ra hỏa này nghe cũng thỉnh thoảng gật gật đầu thậm chí còn hơi k i n h n g ạ c đ ầ u sau một hồi lâu nghe xong họ ừ a dìm lời nói hắn mới mở miệng nói ra n g h ĩ không ra là chuyện như vậy thì ra là thế đúng vậy à s ì kỳ tên kia cũng coi như gián tiếp đã cứu chúng ta muộn muộn đây là phần ân tình hắn có lẽ không thèm để ý nhưng ta không thể coi như không có nhiều năm không gặp tiểu ni từ kia tự nhiên là muốn đi tìm nàng đến lúc đó thuận thế liền gia nhập gôn đần l y ô n g băng hải tặc quyền đương hồi báo sĩ kỳ đối tiểu ni từ kia chiều cố họ đua dìm bưng chén rượu lên uống một ngụm rồi nói ra có ân tất báo sao không sai ta càng thường thức ngươi thật sự là hâm mộ sĩ kỳ tên kia vận k h í à. dô dơ cười lớn mở miệng nói ra họ đua dìm gật gật đầu ngược lại là không có nói cho dô dơ trong lòng của hắn một cái khác tầm ý nghĩ liền là muốn biện pháp tiếp bản sĩ kỳ đâu lại hàn huyên một chút còn lại chủ đề về sau họ đua dìm lần nữa quan sát một cái băng hải tặc dô dơ cái kia đu lát b không biết là không có lên thuyền đâu vẫn là đã đi hẳn là không có lên thuyền a dù sao sạt cùng bủ gỉ cái kia hai tên giá hỏa cũng không tại khả năng đều là không có lên thuyền đâu lại hoặc là tại bến tàu nhìn thuyền đâu ngược lại không có ở nơi này uống rượu cộ dù kỳ ấu đèn cái này nước bạn n ổ tướng quân tri tử cũng không tại cũng không biết hắn ra biển không có có thể là tại dâu trắng trên thuyền a tóm lại cái này băng hải tặc dô dơ còn chưa tới trạng thái toàn thịnh bên trong đi có lẽ lần này tiến vào thế giới mới bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến thời kỳ mạnh mẽ như ta bất quá cũng sẽ rất nhanh liền giải tán nghe nói cái kia voi bốn chân có thể dẫm lên đáy biển đâu thật không biết là làm sao răng dấp chờ đến thế giới mới ngươi nhưng nhất định phải đi nhìn xem dô dơ cùng họ ựa d ì m thổi ra châu nói mìn cu dô cụ sao ta cũng cảm thấy rất hứng thú đâu họ ựa d ì m cười đáp lại nói dô dơ thuận tay cầm lên một cái bình rượu liền muốn cho mấy người rót rượu kết quả phát hiện bình rượu đã t r ố n g không sau đó lại nhìn một chút trên bàn còn lại bình rượu giống như đều giống dây ô i tên kia làm cái gì lâu như vậy đều không trở về sơ có cờ ga bằng giống như cũng phát hiện vấn đề này mở miệng đậu đen rau m u n ó i a ha ha sẽ không phải là đụng phải gặp tên kia a dô dơ cười lớn t r e o c h ọ n g nói uy u i n g ư ơ i cái này miệng quạ đen nhanh đóng lại a s ở cọp vợ g ạ bằng vội vàng nói họ hùa tìm bọn người thì cười cười cũng không có làm chuyện mà ngay tại lúc lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng b ạ o hưởng giống như là cái gì cho nổ đ ồ n g dạng g ạ bằng da hỏa này biến sắc chửi bới nói n g ư ơ i cái này miệng thật sự là mở ánh sáng bao nhiêu lần còn không nhớ lâu không phải đâu họ hùa tìm cũng sừng s ố t một chút nhìn về phía dô dơ mà dô dơ biểu lộ thì có vẻ hơi lung túng mở miệng nói ra hẳn không phải là chuyện này ngoài ý mớn ngoài ý m u ố n kết quả hắn vừa r ứ t lời một thân ảnh liền nhanh chóng đụng mở cửa phòng chính là đại danh đỉnh đỉnh mình v ư ơ n g xỉ vợ dậy ô i trong ngực hắn lại còn ôm mấy bình rượu tựa hồ căn bản không có chú ý tới họ ưa d ì m b ọ n người dậy ô i vừa vào cửa liền chửi b ớ i nói đáng chết gặp cái kêu hôn đản vì cái gì tại bà thợ sẽ v ậ n đi mau hắn phát hiện ta chẳng mấy chốc sẽ đổi tới dỗ dơ lúc này mặt đều đen họ ưa dìm thì nhìn hắn một cái mở miệng nói ra lần sau thật chớ nói lung tung a dậy ô í lúc này mới chú ý tới họ ưa tìm biểu lộ hơi nghi hoặc một chút không kịp gi Đi n h a n h đua i cái chớ bị gặp k rìm hoặc hoặc là như thế dô dơ cũng là như thế ngược lại thoạt nhìn dô dơ tại phương diện này rất có kinh nghiệm dáng vẻ cùng ô n m đại sư hấp tấp cáo biệt một cái băng hải tặc dô dơ người liền nhanh chóng xông ra phòng họ đua rìm cùng bẽ màn mấy người cũng là nhìn nhau nhìn đồng dạng là chuẩn bị chuyển đi trên à y hải quân đại đ t ớ dương bao là cho hải tặc làm qua người phục vụ nhiều chính phủ thế giới còn có thể từng cái đem bọn hắn toàn bắt không thành mà chính phủ thế giới về sau sẽ lôi c h u y ệ n cũ cái kia cũng là bởi vì rô rơ trở thành vua hải tặc tom đại sư mới xem như sự việc đã bại lộ thậm chí bên trong còn có khác âm mưu tỉ như cổ đại binh khí minh vương cái gì tom đại sư ngày khác trở lại bãi phòng chúng ta thế nhưng là có làm ăn lớn họ ùa dìm hấp tấp đôi tom đại sư nói ra tom đại sư cũng là cấp tốc gật đầu mở miệng nói ra yên tâm ta liền ở chỗ này chở lấy các ngươi đi nhanh đi cũng không có chỉ hoãn cái gì họ ùa dìm cùng bẹ mạn bọn người nhanh chóng xông ra phòng cùng băng hải tặc rô rơ liền là trước sau chân sự tỉnh vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy một đoàn hải quân chính trước khí thế hung hăng của hướng về bên này vào tới gặp tên kia một n g ự a đi đầu bên người còn đi theo dở dạ gổng cùng don hai người họ vừa tìm cảm thấy gặp gia hỏa này rất có thể là đạt được băng hải tặc rô rơ tin tức cho nên mới tới họa tờ sệ v ậ n trên thực tế thật đúng là không phải chuyện này gặp đúng là tìm đến dở dạ gổng hôn đ ả n g này như tử hắn cũng không biết vì sao lại đến họa tờ sệ v ậ n tìm nên tính là đúng dịp tha lúc đầu đều tại trong t i ể u quán tìm được dở dạ gổng gia hỏa này kết quả dơ ô ích vừa v ậ n cũng tại cái kia phủ cận mua rượu sau đó hai người liền đụng cái đối mặt không thể không nói gặp cùng rô rơ ở giữa đúng là có không giống bình thường d u y ê n phận về phần mọi n a d ì m lần này xem như bị rô rơ cho liên lụy đi vào rô rơ quả nhiên là ngươi cái tên này sao gặp tại nhìn thấy chật vật mà chạy rô rơ thân ảnh về sau nổi giận gầm lên một tiếng nói dưới chân một cái phát lực cả người đằng không mà lên từ trên trời hướng phía rô rơ bọn người vị trí nào tới gặp làm sao ở đâu đều có thể gặp ngươi cái này hôn đ à n liền không thể để láo tử yên tĩnh một hồi sao rô rơ cũng là chửi mắng một tiếng nói muốn yên tĩnh lời nói liền đi ỉm kẹo đao bên trong đi ngươi hôn đản n à y ba lần này cũng đừng muốn chạy gặp giận mắng một tiếng trong tay hạ kỳ một q u ấ n xích quả đấm từ trên trời giang xuống một q u y ề n đánh về phía rô rơ rô rơ đồng dạng là không chút do dự một tay đem bên hông b ộ i đao rút ra cách không đối gặp liền là bỗng nhiên một đao vung đi quắc khẽ nói c ạ n hiệu xa gì tấn mạnh c h ạ m kích nên không mà lên trực tiếp đâm vào g ặ p trên nắm tay nhưng gặp thiết q u y ề n nhưng là có tiếng bá đạo quả thực là chặn lại một k í c h này đồng thời gặp lần nữa gầm t h é t một tiếng vậy mà một cái phát lực đem c h ạ m kích cho đánh á t nhìn bên kia tình hình chiến đấu một chút họ ủa dìm chép miệm một cái mở miệm nói ra thừa dịp hải quân lực chú ý đều tại rô rơ những tên kia trên thân chúng ta đi nhanh lên. b ẽ mạng cùng n h ỉ tợn t ì n gã lễ bọn người cùng một chỗ gật gật đầu ngay tại họ ủa dìm bọn người muốn thay cái phương hướng chạy trốn thời điểm đột nhiên chuyển đến một tiếng khét h ê ơ trước đó trong t i ể u quán người kia quả nhiên là n g ư ờ i nhân loại công ty khác g ọ rột họ ủa dì m ba g o ò n thật xa nhìn thấy họ ủa dìm một v à n người phẫn nộ quát nàng cái này vừa mới nói xong nguyên bản đang cùng rô dơ dây dưa gặp cũng s ừ n g sốt một chút quay đầu nhìn lại trong lòng càng là nổi giận quả nhiên là n g ư ờ i hôn đản này họ ủa dì ba gặp giận g ữ hét ngoa tạo xa như vậy trời tối như vậy cũng có thể nhận ra lão tử đến họ ủa dìm tiên sinh thầm mắng một、câu. sau đó vung tay lên nói chuồn đi chuồn đi tranh thủ thời gian chạy nhất đao lưu xì một sù kỳ don t h ấ y thế bên hông bội đao còn tỉ dạ trong nháy mắt ra khỏi vỏ cách thật xa đ ố i họ vừa dị bọn người liền là một đạo c h ả m kích quăng bay ra đi Độc đồng đông đại độc. độc đầu đón đột một một cánh của nọc nọc chóng cựu chám kích Long lượng lòng, liền John vào. mản tiếng nói. Tiếng nói trên hắn nhiên Những này nọc độc nhanh chóng ngưng kết ra một đầu giữ tận giữ Vẽ vừa khẽ màu tím kết thời, phát quát tay ra ra ra bổ thuộc về loại kia vừa có r à n h thiếu mình nếu là nguyện ý liền có thể trực tiếp tấn thăng đại tướng tồn tại chỉ là không biết vì cái gì giòn cũng tốt cái kia tổ kỷ cắt t r ả tồn cũng được tại cụ gian cùng xạ c ả dù kỷ nguyên x o á i chi tranh q u a đi đều không có lựa chọn tấn thăng hải quân đại tướng làm cho hải quân bản bộ trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp chỉ có thể tổ chức thế giới chứng minh từ dân gian tuyển hai người cao thủ bổ sung cái này đại tướng chống chỗ c h ạ m kích đâm vào độc long trên thân nhanh chóng tiêu tán mà độc long cũng bị đánh tan đồng thời dơ dạ cổng tên kia không biết vì sao căn bản không có đi giút gạp ngược lại là hướng phía họ họ họ họ gửa dị Ta dựa vào, n họ ữ n này hải quân g hải ùa dìm quay đầu nhìn thoáng qua chửi bới nói làm sao bây giờ b ẽ mạn ngưng mày đi theo hỏi muốn chạy lời nói họ ùa dìm cùng b ẽ mạn hẳn là có thể chạy mất nhưng hạ đ ợ t lăn liền khó nói húng chi còn có cái nỉ t ợ t i n gã lệ gia hỏa này nhưng không có thực lực gì liền là cái đỉnh cấp bác sĩ mà thôi loại tình huống này hoàn toàn không có khả năng chạy trốn được nghĩ tới đây họ ùa dìm trong lòng hung ác nổi giận mắng lao tử liệu mạng với bọn hắn vẽ mạn ngươi mang theo các huynh đệ đi trước mau chóng rời đi h ỏ a tờ sẽ vẫn qua mấy ngày trở lại ngươi đây gọi ta vứt xuống mình huynh đệ lão tẩu b ẽ mạn một bên chạy vừa mở miệng hỏi t i ê n tâm lão tử không chết được không phải còn có băng hải tặc d ô dơ có đ â y không cùng lắm thì cùng bọn hắn trước trốn một đoạn thời gian hoặc là chính ta tìm con thuyền họ h a dìm nhanh chóng đáp lại nói b ẽ mạn cũng không phải cái do do dự dự ra hỏa hắn nhìn họ hùa dìm một chút cuối cùng trầm giọng nói ra ngươi cũng đừng mẹ nó chết t i ệ t ha ha hùa dìm có bao nhiều mạng lớn ngươi còn không rõ ràng làm sao họ h a dìm cười to nói đồng thời dưới chân hắn dừng lại cọ sát ra một cỗ bụi mù thuận thế một tay đem sau lưng chiến truy lấy xuống s á c h trong tay giận dữ hét long vương gào thép ba tiếng nói vừa ra đồng thời họ ủa dìm thân eo đ ố n g nhiên vặn một cái trong tay chiến truy cách không hướng phía nơi xa đ u ổ i theo dở dạ gồng cùng gian liền vung ra chiến truy chỉ chỗ một cỗ cường đại sóng xung kích trong nháy mắt ngưng tụ thành sau đó liền bạo phát ra không thể không nói họ ủa dìm thực lực có lẽ cùng gạp rô dơ dây ô i những người này so sánh còn kém xa đâu nhưng cái này xuất thủ thanh thế, thế nhưng là không có chút nào so với bọn hắn kém sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ngưng tụ thành một đầu cự lòng ven đường đem mặt đất tất cả đều sốc lên mang theo không thể ngăn cản uy lực đánh tới trong lúc nhất thời tựa hồ hấp dẫn đại đa số người lực chú ý hiện tại người mới thật sự là càng ngày càng hung manh a ha ha ha ha ha dô dơ cười to nói đáng chết tên hốn đ à n kia lại mạnh lên gặp trong lòng nghĩ như vậy nói long c h à o ba dơ dạ gồng nhìn xem cái kia vọt tới sóng xung kích khẽ quát một tiếng một tay thành trào ngưng tụ bật sổ sổ cụ hạ kỳ lực lượng trực tiếp đ ố i cứng đi lên cùng cụ giản khác biệt dơ dạ gồng lúc này tựa hồ cũng không có trở thành là cái gì năng lực giả lại thêm gặp gia hỏa này dạy bảo hạ ký lực lượng mười phần cường đại ngạnh sinh sinh nằm cái kia sóng súng kích nhưng mà giây tiếp theo họ ùa dìm thân ảnh cũng đã đột nhập đi qua từ dưới đất nhảy lên một cái trong tay đủ ù hẻm mở chiếu vào giờ dạ gồng trên đầu liền đập xuống vợ nát a á ba họ ùa dìm không có chút nào lưu thủ giận dữ hét cùng ngày đồng thời g i ọ n dưới chân một cái phát lực lấy một cái kinh người bật lên lực trong nháy mắt kéo gần lại cùng họ ùa dìm ở giữa khoảng cách trong tay còn tỉ ra một thanh ngăn tại chiến truy trước đó tự hồ muốn cho giờ dạ gồng sáng tạo một cơ hội đồng dạng bất quá nàng tự hồ có chút coi thường họ ùa dìm lực lượng. đ n chương tại sáu mươi bảy chỉ cần ta chạy so đồng hành nhanh hải quân liền không bắt được ta chương sáu mươi bảy chỉ cần ta chạy so đồng hành nhanh hải quân liền không bắt được ta giòn bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị họ ựa dìm một truy vung mạnh bay ra ngoài nhưng cái này khẽ hở cũng xác thực cho dở dạ gồng một cái cơ hội chỉ thấy dở dạ gồng thân thể lệch ra né tránh nhỏ ựa dìm t h u ậ n thế xuống đại truy đồng thời tay phải thành trào một trào trộm tới họ ựa dìm cái cổ long câu trả ba dở dạ gồng trầm giọng nói họ ựa dìm phản ứng cũng rất nhanh k họ ô đua dìm nổi giận gầm lên một tiếng nói sau đó đụng đầu vào giờ dạ gồng long trào bên trên hắn bật xô xô cụ hạ kỳ trong nháy mắt bị đánh tan nhưng đồng thời trên chắn cũng có một cỗ lực trùng kích bạo phát ra quả thực là đem giờ dạ gồng long trào chặn lại cùng ngày đồng thời họ đua dìm đưa tay thúc thủy chó một cái đánh tới giờ dạ gồng lực bạo long trùng chữ ba họ đua dìm khách quát một tiếng nói dơ dạ gồng cùng cụ g i ả n quan hệ cũng không tệ lắm đương nhiên cũng đi trại an dưỡng thăm hỏi qua cụ g i ả n biết cụ g i ả n g ra hỏa này tại họ ựa dìm chiêu này bên trên bị thua thiệt cho nên hắn cũng không có lựa chọn đón ữ a mà là trên tay cường độ vừa rút lui hướng một bên kéo dài khoảng cách tránh thoát cái này hùng mánh một kích nhưng mà họ ựa dìm tựa hồ cũng dự liệu được tình cảnh này một khuỷu tay trước mắt một cái tay khác thì thuận thế vung lên đại truy quét ngang mà ra lần nữa đánh út về phía dở dạ gồng thân ảnh lần nữa đánh út về phía dở dạ gồng thân ảnh hình thành một cố đen kỳ táo giáp dơ dạ gồng giơ cánh t họ ủa dìm thế đại lực trầm một cái búa t ạ trực tiếp đập vào giờ dạ gồng cái kia tiêu chuẩn đón đỡ tư thế trên cánh tay lực lượng cường đại sen lẫn sóng xung kích thuận thế bạo phát ra nhưng mà giờ dạ gồng ra hỏa này quả thực là đem một chiêu này cả n lại vững vàng đứng tại chỗ không n ú c đích liền là dưới chân mặt đất tất cả đều vỡ vụn mà họ ủa dìm sóng xung kích cũng k h u y ế t tán ra ngoài đem giờ dạ gồng bên người thổi đá vụn bay loạn kế g ặ p về sau họ ủa dìm còn là lần đầu tiên gặp phải loại này chính diện trọi cứng mình chiến truy còn có thể gánh vác ra hỏa trong lòng cũng là mang thẩm nên nói các ngươi hai cái không hổ là phụ tử sao ngay tại họ ụa dìm cùng giờ dạ gồng cầm cự được cái này trong nháy mắt j o h n thân ảnh lần nữa dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện ở họ ụa dìm bên người nhấc chân một cước trực tiếp đá và o họ ụa dìm bên cạnh trên lưng cường đại đá lực lệnh nhỏ ụa dìm dưới chân trượt đi cả người bay thẳng ra ngoài trên không trung na di thật xa khoảng cách họ ụa dìm đem chiến truy một thanh đập xuống đất lại tại trên mặt đất cậy ra một đạo khe rãnh mới đứng vững thân hình của mình ngần đầu nhìn lên lúc này j o h n đã có biến hóa rất lớn đầu của nàng bên trên mọc ra một đôi rất khả ái lỗ thai thỏ hai tay cùng hai chân cũng biến thành có họ ùa dìm nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu nói rất rõ ràng j o h n đây là sử dụng mình trái ác quỷ năng lực nhìn qua vẫn là hệ z é t đ a n thỏ thỏ trái cây về phần còn lại họ ùa dìm nhìn không ra cái gì hắn đ ố i j o h n cũng không có gì giải trên cơ bản xem như hoàn toàn không biết gì cả không có sao chứ j o h nối đ bên người giờ ra gồng mở miệng hỏi giờ ra gồng hơi hoạt động một chút tay mình cánh tay mặc dù chặn lại vừa rồi cái tiêm một truy nhưng xác thực rất đau a bất quá hắn vẫn là lấp đầu rất bình tĩnh mở miệng nói ra không có gì đáng ngại bất quá tên kia rất mạnh cụ rắn đều cắm trong tay hắn qua chớ coi thường hắn hôm nay ngay ở chỗ này xử lý hắn do n mười phần táo bạo mở miệng nói ra nguyên bản một cái nhìn qua mười phần vũ mị đại mỹ nữ không nghĩ tới độc thủ á cùng d ã cũng táo bạo sao họ ùa dìm nhìn ron cùng giờ dạ gồng một chút trong lòng hoàn toàn không có ở nơi này cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài ý nghĩ nói đùa đây không phải là muốn chết sao trong thời gian ngắn bắt không được bọn hắn mình liền xong con bê mà muốn trong thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn ở đâu là đơn giản như vậy dư quang liếc qua một mảnh khắc chiế khu rô r mấy người cũng là vừa đánh vừa lui bên kia có thể đánh kỳ thật liền rô ấy ba người những người còn lại mặc dù cũng t nhưng đều không phải là gặp đối thủ lần này tới tom đại sư nơi này rất nhiều lợi hại thuyền viên đều tại nhìn thuyền đâu bọn hắn cùng gặp giao chiến qua rất nhiều lần biết rõ gia hỏa này khó chơi lại có thể khiêng lại có thể đánh cũng đồng dạng không muốn cùng hắn giao thủ liền là muốn t r ố n đi miễn cho kéo dài thời gian quá dài hải quân trợ giúp liền đến ai cũng không biết chung quanh nơi này hải vực còn có hay không cái gì cái khác hải quân đại lao tại bởi vậy dù là rô dơ bên kia rõ rệt sức chiến đấu càng nhiều cao hơn một chút nhưng vẫn là bị gặp gia hỏa này đuổi theo đánh trong lòng suy nghĩ nhất định họ đ a dìm cũng không có đối giờ dạ g ồ n cùng don khởi sướng tiến công dưới chân một cái phát lực thân hình nhất c h u y ể n hướng thẳng đến rô rơ bọn người bên kia đuổi theo đại lão không phải mới vừa còn nói mời ta lên thuyền sao ta nhìn chúng ta tìm một cơ hội tiếp tục tâm sự họ ùa dìm một bên chạy còn vừa la lên rô rơ bên kia nhìn thấy họ ùa dìm thân ả n h về sau cũng là chửi bới nói người hôn đàn này đại nạn lâm đầu chúng ta riêng phần mình bay không tốt sao đừng như thế vô tình nha làm sao cũng là cùng uống q u a rượu huynh đệ họ ùa dìm cười lớn đáp lại nói dưới chân tốc độ không giảm liền là hướng rô rơ nơi đó và mạnh ha ha, ha ha ha thật là một cái có ý tứ ra hòa đâu rô rơ chớ cùng hắn nói nhảm chạy mau dây ối cười lớn mở miệng nói ra băng hải tặc rô g ơ người ở phía trước chạy gặp ở phía sau truy kết quả gặp đằng sau lại đuổi theo tới một cái họ vừa dìm mà họ vừa dìm sau lưng còn đuổi theo dở dạ gồng cùng don cảnh tượng này thật sự là có đủ kỳ hoa bất quá lúc này là trong đêm tối cũng nhìn không rõ lắm cho nên cũng không có cái gì ăn dưa quần chúng tại phụ cận an dưa họ vừa dìm dưới chân không ngừng phóng xuất ra sóng s u n g kích gia tốc quả thực là cùng g i dạ gồng cùng don kéo ra đầy đủ khoảng cách thậm chí g i dạ gồng đều có chút theo không kịp ngược lại là don tốc độ còn rất nhanh bộ dáng cũng không lâu lắm họ ủa dìm liền chạy tới gặp khoảng cách kia hắn cũng không dám hướng gặp bên người đụng miễn cho ra hỏa này từ bỏ rô rơ cùng mình cũng chết bất quá gặp cũng không có ý định cứ như vậy để họ ủa dìm tùy tiện đuổi theo dưới chân một cái phát lực thân hình đ ố n g nhiên thay đổi phương hướng lao thẳng tới họ ủa dìm mà đi làm họ ủa dìm chửi mắng một tiếng sau đó hô quát nói gặp người hôn đả này không phải cùng rô rơ có rất lớn ân oán gút mắt sao làm gì hướng về phía lao tử đến cái này hai cha con cái gì mao bệnh a lao tử cùng ngươi cái này hải tặc không có gì tốt giảng gặp nổi giận gầm lên một tiếng trên không một quyền đánh về phía họ ủ họ ùa dìm vốn là muốn né tránh hoặc là ngăn cản một cái nhưng ở nhìn thoáng qua gặp cái k i a thiết quyền về sau trong lòng cũng là hưng ác chửi bới nói、Cực. chỉ thấy họ ùa dìm trong tay chiến truy hướng trên mặt đất đâm một cái mượn bộ lực lượng này xoay quay người một chút hình phía sau lưng trực tiếp lộ cho gạp gạp r a hỏa này trong lòng cũng là s ứ n g sở nhưng trong tay thiết quyền đã đập lên lực lượng cường đại cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt kháng tại họ ùa dìm phía sau lưng tư vị kia họ ùa dìm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại trong mắt kém chút không nổ ra ngoài miệm trong bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhưng đồng thời dưới chân hắn sóng xung kích cũng đi theo bạo phát ra mượn gặp một quyền này cường đại l ự ợ c đạo thân ảnh giống như đạn pháo đồng dạng liền nổ bay ra ngoài trong nháy mắt liền rút ngắn cùng băng hải tặc rô rơ đám người khoảng cách thậm chí còn siêu đến dầu ấy ra hỏa này trước mặt thân ảnh trên mặt đất lộn hai vòng làm cho mình vô cùng chật vật họ ùa dìm cố nén trên thân chuyển đến đau đớn nhanh chóng b ò người lên không nói hai lời liền hướng phía trước tiếp tục chạy đuổi theo rô rơ không thả làm cho giống như hắn mới là hải quân đồng dạng ta dựa vào tiểu tử ngươi ác như vậy rô rơ nhìn xem trên thân khắp nơi đều là bụ họ ùa dìm một tay mang theo chiến truy một tay lao lao vết máu ở khoe miệng cười to nói người không hung ác đứng không vững làm người muốn đối mình hung ác một điểm nếu không cái nào còn có cái gì đường sống chỉ cần ta chạy so với các ngươi nhanh hải quân liền không bắt được ta ta mẹ nó càng ngày càng thưởng thức ngươi hốn đàn này thật không cân nhắc đến ta trên thuyền dỗ dơ một bên chạy vừa nói cái này mẹ nó có thể hay không tiếp tục ra biển đều là cái vấn đề đâu cân nhắc c á i rắm không nói ta chạy trước họ ùa dìm cười to nói đồng thời dưới chân lần nữa buộc phát ra sóng xung kích đến nâng lên gia tốc chương sáu mươi tám bạo tẩu họ ùa d ì Trước tàu bạo họ vừa dô ì m dơ ra hỏa này nhìn xem họ ùa dìm nhanh như chấp chạy đến trước mặt mình đi đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó liền phá lên cười uy người cái tên này dô dơ la lên muốn chia tán lực chú ý của ta sao họ ùa dìm cũng không quay đầu lại đáp lại nói không không ta là muốn hỏi ngươi một vấn đề dô dơ vừa cười vừa nói vấn đề gì họ ùa dìm có chút kỳ q u á i h ỏ i người cái tên này chạy nhanh như vậy có cân nhắc qua một sự kiện sao dô dơ khỏe môi n ế c lên một vòng hơi có vẻ ta áp ý cười hỏi sự tình gì họ ùa dìm s ừ n g sốt một chút trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không ổn a ha ha ha ha ha, -ha n g ư ơ i biết tuyển của ta dừng ở nơi nào sao biết ta muốn chạy chỗ nào sao xem như tiền bối đưa ngươi một cái lời khuyên tốt nếu là phương hướng sai càng cố gắng càng thất bại à? rô rơ cười to nói tiếng nói vừa ra đồng thời rô rơ dưới chân phương hướng nhất chuyển căn bản không có hướng họ ùa dìm chỗ bên kia chạy mà là chuyển cái góc độ cùng họ ùa dìm càng chạy càng xa đồng thời băng hải tặc rô rơ đám người cũng là đều phá lên cười ta làm làm sao quên chuyện này họ ùa dìm trong lòng giật mình thấm mắng một câu nói khi hắn muốn cải biến phương hướng đi theo chạy thời điểm nhưng lại nhìn thấy gặp gia hỏa này đối với mình lộ ra một c ố không hiểu ý cười vừa rồi mình b u a nghịch hắn một thanh hiện tại nếu là lại đi qua không có khả năng lập lại chiêu cũ không chừng liền bị gặp đ è xuống đất bạo truy bởi vậy họ v ừ a dìm ngoài cười nhưng trong không c ư ờ i hướng về phía gặp nết n ế t miệng trong lòng h u n g á c dưới chân lần nữa gia tốc không chỉ có k có hướng ô n g có h phía rô rơ bên kia chạy ngược lại là một đầu hướng phía nội thành nơi đó và o tới chế tạo đầy đủ loạn, nghĩ biện pháp chạy trốn a họ ùa dìm nhẹ dọn nhị nó nói cứ như vậy vừa mới đổi kịp rô rơ mỗi người đi một ngả gặp gia hỏa này cuối cùng vẫn không có tới truy họ vừa d ì m nhưng giờ dạ gồng cùng j o h n hai người kia thật giống như uống lộn thuốc đồng dạng để đó băng hải tặc rô dơ mặc kệ liều mạng hướng họ vừa d ì m đuổi theo mắt nhìn thấy đều nhanh chỗ sung yếu đến họa tờ sẽ vẩn nội thành bên trong giờ dạ gồng một bên chạy một bên la lên j o h n ba người đi ngăn lại hắn hiểu rõ j o h n k h ẽ quát một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời chỉ thấy nguyên bản đang chạy trốn j o h n thân hình dần dần đẹ thấp rất nhanh từ hai chân chạy biến thành tứ chi tất cả đều chạm đất đồng thời trên người nàng lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản hình dạng người đặc thù cơ hồ biến mất không thấy gì nữa một cái trên t r á n ơ n có mặt trang huy hiệu thọ trắng thay thế thân ảnh của nàng hoàn toàn hóa thú g o ò n tốc độ trở nên c ự c nhanh cả người hóa thành một đạo bạch quang xông về họ ùa dìm khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần ngay tại họ ùa dìm sắp vượt qua họ tờ sệ vần đường sông tiến vào bên trong thị k h u lúc g o ò n cũng đuổi kịp thân ảnh của hắn nguyên thọ đảo d ự ba g o ò n q u á t lên một tiếng lớn đ ố i họ ùa dìm liền là một cái trọng quyền đ ậ tới họ ùa dìm thấy thế cũng là thâm mắng một câu nhưng phản ứng xác thực một điểm không rơi xuống trời h ứ ba họ ổ dưới chân động tác một trận tẩy một chỗ bụi ngủ, thân eo thay đổi đồng thời hướng phía j o h n cũng làm ộ t quyền đánh ra ngoài hai người nắm đấm trên không trung giao toa h mà qua họ đũa dìm n â n g lên cánh tay kia mang theo đại truy miễn cưỡng ở trước ngực làm cái ngăn cản tư thế tiếp lấy j o h n cái kia nhìn qua lông sủ còn có chút đáng yêu nhưng uy lực mười phần thọ quyền liền đánh vào trên cánh tay của h ắ n cùng nay đồng thời họ đũa dìm thiết quyền cũng mang theo một c ố cường đại lực trùng kích đánh vào j o h n cái kia lông sủ con thọ trên thân thọ nhung đoàn do k h á c quát một tiếng toàn thân lông tóc cấp tốc bành trướng cả người biến thành một cái to lớn lông đoàn mượn từ lấy loại biến hóa này quả thực là triệt tiêu một bộ phận họ hùa dìm lực t r ù n g kích bị đánh bay ra ngoài về sau trên mặt đất gậy mấy lần liền không có gì đáng ngại mà họ hùa dìm cũng miễn cưỡng chặn lại một k í c h này thuận tiện mượn cố lực lượng này đi tới đường sông bên cạnh l o n g thổ thứ ba họ hùa dìm thả đứng vững chỉ nghe thấy nơi xa dở dạ gồng thanh nhâm chuyển vào trong lỗ thai kế tiếp nháy mắt hắn dưới chân mặt đất nhanh chóng sụp đổ lấy dở dạ gồng làm tâm điểm phương viên hơn trăm mét mặt đất cũng tất cả đều vỡ nát đường sông dòng nước trong nháy mắt vỡ đê tại g i dạ gồng lòng thổ tức lực lượng thôi phát giới hóa thành một đạo sóng lớn liền hướng họ hùa h họ ủa dìm chửi mắng một tiếng nói lúc này trốn tránh là dù sao cũng hơi không còn kịp rồi bởi vậy họ ủa dìm trong lòng hung ác hai tay đem chiến truy một nắm quay người hướng cái kia gào thét mà đến đường sông sóng lớn liền làm ộ t truy vung ra long vương gào thét ba họ ủa dìm nổi giận gầm lên một tiếng nói cường đại sóng s u n g kích trong nháy mắt bộc phát tại đường sông sóng lớn rơi xuống trong nháy mắt cái kia cường đại sóng s u n g kích tại sóng lớn bên trong nổ tung một cái không thiếu trọn một kích thành công về sau họ ủa dìm không chút do dự dưới chân lần nữa bộc phát ra một cỗ sóng xung kích thân ảnh hướng thẳng đến cái kia g i n g ruột tr nhưng mà họ ùa dìm hai chân vừa xuống đất dơ dạ gồng thân ảnh liền đã kéo đi lên l o n g c h à o quý y ba dơ dạ gồng hóa c h à o vì quyền không chút do dự một quyền đánh về phía họ ùa dìm xuống núi cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc họ ùa dìm dưới chân bung lỏng thân eo hướng về sau d ư ơ n g lên thân thể cường tráng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi nhanh nhẹn cảm giác làm một cái hướng về sau dưới eo động tác đồng thời trong tay của hắn cũng bung lỏng ra chiến truy hai tay ngược lại chống tại trên mặt đất cái này cũng chưa tính trả tại hai tay chống ở mặt đất đồng thời họ ùa dìm khoe miệm treo lên một vòng hung bạo ý cười hai chân bỗng hai tay đồng dạng là khe t r ố n g hai cước liền hướng phía dở dạ gồng ngực b ạ o đ ậ p lên Dở dạ gồng trong mắt l ó e lên một vòng ngạc nhiên hắn không nghĩ tới cái này nhìn qua cường tráng như vậy t h ô lỗ mang phu đồng dạng ỏ ừa dìm vậy mà tại loại này nhỏ xíu trên n g kỹ xảo cũng xuất chúng như thế hấp tấp phía dưới hắn không né tránh kịp nữa chỉ có thể nhanh chóng đem hai tay hướng về trong ngực vừa thu lại giao nhau chồng ở trước ngực bật xổ c ủ hạ ký bao trùm tại trên hai tay đồng thời khe quát một tiếng nói kẹp cái ba ỏ ừa dìm hai chân hung hăng đá vào g i dạ gồng trên hai tay g i dạ gồng dưới chân mặt đất trong nháy mắt nổ tung ra cường đại lực đ đem hắn sau lưng đá vụn tung bay đến mấy mét xa nhưng hắn vẫn như cũng là đỡ được cái này hai cước mà họ ùa dìm cũng không có cả những cái kia l o ạ loẹn thì như dựng ngược dùng chân đi cùng giờ dạ gồng đánh nhau cái gì tại hai chân đạp c h ú n g giờ dạ gồng đồng thời tay trái của hắn liền một thanh mò lên một bên chiến truy thân thể mượn cái kia phản tác dụng lực trên mặt đất lộn một vòng lưu loát đứng dậy cùng nay đồng thời hắn vừa rồi dưới eo cái chỗ kia g i ò n thân ảnh từ trên trời giàn xuống một quên đập vào trong lòng đất đem chúng quanh chấn d ạ n nước trong chóng lớn ba họ ùa dìm g ầ m thét một tiếng hai tay bắt lấy chiến truy cả hắn dài tại chỗ đem chiến truy vung mạnh hai vòng. xúc đủ lực lượng quắt lên một tiếng lớn hướng phía j o h n liền kháng ra ngoài một tay đem nắm đấm từ trong đất rút ra do tại nhìn thấy họ ựa dìm chiến truy đánh tới lúc trong lòng giật mình căn bản vốn không dám ngăn cản cái gì dưới chân một cái phát lực thân hình mười phần ưu nhã sau lộn ra ngoài cùng ngày đồng thời họ ựa dìm chiến truy cũng đông nhiên đập vào vừa rồi j o h n vị trí cường đại vô cùng lực lượng họ ựa dìm trong cơ thể tiết ra sóng x u n g kích tất cả đều tại một truy này lần này bạo phát ra vanh thiên một tiếng vang thật lớn toàn bộ mặt đất bị một truy này đập trầm xuống ba lượng mét sâu vết rách cấp tốc huyết tán có trăm mét xa họ đùa dìm đánh xuống một đòn về sau lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời trên người hắn cơ bắp tựa hồ cũng phát sinh biến hóa giống như so vừa rồi cảng cường tráng hơn mấy phần lúc này đã là sau nửa đêm họ đùa dìm quả quyết mở ra đêm tối trí lực trong nháy mắt liền tăng cường không sai biệt lắm một nửa sức chiến đấu đồng thời còn tại tiếp tục đi cao cũng không có rút lui họ đùa dìm hai mắt hiện lên một đạo màu đỏ tươi qua mang dưới chân một cái phát lực sóng xung kích buộc phát ra đi đồng thời thân ảnh của hắn cũng giống như đạn pháo đồng dạng nào về phía dở dạ gồng cùng don chương 69. bạo truy mọi mù sen don chương 69, bạo truy mọi mù sen don mang theo chiến truy họ vừa tìm thân hình giống như viễn cổ mà đến manh thú xông ra cái kia trong b u ổ i mù tốc độ cực nhanh ép về phía dở dạ gồng cùng don đối dở dạ gồng thân ảnh họ vừa dìm không chút do dự liền làm một truy vung ra lan ba họ vừa tìm gầm thép một tiếng g i dạ gồng trong chớp mắt này lúc hô quát to một tiếng nói don ba cùng n g y đồng thời hai cánh tay hắn lần nữa bao trùm lên cực mạnh bật sổ sổ cù hạ kỳ hai chân hướng ra phía ngoài cong lên đem thân thể trọng tâm hạ thấp một điểm đồng thời chuẩn bị t r ọ i cứng họ vừa d ì một m truy này cai thép Giờ dạ gồng k h á c quát một tiếng nói nhưng mà cùng lúc trước mấy lần khác biệt tại họ vừa d ì một m truy này rơi xuống đồng thời giờ dạ gồng cũng cảm giác hai tay chuyển đến áp lực cực lớn cẳng tay đều có chút rất nhỏ nước xương cảm giác cái này áp lực cường đại làm hắn dưới chân mặt đất nhanh chóng vỡ nát không thể ngăn cản một hơi thời gian cả người trực tiếp bị họ vừa dỉ một chi này vung mạnh bay ra ngoài ngạnh xinh, xinh đem phía sau mấy tòa trái lại john tại giờ dạ gồng kêu gọi nàng tính danh thời điểm l i ê n minh bạch là có ý gì tại họ ùa dìm một truy đánh trúng giờ dạ gồng đồng thời nàng cũng là một quyền đánh về phía họ ùa dìm xịt một xù kì thọ q u y ề n ba john k h ẽ quát một tiếng nói họ ùa dìm cường tráng cơ bắp trong nháy mắt thẳng băng nhưng mà john một kích này vẫn như cũng là mười phần cường lực đồng thời còn lờ mờ mang theo một sức mạnh kỳ dị chỉ thấy họ ùa dìm bị một quyền này đánh vào trên ngực dưới chân không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước hắn cúi đầu xem xét trên ngực vậy mà bao trùm một tầng nhàn nhạt sương trắng hệ mi ti cản họ ùa dìm kinh hô một tiếng nói th j o hệ zoran tăng cường lệnh don tốc độ cực nhanh họ hùa dìm còn chưa kịp phản ứng cùng chống cự nàng ngội đau liền đã cắm và họ hùa dìm bụng bên trái chỗ một cỗ đỏ thấm máu tươi trong nháy mắt dâng trào lên đem don trên thân cái kia trắng tinh lông tơ cho nhuộm đỏ làm nàng tăng lên một tia vai hùng khí tức họ hùa dìm đối cú dạn đối gạp đối giờ ra gồng bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết nhất là cú dạn có thể nói là hiểu rõ nhưng đối mặt j o h n ra hỏa này lúc trên cơ bản không có cái gì tình báo hiểu rõ cho nên mới sẽ ngay tại lúc này an thua thiệt ngay tại lúc j o h n muốn đem thân đao từ họ ùa dìm trên thân rút ra tiếp tục thời điểm tiến công họ ùa dìm lại đ ố n g nhiên buông lỏng tay ra bên trong n ắ m chiến truy hai tay cấp tốc hướng về phía trước một cái cầm ôm bị người cắm đao loại chuyện này họ ùa dìm sớm đều quen thuộc bởi vậy ở phương diện này có rất mạnh khẳng tính tại đau đớn chuyển đến trong nháy mắt hắn liền có thể làm ra tương ứng phản ứng đến cường tráng hai tay trực tiếp đem don gắt gao quấn tại trong ngực họ ùa dìm không có ý thương hương tiếp ngọc chút nào bỗng trong một chốc á i đầu n trúng, không khỏi kêu mắt họ ủa dìm liền đem giòn chống đỡ trên mặt đất hướng về phía trước vọt mạnh ba bốn mươi m xa mạnh sinh sinh dùng giòn trên mặt đất cày ra cái danh sâu khoắm giòn khỏe miệng tràn ra một cỗ máu tươi chỉ cảm thấy phía sau lưng đau rác xương cốt toàn thân đều cùng muốn rời ra từng mảnh đồng dạng bất quá nàng chưa kịp có thể làm ra hữu hiệu chống cự đâu cũng cảm giác gọi ựa dìm chống đỡ tại trước ngực nàng bả vai bỗng nhiên hướng lên trượt đi nguy rồi don trong lòng giật mình nói bất quá đã tới không kịp họ ựa dìm k h u y tay trực tiếp treo ở g o a n trên cổ hướng lên vẩy một cái quả thực là lại đem g o a n từ dưới đất cho treo lên v u ố n g a ba họ ựa dìm nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay bỗng nhiên huy vũ ra ngoài cường tráng k h u y tay kẹp lấy g o a n mảnh k h ả n h cổ sau đó một cố cường đại lực trùng kích liền theo bạo phát ra tại họ ựa dìm cái này bỗng nhiên vung tay lên phía dưới don chỉ cảm giác mình nuốt hầu kịch liệt đau nhất, tựa hồ bị đánh nát đồng dạng. sau đó cái kia cường đại lực t r ù n g kích liền mang theo nàng giống như vải rách bình thường bị đánh bay ra ngoài nói thì chậm khi đó thì nhanh đánh xong một bộ này kỳ thật cũng liền mới ba năm cái hô hấp mà thôi họ ùa dìm nô lên thân eo đến khoe môi niết lên hung bạo ý cười một tay đem giòn cắm ở mình e o bên trên con tì dạ cho rút ra liền mất dấu rác rưởi đồng dạng ném vào một bên trên mặt đất thằng đến lúc này dơ dạ c ồ n g thân ảnh mới một lần nữa hướng thoát đi ra hai lời không có liền nào về phía họ ùa dìm long câu trả ba dơ dạ cổng một trảo trộp tới họ ùa dìm lực họ ùa dìm lúc này cũng là hỏa khí đi lên trong lòng mười phần táo bạo cùng độ đối mặt giờ dạ gồng một c h ả o này hắn không tránh không né ngược lại là giơ cánh tay lên đồng dạng là một q u y ề n hướng phía giờ dạ gồng trên ngực đập xuống long câu trào trực tiếp đâm vào họ ừ a dìm cái kia kiên cố trong cơ thể giờ dạ gồng đông nhiên bót lột xuống họ ừ a dìm trước ngực một khối cơ bắp bất quá hắn cũng không có mừng rỡ cái gì bởi vì họ ừ a dìm trọng quyền cũng hung hăng đập vào mình n g ự c trên miệng bật sổ cụ hạ kỳ mặc dù chặn lại một quyền này nhưng cái kia lực lượng cường đại vẫn như c ũ là thẩm thấu đến giờ dạ gồng trong cơ thể lệnh giờ dạ gồng cảm giác ngực khó chịu đến một trận quyền quyền đến thịt đỏ sức tiếng nói vừa ra đồng thời trọng quyền cụ hạ quả hắn còn như mưa rơi một dạng chiếu vào trước mặt dở dạ gồng liền c n g a anh loạn tạ c xuống dưới dở dạ gồng lúc này cũng bị họ ựa dìm ra hỏa này điên cuồng đẻ ở tiết ấu trong lúc nhất thời chỉ có thể đi theo phương thức của hắn đi đỉnh lấy họ ựa dìm cái tiết như hạt mưa t r ọ n g quyền hai tay đồng dạng hóa thành báo tố hướng phía họ ựa dìm trên thân không ngừng đánh tới một bực chìm tiếng oanh kích từ hai người bốn phía chuyển đến ẩn ẩn có một cỗ huyết vụ bắt đầu ở hai người chung quanh tràn ngập hai người nắm đấm đều càng đánh càng nhanh lực lượng cũng càng ngày càng nặng dở d ạ gồng rất nhanh thậm chí hắn còn cảm thấy họ vựa dìm cái này hỗn đ à n giống như càng đánh càng hăng cụ giản nói hắn tại đêm tối tựa hồ có một c ố kỳ quái lực lượng chính là cái này sao giờ dạ gồng trong lòng phỏng đoán nói họ vựa dìm lúc này trong lòng cũng mười phần c h ấ n kinh bởi vì hắn mặc dù chế trụ giờ dạ gồng ra h ỏ a này nhưng cảm giác cái này hỗn đ à n là thật khiêng đ á n h a trang diện này nếu là đổi lại là cụ giản đoán chừng đều đã bị đánh còn không dành tay đương nhiên cụ giản cũng sẽ không giống giờ dạ gồng hung tàn như vậy trực tiếp cùng họ v ự dìm cương chính diện mỗi người phong cách chiến đấu đều là không giống nhau mà trên thực tế cũng xác thực giống như họ giờ dạ gồng mặc dù bị áp chế lại nhưng hắn ở phương diện này tựa hồ rất có kinh nghiệm cũng đúng là vô cùng kiềm đánh trong lòng ổn đến một nhóm căn bản vốn không hoảng muốn hỏi vì cái gì ân từ nhỏ đã là như thế bị hắn lao t ử gạp đánh tới cho nên giờ dạ gồng ở phương diện này kinh nghiệm phi thường phong phú họ hựa dìm n ắ m đấm hung mạnh hơn nữa có thể có hắn lao t ử gạp hung mạnh l i ê n thực lực đến xem họ hựa dìm hẳn là muốn so ron mạnh hơn một vòng tới nhưng cùng giờ dạ gồng vẫn có một ít tranh lệch mặc dù không lớn nhưng xác thực có lúc này có thể áp chế dạ gồng phần lớn là bởi vì họ h a dìm mở ra đêm tối trí lực thực lực không ngừ mà một khi trời đã sáng cái k i a liền không khả năng dạng này áp chế giờ dạ gồng cho nên tại dùng loại này quyền quyền đến thị phương tức h phát tiết một phiên trong lòng mình cùng nộ cùng táo bạo về sau họ ủa dỉm tâm thái cũng dần dần thảo lại ánh mắt trở nên bình tĩnh rất nhiều hắn vốn cũng không phải là đến cùng giờ dạ gồng cùng don đạ sinh đạ tử bởi vậy tại bình phục nỗi lòng về sau họ ủa dỉm trong nháy mắt b á n cái sơ hở lệnh giờ dạ gồng xong quyền đánh vào mình ngực cơ bên trên giờ dạ gồng biểu lộ giật mình không kịp thu lực họ ủa dỉm khoe miệng đã đã phủ lên một vòng nhe răng cười bỗng nhiên một cái phải đấm móc đánh vào giờ dạ gồng trên đầu đồng thời khựu tay tuân ra một cỗ sóng súng kích tăng cường một quyền này l ự c đạo trực tiếp đem dở dạ gồng c h ò đập bay ra ngoài cũng không có thừa cơ truy kích họ ùa dìm bay người một tay đem cách đó không xa đại truy bắt lấy nhấc chân liền chạy hơn dù sao john là hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả vẫn là mười phần hy hữu hệ mị thị cạn tố chất thân thể tương đương không tệ liền xem như bị đả thương nặng đoan chừng cũng không có gì nguy hiểm tính mạng bởi vậy giờ dạ gồng căn bản không có do dự cái gì cũng không có đi cứu john một thanh dưới chân một cái r a tốc hướng phía họ vừa dìm tên h ô n đẳng k i a đổi theo. Họ vừa dìm một bên chạy một bên quay đầu nhìn thoáng qua phát hiện giờ dạ gồng ra hỏa này căn bản không quản john về sau cũng là chửi đời nói mẹ nó các ngươi hải quân làm sao như thế vô tình nhưng hắn cũng biết giờ dạ gồng làm sao như thế n h n h ư n hắn c cho nên trong lòng suy nghĩ vừa thu lại liền tiếp tục chạy lúc này họ ựa dìm đã xông vào đến đỏ tờ sẽ vần bên trong thị khu ban đêm mặc dù người ít đi rất nhiều nhưng trên đường vẫn là có người đi đường cái kêu mang hưu giống nhau cường tráng to lớn thân ảnh căn bản không có quan tâm bọn ra hỏa này có mấy cái thằng xui xẻo trực tiếp liền bị họ ựa dìm đụng bay ra ngoài có thể hay không sống xuống dưới liền xem bản thân hắn m ệ n h v ậ n Giờ dạ gồng bao nhiêu ở phương diện này vẫn còn có chút bận tâm tốc độ của hắn vốn là không có họ ựa dìm nhanh còn muốn né tránh những n à y kinh hoàng chạy trốn dân chúng lại thêm họ ựa dìm đêm tối chi lực làm hắn tốc độ càng lúc càng nhanh khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng x họ ùa dìm thân ả n h nắn g mùi thoát ly một cái dở dạ gồng ánh mắt ngay tại hắn chuẩn bị vượt qua đường sông tiếp tục chạy trốn thời điểm đột nhiên nghe thấy được có người đang kêu gọi hắn họ ùa dìm khắt gọi ruột họ ùa dìm ba là một nữ nhân họ ùa dìm hấp tấp ở giữa thuận thanh nhâm xem xét chỉ thấy trong lòng sông có cái phụ nữ trung niên đang theo hắn g á c cái này lệnh họ ùa dìm sửng sốt một chút nhảy xuống ta là tom bằng hưu tới cứu ngươi cái k i a phụ nữ trung niên đối họ ùa dìm cười cười mở miệng nói ra nếu là dưới tình h u ố n bình thường họ ùa dìm đầu góc có bệnh mới có thể tùy tiện tin tưởng một cái lấy h ắ n t r a i ác quỷ năng lực giả thân phận sau khi đi vào chẳng khác nào là đem sinh tử đều giao cho đối phương nhưng lần này họ v ừ a dìm khoe miệng lại đã phủ lên một vòng ý cười bởi vì hắn nhận ra nữ nhân này là ai chính là coi như tuổi trẻ của cổ cộ rổ bà bà nàng đúng là tom đại sư hảo bằng hữu thậm chí có khả năng hai người còn có cái gì không minh bạch quan hệ đâu nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong lòng sông cũng là bởi vì nàng là cá i nhân ngư tộc bởi vậy họ v ừ a dìm tại lấy lại tinh thần mà tới về sau vừa cười vừa nói đa t ạ sau đó hắn liền không chút do dự một đầu đâm vào trong lòng sông tiếp lấy cổ cộ r ồ i liền nhanh chóng đem họ n g a dìm cánh tay nắm ở trong tay thân hình trực tiếp lặn xuống hai người cứ như vậy từ đường sông bên trong biến mất không thấy trước sau không có ba năm giây đâu giờ dạ gồng thân ảnh liền xuất hiện ở nơi này tiếp lấy hắn sừng s ố t một chút bởi vì họ n g a dìm bóng dáng đã biến mất hắn nhìn thoáng qua đường sông không nói hai lời trực tiếp ra tốc hướng nhảy tới hướng phía xa xa cuối ngõ hẻm tiếp tục đuổi giờ dạ gồng căn bản không có suy nghĩ họ a dìm có thể hay không giấu vào trong lòng sông bởi vì họ a dìm ra hỏ này rõ ràng là hắn cũng không có khả năng nghĩ đến nơi này sẽ toát ra đến một cái nhân ngư tộc gia hỏa đem họ ùa dìm cấp cứu đi lại đuổi mấy con phố về sau giờ ra gồng bộ pháp dần dần ngừng lại sắc mặt cũng có chút biến thành đen nhìn chung quanh một chút về sau hắn đột nhiên nở nụ cười ha ha ha thật sự là thất sách vậy mà thật để tên hôn đàn kia trốn thoát giờ ra gồng có chút bất đắc dĩ n h ỉ nó nói họ thợ s ệ vần một đêm này rối loạn cuối cùng vẫn là tại trời tờ m ở sáng thời điểm kết thúc họ ùa dìm chạy vẽ mạn mấy người cũng đều thuận lợi lái thuyền tạm thời g i đi họ t h sẽ vần gặp bên kia cũng không có bắt lấy băng hải tặc dô dơ náo loạn một đêm, hải quân xem như tay không mà về tại họa tờ sẽ vận bến cảng to lớn quân hạng bên trên lúc này gặp đang tại hùng hùng hổ hổ nói xong thứ gì những tên khốn kiếp kia tất cả đều chạy đ á n g chết ba gặp phi thường khó chịu chửi đ ớ i nói dợ dạ g ô n g lúc này an vị tại cách đó không xa trên ghế cầm trong tay một cái d ư ợ c thủy bình đang tại cho trên cánh tay mình bôi chết lấy thương thế của hắn không nặng cơ bản đều là ngoại thương m õ ứ động cái gì liền là cánh tay cùng n g ư c xương sấn phát sinh một chút rất nhỏ n ư ớ xương không có gì đáng ngại về phần gạp bởi vì băng hải tặc rô dơ hoàn toàn không có n ê n chiến ý tứ một mực tại bị gạp đuổi theo chạy cho nên gặp căn bản là lông tóc không t ổ n h a o gì duy chỉ có giòn thương tương đối nặng lúc này trên đầu bao lấy băng g ạ c k i ể u định bóng loáng trên sống m ú i cũng r á n một khối bông y tế là bị họ ủa d ì m cái tiêm một cái đầu truy đụng sống m ú i có chút nước xương trên người còn lại bộ vị cũng hoặc nhiều hoặc ít đều bị băng b ó đây nhìn qua có chút chật vật cùng t h ế thảm cái này đại mỹ nữ lúc này sắc mặt vô cùng khóc tên hôn đ ả n g k i a họ vừa dìm lại còn trốn thoát đây quả thực là vô cùng nhục nhã cái k i a họ vừa dìm căn bản không ngơi nói đơn giản như vậy cùng cụ d ạ n lúc kia so sánh thực lực cũng hẳn là mạnh hơn giờ dạ gồng một bên l a o thuốc vừa mở miệng nói ra sớm biết như thế lúc trước ta tại bắc hải nên l i ề u mạng xử lý hắn gặp n g h e vậy tức giận mở miệng nói ra giờ dạ gồng thì cười cười hắn chỉ coi mình l a o cha tại vô nghĩa đối với g ặ p hắn vô cùng hiểu rõ coi như thật một lần nữa e sợ gặp vẫn là sẽ chọn trước cứu bồ gạt ra biển hết thệ thời gian nửa năm liên phát triển đến loại trình độ này uy hếp độ cùng tiềm lực chúng ta nên càng thêm coi trọng dơ dạ gông nhẹ dọn g mở miệng nói ra đã đầy đủ coi trọng gặp t r â m mặc một chút nói ra lần này xem như ngẫu nhiên gặp chứng minh không là cái gì hải quân trên thực tế đối họ vừa gì một đoàn người xem như tương đương coi trọng sẹt gô cụ cái này đại tướng đều sẽ tự mình theo dõi chỉ cần bọn hắn dám đạp vào quần đảo xạ ba áo đi sẹt gô cụ liền sẽ tự mình dẫn người xuất thủ sẽ không dễ dàng bỏ mặc bọn hắn tiến vào thế giới mới sẹt gô cụ tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên chuyên môn thiết lập một cái tổ giám sát liền phụ trách theo dõi băng hải tạc chiến chủ y một khi bọn hắn leo lên quần đảo g ặ p nhẹ giọng mở miệng nói ra đến lúc đó ta cũng muốn đi rửa sạch phần này xỉ nhục john nghe đến đó có chút chật vật mở miệng nói ra nàng tiếng nói mười phần k h ẳ n g hẳn rõ ràng là cổ họng bị trọng thương người bình thường thậm chí khả năng liền sẽ dạng này quả điệu bất quá john dù sao cũng là hệ z đó an ở hệ mịt thì cả năng lực giả thể chất thập phần cường đại bây giờ lại còn có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện gặp có chút thương tiếp nhìn thoáng qua john sau đó lại chửi đ ớ i nói cái kia họ ưa d ì phát rồ ngay cả ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy cũng có thể dưới loại này ngắm thủ do nghe n vậy hung tợn chừng gặp một chút khàn khàn tiếng nói nói lần nữa tiểu gạp người đ â y là tại xem nhẹ ta sao ha ha ha tên kia thế nhưng là hải tặc cùng hung cực các hải tặc nhân loại công địch đâu không hung tàn mới không thể nào nói nổi dơ dạ gổng vừa cười vừa nói gặp không có nói tiếp ngược lại là sờ lên cái c ằ m mày nhữ lại lấy suy tư một phiên mở miệng nói ra ra hỏa kia vì sao lại cùng rô dơ bọn hắn quấy hợp lại cùng nhau nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm d á n g vẻ dơ dạ gổng cũng trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói ra có thể hay không bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y có khả năng gia nhập băng hải tặc dô dơ gặp cẩn thận suy tư một chút tối hôm qua c h ẳ n g cảnh nói tiếp dô dơ tên kia tựa hồ rất t h ư ờ n g thức gọi ựa dìm cái kia hỗn đản g ta nhìn không phải là không có khả năng này nếu là như thế muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào thế giới mới thì khó rồi a dơ dạ gồng nhẹ giọng n h ị nó nói ừ cũng chưa hẳn là như thế cái kia họ ựa dìm không giống như là sẽ chịu làm kẻ dưới ra hỏa đi một bước nhìn một bước đi trước tiên đem những chuyện này cho bản bộ hồi báo một chút còn có tiểu tử ngươi cho ta thật tốt giải thích rõ ràng vì cái gì ngươi chào hỏi cũng không nói một tiếng liền chạy đến nơi đây gặp ánh mắt b cười cười ấ nói, ta nói ta sự kiện lần này cũng không có bên trên tin tức gì bởi vì đây chính là một trận hải quân cùng hải tặc ngẫu nhiên gặp mà thôi trên đại dương bao la thời thời khắc khắc đều tại xảy ra chuyện như vậy chỉ bất quá lần này nhân vật chính tương đối trói mắt có họ ùa dìm cùng băng hải tặc dô dơ nhưng cũng không có cái gì đáng giá đăng lên báo nhất là hải quân còn không có bắt bọn hắn lại phía sau mấy ngày hải quân sắc thực đối t o m đại sư tiến hành một chút loại bỏ nhưng cũng không có t r a được cái gì hữu dụng tiêu hơi thở họ đùa dìm thì ở tại cổ cổ rộ trong phòng căn bản không có ngoi lầu lên cũng không có bị hải quân phát hiện các loại h ỏ a t ở sẽ vẫn đem quân hạm giao phó về sau gặp g dơ dạ gồng do a n bọn người liền không có tiếp tục tại h ỏ a t ở sẽ vẫn dừng lại rời khỏi nơi này quay trở về hải quân bản bộ g dơ dạ gồng ra hỏa này cuối cùng vẫn không có ở thời điểm này bên trên rời đi hải quân chỉ sợ hắn hiện tại cũng không có hạ quyết tâm đâu a dù sao thân là một cái hải quân tiên chi tiêu tử tiên đô tốt đẹp hải quân bản bộ trung tướng muốn hắn một hắn một rời nhà trốn đi đi lập nghiệp dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng cái gì quả thật có chút ép buộc ít nhiều khiến nhân dân lại suy nghĩ một chút mà khoảng cách h ỏ a thở sẽ vẫn không tính quá viễn hải vượt bên trên băng hải tặc rô rơ người lúc này cũng đang tại tán gẫu cái gì đâu a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, hai ha, h a ngày này báo chí đều không có báo đạo họ ủa dìm cái k i a hôn đản tin tức xem ra ra h ỏ a này cũng an toàn đào thoát ta rô rơ đưa trong tay báo chí vừa thu lại cười lớn mở miệng nói ra họ ủa dìm hiện tại lớn nhỏ cũng là cỗ tay mà chính phủ thế giới ước gì bắt hắn lại minh chính điển hình đâu cho nên một khi hẳn cái này nhân loại công địch bị bắt tất nhiên là muốn tại trên báo chí ghi lại việc quan trọng hiện tại trên báo chí không hề có một chút tin tức nào cũng coi là khía cạnh đã chứng minh cái k i a hôn đạn tại họa tở sẽ vần bên trên c h ạ y mất không có bị hải quân bắt lấy cho nên nói hiện tại người mới thật sự là càng ngày càng lợi hại á đâu sợ có bất tờ gạ bằng cũng là vừa cười vừa nói các người đối tiểu tử kia rất có hứng thú mà ta giống như bỏ qua cái gì d â y ối cầm trong tay một cái ít rượu bình cười ha hả mở miệng hỏi à xác thực ngươi hẳn là cùng tên kia trò chuyện vài câu hắn rất có ý tứ chứ Ta còn m ờ i hắn tới làm đồng bọn tới làm cười ủ a ta chúng c đâu. ha h a mở miệng nói ra có đúng không hắn nói thế nào cự tuyệt dây ối tò mò hỏi ân không chỉ có cự tuyệt thậm chí còn mười phần thẳng thắn nói cho ta biết về sau rất có thể sẽ trở thành đ ị n h nhân dô dơ vừa cười vừa nói trong giọng nói không có cái gì để ý a đây coi như là hướng chúng ta tuyên chiến sao có ý tứ gì dây ối có chút kinh ngạc hỏi dô dơ lắc đầu nói tiếp bọn hắn muốn đi gia nhập gôn đần lì ổng băng hải tặc dây ối nghe thấy được lời này về sau cười lớn mở miệng nói ra ha ha ha ha, ha. xem ra ngươi là bị chê đâu dô dơ dô dơ nghe vậy có chút xấu hổ nói ra mới không phải như ngươi nghĩ tên k i a đối đề nghị của ta cũng rất động tâm chỉ bất quá hắn cùng xỉ kỳ cái kia hôn đản có chút nguồn gốc xem như thiếu xỉ kỳ một phần nhân tình cho nên ta mới nói rất thưởng thức cái kia hôn đản có ân tất báo tiếp lấy dô dơ lại cho d ô í ơ giảng thuật một cái họ vừa tìm bọn hắn muốn gia nhập gôn đần lì ổng dưới cờ nguyên do dây ô í ơ cũng là lý giải gật đầu không có lại tiếp tục đi trò chuyện họ vừa tìm sự tỉnh dù sao đây đối với băng hải tặc dô dơ tới nói cũng vẹn, vẹn việc nhỏ sen giữa mà thôi như vậy tiếp xuống cũng không có cái gì cần trì hoã chúng ta trở về thế giới mới a dỗ dơ sờ lên cái c ằ m nhìn về phía mặt biển sau nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra cứ như vậy dỗ dơ thuyền hải tặc rất nhanh liền rời đi vùng biển này hướng phía thế giới mới đi tới cùng ngày đồng thời tại họa tờ sẽ vần bên trong b ẽ mạn bọn người lúc này cũng đã một lần nữa tìm trở về tại hải quân rời đi về sau họ ưa dìm liền đem đến tom đại sư phòng làm việc nơi này b ẽ mạn mấy người cũng là lần đầu tiên liền đến nơi này gặp họ ưa dìm người lợi hại à a lại có thể từ cái kia dở ra g ư ợ n cùng mũ xẻn trong tay chảy mất vẽ mạn bưng chén rượu một bún vào một bên trêu chọc nói họ đua dìm đồng dạng là cầm trong tay một cái chén rượu thương thế trên người hắn đều sớm đã khôi phục hoàn toàn n g h e bẹ m ạ n lời nói hắn c ư ờ i lớn mở miệng thổi phồng nói cái gì gọi là chạy mất lao tử ta không chỉ có chạy còn đem hai người bọn họ đều đánh một trận đâu người tiếp lấy thổi bẹ m ạ n nhún núi bay không có chút nào tin thật nhất là cái kia mọ mù s ẻ n đoán chừng bị thương rất nặng đâu cái kia giờ giả gồng sát thực lợi hại nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn thật chơi không lại hắn họ u a dìm lại làm một mụ rượu mở miệng nói ra ngay tại họ u a dìm cùng bẹ m ạ n bọn người khoác lắc đánh cái giám thời điểm t o đại sư đẩy c a ha ha ha ha khôi phục hoàn toàn sao họ đua dìm tom đại sư cười lớn mở miệng hỏi họ đua dìm so đo mình cường tráng cánh tay đồng dạng là cười lớn mở miệng nói ra úc ta cảm giác hiện tại một quyền liền có thể đánh chết một đầu hải thú đâu thiệt ha ha ha ha, lần này thật sự là đa tạng ngươi tom đại sư ngươi thế nhưng là ta khách hàng lớn đâu không có gì k h á c h khí tom đại sư k h o á t k h o á t tay nói ra mấy người lại hàn huyên vài câu về sau mới nói tới trên phương diện làm ăn sự t ì n h họ đua dìm đầu tiên là sờ lên cầm nghĩ sau đó cũng không có che lấp cái gì trực tiếp mở miệng nói ra tom đại sư không biết ngươi có hứng thú hay không ra biển a ta trên thuyền vừa vặn còn thiếu một cái thợ đóng thuyền đâu ngươi dạng này nổi tiếng tạo thuyền đại sư chính là ta hợp ý đồng bạn đâu tom đại sư nghe vậy sửng sốt một chút sau đó cười k h o á t khoắt tay nói ra ngươi ngược lại là cùng dô dơ đồng dạng có cái gì thì nói cái đó đâu a dô dơ tên kia cũng mời qua ngươi họ ùa tìm nhữ m à y h ỏ i ân mấy năm trước hắn liền mời qua ta bất quá ta cự tuyệt lần này cũng giống vậy rất xin lỗi mặc dù nhìn ra được ngươi rất có thành ý nhưng ta cũng không tính rời đi họa tờ sẽ vẫn đâu tom đại sư vừa cười vừa nói không đợi họ ùa tìm ở miệm đâu Tom đại sư liền tiếp tục nói đương nhiên cũng không phải là nói xem thường các ngươi chỉ là ta cũng có mình m ộ nghĩ ta mấy năm này đều tại nghiên cứu một loại kiểu mới kỹ thuật gọi là si c h è n họ ùa dìm nghe vậy lại cùng nghe ngóng vài câu trên thực tế hiện tại tom đại sư cũng chính là có cái bước đầu tư tưởng mà thôi còn lại phương diện đều không có tiến triển đâu tư kim cũng không thế nào đủ cho nên họ ùa dìm cũng không có hỏi thăm đi ra cái gì thú vị tin tức đã tom đại sư không hứng thú cùng hắn cùng một chỗ ra biển họ ùa dìm cũng không có cưỡng cầu cái gì rất nhanh chủ đề liền chuyển rời đến lần này ủy thác bên trên như vậy vẫn là đến nói một chút việc buôn bán của chúng ta đi lần này ta chuẩn bị mời t o m đại sư ngài xuất thủ chế tạo mấy chiếc thuyền họ hụa dìm nhẹ giọng nói ra sau đó bẹ mạn đ i tợ tin gã lệ tợ lắn h à mấy người cũng là mồm năm miệng mười n h ắ c lên ý kiến cuối cùng tập hợp một cái tóm lại chính là muốn công năng đầy đủ phải lớn muốn uy mãnh chạy nhanh hơn những yêu cầu này nghe giống như thật đơn giản nhưng trên thực tế vô cùng khó khăn ngay sau họ hụa d ì đám người yêu cầu về sau tòm đại sư mở miệng hỏi các ngươi có chuẩn bị bản thiết kế sao họ hụa dìm cùng bẹ mạn đều sửng sốt một chút sau đó hai người nhất trí l t h ế thế tom đại sư cũng không có ngạc nhiên cái gì dù sao đại đa số hải tặc đến tạo thuyền thời điểm đều không có những này chuẩn bị sau khi suy nghĩ một chút tom đại sư mở miệng nói ra các ngươi yêu cầu hỏa lực cường đại còn yêu cầu đội thuyền kích thước đủ lớn nghiễm nhiên là muốn chế tạo một chiếc thuyền lớn tự hạng không sai chính là dạng này họ ủa tìm gật đầu nói nhưng hỏa lực cường đại tự nhiên là đại biểu tài trọng rất nặng đồng thời thân thuyền càng lớn tự trọng cũng càng lớn dưới loại tình huống này muốn truy cầu tốc độ cùng độ linh hoạt trên thực tế rất khó tom đại sư trầm giọng nói ra họ đùa gì bọn người mặc dù không hiểu tạo thuyền nhưng cũng coi là trên biển người trong nghề đối với cái này đương nhiên là có chút k i ế n l í giải thân thuyền càng lớn độ linh hoạt giảm xuống càng nhiều đây là rất bình thường mà thuyền lớn thường thường cũng xác thực không chạy nổi những cái kia đặc thù cấu tạo thuyền nhỏ tại phương diện tốc độ có chút khuyết điểm đương nhiên cũng không phải là không có ưu điểm cái kia chính là hỏa lực cường đại lực công kích m ư ờ i phần cũng không cần chạy trực tiếp đem đối thủ đánh chìm liền xong việc cũng vô pháp vi phạm một chút cơ bản định luật bất quá có thể từ khía cạnh để đền bù bổ sung một cái những ngày thiếu hụt ta trước đó không lâu vừa vặn có một cái thiết kế bởi vì vấn đề tiền bạc một mực cũng không có khởi động các ngươi có lẽ có thể suy tính một chút đương nhiên loại này thiết kế cũng không có đi qua thực tế khảo nghiệm các ngươi cũng muốn thận trọng Tom Trưng Tom thiết Trưng Tom thiết Tom rất Đại Đại đỉnh Đại đỉnh Đại cười nói. Sư Sư Sư Sư vừa cười vừa nhan cấp thiết kế. Trưng 72, Tom Đại sư đỉnh cấp 72, 72, kế. kế. chính như các ngươi chỗ chờ mong như thế chiếc thuyền này thiết kế kích thước lớn vô cùng chừng nói đến đây tom đại sư dừng một chút cảm thấy nói cái gì kích thước loại hình họ ùa dìm bọn người đoán chừng sẽ không có quá rõ ràng khái niệm bởi vậy hắn nghi nghĩ tiếp tục nói các ngươi có thể đem hắn coi như có hai chiếc quân hạm lớn như vậy hải quân bản bộ cấp cao nhất quân hạm sao vẽ man nhẹ giọng mở miệng hỏi không sai cấp cao nhất quân hạm tom đại sư vừa cười vừa nói vậy thật đúng là đủ lớn a họ ùa dìm cũng hơi xúc động n h ỉ non một câu nói hải quân bản bộ cấp cao nhất quân hạm lớn bao nhiêu cái kia cùng bình thường hải vương không kém nhiều lắ ở trên biển đi thuyền thời điểm hải quân bản bộ đỉnh cấp quân hạm đụng phải hải vương cơ bản đều là không hư hoàn toàn có thể làm qua được đồng thời dấu ngọ vựa gì bọn hắn hiện tại loại thuyền này nhìn qua cũng rất không tệ a một chiếc có thể giả bộ hai ba trăm n g ư ờ i cũng được xưng tụng là lợi hại thuyền lớn nhưng cùng hải quân bản bộ đỉnh cấp quân hạm so sánh vậy coi như kèm xa cùng cái bảo b ả o đồng dạng bởi vì hải quân bản bộ đỉnh cấp quân hạm một chiếc thuyền liền có thể gánh chịu hơn ngàn tên hải quân binh sĩ đồng thời hỏa lực vô cùng tương đại không sai rất lớn với lại gánh chịu lượng là quân hạm gấp mấy lần ta có thể chịu trách nhiệm nói một khi chế tạo ra dạng này thuyền. họ hùa dìm ngươi liền không cần tạo còn lại đội thuyền bởi vì ngươi bây giờ các bộ hạ tất cả đều có thể tại trên một cái thuyền tom đại sư nhìn về phía họ hùa dìm nói ra họ hùa dìm s ừ n g sốt một chút tựa như là đạo lý này a ngược lại là Đỡ l ă n sắc mặt m ộ t khổ mở miệng nói ra vậy ta thuyền lên ha không ngâm nước nóng bất quá cũng chính là hơi đậu đen rau muốn m ộ t câu Đỡ l ă n liền lại vừa cười vừa nói nói không chừng về sau các loại chủ ý ra bên trên gôn đần l y ông thuyền chiếc thuyền này liền để cho ta cái kia cũng rất tốt ta tiểu tử ngươi suốt ngày hãy nằm mơ họ ù a dìm đập tên kia một bàn tay nói đám người lại cười, cười. tâm đại sư mới tiếp tục giới thiệu nói trừ cái đó ra chiếc thuyền này hỏa lực phối trí đương nhiên không cần phải nói chỉ cần các ngươi có đầy đủ hỏa pháo hoàn toàn có thể trang bị thêm hơn mấy trăm môn về phần ngoại hình bên trên có thể căn cứ ý kiến của các ngươi tiến hành điều chỉnh ngược lại là không có cái gì có thể nói thuyền nhanh đâu có phải hay không rất nhanh rất linh hoạt b ẽ mạn sờ lên căm hỏi tâm đại sư lắc đầu sau đó mở miệng nói ra vừa rồi ta đã nói liền xem như ta cũng không có đủ kỹ thuật có thể bổ khuyết những phương diện này thiếu hụt ta đi qua thời gian rất lâu điều chỉnh có lý luận bên trên mới đạt tới có thể cho chiếc thuyền này có được không kém gì quân hạm tốc độ bất quá tại tính linh hoạt bên trên ngược lại là thiếu hụt lớn hơn bởi vì thể lượng to lớn trên mặt biển muốn thay đổi đầu thuyền cái gì muốn so quân hạm chậm hơn một phần ba tốc độ đâu một phần ba trên lệch lớn như vậy họ họ dìm hơi kinh ngạc n h ỉ nó nói chớ xem thường cái tốc độ này một phần ba thời gian quân hạm thay đổi tư thế chiếm cứ hướng đầu gió cái kia hoàn toàn c ó thể cho họ họ dìm đến cái mấy chục pháo thậm chí hỏa lực cường đại trên trăm phát cũng không có vấn đề chờ một chút trong tiên sinh ngài nói trên mặt biển là có ý gì chẳng lẽ lại chiếc thuyền này còn có thể dưới mặt biển b ẽ mạn tựa hồ bắt được cái gì trọng điểm đồng d ạ n g mở miệng hỏi cùng nay đồng thời tom đại sư trên mặt cũng đã phủ lên một nụ cười đắc ý mở miệng nói ra không sai cái này chính là chiếc này thuyền thiết kế bên trên điểm sáng lớn nhất nói thật vừa rồi đội thuyền lớn nhỏ cũng tốt vẫn là cái gì tốc độ điều chỉnh cũng được cũng không tính là là chân chính lợi hại kỹ thuật họa thợ sẽ vẫn chí ít có bảy cái đại tượng sư có thể làm được n h ữ này g n nhưng chiếc thuyền này vì sao lại bị ta tôn sùng là bởi vì nó có phi thường không tầm thường đặc điểm nước sâu tiềm hành tàu ngầm họ hỗ tìm kinh ngạt hỏi t ô n g đại sư sửng sốt một chút sau đó chép miệng một cái nói cái tên này không sai trên thực tế tiếp qua hơn hai mươi năm lời nói tàu ngầm kỹ thuật cũng không phải là cỡ nào làm cho người c h ấ n kinh tỉ như t r ả phản gà lò tiểu tử kia liền làm cái tàu ngầm bất quá cái kia tàu ngầm rất nhỏ cùng chiếc thuyền này căn bản vô pháp so sánh hiện nay tạo thuyền kỹ thuật còn không có phát đạt đến loại trình độ kia tàu ngầm loại này khái niệm rất nhiều người đều có nhưng chân chính tạo nên lại không nhiều tại trên thế giới cũng thuộc về vô cùng ít thấy tom đại sư rõ ràng là một cái tại tạo thợ đóng thuyền nghệ cùng lý niệm thượng đô có thể theo kịp mũi nhọn trào lưu người cho nên hắn cũng đang chơi loại kỹ thuật này bất quá nhìn ra được hắn hiện tại cũng chính là tại khái niệm cùng trên lý luận đi thông chiếc thuyền này là một cái còn chưa đi qua thực tế khảo nghiệm thiết kế rất nhiều người đều cho rằng đội thuyền tính linh hoạt chỉ có thể trên mặt b i ể n thể hiện trên thực tế loại này quan điểm là có sai khu nếu như trên mặt b i ể n độ linh hoạt không đủ như vậy hoàn toàn có thể lặn xuống đến cho mình tranh thủ đầy đủ thời gian điều chỉnh ở một mức độ nào đó cũng cũng coi là đền bù chiến hạm khổng lồ độ linh hoạt thiếu hụt tâm đại sư nhẹ dọc mở miệng nói ra họ vừa tìm nghe lời này gật gật đầu tựa hồ cũng có lý hắn ở phương diện này không có ngành nào tính nghe đại sư nói là được rồi b ệ mạn thì nghĩ càng nhiều một điểm xác thực nếu như trên mặt biển không kịp lời nói như vậy chui vào trong biển điều chỉnh liền hoàn toàn có thể để ngủ dù sao ta vừa đến trong biển ngươi đánh không lên ta ngươi làm sao điều chỉnh cũng không đáng kể a ta coi như thời gian so ngươi chậm cái gấp ba lần cũng là có thể tiếp nhận mà thậm chí hoàn toàn không cần điều chỉnh trực tiếp từ trong biển chạy trốn liền xong việc mà đây chính là tiềm hành ưu việt tính sau đó tom đại sư lại nói rất nhiều chuyên nghiệp tri thức vệ mạn ra hỏa này ngược lại là nghe say sương ngân lành bất qua họ ựa dịm lại là một cái đầu hai cái đại trên cơ bản nghe không rõ đây rốt cuộc đang nói cái gì kỳ thật lấy hắn kiếp trước hàng hải kinh nghiệm ở phương diện này vẫn là có chỗ thích hợp nhưng vấn đề là cái thế giới này tạo thuyền kỹ thuật đều sớm thoát ly rất nhiều định luật vật lý cùng tiền thế hoàn toàn không thể đánh đồng liền lấy hế nổ tới nói tên tiêu chỉ là một cái dùng yêu phát điện liền có thể bay trên trời đến bay đi phương chu chân ôn lấy cố mò gì ạ hôn đàn này trực tiếp liền đem một cái hòn đảo cải tạo thành ba cột thuyền b ư ợ m còn có thể chạy khắp nơi tạo sản xôn nhị càng là có thể dùng có cả có lạ làm động lực trực tiếp thừa thiên cái này đặt ở kiếp trước làm sao có thể bởi vậy họ hùa dìm căn bản nghe không hiểu tom đại sư nói những cái kia loạn thất bát tao cao đoan kỹ thuật ngược lại đại khái hình dung một cái liền là gia châu mới lạ sau một hồi lâu tom đại sư mới lên tiếng họ hùa dìm có thể nghe h i ể u sự tình bên trên tóm lại chiếc thuyền này cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu của các ngươi đồng thời cũng có thể tận lực đền bù một chút thiếu hụt đồng thời mang theo mới ưu thế các ngươi có thể suy nghĩ một chút đương nhiên vẫn là câu nói kia chiếc thuyền này chỉ là lý niệm lên thuyền chỉ cũng không có thực tế khảo nghiệm cùng kiến tạo qua tom đại sư trầm giọng nói ra ta hỏi thăm vấn đề à có phải hay không tạo chiếc thuyền này có thể thành công? tiến về giải ô zin tàu cái gì liền không cần độ màng họ ưa d i m sờ lên cái c ầ m hỏi t o m đại sư sửng sốt một chút sau đó k h o á t k h o á t tay nói ra không được giải ô zin tố là tại biển sâu mười km phía dưới lấy hiện tại kỹ thuật không có bất kỳ cái gì đội thuyền có thể tại không độ màng tình hùng dưới gánh vác loại nước này ép vậy cái này con thuyền họ ưa d i m trần c h ờ hỏi đại khái có thể lặn xuống năm trăm đến trường sáu trăm thước mặc dù nghe rất ít trên thực tế hoàn toàn đủ t o m đại sư không chút do dự nói ra họ ưa zim gật gật đầu đối với cái này không có dị nghị xác thực nam sáu trăm m cũng đủ rồi trên cơ bản không ai có thể có được nơi đó chiều sâu suy tư một chút về sau họ ùa dìm nhìn về phía bẹ m ạ n mở miệng hỏi vừa rồi nhìn ngươi thỉnh thoảng gật đầu khẳng định là nghe hiểu a ngươi cảm thấy thế nào bẹ m ạ n sờ lên c ằ m nghĩ nghĩ mở miệng nói ra ta muốn thử một lần đây quả thật là rất có ý tứ không phải sao họ ùa dìm khoe miệng một phát gật gật đầu sau đó nhìn về phía tom đại sư mở miệng hỏi tom đại sư dự tính cần bao nhiêu tư h kim tom đại sư sờ lên tầm đánh giá một chút mở miệng nói ra đại khái một nam tỷ bờ di tả hữu a họ ùa dìm nghe vậy trầm mặt một chút suy tư một chút về sau một thanh đập trên bàn mở miệng nói ra làm chỉ làm chiếc thuyền này chương bảy mươi ba cùng thiếu chủ đại nhân liên lạc một chút tình cảm chương bảy mươi ba cùng thiếu chủ đại nhân liên lạc một chút tình cảm họ ùa dìm trong tay còn có hơn hai mươi ức một năm tỷ bờ dì hắn vẫn là móc nổi đối với tom đại sư nhân phẩm hắn đồng dạng tin được lại thêm tom đại sư trước đó cũng coi là an bài mình tiểu đồng bọn giúp họ ùa dì một m thanh để hắn thoát khỏi hải quân đ ổ i bắt cho nên họ ùa dìm hoàn toàn không có lo lắng ra hỏa này sẽ q u y ể tiền chạy trốn tại quyết định kế hoạch về sau một năm tỷ bờ dì tư kim cấp tốc liền đến vị lớn như vậy một chiếc thuyền không có khả năng tom đại sư một cái nhân tạo cái tiêu mẹ nó không biết muốn tạo tới khi nào không chừng họ ụa dìm còn không hề rời đi họa tợ s ệ vần đâu dô dơ đều muốn tại đông hải bị chặt đầu bất quá cũng may nơi này là họa tợ s ệ vần có phi thường thành thục tạo thợ đóng thuyền n g h i ệ p hệ thống tom đại sư cũng là trong này một nhân vật chính hắn không thể tạo thuyền lớn thiết bị nhưng có thể thuê trên thực tế cái này một năm tỷ b ờ dì tư kim có một bộ phận liền là dùng đến thuê thiết bị cùng thuê đại lượng thuyền tượng họa tợ s ệ vần phế thuyền nào tại cái nào đó rách nát đội thuyền bóng thuyền họ ụa dìm chính ngồi sổn ở nơi này hút tốt đâu Cầm trong tay hắn bẹ mặn vừa mới đưa tới một phần kế hoạch biểu sắc mặt cũng là có chút phát khổ dự tính thời gian kiến tạo nửa năm ta ông trời nói cách khác chúng ta cái này thời gian nửa năm ngay tại họa tờ sẽ vần hao tồn thôi họ ùa dìm vẻ mặt đau khổ nói ra bẹ mặn cũng ngồi s ổ m ở một bên khác một cái tay vung lấy một sợi nọc độc đang chơi một cái tay k h á c kẹp lấy một điếu thuốc lá cười ha hả mở miệng nói ra ngươi nếu làm ớn cũng có thể ra ngoài đi dạo họ ùa dìm n h ữ n môi từ chối cho ý kiến ngược lại là hỏi không phải nói quân hạm lời nói hai tuần liền có thể xuống nước một chiếc sao cái này so quân hạm đại cái gấp hai m à t h ô i có thể kéo riêng thời gian dài như vậy ngươi làm sao không hỏi vì cái gì quân hạm phí tổn mới hai trăm triệu bợ gì đâu vẽ màn liếc mắt nói ra hơi hơi dừng một chút hắn phun ra một cỗ hơi khói cho họ đùa dịm cái này nông thôn dế nhũ giải thích nói quân hạm chế tạo hệ thống đã tương đương hoàn thiện thậm chí có thể nói đây đã là cái đơn độc thành lập thành thục dây chuyển sản nghiệp hiểu chưa dây chuyển sản xuất công trình cho nên vô luận là phí tổn cũng tốt vẫn là cần kiến tạo độ dài cũng được đi qua nhiều năm như vậy phát triển đều đã bị áp suất đến cực hạn được rồi được rồi ta hiểu được ý tứ chính là chúng ta đây là toàn kỹ thuật mới không nói cũng không có cái gì dây chuyển sản xuất vận hành cơ bản đều dựa vào hiện trường rèn luyện cho nên mới sẽ tốn giờ dài càng p h í tiền đúng không họ ủa dìm gật gật đầu nói không sai chính là cái này ý tứ nếu là làm cái 180 chiếc tổ kiến gia thành thục đoàn đội cùng hệ thống đến liền sẽ không như vậy vẽ mạn vừa cười vừa nói 180 chiếc ta nếu là có giàu có như vậy còn làm cái gì hải tặc họ ủa dìm cười trêu chọc nói hai huynh đệ lại hàn h u y ê n trò chuyện những câu chuyện này họ ủa dìm mới lê tiếng nửa năm liền nửa năm đi vừa vạn hạ cùng tợ lăn còn có nghỉ tợ tỉn h gạ lệ bọn hắn đều cần ma luyện một ít thực lực thời gian này liền để bọn hắn trưởng thành trưởng thành đi hai chúng ta cũng thế hạ kỳ vẫn là rất trọng yếu thừa dịp hiện tại có nửa năm khe hở tăng cường họa tợ sẽ vẫn ưu tú tư thuyền tượng cũng không chỉ là chỉ có tom đại sư một cái trong thời gian này chúng ta cũng có thể tìm chút đồng bạn b ẽ m ạ n gật gật đầu cũng mở miệng nói ra xem ra ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao họ vừa tìm hỏi đương nhiên lần này tạo thuyền đội ngũ chúng ta nên phá lệ chú ý một cái bên trong nếu là có nhân tài không tệ liền tốt nhất mời chào bên trên chúng ta đội thuyền quá lớn c ầ n t có họa thợ、so vừa vừa so、Họ nghĩ nghĩ sẽ ố vẫn bên này từ trước đến nay đều là chỉ cung cấp đội tuyển không cung cấp vũ trang coi như đem chúng ta trước kia trên thuyền pháo đều triệt hạ đến cũng lấp không đẩy chiếc này mới thuyền muốn hỏa lực sung túc vẫn là phải nghĩ biện pháp nhiều làm điểm súng ống đạn dược mới được phương diện này chúng ta ăn bài thế nào vẽ mạn n nhìn về phía hỏa, vừa dìm hỏi. hỏa vừa dìm sờ lên cái cằm, miệng o Bẽ màn nở nụ cười, sau đề nghị rất có đạo lý họ ưa dìm tán thành gật đầu xác thực bây giờ không phải là t r e o chọc hải quân thời điểm nếu không rất có thể lấy g i c h ú t mà múc nước một trận không hải quân bắt không được bọn hắn chẳng lẽ còn bắt không được một chiếc không có xây xong t h u y ế n sao húng chi quá độ t r e o chọc hải quân lời nói thật sự không tốt tiến thế giới mới a càng nghĩ về sau họ ùa dìm mở miệng nói ra xem ra vẫn là muốn liên hệ liên hệ chúng ta thiếu chủ đại nhân hắn hẳn là có đường luồn làm những này bất quá chúng ta trong tay b ở gì không có như vậy đầy đủ a uy c ủ cũ thả các minh đệ ra ngoài đoạn coi như lợi binh vẽ mạn nghĩ, nghĩ về sau mở miệng hỏi vậy sẽ không hấp dẫn hải quân lực chú ý sao họ ùa dìm trần chờ đừng đánh chúng ta băng hải tặc chiến chủ ý cờ hiệu không được sao tuy tiện nói bậy một chút cái này trên đại dương bao la hải tặc nhiều như vậy chỉ cần hai ta đừng thường xuyên lộ diện hải quân hẳn là sẽ không phát hiện cái gì thực sự không được chúng ta đoạt hải tặc cũng có thể a hải tặc còn có thể đi tìm hải quân báo á n sao b ẽ mạn trầm ngâm một chút nói ra f i m thật đúng là một thiên tài họ v ừ a tìm cười lớn vô vô bẹ mản bà vai nói bình thường hải tặc cướp bóc thương thuyền thời điểm trừ phi là đặc biệt người cùng hung cất nếu không đều là cầu tài sẽ không dễ dàng đem người đều giết sạch dù sao cái này cùng tấm đệm lông dê là một cái đạo lý ngươi một hơi đem dê đều giết sạch về sau còn thế nào kiếm tiền cái khác đồng hành cũng sẽ ghi hận bên trên ngươi cho nên thương thuyền bị cướp về sau rất có thể đi cho hải quân tố khổ hải quân cũng sẽ tăng cường tại cái kia trong vùng biển tuần tra đây đều là lệ cũ bởi vậy nếu là nhiều lần lời nói rất có thể sẽ bạo lộ họ hùa gì mọi người nhưng nếu là đoạn hải tặc liền không có những n à y nói đầu giết sạch cướp sạch đều không người cho bọn hắn k ê u a n coi như lưu lại người sống bình thường cũng sẽ không có ai đầu v ó c một chục đi tìm hải quân tố khổ dù sao cái kia cùng đầu án tự thú khác nhau ở chỗ nào đem những chuyện này đại khái định một lúc sau Họ vừa dìm l、si, cười cười, trên. Trên gần nhất nửa năm qua này đọa phợ lạc mỹ ngô cũng coi là xuân phong đắc ý đi trên cơ bản đã để lại gợi mã vương quốc danh tiếng mà họ ùa dìm cũng không có tại bắc hải cùng hắn cái gì tranh đoạt lợi ích trên đại thể hắn đỏ p h ở l ạ m mỹ n g ộ đã trở thành bắc hải thế lực t à ác k h i ê n cẩm mượn từ lấy bắc hải lực lượng hắn tại hắc ám thế giới bên trong phát triển cũng là hừng hực khí thế bây giờ thậm chí đã có một chút hắc ám thế giới người trung gian danh khí bắc hải đại đa số có quan hệ với hắc ám thế giới sinh ý đều phải từ đổ quỵt xuất gia tộc thủ hạ qua một lần mới được hắn đỏ p h ở l ạ m mỹ n g ộ cũng có rổ kẹ danh tiếng ngay tại đỏ p h ở l ạ m mỹ n g ộ trong ngực ôm cái bi k i ni mỹ nữ cười ha hả làm lấy nằm sấp thể lúc hắn để ở một bên gen gen n h ị xì đột nhiên vang lên đỏ phờ lạc mỹ ngô sửng sốt một chút nhìn bên kia một chút về sau. khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nhẹ giọng nỉ n nó o nói n thật khiến cho người ta ngoài ý mớn có ý tứ phất tay đuổi đi mỹ nữ bên cạnh đọ phờ l à m mỹ ngộ mới c ư ờ i ha h a tiếp lên g e n g e n nhự si không đợi họ ùa gì mở miệng hắn liền mười phần cởi mở c ư ờ i to nói phu phu phu phu phu phu có non nửa năm không có liên hệ đi chú ý ra thiệt ha ha ha ha ha thiếu chủ đại nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a sinh ý còn tốt chứ úc n g h e người bên kia thanh âm lại đang làm cái gì mà tì a xem ra tâm tình rất không tệ đâu nghĩ đến sinh ý cũng là rất tốt à, người cái k i a miệng rất chặt xinh đẹp nữ thư ký vẫn còn chứ họ ùa dìm cùng cái như pháo liên châu q u a n g quắc q u a n g quắc nói một chàng đọ phợ lạm bị ngộ tại gen gen m ư i xì bên này nghe giở khóc giở cười cuối cùng mới mở miệng nói ra nhờ ngài phúc ta bên này rất không tệ đâu về phần thư ký ta đã đổi chương bảy mươi bốn don c ụ dạng người trung phòng bệnh hội đàm chương bảy mươi bốn don c ụ dạng người trung phòng bệnh hội đàm hải quân bản bộ ma di nệp phò don đã về tới đây bởi vì nàng bị họ ùa dìm phá tan nện cho một trận cho nên thu được nửa tháng an dưỡng ngày nghỉ được đưa đi hải quân bản bộ trại an dưỡng v ề phần giờ ra gồng ra hỏa này ngược lại là không có gì đặc biệt thương thế liền là có chút rất nhỏ nước xương mà thôi loại thương thế này tự nhiên không cần thiết đưa đi an dưỡng nếu là hải quân đều tình q u ý như vậy lời nói cái k i a trên cơ bản ra một lần nhiệm vụ liền muốn ở một lần viện a nào có nhiều như vậy kinh phí cho bọn hắn dùng cho dù có cũng không có nhiều như vậy giường ngủ a tại trại an dưỡng trong đ ì n h viện lúc này cụ dạn cùng don đang tại mắt lớn trừng mắt nhỏ hai người đều có vẻ hơi lúng túng đi qua thời gian nhất định an dưỡng cụ giàn lúc này đã khôi phục rất nhiều c h ỉ ít nhìn xem không có trước đó thảm như vậy liền là cánh tay còn mang theo tam giác khăn gãy xương còn không có tốt lại nhìn john trên thực tế nàng cũng không có đặc biệt thương thế nghiêm trọng dù sao thân là hệ z c a n hệ mịt thì cản ă n g lực giả tại tố chất thân thể phương diện này vẫn là rất ưu tú a n g ư ờ i đã đến a cụ giàn cuối cùng vẫn nhìn xem john mở miệng trước nói ta tới john có chút bất đắc dĩ đáp lại nói n g ư ờ i không nên tới cụ giàn lắc đầu nhẹ giọng nói ra ít mẹ nó dài dòng ngươi cho là lao nương mình n g đến loại thương thế này lại cho ta cái ba năm ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục còn không phải là bởi vì muốn đi chương trình do nghe n cụ dặn ở chỗ này nói chút không giải thích được liền nổi trận lôi đ ỉ n h chú mắng lên cũng chính là do n trái ác quỷ năng lực không có thức tỉnh nếu là năng lực của nàng đã thức tỉnh lời nói họ v ừ a d ì m đương thời thật đúng là không nhất định có thể chạy mất với lại coi như bị trọng thương cái này trên đường tới đoán chừng liền khôi phục bình thường cụ dặn nghe g o o n lời này mỹ mắt hơi nhảy lên có chút lúng túng mở miệng nói ra tính tình của ngươi thật nên sửa đổi một chút bốc lựa như vậy liền không sợ về sau không gả ra được sao không sai đừng nhìn gion tại hải quân bản bộ danh hào gọi mọ ngu xèn nghe giống như rất ôn nhu hào phóng cảm giác ân trên thực tế gion tại đối đãi người thời điểm s á c thực cũng rất ôn nhu hào phóng bất quá tại thân quen về sau đối với mình thân bằng hào hữu coi như không cần làm như vậy làm trên bản chất mà nói do n tính tình s á c thực vô cùng nóng nảy mà nóng n ả y cũng là có nóng n ả y chỗ tốt chính là bởi vì do n tính tình nóng nảy nhiệt tình vì lợi ích chung dám đánh giám l i ề u cho nên nàng tài năng từ hải quân tầng tầng tinh nhuệ bên trong chỗ hết tài năng trở thành một gốc ưu tú chính nghĩa người kế t ụ n à y sau càng là sẽ trở thành hải quân bản bộ đại tướng dự k u y ế t không cần ngươi quan tâm những thứ này muốn đuổi theo chúng ta có thể từ mạ d ì nệ phỏ xếp tới dạo kẹo đi john không khách khí k h o á t k h o á t tay nói ra hơi hơi dừng một chút về sau john dùng có chút kỳ quái con mắt nhìn nhìn cụ dạn lại hỏi ngươi sẽ không phải là đánh ta chủ ý à? muốn đuổi theo ta cụ dạn nghe vậy mười phần đau r ă n g k h o á t k h o á t tay mở miệng nói ra thật có lỗi ta thích ôn nhu nữ nhân ngươi vẫn làm m i ế n đi ta nhìn bản bộ tướng lĩnh cũng chỉ có trạ tổn giá hỏa kia còn không nhìn rõ ngươi chân diện m ụ ngươi hôn đản này làm sao cùng mình thượng q u n nói chuyện đâu nhớ rõ ràng mình bị a ngươi bây giờ thế nhưng là bị giáng chức thành trật tướng lao nương ta nhưng vẫn là thiếu tướng đâu chú ý thái độ do nghe n xong cụ g i ặ n nâng lên t r ả t ồ n liền phi thường khó chịu nói ra phải nói hải quân bản bộ t r ả t ồ n cũng là phi thường nhân tài không tệ các phương diện đều mười phần ưu tú được xưng là tổ kỳ c ắ c đồng dạng là không kém gì john cụ g i ặ n những người này ưu tú người kế tục tương lai cũng là thỏa thỏa đại tướng dự khuyết một trong nói đến bọn hắn cùng thời kỳ cái này một nhóm người ưu tú người kế tục danh hào đều tương đối phối hợp ngươi nhìn cụ dặn h hảo kỳ di sa cạ dù kỳ hạ kenu buộc sa linoki còn có gian mụ xẻn trạ tổn n tổ kỳ cắt cái gì đều là một cái nhan sắc t c i dạn g t hơi ộ kinh ngạc nhìn ron một chút sau đó hỏi ngươi không phải là bị họ vừa dìm tên hôn đạn kia đánh tới nhập viện rồi do nghe xong cụ dạn cái này miêu tả trong lòng lửa liền từ từ hướng lên bước lên nhưng vẫn là cố nén một hơi này cắn răng nghiến lợi nói ra là bị tên hôn đạn kia tại họa t ờ sẽ vẫn trốn thoát còn có cùng ngươi khác biệt lao nương là đến ăn dưỡng không phải đến nằm viện cụ dàn khoe miệng kéo kéo cái này mẹ nó không đều như thế sao ngươi cũng là bị họ v ừ a tìm xử lý vì cái gì không có g i a n g cấp cụ dàn có chút bất mãn nói ra do mười phần tức giận chừng cụ dàn một chút nghĩ thầm lao nương không có bị xử lý được không dù n g từ có thể hay không nghiêm cẩn một điểm nhưng rất nhanh nàng lại cười to mở miệng nói ra、ah、a ha, ha ha ha cái này liên quan đến một cái vận khí vấn đề l hoàn hoàn cụ già nghe n do lời này cũng là có chút bất đắc dĩ từ liệu lệ đi lên lên giảng do đúng là loại tình huống này à chỉ có thể nói tự mình ngã xui xẻo hộ vệ thiên long nhân đều mẹ nó có thể xảy ra chuyện xoắn suýt một phiên về sau cụ già quyết định mình đại nhân không chấp tiểu nhân cũng do một nữ nhân so đo cái gì cho nên đổi đề tài cụ dàn mở miệng hỏi ngươi xem như bản bộ bên trong ít có cùng g i a hỏa kia giao thủ qua người cảm giác thế nào do nghe n vậy t r ầ m mặc một chút biểu lộ có chút không tâm l ò n g nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói ra trước đó còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện là bởi vì chính mình quá ngã mạn chủ quan hiện tại phát hiện không phải có chuyện như vậy cái này họ vừa dỉm so ngươi miêu tả còn mạnh hơn chí ít hắn tại hạ kỳ bên trên đã có rất tiến bộ rõ ràng có đúng không cụ dàn nhẹ g i ọ nghỉ non một câu sau đó lại nhìn một chút mình tay cánh tay mình trong khoảng thời gian này một mực tại khôi phục mà cái kia họ vừa dỉm đã có mạnh hơn tiến bộ sao trên lệnh bắt đầu bị kéo ra à xem ra sau này muốn càng thêm cố gắng mới được john là một cái rất kiêu ngạo người hải quân đại tân sinh sáu đại trong cao thủ giờ dạ g ồ n g người này có thể nói là một ngựa đi đầu thuộc về dê đầu đàn nhân vật sau đó liền là xạ cạ rủ kỵ cùng bố xạ l ụ nổ hai cái này xem như học trường tiền bối về sau tầng cấp liền là cụ giản john trạ tồn không sai biệt lắm đặt song song nhưng lại nhìn kỹ một chút cái này sáu đại trong cao thủ chỉ có john một cái là m ộ i tử có thể nghĩ john đến cỡ nào ưu tú đến cỡ nào kiêu ngạo nhưng liền xem như thế kiêu ngạo john lúc này cũng không thể không thừa nhận một vấn đề đương thời tại họa tờ sẽ vẩn nếu là không có giờ dạ gồng ở đây ta sợ rằng sẽ nói đến đây g o ò n lại liếc mắt nhìn cụ giản tiếp lấy nợ nụ cười tiếp tục nói sợ rằng sẽ so người còn thảm cụ giản có chút tức giận mắng nói ra ngươi đây là cái gì tương đối xem thường ta sao a ha ha ha, -ha, -ha không nói những cái khác chí ít vận khí ta so ngươi tốt g o ò n cười to nói cụ giản khó chịu chừng g o ò n một chút sau đó cũng không có so đo những này dù sao hai người mặc dù thường xuyên lẫn nhau trào phúng nhưng trên thực tế quan hệ là rất không tệ giờ dạ gồng đâu thiên kia đối họ vừa tìm là cái gì cái nhìn cụ dàn đột nhiên mở miệng hỏi do nghe n vậy trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói ra hắn cho rằng khác g ò r ộ thọ ỏ ùa dìm thực lực cùng tiềm lực có lẽ đều không kém hắn t cụ dàn nghe vậy khoe miệng có chút run dày nói thật cùng họ ùa dìm liền giao thủ một lần quả thật có giải cũng có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề đến nhưng thật muốn để cụ dàn đến bình tĩnh một chút họ ùa dìm đến cùng thế nào cụ dàn còn nói là không tốt nhưng hắn tại hải quân bên trong cũng lăn lộn rất nhiều năm bởi vì g ặ quan hệ cùng g i dạ gỗng cũng là không sai bằng hữu đối với g i dạ gỗng cái tia hiểu rõ là rất thấu triệt tiềm lực có lẽ tương đối không ra cái gì cụ g i ả n tự nhận là không thua tại bất luận kẻ nào nhưng trên thực lực vẫn là thừa nhận giờ dạ gồng lợi hại mà giờ dạ gồng lại cho họ vừa tìm dạng này một cái đánh giá cũng làm cho cụ g i ả n càng thêm coi trọng cái này h ư ớ n đản g người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái thế giới này đã không bình tĩnh mỗi khi loại thời điểm này chắc chắn sẽ có một chút quái vật này ra người ta cũng là một cái trong số đó cái này rất bình thường không phải sao làm sao bị đả kích đến không có lòng tin j o h nhìn n xem cụ g i ả n trầm mặc mở miệng rễu cực nói cụ giàn nghe vậy nợ nụ cười mở miệng nói ra ngươi coi ta là gì người ta thế nhưng là cụ giàn chương bảy mươi lăm cải c đồ cùng trên đại dương bao la bọn quái vật bây giờ thời đại đang đứng ở gió nổi mây phun trước giờ không chỉ là hải quân bản bộ tại mưu cầu phát triển cùng lớn mạnh hải tặc trận doanh đồng dạng là như thế sĩ kỳ là đại biểu trong đó nhân vật hắn tạm thời lực gáp quân hùng nhưng không có nghĩa là còn lại quân hùng liền n g u y ệ n ý một mực bị sĩ kỳ đẻ ép dâu trắng là hết thể xem duyên vận chỉ cần cùng mình hợp nhau có thể dung nhập mình băng hải tặc bầu không khí người cái kia mặc kệ là dạng gì ra hỏa thực lực mạnh không mạnh đều có thể trở thành hắn người nhà cho hắn làm cái nhi tử với lại dâu trắng xác thực cũng là có thể cùng xì kỳ địa vị n g a n g nhau liền là tại giã trong lòng không có xì kỳ như vậy hùng hồ dọa người thôi băng hải tặc d â u dơ cũng không cần sách đi là số ít tinh nhuệ lộ tuyến với lại tại họa tờ s ẽ v ẫ n đã gặp họ vừa dìm biết hắn họ vừa dìm ý nghĩ muốn nhận người cũng là chiêu những người khác nhưng còn có rất nhiều đại lão là không biết những này t â n lý với lại bọn hắn cũng tại nhận người tại xì kỳ dâu trắng d â u dơ phía dưới b á c h thú cái đồ cùng bít mong chặt lọt k ẹ l ì n liền, liền là trước mắt nổi bật nhất nhân vật cái đồ g a hỏa này g ã tâm cũng là rất lớn với lại từ trước đến nay ưa thích mời trào cường giả đến tay mình dưới làm việc đồng thời cái độ vô cùng yêu quý trái ác quỷ năng lực giả đương nhiên trong này hắn lại càng thêm thiên vị hệ z o a n năng lực giả nhưng cái này cũng không thể nói rằng cái độ đối còn lại hệ trái ác quỷ năng lực giả liền không coi trọng m u ố ngày n sau đại danh đỉnh đỉnh băng hải tặc b á c h thú vẫn là có trừ bỏ hệ z o a n năng lực giả bên ngoài cao thủ trong đó còn có một ít là cái độ tự mình đi mời hoặc là đánh p h ụ tỷ như kia là cái gì xạ tơ men xạ tơ men áp thủ ma thuật sư hạ kìn cái gì đương nhiên cũng còn có ở ở s a r k i t e cùng mỏ kỳ jen p i chỉ bất quá hai cái này xương cốt tương đối cứng rắn không thể lôi kéo thành công từ nơi này cũng đó có thể thấy được băng hải tặc bách thú cái đ ồ mặc dù có mình thiên vị nhưng ở nhân t à i phương diện này vẫn là không bám vào một khuôn mẫu khi hải tặc nói thật mặc kệ có hay không r ã tâm cái gì nhưng người nào cũng không muốn khi nhị lưu tuyển thủ húng chi cái đ ồ loại này có r ã tâm lại có thực lực lớn lão bây giờ xì kỳ danh tiếng đang nổi sẽ không có người nghĩ đến hắn nửa đường đột nhiên l à xe đồng thời không gượng dậy nổi bởi vậy những n à y có năng lực đại lão không có ai sẽ hy vọng nhìn tại loại này phiêu m i ệ n khả năng trong lòng nghĩ đều là năm chặt thời gian tích lũy lực lượng đi ra sớm ngày đăng đỉnh trở thành đại tân sinh đại lão bởi vậy tại b ắ t nhân tài phương diện này các đại b ă n g hải tặc nhất là có thực lực có tiềm lực đồng thời có gia tâm n h ĩ lưu b ă n g hải tặc bên trong cạnh tranh là phi thường kịch liệt mỗi khi trên đại dương bao la có cái gì mới hạt giống xuất hiện những người này đều là rất xem trọng lúc này ở thế giới mới cãi đổ trên thuyền cãi đổ ngay tại nhìn xem một phần thủ hạ các tiểu đệ đưa lên báo cáo phần báo cáo này bên trong giới thiệu phần lớn đều là đoạn thời gian gần nhất bên trong trên đại dương bao la mới xuất hiện lợi hại đám gia hỏa cá sấu sa mạc dầu cổ đái lệ cổ mọ dị ạ dơ dạ cụ lệ mị hạt Khắc, gò dỗ thọ cải đồ từng tờ từng tờ liếc nhìn phần báo cáo này lông mày thỉnh thoảng n h ă n lại lại buông lỏng nói đến cải đồ gia hỏa này ở bên ngoài hình tượng vẫn luôn rất tươi sáng đại đa số người đều cảm thấy cải đồ gia hỏa này liền là cái mã phu đầu phi thường sắt mã phu hắn không chỉ một lần một mình đi khiêu chiến dâu trắng gôn đần ly ổng những người này thậm chí còn nhiều lần đơn đấu hải quân tổng bị bắt nhiều lần mặc dù mỗi lần đều thua nhưng cũng không người nào dám xem thường hắn bởi vì hắn thua là thua không ai có thể làm gì được hắn a bây giờ còn không phải ngồi ở chỗ này khi đại lao dù là hiện tại phần lớn đều cảm thấy hắn chỉ là nhị lưu hải tặc đại lao. nhưng cái này nhị lưu cũng không phải mấy chục năm sau nhị lưu hiện tại nhị lưu là muốn nhìn cùng với so cùng dâu trắng cùng si ki cùng dâu dơ so trên đại dương bao la chín thành chín đều là nhị lưu được không với lại cái đồ tự nhận là mình sớm muộn có một ngày cũng có thể đem si ki dâu trắng dâu dơ những cái này lũ hôn đản đều dẫm tại dưới chân nhìn một chút c á i đồ đột nhiên đối bên người kinh mở miệng hỏi ngươi có ý nghĩ gì sao c á i đồ bây giờ còn chưa có làm ra cái gì ba thai đến nói thật toàn bộ băng hải tặc b á c h thú liền hắn một cái là khiêm cẩm những người còn lại đều là đệ đệ cho dù là cái này kín cũng là như thế nếu không phải trong tay còn có một số chất lượng tốt tinh nhuệ nập ơ loại lực lượng này c á i đồ băng hải tặc bách thú ngay cả bít m o n g cũng không sánh bằng ngày sau ổ cản bằng ba thai hiện tại cũng chỉ có kinh cái này một cái g i a hỏa quỳnh cũng không biết ở nơi nào đâu ngược lại là r ắ c đã bị c á i đồ nhận lấy chỉ bất quá đó còn là cái không có lớn lên tiểu thí hai đâu đều không phải là tuổi trẻ không tuổi trẻ vấn đề là quá nhỏ tên k i a ăn nhầm một cái trái ác quỷ, tương đối may mắn trở thành hệ z o a n hệ ả n xì ẻn năng lực giả cho nên bị cải đồ coi trọng mang theo trên người từ nhỏ cho hắn bồi dưỡng một chút bất quá suy nghĩ kỹ một chút c á i đồ khả năng không quá am hiểu dạy bảo người khác ca dù sao dắt tên kia ngày sau mặc dù thành tựu ba thai nhưng trên thực lực thôi đi quả thực có chút lúng túng căn bản không học được cái đồ bản lĩnh thật sự ngược lại là đem cái đồ mãng phu khí chất cho học được cái mười phần mười đây cũng là vì cái gì băng hải tặc bách thú hiện tại chỉ bị cho rằng là nhị lưu tuyển thủ nguyên nhân cũng là bởi vì băng hải tặc bách thú bên trong ngoại trừ c á i đồ một cái chân chính có thể đánh đều không có bởi vậy cái đồ so cái khác đại lão càng thêm bức thiết muốn tìm một chút chất lượng tốt nhân tài đ ế tổ kiến g a bản thân thành viên tổ chức đây cũng là băng hải tặc bách thu phương hướng phát triển một trong gần đây mục tiêu chủ yếu ngoại giới mặc dù vẫn cho rằng cái đ ồ là cái m ạ n g phu tuyển thủ thơi một tí uống chút rượu liền không biết mình họ gì đánh cái này đánh cái kia nhưng bọn hắn nhưng không có nghĩ rõ ràng cái này kỳ thật cũng là cái đ ồ một cái sách lược tính thủ đoạn dù sao hắn dưới cờ không có gì mặt bài thả không đi ra chỉ có thể hắn cái này lão đại tự mình động thủ nhưng nếu là đi đường đường chính chính động thủ cùng những người kia đánh nhau cái đ ồ băng hải tặc bách thú lại đánh không lại còn dễ dàng mất mặt bởi vậy liền đơn đ ấ u đi đừng nhìn cái này thắng ít thua nhiều nhưng cái đồ chính là như vậy từng bước một đem mình tên đầu cho đánh đi ra bằng không hắn hiện tại e sợ ngay cả nhị lưu cũng không tính cho nên cái đồ trên thực tế là cái rất tinh minh ra hỏa không thể coi thường cái này h ú n đản g nếu không là phải thua thiệt nghe tự mình lão đại hỏi thăm t h đang suy tư một trận mà về sau mở miệng nói ra đều rất ưu tú cái đồ lắc đầu mở miệng nói ra trên đại dương bao la muốn tìm ưu tú người chỗ nào cũng có mà những này ló đầu ra tới đám ra hỏa đều có một cái tươi sáng đặc điểm cái kia chính là tuổi trẻ nói xong cái đồ đem chính mình xem dây đặt ở giờ dạ cũ lệ mỹ hắt c ũ n g k hát gò d ộ thọ ứa dìm hai người trên tư liệu nhấn mạnh nhấn mạnh một cái nói nhất là hai người này đơn giản tuổi trẻ quá phận kinh gia hỏa này nghe vậy lại nhìn một chút trong tay tư liệu quả nhiên hai người này một cái vừa trưởng thành không bao lâu sắp mười bảy tuổi một cái khác cũng mới vừa mới mười bảy tuổi nhưng hai người này thành cựu liền lộ ra hết sức lợi hại khắt gò d ộ thọ ứa dìm ra b i ể n thời gian nửa năm ngay cả thế giới mới đều không có đến trận chiến đầu tiên liền làm hải quân anh hùng gặp an thiệt t h nhỏ hải quân bản bộ trực tiếp tổn thất một cái siêu cường lực trái ác ủy lần thứ hai lộ diện l i ề n chính diện đánh bại hải quân bản bộ đại tân sinh mặt bài cụ dạn bây giờ càng là trở thành nhân loại công địch tiền treo thưởng cao tới ba trăm hai mươi triệu bờ di có thể nói đi theo cái đồ bên người có một đoạn thời gian k i n h cảm thấy mình cũng không tệ nhưng chính là như vậy hãng tiền thưởng hiện tại cũng còn không có họ hủa dìm cao đâu thậm chí thực lực cũng không nhất định có cụ dàn mạnh cùng họ hủa dìm ở giữa có lẽ có t r ê n lệch không nhỏ đâu người so với người tức chết người mà đổi thành một cái dơ dạ cụ lệ mi hát đồng dạng là tuổi trẻ quá phận ra biển thời gian cũng không dài so họ hủa dìm sớm khoảng ba tháng mà thôi muốn nhìn tiền treo thưởng lời nói có thể nói không có gì điểm sáng hơn bảy mươi triệu một trăm i triệu bờ gì không đến nhìn từ góc độ này có thể nói tại l à m hải tặc trong chuyện này cái này gọi là m ì hạt gia hỏa rất không xứng trước trên lý luận là không có bị coi trọng cần thiết nhưng nếu là xem kiếm đạo phương diện gia hỏa này quả thực là cùng n họ vừa dìm đồng dạng trói mắt thậm chí còn muốn trói sáng tồn tại ra biển hơn nửa năm thời gian một đường khiêu chiến bảy mươi ba nhà kiếm đạo quán tại kiếm thuật bên trên đánh bại hải quân bản bộ hai tên trung tướng kiếm hảo mà những cái kiếm đạo quán bên trong cũng không thiếu một chút thành danh đại kiếm hảo có thể coi là, là như thế này cái này giờ ra cũ lệ mỹ hạt ra biển đến nay tại kiếm đạo chưa bại một lần cho nên tại kinh xem ra cái này mẹ nó cũng là một cái quái vật ta không thua gì cái tiếc hạt gọ d ộ t họ ùa dìm quái vật chương bảy mươi sáu cái đồ muốn cho họ ùa dìm làm cái thuyền phó chương bảy mươi sáu cái đồ muốn cho họ ùa dìm làm cái thuyền phó so sánh lưới cá sấu sa mạc dầu cô đã cùng ghẹt cổ mò gì à mặc dù cũng rất tốt nhưng về tuổi cùng hai người này vẫn có chút chính lệnh so sánh một chút cũng cảm giác chẳng phải đặc biệt nghĩ tới đây k i n lại nhìn một chút dầu cô đã cùng mò di a tư liệu lại còn cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy à cái này giàu cổ đại vẫn được mọi gì ạ thôi đi cũng liền so trên đại dương bao la những người còn lại hơi đột xuất một điểm a bất quá rất nhanh k i n h liền âm thầm cho mình một bàn tay người b ả n h c h ư n g a đi theo cái đồ lao đại bên người đều không biết mình họ gì sao rõ rệt những người này đều là rất ưu tú được không thậm chí chính mình cũng đối với bọn họ lợi hại đâu làm sao lại dám xem thường người khác sau đó kính lại đem ánh mắt nhìn về phía họ ùa tìm cùng mỹ hạt tư liệu âm thầm mỹ nó nói đều là hai cái này quái vật ảnh hưởng đến mình a không được phải nỗ lực a nếu không về sau muốn là theo không kịp cái đồ lao đại bước chân nên ha không muốn bị đạp là rất trẻ trung tuổi trẻ quá phận kinh nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra cài đồ gật gật đầu một tay chống đỡ mình dưới ba một tay tại trước mặt trên mặt bàn gõ gõ tựa như đang tự hỏi cái gì đâu sau một hồi lâu cài đồ mới mở miệng nói ra bọn gia hỏa này đều muốn trọng điểm chú ý nghĩ biện pháp thăm dò một cái bọn hắn có thể tới hay không thủ hạ ta làm việc nhất là cái này khác gò dọ thỏ gỡ dìm cùng giờ dạ cụ lệ mị hát ta hiểu được cài đồ lao đại sẽ an bài k i n gật gật đầu nói cài đồ nghe vậy lại nhìn kín một chút dặn dò trên đại dương bao la hào kiệt càng ngày càng nhiều ngươi cũng không cần thư giãn biết không cải đồ lao đại kinh mười phần h i ể u chuyện gật đầu đáp hơi trần trờ một chút kinh lại mở miệng hỏi cải đồ lao đại nếu là bọn hắn không m u ố n chứ cải đồ nghe lời này trầm mặc một chút ý vị t h â m trường nhìn thoáng qua k i n sau đó mở miệng nói ra vậy liền nhìn về sau có hay không duyên phận trên biển cả đủ phải cải đồ rất thông minh hắn nghe do kinh tý tứ nếu là những người này ra nhập vào cái kia cũng không có cái gì có thể nói nhưng nếu là không ra nhập vào tương lai nói không chừng liền sẽ trở thành mình địch người đối đại như vậy nhân muốn hay không tiên hạ thủ vi tưởng thừa dịp bọn hắn còn không co trưởng thành sớm chút diện trừ rơi tính toán với lại cải đồ cảm thấy, trong này có lẽ còn có chút ý tứ gì khác nhưng có phải hay không sẽ nghĩ đến những người này gia nhập vào lời nói sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn dù sao cái đồ băng hải tặc bách thú có một cái rất phù hợp hải tặc q u ý củ cái kia chính là cường giả tiến kẻ yếu lui thực lực mạnh tự nhiên quyền lực cùng địa vị liền cao thực lực yếu liền cút sang một bên không có tư cách gì không tư cách cũng không có thời gian lâu dài vấn đề hết thể tất cả đều nhìn thực lực bởi vậy cái đồ cho hắn trả lời cũng rất đơn giản không cần tất cả đều sớm diệt trừ coi như cự tiền mình cũng tùy ý bọn hắn đi phát triển bởi vì cái đồ đối với mình thật lực hết sức tự tin bọn hắn là lợi hại người mới là hào kiệt chẳng lẽ mình còn kém sao không mình so với bọn hắn còn mạnh hơn đồng thời sẽ v i n h viễn cường xuống dưới đây chính là cái đồ tự tin tương lai coi như thành là đ ị c h nhân chỉ cần đụng phải cái đồ liền có lòng tin làm nắm xuống bọn hắn chỉ cần làm ngược xuống về sau có nhiều thời gian cùng cơ hội tới thu phục bọn hắn không phải sao đồng d ạ n g cái này cũng có thể tại một chút mịt mở phương diện cho k i n h tiểu tử này một chút áp lực để hắn hiểu được dù là hiện tại chúng ta thủ hạ không có ai nhưng tương lai ngươi vẫn là sẽ gặp phải lợi hại như vậy được nhân thậm chí những người này có khả năng sẽ trở thành ta cải đồ bộ hạng ngươi nếu là không muốn thua hoặc là không muốn bị chen l ê n rơi cũng đừng suy nghĩ những n à y loạn thất bát tao sự tình thành thành thật thật đi tăng cường mình thật lực mới là chính đạo kinh cũng không rõ ràng cải đồ lao đại đến cùng là ý tưởng gì nhưng hắn biết rõ mình là không thể làm loạn bởi vậy hắn rất nhanh liền gật đầu nói ta đã biết cải đồ lao đại ân đi làm việc của mình tình a cải đồ gật gật đầu nhẹ giọng phân phó nói sau đó kinh liền rời khỏi nơi này bên trong cả gian phòng cũng chỉ còn lại có cải đồ một người sau một hồi lâu, bởi vì hắn cho rằng mỹ hạ cũng không phải là một cái thuần túy hải tặc mặc dù trên tư liệu ghi chép không phải rất nhiều nhưng cũng có thể nhìn ra một vài vấn đề đầu tiên mỹ hạ vô cùng quách vở gia hỏa này mặc dù bị chính phủ thế giới cùng hải quân định nghĩa vì hải tặc nhưng trên thực tế hắn hiện tại ngay cả mình hải tặc cờ đều không có cũng không có cái gì băng hải tặc loại hình độ vật ra biển tất cả đều là một cái thuyền tam bản một mình hành tẩu trên biển cả sở dĩ bị chính phủ thế giới nhận định là hải tặc chỉ sợ là bởi vì tại mấy lần kiếm đạo đ ỏ sức bên trên tạo thành không nhỏ phá hư còn có liền là cưỡng ép khiêu chiến hải quân bản bộ trung tướng kiếm h ả o a dạng này một cái g i a hỏa cùng nó nói hắn là hải tặc không bằng nói hắn là cái trong mắt chỉ có kiếm có thể vì kiếm liều lĩnh lang thang g i a hỏa bởi vậy cái đồ cảm thấy muốn mời c h à o g i a hỏa này dùng hải tặc phương thức tựa h ồ ý nghĩa không lớn có lẽ nếu là trong tay mình có cái rất lợi hại kiếm hạo miễn cưỡng có thể hấp dẫn một cái ra hỏa này được chú ý để hắn có chút hứng thú a. nhưng mình băng hải tặc bách thú có sao ân những tên kia mặc dù cũng dùng kiếm nhưng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa kiếm hào rất rõ ràng không có mình là lang nha đ ồ n g tuyển thủ gọi bồng hào còn tạm được cho nên cái đồ cảm thấy mỹ hạt bị mời trào khả năng không lớn mặc dù t i ế c nối nhưng cứ như vậy trên thực tế cũng quả thật là như thế khi mỹ hạt cùng cái đồ người tiếp xúc bên trên về sau hiểu rõ ý đồ đến thời điểm hắn liền hỏi một câu lời nói các ngươi trên thuyền có lợi hại kiếm hào sao không có thật có lôi không đi được cáo tử mà cùng mỹ hạt so sánh cái này khác gò gió thọ v a dìm liền làm cải đồ vô cùng cảm thấy hứng thú có thể nói là hứng thú dạ dào cải đồ vì cái gì đặc biệt thích hệ z o a n trái ác quỷ năng lực giả một mặt là bởi vì hắn chính mình liền là loại người này một phương diện khác cũng là bởi vì phong cách chiến đấu của hắn cải đồ cảm thấy chân nam nhân chiến đấu liền muốn cương chính diện những cái kia kỳ kỳ quái quái năng lực giả đánh nhau l o ạ loẹt không có chút nào đã nghiền ngược lại là hệ z o a n năng lực giả mỗi cái đều là cao thủ thể thuật cái này đánh nhau mới đã nghiền mà mà trong tư liệu họ ưa dìm phong cách chiến đấu liền rất hợp mình dạ dày miệng cưng bánh tàn bạo ưa thích đánh nổ người khác đầu nhưng lại không thiếu một chút g à o hoạt cái này mới là hải tặc nên có dáng vẻ được không về phần trong này lại không có k ỹ càng giới thiệu họ ưa tìm chiến đấu t r a n diện c á i đồ là làm sao thấy được gia hỏa này chiến đấu rất cứng mãnh nói đùa nhân ra là dùng đại truy đồng dạng là một cái vũ khí hạng nặng kẻ yêu thích c á i đồ cảm thấy mình ở phương diện này rất lời nói có trọng lượng f i m gặp qua cái nào dùng đại truy để chiến đấu gia hỏa không cứng mãnh lại thêm cái kia trùng kích trái cây năng lực mẹ nó nghe liền rất hung bạo a càng xem cải đồ càng là đối gia hỏa này cảm thấy hứng thú cái này mẹ nó đơn giản chính là mình tốt hợp ta người trong đồng đạo không được p cài đồ, đồ cảm thấy còn là có tư cách ba trăm hai mươi triệu treo giải thưởng chính diện đánh bại cụ dạn thành tích đều đã chứng minh họ ựa dìm thực lực cùng tiềm lực nhất là hắn còn trẻ tuổi như vậy đang đứng ở thực lực buộc pháp kỳ tới thêm chút bồi dưỡng cái thời gian ba năm năm hoàn toàn có thể một mình đạm đường một phía trở thành bọn hắn băng hải tặc bách thú mang tính tiêu chí đại lão một trong a đến lúc đó mình cũng không cần khổ như vậy Về s nghĩ, nghĩ chương i đánh bảy mươi bảy thành tín nọ gửa dìm các hạng hạ. thời gian trôi qua rất nhanh nói một cái cũng nhanh ba tháng trôi qua họ gửa dìm cũng không biết cái đồ ra hỏa này yêu bên trên mình vẫn là không thể tự kiềm chế cái chủng loại kia không sai mặc dù cho đến bây giờ cái đ ồ đều không có tiếp xúc đến n ọ vừa dìm liền sợi lông đều không có s ợ đến đồng thời băng hải tặc chiến chủ y toàn bộ liền cùng biến mất đồng dạng trên biển cả không hề có một chút tin tức nào nhưng cái đ ồ vẫn là không thể tự kiềm chế yêu bên trên n ọ vừa dìm băng hải tặc bách thu thậm chí có tin tức ngầm nói cái đ ồ lao đại mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều muốn nhìn hai mắt hạt gò r i ọ t h ỏ i vừa dìm lệnh treo giải thường đ ầ u ngay từ đầu chỉ là một cái đơn giản hiểu rõ cái đố cảm thấy họ vừa dìm rất hợp mình dạ dày miệm tiếp theo liền điên cùng thu thập họ vừa dìm tư liệu thậm chí có thể nói cái đồ hiện tại trong tay có quan hệ với họ ùa dìm tư liệu cái kia mẹ nó so hải quân bản bộ còn k ỹ càng đâu càng l a nhìn những vật này cái đồ liền càng thích rõ ùa dìm can đảm cẩn trọng có thể mãng có thể g i o hoạt lại còn tại họa tợ sẽ vận từ gáp dở dạc gồng ron trong tay lần nữa chạy mất thậm chí có khả năng đả thương nặng cái kia họ mù xẻn ron chế chủ cái kia g dở dạc gồng ai nha nhân t à i a hận không thể gặp nhau nâng c ố c ngôn hoan kết bái làm huynh đệ khắc họ cái này làm cái đồ ban đêm đi ngủ đều ngủ không tốt buổi sáng cùng đi liền muốn trước gọi người đến hỏi một chút cái này họ ủa dìm có hay không tin tức mới làm ra cái gì đại sự kiện không có họ ủa dìm đương nhiên không biết cái đồ đối mình đã mê mội đến loại tình trạng này thậm chí đều có thể nói là mê mội nếu là h ắ n biết không biết có thể hay không cảm thấy sợ hãi hoa cúc siết chặt sợ cái đồ hôn đản này giới tính xảy ra vấn đề lúc này họ ủa dìm vẫn như cũng là vốn tại họa tờ sẽ v ẫ n tạo thuyền đâu bọn hắn băng hải tặc chiến chú y cũng không có nháo ra chuyện gì đến mỗi lần ra biển đi cướp đoạn tích lũy tài phú cái gì đều là dùng còn lại băng hải tặc danh nghĩa vẽ mạn thỉnh thoảng sẽ biển đi theo nhưng phần lớn cũng không xuất thủ xuất thủ liền diệt khẩu tàn nhẫn vô cùng bởi vậy trong khoảng thời gian này đến băng hải tặc chiến chủ y thu hoạch m ặ c dù không tệ nhưng trên thực tế chẳng khác gì là trên biển cả mai danh nhận tích bất quá dù là trên đại dương bao la không có hắn n ọ vừa tìm tin tức nhưng vẫn như cũng là phi thường phân khích r ầ u cộ đại gia hỏa này lớn tiếng nói muốn khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng khiêu chiến dâu trắng thế giới mạnh nhất nam nhân s ư n g hảo chỉ bất quá tạm thời không có hành động gì đâu hắn lời nói hùng hồn lưu truyền đến dâu trắng nơi đó nịu gắt cũng chỉ là không thèm để ý chút nào cười cười thôi bị bản bể hạt hỏa phá nhanh, tích phá thể tốc trên ra tha, này quán quán lần, nói là 3 năm này liền muốn là luy đá cực cơ có độ đã 93 cái kiếm đạo quán, to to nhỏ nhỏ hắn đều không đung với lại đoạn đường này đã đến vẫn như cũng là chưa bại một lần đồng thời còn công khai tại liệu sở hóc theo đất bên trên tuyên bố tương lai mình thời gian mấy năm một khiêu chiến thiên hạ tất cả lợi hại kiếm hảo cũng hoan n ê n các lộ kiếm hảo đến đây chỉ giáo một hơi này có thể nói là ngang tàng vô cùng tỏ rõ ý đồ đối với thiên hạ kiếm hảo nói lao tử dơ dạ cụ lệ mỹ hát chính là muốn đánh mặt của các ngươi dẫm lên các ngươi đang định thậm chí mỹ hạt gia hỏa này còn lớn tiếng nói muốn khiêu chiến sĩ kỳ dù sao sĩ kỳ cũng là lợi hại đại kiếm hảo chỉ bất quá sĩ kỳ căn bản lười nhắc đáp lại gia h ỏ a này mặc dù mỹ hạt cùng dầu cô đã khẩu hiệu rất ngang tàng một cái muốn khiêu chiến thiên hạ kiếm hảo một cái muốn khiêu chiến mạnh nhất nam nhân làm cho rất nhiều người đều cảm thấy hai người bọn họ quá ngạo mạn không lấy vui không hiểu được địa thấp nhưng cũng có rất nhiều người đặc biệt ưa thích hai người bọn họ cho rằng bọn họ hai cái vô cùng có thực lực dầu cô đ á i băng hải tặc cũng bởi vậy khuyết trương lớn hơn rất nhiều mà mỹ hạt cũng bị hắn hộ phan hâm mộ nhóm thổi trên trời dưới đất, gần như không tồn tại. dù sao cái này mỹ h ạ t kiếm đạo thực lực mạnh mẽ coi như xong người dáng dấp còn phi thường đẹp trai khí chất kia càng là tuyệt hảo nhìn qua giống như là một cái cao ngạo lạnh lùng quý tộc vương tước cái này có thể không tăng phân sao cho nên mỹ h ạ t trên biển cả cũng có được không ít tiềm ẩn lên tiếng ủng hộ lực lượng rất nhiều người đều nói hắn tương lai trong vài năm nếu là có thể bảo trì cái này tình thế xuống dưới tất sẽ trở thành trên đại dương bao la lừng lẫy nhân vật n ổ i danh thậm chí có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo băng hải tặc chiến chú ý tạo thuyền tiến độ đúng tiến độ cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mới to lớn đội thuyền khung m họ ưa d ì m ra hỏa này một mực cũng không có ra biển qua ngược lại là đang suy nghĩ mình thật lực chuẩn bị hậu tích b ạ t phát chờ lần sau xuất thủ thời điểm kinh bạo biển cả bây giờ họ ưa d ì m đối với bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng có c à n g sâu thể hội đỏ phở l à mỹ m ngộ lúc trước đưa cho họ ưa d ì m hạ kỳ tu luyện sổ tay bên trong cũng không có giảng thuật đến cao thâm tình trạng nói thí dụ như bật sổ sổ cụ hạ kỳ giai đoạn thứ hai có thể cách không phát huy lực lượng cái gì hoàn toàn không có đ ể cập qua về phần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng là một cái dạng căn bản không có để lộ ra cái gì đoán được tương lai cái gì không biết đây là đỏ phở lạ mỹ ngộ giấu nghề c ò nói n là hắn hiện giai đoạn cũng không có phương diện này hiểu rõ họ ủa dìm cảm thấy hẳn là đỏ phở l à m mỹ ngộ hiện giai đoạn liền trình độ này đi bọn hắn đ ổ quỵt xuất gia tộc cũng liền chỉ ở trình độ này mà thôi còn không có tiếp xúc đến đây càng phía sau cấp độ đâu bật sổ sổ cụ hạ kỳ giai đoạn này họ ủa dìm có lý niệm bên trên hiểu rõ còn lại liền là một cái tích lũy quá trình cái kia chính là nhìn thực chiến đột phá cùng ngày thường ma luyện không vội vàng được m à i nước công phu nên đúng chỗ tự nhiên là đúng chỗ cho nên đoạn thời gian gần nhất họ ủa d ì chủ yếu nghiên cứu vẫn là mình trái ác quỷ năng lực cùng kẻ bùn sô cụ hạ kỳ nắm giữ họ ựa dìm cảm thấy mình trùng kích trái cây rất mạnh nhưng khai thác s á t thực chẳng ra sao cả hoàn toàn liền là một cái mang chữ uy lực đi lên kỹ thuật ngược lại là cơ hồ không có dù sao trước đó họ ựa dìm theo đuổi liền là một cái lực phá hoại có thể một truy đánh chúng giải quyết hết đ ị c h nhân tốt nhất đừng lại có truy thứ hai trực tiếp liền nệ bạo hắn nhưng đi qua cái này mấy lần chiến đấu họ ựa dìm cũng phát hiện mình tại kỹ xảo tính khai phát bên trên có rất lớn khiếp huyết liền lấy cụ dạng tới nói đối phó loại này tầng cấp cao thủ ngươi rất khó giải quyết dứt khoát dù sao ngươi muốn một truy đánh nổ hắn cũng phải có thể đánh chúng tuyển mới được cái này cần rất cao kỹ xả họ ưa d ì m ngay tại nghiên cứu cùng suy nghĩ phương diện này sự t ì n h đồng dạng trong này cũng cần kẽ bùn sổ cù hạ kỳ trào c h ố n g cường đại kẽ bùn sổ cù hạ kỳ có thể làm cho người tại trong chiến đấu thời khắc nắm giữ đối phương động tĩnh cùng tiên cơ nếu là họ ưa d ì m có thể tinh chuẩn dự phán đến động tĩnh của địch nhân vậy hắn đại truy uy hiệp độ liền có thể trở tăng sức chiến đấu cũng sẽ có một tầng chất b ộ t phá chỉ bất quá cái này mặc kệ là năng lực khai phát vẫn là kẽ bùn sổ cù nắm giữ đều là tương đối phức tạp khó khăn đồ vật chỉ ít họ ưa tìm cảm thấy h ẳ n là so bậc sổ cù hạ kỳ mới k ó đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn tại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bên trên càng có thiên phú nắm giữ rất nhanh điểm này có thể cùng bẽ mạn so sánh quả thật là như thế bật sổ sổ cụ hạ kỳ xúc cảm vừa ra tới truy chính là càng truy càng mạnh nhưng kẻ bùn sổ cụ cùng trái cây năng lực k hai phát đều là tương đối nhìn đầu góc cùng tâm lý trạng thái đồ vật họ đùa dìm ở phương diện này cùng bẽ mạn vẫn là có t r ê n l ệ n h rất lớn Và t h ờ sẽ v ấ n nội thành bên trong có một cái đại giáo đường đoạn thời gian gần nhất đến họ a dìm liền thường xuyên ngâm tại cái này trong giáo đường cũng không phải nói hắn tin giáo mà là hắn cảm thấy giống như tại hoàn cảnh này bên trong hắn có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu mình k ẹ bùn sổ cũ hạ kỷ cùng trái cây năng lực khai phát cho nên g i a hỏa này mỗi ngày đi giáo đường ngồi xuống liền làm một ngày nhắm mắt lại ở nơi đó trải nghiệm mình cảm giác n ộ miệng bên trong còn thỉnh thoảng lẩm bẩm đồ vật gì làm cho cái kia giáo đường đại giáo chủ mỗi lần nhìn thấy họ ưa dìm đều cảm thấy cao hứng ghê gớm mỗi ngày đều đến giáo đường cầu nguyện còn ngồi xuống liền làm một ngày đây là người nào a đây chính là kiền giáo đồ a ba đoạn thời gian gần nhất người đại chủ này giáo vẫn còn đang suy tư có cần phải tới quan tâm một cái họ ưa dìm hỏi một chút vị này cựu non đi lạc có cái gì địa phương cần hắn đến cái tâm linh chỉ đạo cái gì cũng trách rõ ưu t ì m gần nhất quá vô danh làm cho đại giáo chủ cái này một lòng vì giáo hội phát triển làm công hiến cũng không hiểu rõ lắm b i ể n cả người đều không có nhận ra hắn nếu là người đại chủ kia giáo biết trước mắt cái này mỗi ngày đến giáo đường ra hỏa nhưng thật ra là cái có nhân loại công địch tên đại hải tặc đồng thời mỗi lần tới cũng không phải tại làm cầu nguyện mà là tại suy nghĩ thế nào tài năng càng nhanh dùng đại truy đánh nổ người k h á c đầu hắn nên có ý nghĩ gì có thể hay không tức học máu chương bảy mươi tám bệ mạn ngươi có thể hay không làm điểm dương gian đồ vật chương bảy mươi tám bệ mạn n g ư ơ i có thể hay không làm điểm dương gian đồ vật một ngày này họ ùa dìm giống nhau thường ngày vẫn như cũng là sớm liền đến giáo đường cũng không cùng chung quanh những cái tia các giáo đồ nói chuyện phiếm cái gì tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống sau đó liền bắt đầu suy nghĩ có qua quan hệ với như thế nào dùng đại truy nhanh trong đánh nổ đầu đ ị c h nhân vấn đề này tới nói đến đến giáo đường trong khoảng thời gian này họ ùa dìm đối với cái thế giới này hiểu rõ cũng có một tầm nhận thức sâu hơn trước kia hắn liền là cái b ắ c hải nông thôn dấy n h i đối cái thế giới này liền xem như có nhận biết cũng chỉ là hợp với mặt ngoài nhận biết nhất là khoảng cách này nội dung cốt truyện bắt đầu trước còn có chừng hai mươi năm thế giới hắn ra biển trong khoảng thời gian này cũng có thể nói là một mực tại làm sâu sắc đối cái thế giới này nhận thức mỗi đi đến một cái địa phương liền sẽ có cảm lộ mới đồng thời cũng đang trợ giúp hắn tiến thêm một bước du nhập g n vào trong thế giới này đi càng là du nhập g n vào trong thế giới này đi họ đ ừ a d ì m thì càng có thể cảm giác được mình phong phú đây là một loại phi thường huyền diệu trải nghiệm nói không rõ không nói rõ nhưng có lẽ tại cái nào đó đoạn thời gian liền có thể mang đến cho hắn không nghĩ tới chỗ tốt tỷ như tại trên thực lực đột phá cái gì có chút cùng loại loại kia nhập thế tu hành đốn ngộ loại hình ý tứ tại giáo đường bên trong hắn liền hiểu rõ đến đúng vậy cái thế giới này tông giáo vấn đề trước kia hắn căn bản không có đối với cái này từng có cái gì nhận thức nhưng bây giờ hắn phát hiện cái thế giới này tông giáo vẫn là rất có phát triển cái gì phật giáo thiên chúa giáo đạo giáo loại hình vậy mà trong cái thế giới này đều có tỉ mỉ nghĩ lại giống như đúng là chuyện như vậy mình trước kia hẳn là không để ý đến không có chú ý tới dù sao b i ế t m o n g chặt lok tèn l n có thể nói là một cái cùng giáo hội quan hệ rất sâu ra hỏa có chuyện muốn nói nàng liền là cái giáo hội kiến giáo đồ về phần thật giả vậy liền không nhất định mà đến từ sờ t á ai lần mặt mò hữu dụng gia hỏa này liền là phật tử nghe nói nước họa n ổ phật giáo cũng tương đối h ư ơ n g thịnh cụ thể như thế nào không rõ lắm tây hải ca no cu nhi liền là đạo giáo nơi phát nguyên mấy cái này giáo phái tại trên thế giới đều có mình ảnh vang lực mà trong đó lực ảnh hưởng lớn nhất liền là thiên chúa giáo không phải là bởi vì bọn hắn giáo nghĩa tốt cái gì mà là bởi vì bọn hắn cùng chính phủ thế giới có rất sâu hợp tác về phần cụ thể cái gì hợp tác nhà họ đ ù m không do lắm cái kia chính là thượng tầng sự tỉnh hắn một cái hải tặc có ũ cũng n không được quá nhiều, nhưng bao nhiêu như dưỡng nhi phần lớn tiên cung chính đến dưỡng dụng. g giáo gì, giới biết bao biết bồi hội cái thế một chút, tỉ thu cho phủ cô được đều ưu cấp c quá sẽ sử dụng. Có lẽ chính phủ trong cơ quan liền có rất nhiều giáo đồ đâu lại âm á m một điểm tựa như chặt lọt k ệ n lìn loại người này xem như loại kia bị lừa bán nhân khẩu đi giáo hội bên trong rất nhiều không sạch sẽ ra hỏa liền chuyên môn làm loại này sinh ý với lại bọn giá hỏa này ánh mắt cũng cực kỳ tốt liền chuyên môn chọn loại kia tiềm lực ưu tú người kế tục đến giá cao bán cho chính phủ thế giới lúc trước nếu không phải chặt lọt t ệ lìn mình làm ra tới một chút ngoại ý mới đem tú nữ ăn hiện tại cái nào còn có cái gì đại hải tặc b i t m o n g không chừng nàng liền là hải quân đại tướng lại hoặc là thiên long nhân tối cường chi tuấn cái gì tổng thể mà nói họ ủa dìm đối giáo hội ấn tượng không phải rất tốt một mặt là bởi vì giáo hội trong này có rất nhiều sự t ì n h bẩn thiệu một phương diện khác m à tự nhiên là bởi vì giáo hội cùng chính phủ thế giới quan hệ thân là một cái hải tặc họ ủa dìm đối giáo hội có thể hữu hảo ấn tượng mới là lạ ngay tại họ ủa dìm nghĩ đến có quan hệ với k ẹ bùn sổ cũ hạ kỳ cùng trái cây năng lực khai thác vấn đề lúc giáo đường ngoài cửa lớn lại đi vào một thân ảnh da hỏa này miệm trong cắn một điếu thuốc lá bên trái trên lỗ thai treo một cái kim truy tử chính là b ẹ m ạ n hắn ánh mắt tại giáo đường bên trong quét một vòng về sau nhìn thấy họ ựa dìm thân ảnh cười cười liền hướng bên này đi tới rất nhanh hắn an vị tại họ ựa dìm bên người mở miệng t r e o chọc nói ta tại ụ tàu bên kia tìm không thấy ngươi liền biết ngươi cái tên này khẳng định lại tới đây bên trong làm sao c ò n thật dự định quy y thiên chủ họ ựa dìm nghe vậy nở nụ cười hùng hùng hổ hổ mở miệng nói ra quy y c ộ n lông thiên chủ lão tử giết người phóng hỏa việc ác bất tận coi như muốn quy y、ấy. người thiên chủ kia đại lão cũng phải không nể mặt ra đến muốn ta mới đ a a ha ha ha ha chỉ ũ bất quá cái này giáo phái rõ ràng là người tà giáo ưa thích làm chút đổ vật loạn thất bát tao động một chút lại huyết tế cái gì nghe nói nhiều năm trước còn vì vậy mà tàn sát qua cả một cái hòn đảo đâu một mực bị chính phủ thế giới nghiêm khắc chân ép nghĩ như vậy giống như thật cùng hắn họ họa dìm rất phối hợp về sau nếu là có cơ hội k i ế m nhiệm một cái xạ t ả n g i á o chủ giáo cũng không phải là không có khả năng mà họ hùa t h m không có tiếp cái đề tài này ngược lại là cởi hỏi sao ngươi lại tới đây nhìn xem ngươi có cái gì tiến bộ nha dù sao ta tại kẽ bùn sổ cũ cùng trái cây năng lực khai phát phía trên so với ngươi còn mạnh hơn điểm ngươi nếu là c ầ u ta ta có thể chỉ điểm ngươi một cái nha thuận tiện nói cho ngươi một tiếng đọ p h ở lãm mì ngộ bên kia ăn bài súng ống đạn dược không sai biệt lắm ngày mai hoặc ngày mốt liền nên đến vẽ m à n nạo h báng nói ra rốt cuộc đã tới sao họ hùa t m gật gật đầu đối với cái này cũng không có cái gì muốn nói liền là một cái đơn thuần sinh ý mà thôi hắn cho đỏ phở l ạ n mì ngộ liên hệ dưới hẳn là ít thì bấy nhiêu tiền đỏ phở l ạ n mì ngộ bên kia hơi giảm giá cho cái hữu nghị giá sau đó sắp xếp người liền đem hàng từ bắc hải đưa tới cái gì về phần đỏ phở l ạ n mì ngộ hàng là làm sao tới ân hắn đổ quỵt xuất gia tộc tại bắc hải cùng hải quân quan hệ còn là rất không tệ nghe nói hắn cũng là bắc hải đô đốc hải quân thượng khác h đâu làm điểm buôn lậu súng ống đạn dược còn không phải dễ dàng dù sao cũng không phải để hắn vũ trang một cái đại hạm đội đi ra đem cái đề tài này một lược họ đùa d ì có chút cao hứng mở miệng nói ra đúng ta đây quả thật là có cái ý tưởng năng lực khai phát phương diện ngươi cảm thấy ta cái này trái ác quỷ có thể hay không làm điểm khái niệm tính đồ vật khái niệm tính có ý tứ gì b ẽ mạn có chút m n g bức nhìn xem họ vừa tìm hỏi liền là không đơn thuần tác dụng tại trên thân thể t h như có thể trực tiếp công kích linh hồn hoặc là còn lại cái gì cái k i a linh hồn trùng kích băng xương trùng kích hỏa diễm trùng kích loại hình họ vừa tìm tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra b ẽ mạn sửng sốt một chút sau đó nói ngươi cái này tư duy có chút quá mức nhảy vọt đi cái này băng xương hỏa diễm cái gì ta đề nghị ngươi đừng quá bấm mình khả thi nghe cũng không phải là rất cao đương nhiên tương lai nếu là có phối hợp hợp tác làm cái tổ hợp chiêu thức ngược lại là rất có ý nghĩ về phần linh hồn này t r ù n g kích ngươi có thể hay không làm điểm dương gian đồ vật nói đến đây b ẽ mạn nhìn một chút giáo đường nói tiếp ta nói ngươi là mỗi ngày tới đây đâu n g u y ê n lai cũng làm những n à y mơ hồ đồ vật đâu người đây coi như nói sai cái này giáo đường cái gì thiên chủ a cái gì đồ chơi có lẽ là lừa gạt người nhưng người đúng là có linh hồn phương diện này ta chuẩn bị nghiên cứu một chút nhìn xem có thể không thể khai phát chút gì chỉ bất quá coi như hiện tại có ý tưởng cũng không có phương hướng họ hỗ tìm chép miệm một cái nói ra người cái này nghiễm nhiên vượt qua ta phạm vi năng lực ta sợ là không giúp được n g ư ơ i cái gì vẽ mạn có chút bất đắc gì nói liền biết n g ư ơ i cái tên này không có tác dụng gì họ hứa dìm cũng là mười phần trào phúng nói k i ế p trước có hay không linh hồn họ hứa dìm không xác định bất quá từ mình xuyên qua đến xem cũng không phải hoàn toàn không thể nào nhưng ở cái thế giới này họ hứa dìm có thể nói khẳng định cái thế giới này là có linh hồn loại vật này c h ặ t l ó t ten lìn tại phương diện này chính là cao thủ mà bợ dốc cái kia k h â lâu cũng coi là cùng cái này hệ thống gần linh hồn trùng cách sao ngươi nếu là thật chuẩn bị ở phương diện này làm ra điểm vật mới m ẹ đến ta cảm thấy khả năng đến cùng trong truyền thuyết hạ ủ sổ cụ hạ kỳ phối hợp bên trên đương nhiên đây chỉ là ta đề nghị một cái vào tay mạch suy nghĩ ngươi nếu là có tốt hơn ý nghĩ coi như ta không nói b ẽ m ả n cuối cùng vẫn suy nghĩ một chút cho họ ùa dìm tới cái đề nghị họ ùa dìm nghe vậy t r ầ m mặc một phiên nói tiếp ngươi nói hình như có chút đạo lý ta suy nghĩ một chút về phấn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ vật này họ ùa dìm trước mắt còn không có nhưng hắn cảm thấy mình hẳn là có không có gì căn cứ liền là t r ự giác chương bảy mươi chín đại kiếm hảo mỹ hạt đăng tràng Trưng hạt đăng tràng. mạn Đại lại kiếm mì hảo cho họ Về sau bẻ dù ì dìm m một phiên, gọi hắn đừng muốn làm những cái kia âm mạn đi cảm thấy họ vừa dìm hiện tại hẳn là làm ra một đề đừng đồ đừng đi điều đến. phiền, nghị hắn những chân lớn, trứng. nhỏ lên chỉnh, hiện hẳn hành năng gọi giác phụ chơi, khai phát, thể thấy họ thể phi Trái từ rất tại cái kia quá là lực bước bước cây có cái có vừa bẻ ra d sao trùng kích trái cây xác thực ở phương diện này có tiềm lực có thể khai phát hai chân thả sóng xung kích liền làm một cái phương hướng nha bay ở không trùng cũng có thể vận dụng sóng xung kích đến hoạt động cả góc độ cùng tốc độ cái gì trên thực tế họ h ự dìm xác thực cũng có ở phương diện này bỏ công sức cũng tương tự rất tán thành bẹ mạn ý nghĩ này cùng mạch suy nghĩ hơi hàn huyên vài câu về sau họ đùa dìm lại hỏi đ ú n g t ợ lăn cùng hạ cái kia hai tên ra hỏa có cái gì tiến bộ bẹ mạn nghe vậy trầm m ặ t một chút sau đó lắc đầu nói ra tiến bộ không lớn chúng ta đây coi như là nói riêng một chút nói miễn cho đả kích cái kia hai tên ra hỏa tính tích cực trên thực tế thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực s á c thực chẳng ra sao cả tương lai muốn đi vào đến n h ị lưu cấp độ cũng khó khăn đương nhiên nếu là có không sai trái ác quỷ năng lực vẫn là có thể chờ mong một cái họ vừa d ì m n g h e vậy gật gật đầu cái này mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng xác thực liền là sự thật đừng nói cái gì cố gắng các loại lời nói để không phải nói cố gắng không có hiệu quả chỉ có thể nói tại mảnh này trên đại dương bao la vẫn là thiên phú cùng tài năng càng trọng yếu hơn cố gắng nhiều người đi nhưng trên đại dương bao la chân chính có thể ra mặt có mấy cái đ tơ lăn g tiểu tử kia còn tốt một điểm c h ỉ ít đầu góc linh quang có thể bồi dưỡng thành một cái hoa tiêu loại hình quản lý phương diện cũng có nhất định tài năng nếu là gặp không thấy lợi hại trái cây liền suy nghĩ một chút ở bên trong cần bên trên phát triển đi lớn nhỏ cũng là cán bộ tương lai để hắn làm một chút tình báo cũng không tệ vẽ màn nghĩ nghĩ rồi nói ra hơi hơi dừng một chút hắn lại có chút tiếp nối nói ra hạ cũng có chút khó khăn chém người là cái h o thủ làm sao thực lực theo không kịp à. hai người bọn họ ai đều không nhắc tới nỉ t ở tiền gã lệ dù sao tên kia liền là cái bác sĩ thực lực cái gì không cần có quá nhiều kỳ vọng người khác đánh lúc tiến vào hắn có thể có năng lực tự vệ chạy trốn cũng không tệ rồi họ v ừ a dìm thở dài m ộ t hơi sau đó mở miệng nói ra đến cùng là cùng chúng ta đi ra tới lao huynh đệ thực sự không được tương lai của ta liền để hạ cho ta làm cái k h i ê n truy đại tướng tốt ngược lại chúng ta nhàn thời điểm cả ngày vắt một cái cái búa chạy khắp nơi cũng có chút không tiện lắm nói đến nhân gia quan vũ đều có cái khiêng đao đem tru thương hạ gia hỏa này nếu là tương lai thật phát triển không nổi họ ùa dìm liền để hắn cho mình khiêng truy được rồi ngược lại cái này khiêng truy đem cũng coi là bên cạnh hắn thân cận bộ hạ không tính là bạc đãi không phải sao ân lại cho chút thời gian xem một chút đi vẽ m à n gật đầu đáp ai trước kia cảm thấy cái này ra khỏi biển liền trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi nhưng hiện tại xem ra thật đúng là không phải chuyện như vậy thủ hạ không có điểm lợi hại gia hỏa sự tình gì đều phải ra mặt mình đâu còn có đại lao cảm giác họ ủa tim cười lắc đầu nói ra vạn sự khởi đầu nan chúng ta ra biển cũng không có bao lâu thời gian bất quá xác thực muốn tại mời chào cao thủ phương diện này hạ điểm công phu b ẽ màn nghĩ nghĩ về sau nói ra n g ư ờ i gần nhất mấy lần đi theo ra biển không có phát hiện cái gì có giá trị nhân tại sao họ ủa tim hỏi đều là tạm ngư b ẽ màn rất trực tiếp làm nói ra trên thực tế trên đại dương bao la hải tặc ác đ ả n g có nhiều lắm nhưng chín thành chín đều là tạm ngư họ ủa tim cười khổ một cái cũng không có nhiều xoắn suýt cái gì vẽ màn thì hỏi họ t h sẽ vẫn đâu người ở trên đảo ngốc lâu như vậy không có gặp gặp người nào mới thuyền tượng ngược lại là có mấy cái tại trên thực lực mà họ ùa dìm nói đến đây dừng một chút sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho bẹ màn bẹ màn thấy thế cũng thuận họ ùa dìm ánh mắt nhìn sang chỉ thấy tại giáo đường hàng trước nhất một cái tóc vàng mắt xanh nhìn qua liền phi thường đẹp trai nam nhân trẻ tuổi chính ngồi ở chỗ đó cầu nguyện đâu trên người người nam nhân kia mặc tiêu chuẩn kỵ sĩ khôi giáp trên tay còn nắm đuốt một cái thập tự giá rõ ràng là thành tín giáo đồ nhìn qua giống như có chút ý tứ có khả năng hay không đào tới bẹ màn mở miệ hỏi không có khả năng họ hữu dìm lắc đầu nói ra tiếp lấy không đợi bẹ mạn nói chuyện đâu họ hữu dìm liền giới thiệu nói trong khoảng thời gian này ta xem như nghe được một chút tên kia tin tức hắn là giáo đường hộ giáo kỵ sĩ có thể nói là cái hoàn toàn kiền giáo đồ thờ phụng đúng vậy chính nghĩa công lý thiện lương nắm lấy trừ bạo rút kẻ yếu t r ừ n g áp dương thiện tinh thần ngươi trông cậy vào hắn gia nhập chúng ta không tồn tại ngược lại là tương lai có khả năng đi làm cái cái gì hải quân loại hình đương nhiên luận thực lực tới nói phải rất h á nghe nói là cái nổi danh kiếm hào đâu nổi danh kiếm hào sao bẹ mạn nghe vậy điểm, điểm sau đó đưa tay sờ sờ cái cảm tựa hồ có chuyện gì từ trong đầu của hắn trợn lóe lên nhưng lại có chút bắt không được thế nào họ ùa dìm có chút kỳ quái hỏi không biết ngươi nâng lên kiếm hảo chuyện này về sau ta cảm giác giống như có chuyện gì muốn nói nhưng lời đến khỏe miệng sách b ẽ màn chép miệng một cái nói nghĩ không ra coi như xong nói không chừng lúc nào lại đột nhiên họ ùa dìm bên này lời nói còn không có nói còn đâu người liền sửng sốt một chút b ẽ màn thấy thế thuận họ ùa dìm ánh mắt nhìn lại hắn cũng sửng sốt một chút tiếp lấy tranh thủ thời gian mở miệng nói ra đúng liền làm u ố n nói với ngươi chuyện này ta tại bến cảng bên trên trông thấy tên kia danh tiếng rất thịt a gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại họa tờ sệ vần hai tháng trước không phải còn nói muốn tại thế giới mới khiêu chiến kiếm hào sao bị người đánh đi ra họ hùa dìm tranh thủ thời gian mở miệng hỏi chưa nghe nói qua phương diện này tin tức hẳn không phải là bị đánh đi ra vẽ man nhẹ giọng nói ra không sai lúc này đứng tại giáo đường cổng chính là cái kia trên kiếm đạo một đường phá quán khiêu chiến thiên hạ kiếm hào dở dạ cụ lệ mị hạt họ hùa dìm chỉ một chút liền nhận ra hắn nhìn dù sao gia hỏa này quá mức bắt mắt đẹp trai nhan trị cao lanh khí chất mặc dù nhìn qua m ư ơ i phần t u ộ c trẻ nhưng bất kỳ người đều không thể coi thường hắn bởi vì hắn trên người có một cỗ cường giả mới có lang liệt khí thế chỉ là hướng nơi đó vừa đứng thật giống như một thanh mệ tổ đồng dạng thu hút ánh mắt người ta mỹ h ạ t lúc này mang theo một đỉnh màu đen quý tộc mũ dạng sau lưng con cái kia thanh này g sau sẽ đứng hàng đệ nhất thế giới đao hát đao dọn hắn có chim ưng đồng dạng con mắt ánh mắt mười phần l ã n h triệt trước ngực treo một viên thập tự giá thẳng đến lúc này họ n g a dìm mới phản ứng được mỹ h ạ t ra hỏa này có lẽ liền là cái giáo đổ a mỹ hát tại trước cổng chính đứng vững trong chốc lát hai mắt quét mắt một phiên giáo đường tại nhìn thấy họ n g dìm cùng bẹ mạn về sau cái kia chim ưng đồng dạng ánh mắt cũng hơi rụt rụt l ã n h đạm trên nét mặt cũng hơi đã phủ lên một vòng ngạc nhiên rất rõ ràng hắn nhận ra họ ựa dìm cùng bệ mạn cho nên mới sẽ hơi kinh ngạc kinh ngạc hơn đúng vậy hai cái này đại hải tặc vậy mà lại tại giáo đường bên trong bất quá nghĩ lại mình không phải cũng tới rồi sao có lẽ là từ đối với cường giả tôn trọng mỹ h ạ t có chút hướng họ ựa dìm cùng bệ mạn nhẹ gật đầu họ ựa dìm hai người cũng đồng dạng đáp lại một cái tiếp lấy mỹ hát liền không có lại tiếp tục chú ý hai người này ánh mắt cuối cùng đặt ở giáo đường hàng trước nhất chính là mới vừa rồi họ ựa dìm cùng bệ mạn thảo luận cái kia hộ giáo kỹ sĩ à, mỹ h ạ t nhẹ giọng kêu một câu nguyên bản đang tại làm cầu nguyện hộ giáo kỵ sĩ khi nghe thấy tên của mình về sau cũng không có trực tiếp đáp lại cái gì mà là đem nguyên một đoạn đảo văn đều l ạ g yên sau khi đọc xong mới quay đầu khi hắn nhìn thấy mỹ h ạ t thời điểm biểu lộ cũng là hơi kinh ngạc bởi vì hắn cùng mỹ h ạ t hoàn toàn không hề có quen biết gì à. mỹ h ạ t n ệ n b ư ớ c mình b ư ớ c phạt chậm rãi hướng phía trước sắp xếp đi đến vừa đi còn vừa nhẹ giọng hỏi à s u a lặn sẽ l u ô ngươi n là giáo hội hộ giáo kỵ sĩ đoàn bên trong thế hệ này ưu tú nhất thiên tài được hưởng thiên chủ chi kiếm danh dự giáo hội truyền thống kỵ sĩ kiếm thuật cùng th l ã n sẽ luật đầu tiên là đứng d ậ y mười phần lễ phép hướng mỹ h ạ t đáp lại một cái kỵ sĩ lễ tiếp l ấ y mới mở miệng nói ra ta là a sùa l ã n sẽ luật không sai hộ giáo kỵ sĩ đoàn một thành viên hắn cũng không có thừa nhận những cái kia còn lại tên tuổi nhưng cũng không có đi phủ nhận cái gì tự a hồ thời khắc nắm lấy kỵ sĩ khiêm tốn quy tắc xin chỉ giáo mỹ hạ t không nói hai lời trực tiếp đối nàng phát động t h i ê u chiến họ húa dìm cùng bệ mạn hai người nghe vậy đều nở nụ cười tự a hồ một trận kiếm sĩ ở giữa đọ sức liền muốn bắt đầu à ngươi nói chúng ta có khả năng hay không đem mỹ hát lắc lư đến thuyền đi lên họ h a dìm mở miệng cười hỏi b sờ lên cái cằm nói ngươi ý tưởng này rất không tệ a chương 80. m ị h ạ t cường đạo logic h ư ơ n g 80. m ị h ạ t cường đạo l o g i lặn sẽ luật cái này hộ giáo kỵ sĩ khi nghe thấy m ị h ạ t lời nói về sau đầu tiên là sửng sốt một chút nghĩ thầm người này chuyện gì xảy ra a tiếp lấy hắn lắc đầu mở miệng nói ra ta cả đời này đều đã dâng hiến cho giáo hội thân là hộ giáo kỵ sĩ ta vốn có lực lượng cũng không phải khiến ta dùng để tranh cường hào thắng mà là dùng để trợ giúp nhỏ yếu chủ trì công chính bảo vệ giáo hội cho nên xin cho ta cự tuyệt lần này quyết đấu sau khi nói xong làn sẽ l ộ t còn hết sức xin lỗi hướng m ỉ hạt đi cái kỵ sĩ lễ nghe hắn lời nói này ở phía xa bẹ mạn không khỏi gật đầu hơi xúc động nói ngươi nhìn cái thế giới này vẫn là có loại này chính và có hiền lành ra hòa nha nhìn lại một chút ngươi cùng người ta so sánh đơn giản làm nổi bật lên nhân loại thiện và ác ngươi không cảm thấy xấu hổ sao họ ùa dìm nguyên bản cũng đang tại gật đầu tán thường đâu ngươi đừng nói họ ùa dìm là hải tặc là cái ác đảng cái gì nhưng đối với loại này chân chính người thiện lương vẫn là có như vậy điểm khâm phục ta có thể không tán đồng ngươi ý nghị cùng cách làm nhưng ta có thể tôn trọng tinh thần của ngươi mà kết quả khi nghe thấy bẹ mạng trào phúng về sau họ ủa dìm liền mười phần khó chịu nói ra ép ý mở đường nhị ca chê cười đại ca được không nói ngươi thật giống như trên người có cái gì thật thiện đẹp đồng dạng còn không phải giống như ta là tên thú đảng ai ngươi không hiểu đã từng ta cũng có được một viên vì thế giới mà kính dân g cả đời ý nghĩ chẳng qua là bởi vì gặp ngươi bị ngươi mang đi chạy mà thôi cái này cũng không có cách người trẻ tuổi khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai bẹ mạng mười phần trang bức lắc đầu nói ra thật giống như hắn thật trước kia muốn làm người tốt đồng dạng nếu không phải họ ủa dìm biết coi như không có mình hôn đả này n cuối cùng cũng sẽ trở thành một tên đại hải tặc e m chút liền bị h ắ n cái này tình xảo diễn kỹ l ừ a gạt đi ngươi đại gia chiếu ngươi nói như vậy lao tử cũng là không được chọn mới có thể trở thành hải tặc họ ùa d ì m không lưu tình chút nào chửi bới nói bên này họ ùa d ì m hai minh đệ còn tại cảm khái nhân ra ạt sủa lặn xệ luật cái kia cao thượng tình cảm sâu đậm cùng kỵ sĩ cao quý tinh thần đâu một bên khác mỹ hạt khi nghe thấy lặn xệ luật lời nói về sau s a o mày hơi suy tư một chút mở miệng hỏi nói cách khác ngươi thiếu hụt một cái động thủ với ta lý do đúng không không sai giữa chúng ta hoàn toàn không có động thủ tất yếu ta nhìn ngươi tựa hồ cũng là thiên chủ cựu non không ngại ngồi xuống cùng một chỗ thảo luận một chút thiên chủ lặn sẽ l ộ t cười gật gật đầu nói nhưng mà hắn lời nói còn không có nói còn đâu m ị hắt một thanh liền đem sau lưng c o n hắc đao giọt cho rút ra tiếp theo tại lặn sẽ l ộ t cái k i a ánh mắt hoảng sợ bên trong quét ngang một đao chém ra ngoài cường đại chạm kích trong nháy mắt cắt qua giáo đường đem lúc này ở trong giáo đường làm cầu nguyện một bộ phận giáo đồ trực tiếp chém đầu máu tơi phun ra ngoài đem cái này nguyên bản tượng trưng cho thánh khiết cùng bình thản giáo đường cho sơn thành địa ngục khả năng mỹ hạt cũng không có muốn tìm bởi vậy trảm kích tại sắp tiếp cận họ hùa dìm bên này nơi hẻo lánh lúc liền tiêu tán xuống dưới mà họ hùa dìm cùng bẹ mạn cũng sợ ngấy người trong giáo đường người cũng hoảng sợ la lên chạy tứ tán ra ngoài ngoa tạo đó là cái ngoan nhân a bẹ mạn mười phần kinh ngạc nghĩ nó nói cái này mẹ nó ta xem như minh bạch mì h ạ t loại người này vì sao lại bị chính phủ thế giới định nghĩa vì t à ác hải tặc họ hùa dìm cũng là chép miệng một cái nói ra họ hùa dìm trước đó là chưa thấy qua mì hát nhưng dựa vào kiếp trước đối mì hạt ấn tượng đến xem hắn cảm thấy mì hạt liền là cái kiếm hảo mà thôi không biết vì sao lại bị định nghĩa vì hải tặc cuối cùng cái cạ hoàn thành cái gì sạch kết ỳ bù bởi bức bách, Dù cái. cảm cũng cái ác, cũng có tạc còn giống phải sinh hải dìm sao vừa tựa hoạt họ thấy hạt như không thuần hồ không thành nhân, thấy chính phủ h vì, mì gì cảm tuy trở t nguyên giới nặng không gì đối phải hiểu đó đâu. có có hay k lầm ế quả hôm nay xem như mở mắt g i a hỏa này xác thực không phải thuần túy ác nhưng tuyệt đối là thuần túy kiếm sĩ vì kiếm trong tay có thể tùy thời hóa thân thành ác loại kia g i a hỏa chính phủ thế giới cho hắn một cái hải tặc thân phận còn hoàn toàn hợp tình hợp lý ngươi chọn lựa không sinh ra sai lầm đem trong tay hắc đao giọt rũ xuống trên mặt đất mị hạt biểu lộ vẫn như c ũ là m ư ờ i phần lãnh đạm căn bản vốn không giống như là vừa rồi tiện tay cướp đoạt nhiều người tính mệnh đồ tệ ngược lại giống như một cái quý tộc công tử đồng dạng tâm tình của hắn không có bất kỳ cái gì ba động nhìn xem lặn sẽ luôn mở miệng nói ra hiện tại ngươi có động thủ với ta lý do lại hoặc là nói cái này còn chưa đủ lấy lệnh ngươi vị này hộ giáo kỵ sĩ xuất thủ sao lặn sẽ luôn lúc này mới từ mị hạt tản nhẫn bên trong lấy lại tinh thần mà đến cái kia nguyên bản ánh nắng hiền lành biểu lộ trở nên phi thường che lấp hai mắt mang theo thần sắc tức giận đối mắt chất vấn ng ngươi sao có thể làm như vậy m ị hạt tựa hồ có chút không hiểu mở miệng nói ra bản ý của ta rất rõ ràng chính là vì cùng ngươi giao thủ ngươi thiếu hụt một cái động thủ lý do ta liền cho ngươi lý do này chuyện đương nhiên không phải sao gia hỏa này nói rất hay mẹ nó có đạo lý họ hùa d ì m khoe môi niết lên ý cười t r e o chọc nói mặc dù là cái kiếm sĩ nhưng s á c thực trời sinh liền là cái khi hải tặc liệu ngươi nhìn cái này cường đạo l o g i không có chút nào sơ hở mà vẽ mặn cũng là mở miệng cười nói ra t i ệ t ha ha ha ha nhân tài bực này ta thích lao tử muốn hắn khi đồng bọn của ta họ h a tìm cười lớn mở miệng nói ra cùng nay đồng thời lặn sẽ luật hít sâu một hơi bình phục một cái mình t ư n h tự hắn cũng không có đi cùng mị hạt tranh luận cái gì bởi vì hắn đã cảm thấy mị hạt loại người này là nghe không vào những đạo lý này chỉ có kiếm trong tay có thể cùng hắn giảng đạo lý trầm rãi đem bên hông treo kỵ sĩ kiếm rút ra nhìn ra được cái này rõ ràng cũng là một thanh mệ ẩy tổ cái này ngược lại cũng bình thường hạ sùa lặn sẽ luật có lẽ ở thế giới phạm vi bên trong thanh danh không hiện nhưng ở tông giáo lĩnh vực này bên trong vẫn rất có danh khí giáo hội thế hệ này tuổi trẻ hộ giáo kỵ sĩ bên trong có đủ nhất thiên phú người cũng là thành tín nhất tín đồ thâm thụ rất nhiều giáo hội các đại lao yêu thích cùng tín nhiệm là cái thỏa thỏa thần nhị đại giáo hội có trăm ngàn năm tích lũy so chính phủ thế giới lịch sử còn rất dài cho mình tiểu đồng bọn phối cái lợi hại vũ khí hợp tình hợp lý m à nay kỵ sĩ kiếm tên là công chính ta đem lấy vinh dự c h i tâm anh dũng thân thể thay mặt những này vô tội người hy sinh h ư ớ n g ngươi đòi lại một cái công chính lặn sẽ lột nhìn xem mỹ hát trầm giọng mở miệng nói ra mỹ hát ngược lại là không có cái gì cảm xúc biến hóa bất quá cái kia c h i m ưng đồng rạng trong mắt tựa hồ để lộ ra một cỗ tự tin và h ư vấn vẫn như cũng là phi thường lãnh đạo mở miệng nói ra xin chỉ giáo m ị hạt vừa mới nói xong làn sẽ lột trong tay kỵ sĩ kiếm liền là chầm xuống không có cái gì loẹ loẹ động tác đưa tay đâm một cái trực tiếp đâm về phía m ị hạt ngực họ ùa dìm cùng bệ mạn không phải kiếm đạo cao thủ tự nhiên nhìn không minh bạch trong này phương pháp nhưng m ị hạt thế nhưng là phá quán đặc nhân tại làn sẽ lột động thủ trong nháy mắt liền đã hiểu ra hỏa này không phải mua danh chuột tiếng hạng người rất mạnh cái này đơn giản đâm một cái tinh chuẩn cấp tốc góc độ cũng mười phần xảo trá thủ đoạn ngay cả run run đều không có rõ ràng là thiền truy bách luyện phía dưới dựa đi duyên hoa thuần túy không phải kiếm đạo cao thủ đâm k h n g ra một cách này trên thực tế l ã n g sệ luật đúng là thiên truy bách luyện đi ra mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng tham dự qua mấy lần giáo hội thanh chiến lại thêm ra hỏa này thuộc về khổ tu cái k i a phe phái ngày bình thường ngoại trừ p h ụ thần liền là p h ụ kiếm công phu rất vững chắc mị hạt trong tay hắc đao giò giọt thuận thế nâng lên mười phần tinh chuẩn dùng mặt đao chặn lại l ã n g sệ luật đâm thẳng tiếp lấy mị hạt khỏe miệng lần thứ nhất đã phủ lên ý cười cổ tay rung lên to lớn hắc đao mười phần linh xảo mở ra cái khác l ã n g sệ luật kỵ sĩ、si、kiếm một cái thuận vô xuống tựa hồ muốn đem lạnh lạnh lặn sẽ l ộ t k h é c quát một tiếng nói căn bản không có phải dùng kiếm cách cản ý tứ trong tay kỵ sĩ kiếm lần nữa trực tiếp đâm về phía mỹ hạt ngực cùng ngày đồng thời thân thể của hắn hơi nghiêng nghiêng là một cái hộ giáo kỵ sĩ hắn cơ hồ lúc nào đều sẽ mặc mình kỵ sĩ áo giáp đồng thời là một cái thần nhị đại cũng là sớm đã nắm giữ hạ kỳ lực lượng tại mỹ hạt rơi đao hạ xuống giáp v a i chỗ một cỗ đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ đã bao trùm ở bên trên lặn sẽ l ộ t nhìn qua mười phần khiêm tốn nhưng đ ộ u thủ lại vô cùng hưng mãnh không chút do dự dùng loại này lấy thương đổi thương đấu pháp chứng tám mươi có người xem h i ể u kiếm của ta b à mỹ h ạ t phản ứng rất nhanh tại đã nhận ra lạn xệ lột ý đồ về sau dưới chân nhẹ nhàng rất mạnh thân hình nhanh chóng lui lại trong tay h ắ c đao cũng sắt đến lạn xệ lột dắt vai mang theo một mảnh hỏa hoa thất bại xuống dưới đồng dạng lạn xệ lột đâm thẳng cũng không có đâm t r ú n g mỹ h ạ t anh dũng lạn xệ lột không chút do dự lần nữa khẽ quát một tiếng tại mỹ h ạ t lui lại đồng thời trong tay kỵ sĩ kiếm liền đuổi theo tựa hồ không đem mỹ hát đâm lạnh thấu tim liền không bỏ qua đồng dạng mà lúc này mỹ hát cũng từ một tay cầm đao biến thành hai tay cầm đao trong mắt tinh quang l o ạ lên tựa hộ dưới chân lui lại bộ pháp đông nhiên dừng lại nhẹ a một tiếng nói cổ cụ tỏ ý s è n tiếng nói vừa ra đồng thời trong tay hắn h ắ c đao g i ọ trực t tiếp dựng thẳng bộ xuống lần này liền xem như không hiểu kiếm thuật tỏ ựa dìm cùng b ẽ mạn cũng đều không tự chủ được kinh hô một tiếng đặc sắc bởi vì cũng là bởi vì m ì h ạ t đối chi tiết n ắ m chắc mười phần đúng chỗ trong tay hắn h ắ c đao giọt vốn là một thanh rất trường đao muốn so lặn s ệ luật kỵ sĩ kiếm mọc ra một đ o ạ n đến mà loại thời điểm này liền hiện ra cái kia dài một tấc một tấc tưởng đạo lý tới dưới chân khoảng cách kéo ra mười phần thỏa đáng xuất thủ vô cùng quả quyết chi tiết n mỹ h ạ t một đao kia xuống dưới lặn sẽ lột không chỉ có bởi vì khoảng cách vấn đề đâm không trúng hắn còn biết trực tiếp đâm vào hắc đao giọt sự quỹ tích bên trên lặn sẽ lột con người bỗng nhiên co r ụ t lại tại thời khắc mấu chốt này trong tay kỵ sĩ kiếm vừa thu lại nhanh chóng bày ra một cái chống đỡ tư thái đến khiêm đường lặn sẽ lột nhẹ giọng nói nhỏ một giây sau mỹ h ạ t hắc đao g i do dư liền trực tiếp chạm tại lặn sẽ lột kỵ sĩ kiếm bên trên lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát ra lặn sẽ lột chỉ cảm thấy trong tay chuyển đến một cố cự lực nhưng tương tự xem như kiếm đạo cao thủ hắn cũng không có bị một kích đánh tan trong tay một cái phát、lực. quả thực là chặn lại mỹ hạt một cách này chỉ bất quá dưới chân giáo đường cái kia dùng đá rắn tu kiến đi ra mặt đất cũng nhanh chóng vỡ v ụ n ra lệnh lặn sẽ lột hai chân chỗ mặt mở ra hai đoá hoa vỡ nếu như nói mới vừa rồi là lặn sẽ lột một mực tại tiến công vậy bây giờ liền là mỹ hạt sân nhà hát đao giót bị đỡ lại đồng thời mỹ hạt động tắc vẫn như cũng là phi thường quả quyết không có đi cùng lặn sẽ lột đỏ sức cái gì lực lượng mặt đao trượt đi nguyên bản dựng thẳng lưới đao trực tiếp biến thành h u n h mặt tiếp lấy mỹ hạt hướng về phía trước phóng ra một bước ngắn lại một cái khoảng cách giữa hai người mà hậu chiêu bên trong hát đao phía bên trái một đ a o kia nếu là đánh trúng trực tiếp đeo đầu làn sẽ lột trong mắt giật mình tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm kỵ sĩ kiếm hướng lên vẩy một cái nghiêng lên hát đ a o sắt đến kỵ sĩ kiếm lơi đ a o hai thanh mệ tổ va chạm mang theo một mảnh hỏa hoa bởi vì làn sẽ lột động tác cuối cùng một đ a o kia kẹp lấy kỵ sĩ kiếm bao tay chặt nghiêng ra ngoài đem làn sẽ lột màu vàng lọn tóc chặt đứt một chút nhưng cũng không có đả thương được căn bản sau đó mỹ hạt lần nữa biên chiêu làn sẽ lột cũng giống như thế hai người kiếm đạo đỏ sức trở nên càng phát ra k ị liệt nhưng thủy trung đều bị khống chế tại một cái phạm vi bên trong. k họ ô n lượng bị phát tiết ra ngoài, thậm chí bên cạnh g có lực chí một tơm một thừa phát tiết thậm hào dư ra bị b n hơn, họ 3 mét có đua ề cảm giác không thấy h i người chiến đấu khí tức. khí Họ đấu vừa dìm lúc này ngồi ở trong góc cũng tại chăm chú quan sát hai vị này kiếm sĩ p h â n khích quyết đấu đồng thời trong lòng cũng hơi có một chút ý nghĩ mặc dù họ đua dìm cũng không hiểu rõ kiếm đạo cái gì nhưng là một cái dùng truy cao thủ thực lực vẫn là có tầm mắt bao nhiêu có thể theo kịp có nhiều thứ là có thể xem minh bạch hắn so sánh g i ớ i có thể nhìn ra được lúc này mị hạt trên kiếm đạo thực lực mặc dù rất mạnh nhưng còn xa xa không tới tương lai loại này thế giới thứ nhất đại kiếm hào tình trạng từ họ u a dìm ánh mắt đến xem hơn hai mươi năm về sau mỹ h ạ t mỗi lần xuất thủ đều đã đạt đến không cần sử dụng kỹ xảo trình độ xuất thủ liền là loại kia ý cảnh lực lượng thường thường tiện tay một đ a o hoặc là chặt đứt tuyển lớn hoặc là chém ra sông băng hoặc là chặt đứt thiên h ạ c h tiện tay một đ a o liền là trí cương trí cường tên gọi tắt bình a tức là áo nghĩa mà lúc này mỹ h ạ t còn xa xa không có đạt tới loại trình độ đó vẫn như c ũ còn bị vây ở kỹ xảo phạm vi này bên trong mặc dù nhìn ra được cái này kỹ xảo đã bị hắn tinh luyện rất nhiều không có những cái kia loại loại động tác cái gì nhưng cùng họ v ừ a dìm trong ấn tượng mỹ hạ t so sánh vẫn là có vẻ hơi sức tưởng tượng sốc nổi loại này khác nhau dù là họ v ừ a dìm không hiểu kiếm đạo cũng là có thể nhìn ra được khiêu chiến t i ê n hạ kiếm hào từng bước một đem chính mình từ kỹ xảo cái này trói buộc bên trong hướng thoát ra đến cuối cùng làm đ ế n hóa phức tạp thành đơn giản mỗi da một đ a o đều là cực hạ sao họ v ừ a dìm nhẹ g i ọ n g nhịn nó nói nguyên bản đang cùng l ạ n sẽ lột giao thủ mỹ hạ tựa t hầu nghe thấy câu nói này cái tia lãnh đạo biểu lộ vậy mà cũng lên chút biến hóa có vẻ hơi ngạc nhiên thậm chí tại loại này kịch liệt trong lúc giao thủ lại còn quất không dùng ánh mắt còn lại nhìn sang họ vừa dìm. tên h t i a trong thời gian ngắn như vậy vậy mà xem thấu kiếm của ta mị hát trong lòng mười phần trấn kinh mị hát giao thủ nhiều người như vậy trong đó không thiếu một chút nổi tiếng bên ngoài đại kiếm hảo nhưng những người này không có một cái chân chính nhìn minh bạch mình kiếm bởi vậy mị hát căn bản không có cùng những tên kia giao lưu lần thứ hai hưng thú hắn vẫn muốn tìm một cái có thể xem minh bạch những này kiếm hảo có thể cùng mình cộng đồng tiến bộ kiếm hảo bởi vì mặc kệ là cái gì đạo đường một người đều là đi không xa phải có một cái đầy đủ phân lượng đối thủ tài năng giao thoa ra gia kịch liệt hỏa hòa đến trên thực tế tại rất nhiều năm sau mị hạ xác thực tìm được như thế cái đối thủ cái kia chính là sạt tên kia chỉ bất quá bây giờ cũng không có nhưng bây giờ mỹ hạt vô cùng chấn kinh mẹ nó lão tử khiêu chiến thiên hạ kiếm h à o giao thủ qua kiếm h à o có thể nói nhiều vô số kể kết quả kết quả là lại bị một cái không phải kiếm h à o ra hỏa ngồi ở trong góc quan chiến ba năm phút liền xem minh bạch ta ý nghĩ trong lòng cùng đang tại đạp vào con đường đây là thứ quỷ gì mặc dù làn sẽ luôn rất lợi hại nhưng mỹ hạt rõ ràng mạnh hơn dù là trong lòng đang suy tư sự t ì n h khác trong tay vẫn như c ũ là có thể đuổi theo tiết tấu hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong nhân loại công đ ị khác gọ ruột thọ ứa dìm trong ấn tượng gia hỏa này sử dụng binh khí hẳn là chiến truy mới đúng nhưng hắn mị hạt nghĩ tới đây trong lòng càng là lửa nóng một cái sử dụng chiến truy loại này c ù n g c ả n h vũ khí nam nhân vậy mà liếc mắt xem thâu kiếm của hắn vậy nếu là gia hỏa này sử dụng kiếm đến làm vũ khí lời nói lại nên lợi hại đến mức nào hắn khả năng căn bản không có phát hiện mình kiếm đạo thiên phú không được loại người này cũng không thể bị phí thời gian ta muốn chỉ dẫn hắn đi đến chính đạo mới được có lẽ hắn c ó thể trở thành của ta kiếm đạo bản thân mị hạt ở trong lòng nghĩ như vậy nói vốn là đến hỏa tở sẽ vần tìm dạ sổ lạn sẽ lột cái này truyền thuyết chúng kiếm thuật thiên tài so tài tiến bộ. kết quả phát hiện lạn sệ luận tựa hồ cũng liền chuyện như vậy mặc dù kiếm đạo rất vững chắc nhưng thông qua cái này thời gian ngắn giao thủ cũng có thể nhìn ra hắn tạm thời đến đây chấm dứt cũng còn trói buộc tại cái phạm vi này bên trong đồng thời cũng không có tìm được mình phương hướng đâu mỹ hạt sở dĩ còn đang cùng hắn giao thủ chẳng qua là muốn ma luyện mình kiếm đường mà thôi nhưng ở nghe họ hựa dìm cái kia nói một mình về sau mỹ hạt hiện tại đã không muốn tiếp tục dây dưa chỉ muốn nhanh đi tìm họ hựa dìm thảo luận một chút bởi vậy mỹ hạt ánh mắt biến đổi nguyên bản liền mười phần lăng liệt khí thế trở nên càng thêm lãnh triệt trong tay hắc đào dò dọc cũng mang tới một cái này đột một biến hóa lệnh lạng xệ lột trong lòng có chút không hiểu nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mị hạt động t á c nhanh hơn cũng càng thêm tinh luyện ba năm chiêu về sau lạng xệ lột cũng có chút cảm giác không còn chút sức lực nào h á c đao vô mị h ạ t bứt ra một đao rõ rệt thân đao bị t ú n trở về nhưng lạng xệ lột lại cảm nhận được gáp lực lớn vô cùng một giây sau mị h ạ t trong tay h á c đao tựa hầu ngắn ngủi hướng thoát kỹ xảo đồng dạng đột một xuất hiện ở lạng xệ lột cái cổ bên cạnh sắp bén đao khí lạnh lạng x lột trên cổ làn da đã nứt ra một đường vết rách đỏ thâm máu tươi chạ bởi vì tại vừa rồi nháy mắt kia hắn đều không có xem minh m ạ c h mị hạt kiếm là thế nào đã đến cổ mình bên cạnh hắn không phải rút đào trở về s a o người thua mị hạt phi thường lãnh đạo nói nhỏ lặn sẽ lột trầm mặt một chút không có phản kháng cái gì ngược lại là nhắm mắt lại tựa hồ tại chờ đợi t ử vong đồng dạng bất quá mị hạt căn bản không có chim hắn ý tứ hát đao vừa thu lại quay người liền chuẩn bị hướng họ vừa dìm bên kia đi đến người không giết ta lặn sẽ lột hơi kinh ngạc mở mắt ra nhìn xem mị hạt bóng lưng hỏi mị hạt hơi nghi hoặc một chút n h ữ mày quay đầu nhìn lặn sẽ lột một cái nói, ta tại sao muốn giết người? Người. l ã n sẽ luật muốn nói gì nhưng cảm giác còn nói không ra thứ gì đến chừng tám mươi hai họ ủa dìm chỉ đạo m ì hạt kiếm đạo chừng tám mươi hai họ ủa dìm chỉ đạo m ì hạt kiếm đạo nhìn xem m ì hạt ngắn ngủi một lát bên trong liền kết thúc cùng l ã n sẽ luật kiếm thuật quyết đấu họ ủa dìm trong lòng cũng là bùi mùi mai thôi quả nhiên tại kiếm đạo một đường bên trên m ì hạt quan việt thiên hạ thời đại này không có ai so với hắn càng có thiên phú đặc sắc kiếm thuật họ ủa dìm cảm khái nói nhỏ vẽ mản cũng là đi theo gật gật đầu hắn không có họ ủa dìm vậy đến từ tương lai ánh mắt cũng không hiểu kiếm đạo cho nên nhìn không ra nhiều thứ hơn nhưng xác thực vừa rồi quyết đấu hết sức đặc sắc muốn đại khai đại hợp phá hư hết thảy tùy tiện đến cái có chút man lực g i a hỏa cũng có thể làm đến nhưng giống hai người bọn họ như thế đem chiến đấu gợn sóng cực hạn tại quanh thân ba mét bên trong không phá hư chung quanh một tơ một hào lại vô cùng khó được được xưng tụng là đặc sắc bị h ạ t g i a hỏa này rất nhanh liền đi tới họ đụa dìm cùng bẹ m ạ n trước mặt hắn căn bản không có đi xem bẹ m ạ n ánh mắt có chút lửa nóng c h ầ m c h ầ m và họ đ a dìm mở miệng nói ra ngươi mới vừa nói cái gì họ đ a dìm sửng sốt một chút người này không biết xấu h ồ như vậy sao vốn cho rằng ngươi mỹ hạt mười phần cao lãnh kết quả bây giờ lại tìm khen tới nhưng họ ưa dìm vốn là nghĩ đến muốn làm sao lắc lư mỹ hạt đến hắn thuyền đi lên đâu lúc này mỹ mì hạt mình đi lên chào hỏi đương nhiên là trước cho cái ấn tượng tốt bởi vậy họ ưa dìm cười cười mở miệng nói ra ta nói ngươi vừa rồi kiếm rất đặc sắc nhất là cuối cùng một kiếm kia tựa hồ hướng thoát ngươi trói buộc mỹ hạt khi nghe thấy họ ưa dìm lời nói về sau ánh mắt càng thêm lửa nóng nguyên bản hắn còn nghĩ đến họ ưa dìm có phải hay không là mẹo mù đụng phải chót chết lung tung nói chúng nhưng hiện tại gia hỏa này vậy mà nhìn ra mình sau cùng một kiếm tia đã ẩn ẩn có hướng thoát kỹ xảo trói buộc cảm giác cái này đã chứng minh gia hỏa này ánh mắt s ắ c thực góc gắt chắc hẳn kiếm thuật thiên phú cũng là siêu t u y ệ ta ngươi quả nhiên xem minh bạch ba mỹ hạt có chút kích động mở miệng nói ra họ ưa dìm cũng sợ n g â y người e p ý mở đang nói cái gì quỷ r a xem minh bạch cái gì b ẽ mản cũng là bị mỹ hạt cho c h ỉ n h không hiểu ra sao nhìn thoáng qua họ ưa dìm mở miệng hỏi có ý tứ gì ngươi xem minh bạch cái gì họ ưa d ì há to miệm không biết nên nói cái gì bất quá mỹ hạt gia hỏi ngược lại là đáp lại mẹ mạn h g ọ r dốt thọ ùa dìm đúng không hắn xem thấu ta kiếm đạo xem thấu ta ý nghĩ nghe mỹ h ạ t lời nói vệ mạn cũng làm ộ t b ư ớ c đầu tiên là nhìn một chút mỹ h ạ t lại nhìn một chút thọ ùa dìm tiếp tục mở miệng nói ra trong này sợ là có hiểu lầm gì đó a họ ùa dìm ra mặt kéo ra l ã o tử mặc dù xem minh bạch một ít môn đạo nhưng ngươi phải nói ta xem thấu kiếm đạo của ngươi cái gì vậy cũng quá để mắt l ã o tử à. ta lúc nào lợi hại như vậy nhưng mà không đợi họ ùa dìm mở miệng nói chuyện đâu mỹ h ạ t liền lắc lắc đầu nói không ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai họ ùa dìm các hạ sắc thực xem thấu kiếm của、ta. chắc hẳn họ vừa dìm các hạ cũng là một tên thâm tàng bất lộ đại kiếm hảo a mị h ạ t ngay từ đầu cảm thấy họ vừa dìm có thể là có thiên phú nhưng mình không có phát giác bất quá bây giờ nghĩ nghĩ họ vừa dìm có lẽ là giấu nghề lưu lại cái kiếm đạo thủ đoạn khi át c h ủ bài cái gì cũng không nhất định bởi vậy hắn mới có thể nói như vậy b ẽ mạn lúc này đều sợ ngây người chỉ chỉ họ vừa dìm mở miệng nói ra hắn đại kiếm hảo thâm tàng bất lộ chẳng lẽ không đúng sao mị h ạ t lông mày hơi nhũ mở miệng hỏi vẽ mạn thu liễm một cái kinh ngạc sau đó mở miệng cười nói ra có lẽ ngươi thật hiểu lầm cái gì ta cùng họ hựa dìm từ nhỏ cùng nhau lớn lên g i a hỏa này xác thực cũng dùng qua một chút đao kiếm loại hình binh khí nhưng đều làm mù mấy cái chặt ngươi nói hắn đ ố i truy đạo hữu h i ể u rõ là cái đại truy hào coi như xong kiếm đạm m à nói đến đây b ẽ man con lắc đầu tựa hồ không đáng giá nhắc tới đồng dạng họ hựa dìm cũng là có chút cười cười xấu hổ mở miệng nói ra không sai ta xác thực chưa từng dùng tới kiếm bất quá nếu là cái b ữ a lời nói ta cảm thấy còn là rất không tệ mỹ hắt cẩn thận quan sát một cái họ hựa dìm cùng bẹ m ả n biểu lộ phát hiện hai người này giống như không giống đang nói họ ưa dìm gật gật đầu hắn mặc dù rất muốn lắc lư m ì hạt lên thuyền nhưng còn không có định dùng loại này thấp kém hoang nôn g đến lắc lư m ì hạt bởi vì loại chuyện này có thể giấu giếm được mới có quỷ cho nên họ ưa dìm mười phần thẳng thắn mở miệng nói ra làm ngươi thất vọng ta xác thực không có tu tập qua kiếm đạo mỹ hạt nghe vậy trầm mặc một chút tiếp lấy không có tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này mà là phi thường chăm chú mở miệng hỏi như vậy có cái mạo mội t h ỉ n h cầu phiền phức gọi ưa dìm các hạ ngươi đánh giá một cái ta vừa rồi kiếm vẽ mãn lại cứ thế một cái nhìn một chút họ a dìm nghĩ thầm g a hỏa này sẽ không họ đua dìm trần trờ một chút tiếp tục mở miệng nói ra ân vậy ta nói đơn giản hai câu đi trong mắt của ta kiếm thuật của ngươi tự a hồ đã tới một cái bình cảnh bình cảnh này liền là kỹ xảo mang tới cực hạn kỹ mặc dù xảo nhưng cuối cùng chỉ ở kỹ cái phạm vi này bên trong không có đạt tới loại kia đạo ý cảnh bên trong mà ngươi tự a hồ là muốn hướng thoát ra loại này cực hạn đồng thời đã có loại này phương hướng tự a hồ còn có chút thành quả tỉ như ngươi sau cùng một kiếm kia liền lờ mở hướng thoát kỹ xảo thành tựu cao hơn tình trạng có lẽ ngươi là muốn ngợn nhờ cùng thiên hạ kiếm hào giao thủ không ngừng ma luyện、mình. nhưng để những lời này nghe vào mỹ hạt trong lỗ thai quả thực là thể hồ có đình hắn là lờ mờ lục lọi ra con đường như vậy đến nhưng hoàn toàn không nghĩ giống họ ngựa dìm nói cặn kẽ như vậy nhất là kia cái gì người tức là kiếm kiếm tức là người loại này khái niệm mị hát liền hoàn toàn không nghĩ tới qua lại thêm cái kia đằng sau đối nàng tương lai kể đến giải lệnh mị hát trong l ò n g ngực hiểu ra p h ả n phất nhìn thấy một đầu tiền đồ tươi sáng đồng d ạ n g siêu thoát kiếm kỹ thành t ự u chân chính kiếm đạo sao mị hát hơi xúc động nghỉ n à nói tiếp lấy ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn về phía họ ưa dìm phi thường kích động mở miệng nói ra ta hiện tại vô cùng xác định họ ưa dìm các hạ ngươi là kiếm đạo bên trong trăm năm khó gặp một lần thiên tài không biết ngươi những ý nghĩ này là làm thế nào đạt được thuận tiện chỉ giáo ta một chút không họ ưa dịu đều sợ m nói cái gì quỷ? Về p h ầ n lao t ử là l à ở trong h nào đạt được vừa ồ i c n Ta lòng cảm khái thầm nghĩ hắn càng phát cho rằng họ ưa dìm ra hỏa này có mạnh phi thường kiếm đạo thiên phú bởi vậy đang suy tư một trận mà về sau mở miệng nói ra họ ưa dìm các hạng ta mãnh liệt đề nghị ngươi có thể tu tập kiếm đạo có lẽ ngươi sẽ trở thành một cái không tầm thường đại kiếm hảo họ ùa dìm có chút cười cười xấu hổ cái này mị hạt giống như không cẩn thận bị mình cho lắc lưu quẻ lão tử đây coi như là hổ khu chấn động hắn túi đầu liền bãi sao bất quá họ ùa dìm cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ ra hỏa bị mị hạt tùy tiện khen một cái cứ vui vẻ lên trời mình rốt cuộc có bao nhiêu c â n lượng hắn vẫn là minh bạch bởi vậy hắn rất tiếp nối lắc đầu mở miệng nói ra xin lỗi ta cảm thấy ta vẫn là dùng cái búa tương đối tốt thuật tay ngươi sao có thể nghĩ như vậy ngươi đây là đối với mình thiên phú lãng phí là đối kiếm đạo phạm t Bẻ mạn l ú chương n à tám h h u n t mươi ba lắc lưu mỹ hạt lên thuyền chương tám mươi ba lắc lưu m ị hạt lên thuyền họ thợ sẽ vần một cái tạo thuyền trong tràng họ ựa dìm đang tại quan sát lấy mình cái kia không ngừng bị bổ sung lên thuyền lớn trong lòng cũng là hơi xúc động nhanh à mình cũng nhanh có thể ra biển a ngay tại họ ựa dìm nhìn xem chiếc này đang tại kiến tạo thuyền lớn lúc bên người truyền đến một cái hơi có vẻ thanh lanh thanh âm rất không tệ thuyền là các ngươi sao mị hạt sau lưng có ngáp đau d ọ t đứng ở họ vừa dìm b ê n c ạ n h hỏi mấy ngày nay mị hạt vẫn luôn xen lẫn trong họ vừa dìm cùng bẽ màn bên người động một chút lại mời họ vừa dìm đi học kiếm đạo đồng thời còn vô cùng nhiệt tình m u ố n đích thân đến dạy bảo họ vừa dìm bất quà họ vừa dìm là đ ố i món đồ kia thật không hứng thú đồng thời trong tay hắn còn có một đống lớn đồ vật không hiểu rõ đâu cái gì kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cái gì trái cây năng lực khai phát với lại hắn còn muốn có thể tìm tới một cái hệ thống tính thể thuật khai phát phương án không có cách ai bảo hắn là tại họ n hứa ô n n g có dìm xem ra nếu là có thể làm đến lợi hại gì bí tịch tỷ như hải quân rổ cợ sĩ kỷ phương pháp huấn luyện lại hoặc là ca no cù nhì hạ sổ kèn phương pháp tu hành cái gì vậy khẳng định là rất không tệ đối với mình tất nhiên có rất lớn tăng thêm bởi vì họ hứa dìm hiện tại cơ bản đều là ỉ vào tố chất thân thể đi mãng nếu là có thể có hệ thống tính quy hoạch hoàn toàn có thể làm được cao hơn trình độ lợi dụng cùng khai phát thân thể của mình tố chất đừng nhìn kia cái gì hải quân rổ cờ xỉ kỳ cùng hạ sổ kẹn tựa như là nát đường cái đồ vật đồng dạng nhưng trên thực tế đó là đồ vật phi thường lợi hại hạ số k ẹ n là ca no c u n ì hạ pô nạ v ì đời đời truyền lại bì kỹ đều sớm bị tinh luyện đến phi thường cực hạn tình trạng là truyền thừa cũng là tinh hoa mà hải quân rổ cờ xỉ kỳ tức thì bị hải quân xưa nay các vị các đại lao chỉnh sửa đi ra đồ vật nhìn qua giống như có chút xốc nổi trên thực tế đây là một loại có thể cực hạn khai phát nhân thể bì kỹ được xư siêu nhân một khi có thể hoàn toàn nắm giữ chẳng khác nào đột phá nhân loại cực hạng đ ạ tới t siêu nhân tình trạng người bình thường đều là như thế đổi lại họ ưa dìm không được c à n m ạ n h chỉ là làm sao họ ưa dìm hiện tại không có gì con đường à n h ữ n g vật này cũng không phải đơn giản liền có thể làm tới bởi vậy tại họ ưa dìm xem ra kẻ bùn xô cụ hà kỳ trái cây năng lực khai phát còn có tìm một cái có thể trợ giúp mình để cao thể thuật bí tịch mới là việc cấp bách mà kiếm đạo thôi đi liền có chuyện như vậy đi tham thị t h ô n đạo lý hắn vẫn là minh bạch húng chi mỹ hát nói hắn có thiên phú mình rốt cuộc cái dặn gì trong lòng chẳng lẽ không lẽ có đ i ể mỹ bức số sao. hạ t n gật h gật đầu mặc dù họ ủa dìm giá hỏa này hiện tại không có đáp ứng chính mình học kiếm đạo nhưng mỹ hạ vẫn là vô cùng thưởng thức họ n a dìm thông qua mấy ngày nay tiếp xúc hắn cũng coi là đối họ ủa dìm có một chút càng sâu hiểu rõ giá hỏa này rất mạnh hai người cũng giao thủ so tài qua mấy lần mị h ạ t hoàn toàn có thể thừa nhận mình không phải là đối thủ của hắn tại mị h ạ t xem ra họ ùa dìm quả thực là cái đồ biến thái nhất là hắn tố chất thân thể nhưng càng như vậy trong lòng của hắn thì càng lửa nóng mạnh như vậy tố chất thân thể nếu là có thể học kiếm đơn giản như hổ thêm c á n h a ta lần nữa đề nghị ngươi tu tập kiếm đạo thật họ ùa dìm ngươi sẽ trở thành nổi tiếng đại kiếm hảo Bé mạn trầm giọng mở miệng nói ra họ ùa dìm nghe vậy có chút đau đầu khoác khoác tay không có tiếp cái đề tài này ngược lại là mở miệng hỏi đúng mị hát ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao m ị hạt sửng sốt một chút hắn cũng không có đi xoắn suýt họ ựa dìm hỗn đản này lại nói sang chuyện khác dù sao cái này mấy ngày kế tiếp hắn cũng coi là có chút quen thuộc thậm chí chính mình cũng cảm giác có chút kinh ngạc ta cao lánh m ị hạt đến cùng thế nào làm gì luôn luôn muốn thay đổi hỗn đản này ý nghĩ nhưng để cho hắn từ bỏ đi hắn lại chút không nỡ ai trong này có thể là bởi vì m ị hạt đối kiếm đạo thuần túy cùng cực hạn truy cầu a ngược lại hắn liền là không bỏ xuống được coi ọ ựa dìm lời của ta giống như ngươi đoán như thế khiêu chiến thiên hạ kiếm hảo thành cự mình đường con đường vấn định kiếm đạo mạnh nhất đây là giấc mộng của ta, đương nhiên. Hiện giai đoạn, trên a m thực a tế nguyên bản một số năm về sau sạch đã từng mời qua mỹ hát mỹ hát đương thời đã kiếm đạo đại thành trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo hắn n ố ô i sạch càng nhiều ý nghĩ là trở thành đối thủ cho nên cự tuyệt nhưng bây giờ nha mỹ hát kiếm đạo chưa thành đồng thời cũng không có đem họ vừa dìm coi như đối thủ chẳng qua là cảm thấy không thể hưởng công h ắ n cái này m ầ mống n g tốt mà thôi dù sao họ vừa dìm coi như thật học được kiếm đạo trở thành kiếm sĩ muốn trưởng thành vì hắn mỹ h ạ t đối thủ dù là thiên phú xuất chúng không có thời gian mấy năm cũng là không đủ tư cách cho nên mỹ h ạ t hiện tại chỉ coi họ vừa dìm là cái có thể hợp nhau bằng hữu mà thôi nhiều nhất lại thêm một chút chấp h nhiệm ngay tại mỹ h ạ t muốn lắc đầu thời điểm họ vừa dìm mở miệng nói ra đ ừ n g v ộ i cự tuyệt ngươi có thể nghe ta nói nói mà mỹ hát trầm ngâm một chút sau đó nói ra ngươi nói xem ngươi muốn ra biển tìm kiếm thiên hạ kiếm hảo ma luyện mình kiếm、nói. cái này ta vô cùng lý giải nhưng suy nghĩ kỹ một chút giữa chúng ta hoàn toàn không xung đột không phải sao chính ngươi ra biển cũng là ra biển cùng chúng ta cùng một chỗ ra biển đồng dạng là ra biển với lại trên đại dương bao la nhất là tình địch một mình ngươi không cô đơn sao họ vừa tìm vừa cười vừa nói mỹ hát mười phần khẳng định gật đầu nói ta từ trước tới giờ không cảm thấy cô độc bởi vì ta trong tay có kiếm fim cái này đem trời trò chuyện chết ta họ vừa tìm bị c h ẹ n họ một cái nhưng vẫn là không có từ bỏ tiếp tục nói ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi là một chiếc thuyền nhỏ ở trên biển tốc độ cũng không nhanh có phải hay không đặc biệt không hiệu suất mà chúng ta thuyền lớn liền không đồng dạng tốc độ rất nhanh đồng thời ta băng hải tặc chiến chủ y tay người cũng nhiều ngày sau phát triển đồng dạng sẽ càng thêm cấp tốc ngươi gia nhập chúng ta liền có thể mượn dùng những lực lượng này tìm kiếm lên những cái kia lợi hại kiếm hảo cũng càng nhanh không phải sao dù sao cũng so ngươi một người như vậy trên biển càng nghe n ó n g tin tức sau đó vạch lên thuyền tam bản phải có hiệu suất nhiều à mỹ hạt nghe vậy trần c h ờ một chút đúng là đạo lý này trước kia cũng không phải là không có cỡ lớn băng hải tặc mời qua hắn đại khái non nửa tháng trước băng hải tặc bách thú liền từng cơ duyên xào hợp tìm tới cũng mời hắn bất quá mỹ hạt không chút do dự tự tuy m ị hạt trong lòng ngược lại là không có đặc biệt mâu thuẫn có thể là bởi vì thứ nhất ấn tượng liền đối họ ựa dìm cái nhìn cực kỳ tốt ta còn có mấy ngày nay tiếp xúc cảm giác cũng rất dễ chịu nhưng m ị hạt vẫn như cũng là có chút c h ầ n c h ở dù sao ngươi tiếp những chỗ tốt này tự nhiên là muốn đối băng h ả i tạc chiến c h ủ y phụ trách thiên hạ không có ngớ ngẩn tới lợi ích m ị hạt hết sức rõ ràng gặp tình hình này họ ựa dìm lại tiếp tục nói với lại ta cho rằng ngươi muốn khiêu chiến những này kiếm hào là không đủ kiếm đạo là kiếm đạo nhưng cùng bách ra giao thủ mượn từ loại lực lượng này đến rèn luyện mình thành kiếm này cũng trọng yếu giống vậy không phải sao m ị h ạ t nghe vậy âm thầm gật gật đầu cảm giác gọi ùa dìm nói cũng rất đúng trên thực tế tại m ị hạt trở thành đệ nhất kiếm hào về sau hắn lựa chọn giao thủ đối tượng liền không chỉ là lợi hại kiếm hào cũng bắt đầu tìm kiếm những cái kia còn lại phương diện cao thủ t h như cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm hắn liền muốn cùng d â u trắng so tay một chút mà ta họ ùa dìm cũng có cùng bọn này hùng giao thủ cùng hào kiệt phân thắng bại dã tâm tương lai băng hải tắc chiến chủ y gặp được vô số địch nhân cường đại những này đều là chúng ta có thể ma luyện mình tài liệu không phải sao h ùa dìm nhẹ dọn mở miệm nói ra mỹ hạt ánh mắt lưu chuyển một phi ngay tại lúc này họ v ừ a dìm khoe miệng một phát mở miệng nói ra ta dẫn ngươi đi tìm g ô n đần lì ổng s i k i vừa mới nói xong mị hát trong mắt tinh quang l ó e lên trầm giọng hỏi chuyện này là thật t không thể không nói sĩ kỳ gia hỏa này xác thực vô cùng lợi hại không chỉ là một cái trái ác quỷ năng lực cừng giả vẫn là một cái đỉnh đỉnh nổi danh đại kiếm hảo thậm chí có thể nói hiện tại trên thế giới không có một cái đúng nghĩa thế giới đệ nhất kiếm hảo mà sĩ kỳ liền là đứng tại trước mắt kiếm đạo đỉnh điểm thượng nhân vật mà hắn sở dĩ không thể trở thành đúng nghĩa đệ nhất thế giới đại kiếm hảo khả năng cũng là bởi vì hắn cũng không thuần túy đi dù sao hắn không chỉ là kiếm hảo nhưng cái này không thể nói xỉ kỳ đối kiếm đạo liền không yêu quý gia hỏa này vượt ngục thời điểm mình s o n g chân có thể không cần nhưng này s o n g kiếm lại là nhất định phải đi lấy trở về đây chính là một loại thể hiện mỹ hát trước đó đã từng tại trên báo chí l ơ n tiếng muốn khiêu chiến gôn đ ầ n lì ổng xỉ kỳ nguyên nhân không có cái khác cũng là bởi vì mỹ hát muốn mau mau đến xem hắn cùng xỉ kỳ ở giữa t r ê n lệch lớn bao nhiêu đồng thời muốn từ xỉ kỳ trên thân học được thứ gì chỉ bất quá mỹ h ạ t mặc dù cũng coi là có chút danh khí nhưng cùng sĩ kỳ so sánh coi như không lên cái gì nhân ra một cái ngồi tại hải tặc thế lực đỉnh đại lao mỹ h ạ t thì xem là cái gì nhiều lắm là liền là vừa ló đầu ra đến tân tú mà thôi có lẽ tiềm lực vô hạn nhưng thực lực liền chuyện như vậy cho nên một ngày trăm công ngàn việc sĩ kỳ căn bản không có đi chim mỹ h ạ t làm cho mỹ h ạ t cũng có chút l u n g túng thả một đống ngân thoại kết quả chính chủ căn bản t r ư ớ n g mắt hắn cảm giác này có thể tốt mới là lạ tại thế giới mới thời điểm mỹ hát cũng không phải là không có đi tìm qua sĩ kỳ nhưng vấn đề là sĩ kỳ gia hỏa này thuộc về loại kia lơ lửng không cố định người hải quân bản bộ đều đắn đo khó định tung tích của hắn mỹ h ạ t một người một chiếc thuyền tam bản có thể mẹ nó tìm tới sĩ kỳ mới có quỷ coi như ngẫu nhiên gặp đến sĩ kỳ nhân ra bay trên trời lấy mỹ h ạ t cũng tới không đi a cho nên mỹ h ạ t đối với cái này cảm thấy vô cùng tiếc gối với lại xác thực dù là ngày sau mỹ h ạ t trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm h ả o nhưng đến sĩ kỳ đưa tại băng hải tặc mũ rơm trên tay mới thôi mỹ h ạ t đều không có thể nhìn thấy sĩ kỳ cùng hắn giao thủ cái này cũng đã trở thành mỹ h ạ t trong lòng một nỗi tiếp lối không ngôi mặc dù mỹ hát hiện tại không biết chuyện này nhưng không thể không nói trong lòng của hắn đối s ỉ kỳ cũng là có chút chấp nghiệm là loại kiệm kiếm hào chấp nghiệm lúc đầu không có biện pháp gì đi tìm tới s ỉ kỳ chỉ có thể trên biển cả xem duyên phận kết quả ngược lại tốt bây giờ nghe họ ựa dìm nói hắn có thể mang mình đi tìm s ỉ kỳ mỹ h ạ t không tâm động mới là lạ đương nhiên là thật họ ựa dìm gật gật đầu nói mỹ h ạ t nghe vậy n i ễ mày tiếp lấy hơi nghi hoặc một chút hỏi nói nói thật ta cũng tìm kiếm qua s ỉ kỳ rất nhiều lần nhưng băng hải tặc cái rổ cụ từ trước đến nay hành tùng quỷ dị ngay cả hải quân bản bộ đều bắt bọn hắn không có biện pháp gì ngươi có thể tìm tới xỉ kỳ cũng không trách mỹ hạt hoài nghi dù sao s ỉ kỳ phong phanh như vậy đây cũng là hắn có thể lực gáp q u ầ n hùng một cá i nhân tố trọng yếu bởi vì tựa hồ tiền cơ mãi mãi cũng là tại s ỉ kỳ trong tay từ trước đến nay đều là hắn băng hải tặc cái rổ cụ đi tìm người khác phiền phức vẫn chưa có người nào có thể may mắn đi tìm s ỉ kỳ phiền phức đâu đây chính là s ỉ kỳ ưu thế lớn nhất tính cơ động cùng tiền cơ họ ưa tim c ư ờ i cười, cười mở miệng nói ra không nói gạt n g ư ờ i ta băng hải tặc chiến chủ y từ bắc hải đi ra mục đích chính yếu nhất liền là tìm kiếm băng hải tặc cái rổ cụ cũng rất thẳng thắn nói cho ngươi ta là hướng về phía gia nhập gôn đần lì ông dưới cờ đi mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng mỹ hạt có thể cảm giác được gọi ùa dìm trong lồng ngực nạo khí nguyên bản mỹ hạt cảm thấy dạng này người hẳn là sẽ không chịu làm kẻ dưới g i a hỏa làm sao họ ùa dìm vậy mà lại nói chính mình là hướng về phía gia nhập golden l y e n g dưới cờ đi nhìn xem mỹ hạt nghĩ hoặc họ ùa dìm mở miệng giải thích là như vậy ta cùng b é mạn m u ộ i muội người có lẽ nghe nói qua gọi là cụ gian đạn mỹ m ạ n nàng họ ùa dìm rất nhanh liền cho mỹ hạt giảng thuật một cái nguyên do trong đó mỹ hạt trong lòng cũng xem như minh bạch một chút bởi vậy ta đúng là muốn đi gia nhập golden lee n g dưới cờ đồng trở thành có thể cùng nhất lưu nhân vật vật tay ra hỏa họ u a dìm trầm giọng mở miệng nói ra sau đó thì sao mỹ hát nhẹ g i ọ n g hỏi sau đó họ u a dìm nở nụ cười khoe miệng một phát dã tâm bừng bừng nói sau đó ta muốn thử một chút nhìn có thể hay không tiếp nhận s ỉ kỳ đại kỳ người muốn xử lý s ỉ kỳ cướp đoạt lực lượng của hắn mỹ hát có chút kinh ngạc nhìn họ u a dìm hỏi họ u a dìm k h o á t k h o á t tay mở miệng nói ra nói thế nào ta cũng coi là thiếu sĩ kỳ một cái nhân tình mặc kệ hắn có nhận hay không ta đều muốn nhận cái này chỉ có thể coi là sau cùng thủ đoạt đi ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói không chừng rất t h ư ờ n g thức ta trực tiếp liền chuyển vị cho ta đâu mỹ hát có chút kỳ quái nhìn xem họ ưa dìm cảm thấy ra hỏa này đang suy nghĩ cái dăm ăn xỉ kỳ dạng gì hào kiệt dạng gì k i ê u hùng sẽ vô duyên vô cớ chuyển vị cho ngươi nằm mơ đâu nhưng rất nhanh mỹ hát liền lại cười cười cảm giác việc này đi cũng không phải hoàn toàn không thể nào nhất là thế giới biến hóa nhanh chóng ai cũng suy nghĩ không thấu hiện tại là xỉ kỳ sưng hùng ai có thể cam đoan bao nhiêu năm về sau không phải họ ưa dìm sưng hùng đâu dù sao họ ưa dìm có cái này tiềm lực không phải sao mặc kệ cái này họ vừa d ì m đằng sau sẽ có cái gì phát triển nhưng mỹ h ạ t cảm thấy hắn hẳn là mình trước mắt có thể tiếp xúc đến có khả năng nhất nhìn thấy sĩ kỳ con đường cùng nhân vật thậm chí mỹ h ạ t ẩn ẩn cảm thấy mình nếu là bỏ qua một cơ hội này rất có thể vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy sĩ kỳ loại cảm giác này tới không hiểu đâu nhưng lại có chút khó tin cho nên nói có lẽ chỉ cần ngươi tiến vào thế giới mới liền có khả năng đạt được sĩ kỳ tán thành bị hắn chủ động mời đi gia nhập g o l d e n lì ống băng hải tặc cãi dầu cụ mỹ hát mở miệng hỏi không sai ta có chín mươi phần trăm chắc chắn bởi vì sĩ kỳ là cái phi thường có g a tâm có quyết đoán hỏa. họ đua dìm trầm giọng nói ra mỹ hát nghe vậy âm thầm g ậ t gật đầu thuận tiện đem mình đặt ở sĩ kỳ góc độ đi lên tính toán một cái chuyện này dưới tay mình có cái cán bộ là họ đua dìm cùng bẹ mạn m u ộ i m u ộ i mà họ đua dìm cùng bẹ mạn tiến vào thế giới mới về sau sẽ đi hay không chủ động phái người liên lạc một chút đâu đáp án là khẳng định sĩ kỳ muốn xưng ba tứ hải liền cần càng nhiều lực lượng mà họ đua dìm một khi tiến vào thế giới mới chẳng khác nào là triệt để đã chứng minh mình có thể lực cùng thực lực thêm chút bồi dưỡng tất nhiên trở thành một cái chiến lược mạnh mẽ sĩ kỳ không có lý do không động tâm nghĩ như thế họ đ a dìm cùng sĩ kỳ tên kia cũng coi là tình đầu ý hợp đi dù sao họ ựa gì muốn là có ý gia nhập sĩ kỳ chỉ cần p h ả i người liên lạc một chút song phương cấp tốc liền có thể đạt thành nhất trí nếu là mình gia nhập băng hải tặc chiến chủ y lời nói cũng bởi vậy có thể thuận lý thành trương nhìn thấy sĩ kỳ đến lúc đó khiêu chiến một cái hắn cái này danh không chính nôn bất thuận nhưng đúng là xứng đáng đệ nhất kiếm hào gia hỏa giống như hoàn toàn không có vấn đề về phần mình khiêu chiến sĩ kỳ có thể hay không cho họ ựa gì bọn hắn mang đến cái gì không tốt ảnh vang loại hình mỹ hát căn bản không nghĩ tới nói đùa sĩ kỳ nếu là chỉ có g ầ n ấy khí độ hắn căn bản không khả năng thành tựu hiện tại bá nghiệp được không nói cách khác ta nếu là cùng ngươi cùng đi nói không chừng cũng rất có thể sẽ đi cho sĩ kỳ làm công mị h ạ t có chút tự dễ u cười cười nói kiệt ha ha ha ha ha, không sai là như thế này nhưng sĩ kỳ đối thủ đều là cường giả không phải sao với lại ngươi thật đối với cái này không có hứng thú sao họ vợ thim cười lớn mở miệng hỏi mị h ạ t để tay lên ngực tự vấn lòng một cái nếu là có thể tại sĩ kỳ thủ hạ nán lại một đoạn thời gian lời nói thường xuyên đi tìm sĩ kỳ luận bàn một chút nói không chừng có có thể được sĩ kỳ chỉ điểm đâu nghe tới mặc dù có chút kỳ quái nhưng kiếm đạo một đường người thành đạt vi sư nhà cũng không có gì không chịu được mất mặt mị hạt không phải như vậy loại người cổ hủ thậm chí còn vì thế cảm thấy cao hứng đâu bởi vì điều này có thể để hắn cách mình m ộ n tưởng tiến thêm một bước không phải sao người nói đúng ta xác thực cảm thấy rất hứng thú nói thật ngươi trước đó những cái kia điều kiện c ũ n g chỗ tốt ta đều không phải là đặc biệt để ý duy chỉ có s ì kỳ ta động lòng mị hạt vừa cười vừa nói kiệt ha ha ha ha ha ha, ta đồng dạng tâm động đến lúc đó ta một ba năm đi khiêu chiến hắn ngươi hai bốn sáu đi khiêu chiến hắn liền cho hắn lưu cái cuối tuần nghỉ ngơi một ngày p i ề n cũng p i ề n chết hắn họ hữu dìm cười lớn mở miệng nói ra m ị hát cười cười sau đó lại nhìn một chút cái kia đang tại kiến tạo thì lớn nhẹ giọng nói ra thoạt nhìn cùng ngươi một đoạn thời gian cũng không tệ nhưng họ hữu dìm nếu có một ngày ta muốn rời khỏi theo đuổi mình đường đường lời nói ta cảm thấy hẳn không có một ngày như vậy bởi vì ta sẽ ủng hộ ngươi truy cầu mình đường con đường đây là đối với cường giả tôn trọng cũng là đối đồng bạn tôn trọng nhưng nếu thật là đến ngươi không đi không được thời điểm ta cũng sẽ mở một trận thịnh đại thực diệu vui vẻ đưa tiễn ngươi rời đi mỹ hát đây là lời hứa của ta đối với ngươi họ h ữ dìm nhẹ giọng đáp lại nói, mỹ hát t một nghe lời nói này, khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cởi, mở miệng nói ra, như khoe phủ lời cười, ngày mấy mở về còn ý ra, sau thế, xin o nhiều hơn, h u y ề n n t r ư ở gia Trưng từ quân quyết quân quyết Nguyên Nguyên đoán. Trưng đến đoán. g Xoái Xoái Hải i từ Hạt Mỹ nhập băng hải t ạ c chiến chủ y nhưng trong thời gian ngắn tin tức này cũng lưu truyền không đi ra bởi vì họ hựa dìm bọn người vẫn như cũng là hỗn tại họa tờ sẽ vận tạo thuyền đâu thời gian lại trôi qua một đoạn thời gian mặc dù không có họ hựa dìm cái này nhân loại công địch tàn phá bừa bãi nhưng thế giới vẫn như cũng là hỗn loạn vô cùng hải quân bản bộ tại thế giới mới không ngừng phát lực có chút thành cựu nhưng càng nhiều hơn chính là t r ậ t vật lúc này sẻn gô cựu đại tướng liền rất giận buồn b ự c tại hải quân bản bộ mạ dị nệ phò nguyên soái văn phòng bên trong sẻn gô cựu đại tướng đang cùng sĩ bùa hộ cái này hải quân hiện đảm nhiệm đại nguyên soái hồi báo một chút tình huống đâu chiến thuật bên trên chúng ta có thắng lợi nhưng chiến lược bên trên vẫn như cũng là bại lui thế cục thế giới mới bên trong những tên k h ố n k i ế p kia cũng là thật sự có thể vững vàng đến chỉ cần chúng ta hải quân một lần phát lực bọn hắn liền có thể tạm thời đem thả xuống tranh chấp cùng một chỗ đối p h ó chúng ta dù là không tính đồng tâm hiệp lực, nhưng... Sengoku bởi vậy hắn tại hải quân bên trong hy vọng rất cao cũng thâm thụ hải quân các tướng lãnh cao cấp tôn trọng mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng không thể không nói thế giới mới thế cục thật sự là thối nát đến trình độ nhất định hải quân ở nơi đó hoàn toàn không có sức cạnh tranh đã có rất nhiều quốc gia phản bội đại bộ phận đều xen lẫn trong sỉ kỳ cùng d â u trắng dưới cờ trở thành phụng hải tặc vì bảo vệ người quốc gia chỉ bất quá những quốc gia này cũng không có tuyên bố thoát ly chính phủ thế giới cái gì chính phủ thế giới bên này cũng rất l u n g túng ngươi nói trừng phạt bọn hắn đi nhân ra cũng là bất đắc dĩ ai bảo ngươi chính phủ thế giới không có cách nào bảo vệ bọn hắn đâu với lại ngươi cũng phạt không đến à, hiện tại ngươi chính phủ thế giới tại thế giới mới căn bản không có quá nhiều lực lượng húng chi những quốc gia này cũng coi là cho chính phủ thế giới một chút mặt mũi chưa hề nói tuyên bố thoát ly gia nhập liên bang cái gì có thể nhìn ra được bọn hắn đối với mình gia nhập vào hải tặc giới cờ cũng là bị buộc bất đắc dĩ trừng phạt là không thể nào trừng phạt tương lai nếu là chính phủ thế giới có thể thay đổi thế cục một lần nữa tại thế giới mới dừng chân cái kia những quốc gia này tất nhiên cũng là sẽ một lần nữa trở lại gia nhập liên bang trong lồng ngực mà bởi vậy chính phủ thế giới liền giả vờ không biết nhìn không thấy cũng không đ ể cập tới cũng không nói làm cho giống như hoàn toàn không có có chuyện này đồng dạng đồng dạng hải quân lực lượng vẫn như cũng là tại không ngừng suy bại tại thế giới mới bên trong có thể trưởng không đến thế cục càng ngày càng ít cũng càng ngày càng kém mỗi khi hải quân muốn nắm lấy cơ hội làm chút chuyện thời điểm những cái kia đang chết hải tặc nhóm liền có thể liên hợp lại cũng không phải cỡ nào chặt chẽ liền là lẫn nhau tạm thời đem thả xuống tranh chấp cũng không làm cái gì đồng minh liền là ăn ý trước làm hải quân đem hải quân sự tỉnh bay nhiễu về sau bọn hắn lại đóng cửa lại đến làm hải tặc nội bộ mâu thuẫn cái này làm cho sẻn gỗ cũ đại tướng vô cùng bất đắc dĩ bởi vì thế giới mới thế cục trước mắt liền là hắn tại xử lý kết quả là cũng không có làm ra tốt kết quả ngược lại là vừa lui lại lui chỉ bất quá mặc dù hải quân tại thế giới mới bên trong làm rất chật vật nhưng chính phủ thế giới cũng tốt xi b ù a hùa nguyên soái cũng được đều không có thật đem sẻn gỗ cụ thế nào bởi vì bọn họ trong lòng cũng rõ ràng thế cục này thối nát thành cái dạng này không phải sẻn gỗ cụ một người nổi tương phản hắn có thể ổn đến bây giờ đã rất tốt có thể nói là năng lực vô cùng xuất chúng hiện tại nếu là lại bởi vì thế giới mới sự tình đem sẻn gỗ cụ chỉnh đốn một chút cái kia vui vẻ căn bản cũng không phải là chính phủ thế giới là thế giới mới hải tặc cho nên sẻn gỗ cụ mặc dù không làm ra cái gì quá đại thành quả đến nhưng cũng không ai nói hắn cái gì chiến thuật thượng thành quả là cái gì s ì bùa hứa nguyên x o á y đột nhiên mở miệng hỏi s e n gộ c u đại tướng sửng sốt một chút tiếp lấy nhanh chóng nói ra cờ rẽ s è n m ù n hận tờ cả tạ di nạ đệ vòn rẽ phi xuất lĩnh hạm đội bắt lấy cái này tên d à o hoạt đang tại áp giải rút lui thế giới mới đâu đệ vòn s ì bùa hứa nguyên x o á y cũng là hơi kinh ngạc thế giới mới nhất lưu thế lực không cần phải nói liền si kỳ dâu trắng dô dơ bọn hắn nhưng n h ị lưu lực lượng vẫn là rất nhiều cái gì cải đồ chất lót ten lìn hạ bô nạ vì chinh cái gì những người này đều là lợi hại gia hỏa cả tạ di nạ đệ vòn cũng tại một trong số đó tại nữ hải tặc bên trong xem như có thể cùng c h ặ t l ọ t k ẽ lìn tại thanh danh bên trên có nhất định ngang hàng gia hỏa đương nhiên trên thực lực liền vẫn là kém rất nhiều bất quá nàng rất hung tàn à với lại có thể nói là nam nhân công địch muốn hỏi vì cái gì bởi vì gia hỏa này mình xấu xí coi như xong còn vô cùng ưa thích xú mỹ làm cho làm cho người rất cắm ghét như thế còn có thể nhị n thụ nhưng nàng hết lần này tới lần khác ưa thích săn giết những mỹ nữ kia thu thập đầu của các nàng đây không phải biến thái sao hiện giai đoạn c h ặ t l ọ t k ẽ lìn toàn tâm toàn ý làm nàng vạn quốc tổ tổ n thật cũng không làm ra cái gì quá mức làm cho người tức giận sự tỉnh bởi vậy cả tạ di nạ đẹ vọn l xị bồ hồ nguyên cái ọ i xoáy lấy lại tinh thần mà về sau gật gật đầu nói mặc dù cả tạ di nạ đệ vòn cùng thế giới mới có thể nói là không quan hệ nặng nhẹ dù sao nàng chỉ là một cái nhị lưu thậm chí có thể nói là nhị lưu bên trong hạng chót gia hỏa nhưng nói thế nào đây đối với hải quân cũng coi là có chút an ủi nhiều ít vẫn là xử lý một cái đại hải tặc mà trên danh nghĩa có thể đem ra che đậy đã an bài sengo gật gật cụ đại tướng nghe t đầu xì bùa hùa nguyên x o á i lời nói biểu lộ cũng có chút xoan suít trên thực tế hải quân bây giờ tại thế giới mới bên trong tiếp tục hao tổn hoàn toàn không có, có chỗ tốt gì đồng thời áp lực còn rất lớn làm cho một mươi phần chất vật còn biết ảnh hưởng đến còn lại phương diện bộ trí nhưng nếu thật là rút khỏi thế giới mới lực lượng quyết tâm này vẫn là rất khó d ư ớ i cũng không phải là không có người dạng này quên qua s e n gỗ cũ tỉ như gặp tên kia cũng đã nói những lời này s e n gỗ cũ mình cũng nhìn ra được thế giới mới trước mắt có thể nói là không có cứu chỉ có thể chờ đợi cái biến hóa chờ cái thời cơ một lần nữa tham gia đi vào cần phải hắn từ bỏ s e n gỗ cũ vẫn còn có chút hung á c không quyết tâm đến s ì b ù a hứa nguyên x o á i nhìn xem s e n gỗ cũ cái kia do dự xoắn suýt biểu lộ cũng là thở dài một hơi nhẹ dọn g dặn dò sẻn gỗ cũ chúng ta đều rất xem trọng ngươi tương lai ngươi nhất định là muốn làm cái này hải quân nguyên xoáy người lần này liền là đối ngươi bồi dưỡng ngươi phải hiểu được chúng ta hải quân tám trăm năm qua chập chung lên xuống rất nhiều lần dạng gì c h à n g diện chưa thấy qua nhưng cuối cùng đâu đứng tại cái này trên đại dương bao la đ ỉ n h vẫn như cũng là chúng ta hải quân bản bộ dù là hiện tại cũng là như thế sen g o cụ đại tướng trầm mặc gật đầu đúng là đạo lý này hải quân chìm chìm nổi nổi rất nhiều lần s o đây càng nát cục diện cũng không phải không có trải qua nhưng bây giờ những cái kia đã từng đau đầu đều sớm tan thành mây khói nhưng hải quân vẫn như c ũ là trên biển bá chủ ngươi phải hiểu được một cái đạo lý đ ừ n g đi so đo cái k i a m ộ t thành một chỗ được mất thế giới mới mặc dù danh xưng là cường giả nhạc viên nhưng cuối cùng chỉ là thế giới này một phần nhỏ thân là hải quân đại tướng thân là tương lai hải quân nguyên soái ngươi muốn đem ánh mắt thả càng xa một chút hải quân muốn chiếu cố là toàn bộ thế giới chính nghĩa không phải thế giới mới chính nghĩa hiểu chưa s ị bồ vợ nguyên soái thật thà thật thà d ậ y bảo nói s e n gộ cụ đại tướng gật gật đầu đạo lý này hắn nên cũng biết thế giới mới cuối cùng chỉ là thế giới mới mà thôi không có nghĩa là toàn bộ thế giới giữ người mất đất người đều là tồn giữ đất mất người người đều là m ấ ta cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thủ nói loạn s e n g o cụ triệt hạ tới đi s、sì、ị bồ ù h a nguyên soái thở dài một hơi mở miệng nói ra lời này nghe rất bình thản nhưng s e n g o cụ đại tướng lại cảm nhận được trong này đến từ hải quân nguyên soái quyết đoán mà loại này quyết đoán l i ề n là trước mắt hắn khiếm khuyết đồ vật là hắn thứ cần phải học tập trầm mặc hồi lâu sau s e n g o cụ đại tướng mới ngẩng đầu nhìn về phía s、sì、ị bồ ù h a nguyên soái gật gật đầu đáp là nguyên soái ân xuống dưới an bài một chút ta xị bồ hộ nguyên soái khoát khoát tay nói ra chương t á hải quân đại tướng rẻ phi bị xỉ、sì、kỳ cho cướp chương t á hải quân đại tướng rẹ phi bị sỉ kỳ cho cướp thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận một chiếc hải quân bản bộ to lớn quân hạm lúc này đã rách nước đang tại trầm dài chìm xuống quân hạm chung quanh trên mặt biển có rất nhiều vỡ vụn bong thuyền hải cốt mà đại lượng hải quân hiện tại liền nắm lấy những n à y hải cốt trôi nổi trên mặt biển nhìn qua m ộ ư ơ i phần chật vật mà càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là hải quân bản bộ đại tướng bờ lách đạm r ẹ phi lúc này cũng đồng dạng trộp vào một khối bong thuyền hải cốt bên trên thái dương chảy máu tươi chật vật trôi nổi trên mặt biển cũng không biết bọn hắn trôi bao lâu nhưng rất nhanh liền có gặp r a hỏa này ánh mắt âm chầm đứng tại quân hạm đầu chó bên trên tại nhìn thấy những cái kia hải cốt cùng rơi xuống nước hải quân về sau nhanh chóng mở miệng nói ra nhanh tổ chức cứu viện cần phải tìm kiếm được rẽ phi hải quân trong khoảng thời gian này đều tại làm chuẩn bị đồng thời cũng lục tục bắt đầu rút lui ra thế giới mới gặp cũng là bị p h á đi tại vùng biển này phụ cận tòa trấn vì chính là hiểm hộ hải quân bộ đội rút lui phòng ngừa có đại hải tặc thừa dịp làm loạn sự t ì n h kết quả buổi sáng hôm nay thời điểm đột nhiên nhận được đến từ rẽ phi quân hạm bên trên tín hiệu cầu viện còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra đâu liền rốt cuộc liên lạc không được r cái này nhưng làm gặp cho lo lắng rẽ phi thế nhưng là đường đường hải quân đại tướng đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất đâu nói như vậy giống hắn dạng này đại lão bình thường không hội nộ g gặp nguy hiểm gì mà một khi gửi đi tín hiệu cầu viện tất nhiên liền đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm với lại coi như không đề cập tới rẽ phi đại tướng thân phận gặp cùng rẽ phi ở giữa cũng có được rất sâu chiến hữu tình này làm sao có thể làm cho gặp không nóng n ả y bởi vậy tại xác định tín hiệu nơi phát ra hải vực vị trí về sau gặp không nói hai lời tự mình liền đến cứu viện kết quả đến nơi đây đã nhìn thấy to lớn quân h ạ n hải cốt cùng đại lượng hải quân rơi xuống nước chờ cứu viện trong lòng của hắn vô cùng chấn kinh cái này nói pháp gặp mình không thể chiến thắng đối thủ đồng thời thảm bại ở chỗ này mặc dù rẽ phỉ thân là hải quân đại tướng đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong có thể nói trên thế giới này cũng là có tên tuổi nam nhân nhưng cũng không phải là nói rẽ phỉ liền vô địch trên đại dương bao la có thể giải quyết hắn người vẫn là có mấy cái như vậy với lại cũng không bài trừ hắn tao nộ vây công khả năng cho dù là đại tướng hai quyển khó địch bốn tay cũng rất bình thường rẽ phỉ ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết cho ta rơi mất ta gặp nhẹ giọng nhị n nó nói trong mắt có chút lo lắng đồng thời trong lòng của h ắ n cũng đang tự hỏi đến cùng là ai làm. Newgate, Joseph, Siki gặp trong lòng lần đầu tiên liền khóa chặt ba tên này dù sao ba người bọn hắn là hải tặc thế lực đỉnh điểm những người còn lại lời nói cho dù là cái đồ cùng c h ặ t lọt k è n lìn làm loại chuyện này phong hiểm độ đều quá lớn cũng không phải nói thực lực của bọn hắn không xứng cùng rẽ phi l à địch mà là nói bọn hắn không có lý do xa như vậy từ thế giới mới chỗ sâu chạy đến môn hộ hải vực phụ cận nhằm vào rẽ phi đối bọn hắn tới nói quá nguy hiểm cũng không phù hợp ý đồ của bọn hắn cái này làm rơi rẽ phi chỗ tốt không lớn nhưng bạn nhất bị hải quân cho vây quét thế nhưng là rất có thể lật thuyền đó a ngay tại cạm tợ thi lấy những chuyện này thời điểm cách đó không xa trên mặt b i ể n phụ trách siêu cứu hải quân hướng phía trên trời đánh ra một cái súng báo hiệu gặp nhìn bên kia tín hiệu một chút trong lòng hơi bông ra một chút là xanh lá đại biểu bọn hắn tìm được rẽ phi đồng thời rẽ phi còn sống còn sống liền tốt còn sống liền tốt gặp chờ đợi lo lắng một trận sau đó liền nhìn rẽ phỉ tại một đám hải quân hộ tống d ư ớ i leo lên quân hạng a hỏa này toàn thân nước nhẹp nhưng đi trên đường vẫn như c ũ là hổ hồ sinh phóng thái dương có chút máu tươi ngự bị mở ra một cái vết đau, bất quá Vết thương đều bởi ị nước biển qua hơi trắng bệnh. Những này nhìn qua giống như rất nghiêm trọng, nhưng đối với phỉ cùng gặp loại cấp bậc này người mà nói, cũng chính là vết thương nhẹ mà thôi. nhìn ra được, phỉ trạng thái còn rất không được, với cấp bậc b hơi đối loại thôi, thái qua qua ra phỉ phỉ rất vết rất tệ. rẻ rẻ gặp mà là mà vậy gặp biểu lộ cũng dễ dàng một chút dù sao nếu là tại loại thời khắc mấu chốt này hải quân đại tướng tại thế giới mới chiến tử một cái đối với toàn bộ hải quân cùng chính phủ thế giới đều là một loại đả kích nặng nề bọn hắn hiện tại rút lui thế giới mới xem như chiến lược tính rút lui mặc dù lộ ra c ậ t vật nhưng bao nhiêu còn có chút mặt mũi có thể che giấu mà rẻ phỉ nếu là chết ở chỗ này cái kêu ngoại giới liền sẽ đem loại này chiến lược tính rút lui coi như là hải quân tại thế giới mới đại bại lui thành mẹ nó chạy trốn hải quân lính quân y để dẹ p h ì ngồi trên ghế nhanh chóng bắt đầu cho dẹ p h ì thanh trừ trên vết thương ổ huế đồng thời chuẩn bị khâu lại gặp thở dài một tiếng hướng phía dẹ p h ì bên kia đi tới dẹ p h ì lúc này biểu lộ cũng rất che lấp trong hai mắt lóe ra hừng hực l ử a giận cái này mẹ nó lúc đầu bắt một cái cả tạ di nã đệ vòn đắc ý chuẩn bị rút khỏi thế giới mới đâu kết quả đều mẹ nó đi môn n h ó m miệng để cho người ta cho cướp hắn hải quân đại tướng mặt múi xem như ném đi cái bảy tám phần cái này còn không phải lệnh dẹ phi đau lòng nhất nhất làm hắm rẽ phi gặp đi tới nhìn xem rẽ phi cái kia bộ dáng chật vật nhẹ kêu một tiếng rẽ phi nghe vậy ngẩng đầu nhìn tới một lần khỏe miệng hơi kéo kéo nói đa tạng gặp cái này không có gì vẫn là ngươi nói hộ một chút luôn a là ai làm chuyện gì xảy ra gặp nhanh chóng mở miệng hỏi kỳ thật mặc dù hỏi ra nhưng ở nhìn thấy rẽ phi trạng thái về sau gặp trong lòng lờ m ờ đã có đáp án hắn đến trợ giúp rất nhanh nhiều nhất nửa ngày thời gian mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh tan rẽ phi quân h ạ n đồng thời n ê n ngang rời đi người không nhiều nhìn rẽ phi trạng thái cũng không giống là một cái đánh người thua dù sao thương thế hắn không tính rất nặng nếu là cứng đ ố i cứng đánh vua tất nhiên so hiện tại muốn thảm rất nhiều thậm chí khả năng liền chết ở chỗ này tương phản hắn nhìn qua giống như là giao thủ không có sau một thời gian ngắn bị áp chế một cái tiếp lấy quân hạm bị phá hủy đối thủ cướp được đồ vật gì về sau cấp tốc chạy trốn dáng vẻ rẽ phi truy đều không cách nào truy mà có thể làm đến bước này người gặp trong lòng đã có chút xác định s i k i rẽ phi trầm giọng mở miệng nói ra nghe thấy cái này danh tự về sau gặp hơi khé thở dài một cái cùng hắn đoán không có gì khác biệt tên kia không biết chuyện gì xảy ra Đột xuất từ t nhiên liền xuất hiện ở vùng biển này, ở rẽ ê n t r ờ phi ngữ khí mười phần tức giận dạng thuật nói gặp có chút bất đắc dĩ lắc đầu cái này trên đại dương ba o la khó dây dưa nhất hai cái đối thủ một cái là dâu trắng một cái liền là golden l ì ố n g bởi vì ngươi cùng hai người bọn họ đánh hải chiến trên cơ bản không có ưu thế gì đội ai đến đều bị k u ấ t hôm nay liền xem như gặp ở chỗ này cũng rất có thể bị sĩ kỳ làm thành rẽ phi loại này bộ dáng chật vật dù sao cái này xỉ kỷ xuất thủ liền là tiên cơ hạm đội của người ta bay ở trên trời chỉ cần không gặp phải phong bạo khí hậu hắn chính là như vậy khó làm rất nhiều tình huống dưới chỉ có thể hắn đánh ngươi ngươi không đánh được hắn mà dâu trắng lời nói ngươi cùng hắn đánh hải chiến liền phải cẩn thận biển cả biến hóa nói không chừng một cái biển động quản ngươi bao nhiêu hạm đội đều cho ngươi chìm đến đáy biển đi bởi vậy giống rẽ phì lần này lạc đàn một chiếc quân hạm sợ nhất liền là gặp xỉ kỷ cùng dâu trắng hai tên khống i ế p này dù là gặp băng hải tặc dô dơ đều không có lớn như vậy uy hiếp gặp thở dài một hơi tiếp tục mở miệm nói ra, được rồi, cái này đều muốn rút khỏi thế giới mới liền lại để cho xỉ kỳ tên kia phách lối phách lối đi các loại rời đi về sau xem bọn hắn hải tặc chó căn chó lần sau trở về cho bọn hắn cái đ ẹ p mắt d ẹ phi p cũng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng truy kích xỉ kỳ là không thể nào truy kích dù sao tên kia bay trên trời ngươi ngay cả tìm cũng không tìm tới làm sao truy cho nên một hơi này chỉ có thể nhìn thôi vốn cho rằng có thể cho lần này rút lui tìm thành quả che lấp một cái kết quả kết quả là dĩ nhiên là kết quả này rẽ phi có chút khó chịu nói ra bị, cướp liền bị cướp đi, một cái cờ rẽ sẻn mùn hận tơ cũng không phải bao lớn vấn đề ngươi không có xảy ra việc gì liền tốt gặp an ủi đem tin tức báo cáo cho tổng bộ đi ta thật sự là thẹn với nguyên soái rẽ p h ì lắc đầu bất đắc dĩ nói cũng hải ể lưng. h quân bản bộ mạ g ì nghệ phỏ bên này rất nhanh cũng thu vào tin tức nghe nói rẽ p h ì tao nộ s ỉ kỳ tập kích cũng chiến bại s ị bồ hựa nguyên soái cùng sẹn gỗ cụ đại tướng kinh hãi đều từ trên ghế đứng lên bất quá cũng may chỉ là cỡ rẽ sẹn mùn hơn tờ cạ tạ dì nạ đệ vòn bị cất đi rẽ phi cái này đại tướng không có cái gì m ắ bệnh t h ụ c h ú t vết thương nhẹ mà thôi hải quân tổn thất không tính đặc biệt thảm trọng dù sao cũng chỉ có một chiếc quân hàm thôi tại thế giới mới mỗi ngày cũng có thể xảy ra chuyện như vậy hải quân đại tướng chiến bại làm cho hải quân mười phần chật vật nguyên bản rút lui thế giới mới kế hoạch cũng nhận càng nhiều chỉ trích dù sao loại chuyện này là không g ạ t được trước đó không lâu hải quân còn tại tuyên truyền cờ rẽ s ẹ n bùn hận t ở cạ tạ gì nạ đệ v ò n bị bắt hải quân đại tướng đang tại áp giải nó trở về mạ dị nệ phò kết quả hiện tại người liền bị tiếp cái này ra châu đều thổi đi ra ngoài nhiều người như vậy chằm chằm vào đâu, hiện tại không có kết quả. có thể che giấu chuyện lần này mới là lạ nhất là sikhi rất có thể đem c ả tạ di n ạ đệ vòn thu làm bộ hạng ư ơ i có thể lừa gạt được nhất thời có thể lừa gạt được một thế sao các loại c ả tạ di n ạ đệ vòn xuất hiện lần nữa trên biển cả thời điểm ai cũng biết là chuyện gì xảy ra cho nên hải quân cũng không có dấu giếm tin tức này chỉ bất quá điệu thấp xử lý nhưng một cái hải quân đại tướng chiến bại vẫn như cũng là trên biển cả n h ấ t lên không nhỏ gợn sóng New s u hãng a m p t t sĩ kỳ không chỉ có có thể đánh nội chiến thu thập các ngươi những ngày vương bắt đạn hải tặc hắn cũng tương tự có thể đánh ngoại chiến treo lên hải quân đến Làm theo tướng hổ hổ sinh phong, hải quân đại quân cái ũ n nằm xuống g có c thể một làm Bất quá cái này cũng có không gì, d vừa, vừa vặn hắn đều tại họa tờ sẽ vần ngốc phiền ngồi tại phế thuyền đảo một cái rách dưới băng thuyền họ đua dìm cầm trong tay báo mới nhất phía trên đăng chính là có quan hệ với hải quân đại tướng b ờ lách đàm rẻ phỉ tại thế giới mới chiến bại tin tức nói thật lúc này họ ủa dìm là hơi kinh ngạc hắn cũng không phải ngạc nhiên tại rẻ phỉ sẽ thua ở xì kỳ trên tay cái này rất bình thường trên biển cả cùng xì kỳ giao chiến không người nào dám nói chắc thắng tương phản bình thường đều là xì kỳ mặt thắng càng cao cái này cho dù là rẻ phỉ cũng không ngoại lệ hắn kinh ngạc chính là xì kỳ r a hỏa này lại đem c ờ rẻ s ẹ n bùn hận tở cả tạ dị nạ đệ vòn trò cướp đi đoạn thời gian trước họ ủa dìm từ trên báo chí cũng nhìn thấy một chút tin tức tỉ như rẻ phi đại tướng bắt lấy cả t đang tại áp giải sẽ hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ đương thời hắn còn cho rằng cái này rất bình thường dù sao cả tạ gì nạ đệ v ò n thế nhưng l à i ấn đờ ý họa tập dị dòng i m kéo đao i m kéo đao t ầ n g thứ sáu hộ gia đình đoán chừng cũng ở bên trong nhốt thời gian không ngắn về sau tại cuộc chiến thượng đỉnh thời kỳ bị dâu đen mạ s ồ n tiệc trò cứu ra sau đó trở thành tiệc t u y ề n viên lần nữa tiến vào thế giới mới giúp đỡ t i ệ p lên làm một đời mới tứ hoàng cái gì cho nên tại ngay lúc đó họ vừa tìm xem ra cả tạ gì nạ đệ v ò n bị bắt xem như một cái nội dung cốt chuyện đi hướng thôi hợp tình hợp lý nguyên bản còn muốn chuyện này cứ như vậy rơi xuống. kết quả ngược lại tốt còn cũng không lâu l ắ m đâu dẹp phi đại tướng áp giải cả tạ dị nạ đệ vòn thuyền liền bị xỉ kỳ cho cướp mà cả tạ dị nạ đệ vòn cũng bị xỉ kỳ mang đi điều này nói rõ cái gì nói rõ có sự bị cải biến cả tạ dị nạ đệ vòn rất có thể sẽ không lại tiến vào i m kẹo đao bên trong n g ư i tù lấy xỉ kỳ tính cách cùng thủ đoạn để phán đoán hàn tám chín phần m ộ ư ơ i có thể đem cả tạ dị nạ đệ vòn thu làm mình bộ dưới về phần đệ vòn gia hỏa này tiết tháo cơ hồ tương đương không có có thể tại tiệp người mới này thủ hạ làm việc chẳng lẽ liền không thể tại xỉ kỳ cái này chân chính đại lao thủ hạ làm việc cho nên họ ưa tìm lúc này liền đã xác định một sự kiện cả tạ dì nạ đệ vọn sẽ g i a nhập sĩ kỳ băng hải tặc cãi rộ cụ trở thành g ô n đần l y ổng môn đồ cái này mới là lệnh họ ưa tìm cảm thấy kinh ngạc địa phương đến cùng là chuyện gì xảy ra là bởi vì cái gì cải biến những này đi hướng tha sao họ ưa tìm nhìn xem báo chí nhẹ giọng nhị nó nói hắn cảm thấy có chút khó tin rõ rệt chính mình cũng còn không có tiến vào thế giới mới đâu làm sao lại ảnh hưởng đến thế giới mới sự t ì n h nhưng phải nói chuyện này không có quan hệ gì với chính mình lời nói họ ưa tìm thực sự nghĩ không ra còn lại lý do tới hẳn là còn có đại lao tại xuyên qua không thể nào trên thực tế chuyện này thật đúng là cùng hắn khát g ò r dốt họ ựa dìm có quan hệ nói đến hắn trên biển cả cũng mất tích có nhanh thời gian nửa năm băng hải tặc chiến chủ y mai danh nhận tích lệnh cụ gian đa n g i mạn có chút lo lắng này sao lại thế này a mình hai cái ca ca làm sao trên biển cả trôi trôi liền không có hải quân cùng chính phủ thế giới bên này cũng không có cho ra tin tức gì đến chứng minh bọn hắn không có bắt được họ ựa dìm cùng b ẻ mạn bằng không lấy họ ựa dìm cùng b ẻ mạn cái k i a tập kích qua thiên long nhân tội ác khẳng định là muốn đăng lên báo c ò nhưng biết bị c h cú giãn i đã nghĩ t họ vừa mảng i cảm n khai thấy điều đó không có khả năng mình ca ca họ ủa dìm làm chuyện gì đều không phải là bỏ dở nửa chừng người không có lý do không hiểu thấu không làm hải tặc ca điểm thứ hai l i ê như là như vậy. Như vậy điểm thứ ba liền là có khả năng họ vừa dìm bọn hắn ẩn nút ở nơi nào chuẩn bị làm lớn sự tình đâu hoặc là làm chuẩn bị đâu như thế rất bình thường cũng coi là khả năng tương đối lớn một điểm cuối cùng liền là họ vừa dìm bọn hắn rất có thể đã bí mật tiến vào thế giới mới từ thời gian cùng hành trình đi lên phán đoán khả năng này cũng không nhỏ bởi vậy tại cú giãn đã n g h ì mạn năm nghỉ dưới x ỉ kỳ cái này đối nàng có chút yêu triều đại lao liền thỉnh thoảng tại thế giới mới môn hộ hải vực phụ cận lắc lư lắc lư một phương diện nhìn xem đám hải quân đến cùng là tại cả cái gì yêu tiêu thân vấp đã nói lấy muốn rút khỏi thế giới mới thân thể cũng rất thành thật ở chỗ này gây sự một phương diện khác liền là cha tìm một cái họ ỏ ựa dìm đám người hành t u n g nhìn xem có thể hay không đụng tới kết quả ngược lại tốt x ỉ kỳ tới tới lui lui nhiều lần họ ựa dìm ngược lại là không có đụng tới đụng phải rẽ phỉ ra hòa này cân nhắc đến cả tạ di nạ đệ vòn cũng là người tóc tay thu được dưới cờ bồi dưỡng một chút tương lai nói không chừng cũng có thể một mình đảm đ xì、sì、ký loại này có g a tâm lại hùng tâm bừng bừng đại lão đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ loại cơ hội này vạn nhất nếu là cả tạ d ì nạ đệ v ò n không theo lời nói cũng không có gì hải quân g i ế t nàng mình g i ế t nàng đều là một cái đạo lý ngược lại thuận tay cũng có thể khi dễ một cái dẹp h i cớ sao mà không làm đâu bởi vậy xì、sì、kỳ quyết định thật nhanh trực tiếp tập kích dẹp h i quân hạm tiếp lấy hết thể đều như xì、sì、kỳ dự đoán như thế hắn rất nhanh đánh tan không có chút nào chuẩn bị dẹp h i đồng thời cướp đi cả tạ d ì nạ đệ vọn mà đệ vọn gia hỏa này cũng đúng là một điểm t i ế t tháo không có tại chỗ liền bái xì、sì、kỳ vì lao đại đây chính là bên trong họ hua dì mặc dù người tại họa tợ sẽ vẫn nhưng xác thực xem như dẫn phát sự kiện lần này kẻ cầm đầu một trong thật mẹ nó không hiểu thấu xem ra sau này phải dùng phát triển ánh mắt đối xử cái thế giới này không thể cực hạn tại mình cái kia cố định mạch suy nghĩ bên trong họ hua dìm đem báo chí vừa thu lại hơi xúc động nỉ nó nói chương tám mươi tám bá chủ b i ể n sâu màu đen độc giác k ì n h hà ba họa tợ sẽ vận xưởng đóng tàu bên trong họ u a dìm lúc này đang tại nơi này quan sát lấy tạo thợ đóng việc làm có thể nói cái này hạ kỷ chiến hạm đã tạo tốt hiện tại liền là đang tiến hành một chút kết thúc công việc công tác một cái to lớn độc g i á c k ì n h mũi sừng đang bị lắp đặt tại đầu thuyền bên trên trong này cũng có bệ mạn thiết kế bắt k ì n h là、à. họ ưa tìm cùng bệ mạn n g ư ờ i cũ hai người đều đối này có không giống bình thường thiết bị cho nên hai người đều mãnh liệt yêu cầu tom đại sư trên thuyền lắp đặt một cái to lớn bắt k ì n h nỏ tom đại sư đến cùng không hổ là đệ nhất thế giới tạo thuyền đại sư đang suy tư mấy ngày sau quyết định đem mũi sừng cải tạo thành một cái bắt k ì n h nỏ lúc này cái này độc rắc kinh mũi sừng chính là như vậy một cái thiết kế bén nhọn hẹp dài lại dị thường kiên cố độc rác thiết kế tại va chạm địch thuy có thể nhanh chóng tạo thành to lớn tổn hại cho thuyền mở l ỗ lớn mà tại cự ly x a truy kích thời điểm độc giác có thể hóa thành một cái bắt kình tên n ỏ bị bắn ra đi bên trong còn có một số cùng loại bẹ mạn trước đó thiết kế cũng không có cái gì có thể nói ngược lại bắt kình cũng tốt bắt thuyền cũng được đều là phi thường lợi hại trừ cái đó ra độc giác k ì n h miệng cũng có thể bị mở ra vừa mở ra liền là một môn cự pháo đây chính là chuyên môn từ đ ó phở lạc m ì ngộ trong tay mua được hàng cao đẳng dưới tình huống bình thường một pháo liền có thể đánh chìm một chiếc thuyền cho dù là đối hại quân bản bộ quân hạm cũng có rất mạnh tính uy hiếp cả con thuyền nhan sắc mới dùng màu đen sấm điểm s u y ế t lấy v i ề n vàng hoa văn thần bí lạnh lùng nhưng lại không mất phong cách lệnh h ỏ v ừ a tìm hơi kinh ngạc chính là chiếc thuyền này trên cơ bản rất ít áp dụng vật liệu gỗ có địa phương cần cũng đều là sử dụng bảo t h ụ adam xem như tài liệu toàn bộ đội thuyền cung đều là sử dụng một loại hợp thành kim loại nhẹ nhàng đồng thời cũng cực lớn tăng cường đội thuyền lực p h o n g ngự mặc dù không đổi kịp nặng nề thiết giáp nhưng lại không thể so với bảo thủ adam phải kém loại kim loại này là tom đại sư bỏ ra giá tiền rất lớn từ tương lai tri quốc buôn lậu tới xem như một cái mũi nhọn tài liệu nhưng nói thật không quá phù hợp thị trường nhu cầu bởi vậy rất ít gặp dù sao trước mắt tạo thuyền thị trường chủ lưu vẫn là chất gỗ đội thuyền phần lớn người đều không tín nhiệm kim loại hợp kim loại hình đồ vật rất sợ thuyền này mở ra mở ra chìm nếu không phải cân nhắc đến chiếc thuyền này cần phải có cường đại lặn xuống nước công năng vật liệu gỗ bị kín tính cùng kháng ép năng lực đều không phải là rất thích hợp tom đại sư cũng sẽ không sử dụng loại tài liệu này nhưng họ ùa dìm không ngại tiếp trước chiến hạm vốn là đều tiến hóa đến cục sắt trình độ hắn sớm đều quen thuộc thậm chí họ ùa dìm cảm thấy cái này có thể là đội thuyền tương lai phát triển phương hướng một trong nhưng cân nhắc đến nơi đây là hoàn t ỳ hệ sở thế giới đội thuyền thiên kỳ bách quái hắn liền không có nói thêm cái gì chiếc này chiến hạm khổng lồ tại thân thuyền bên trên có ba tầng kiến trúc thân thuyền bong thuyền phía dưới còn có năm tầng bong thuyền có thể dung nạp ba ngàn người vận tải đồng thời trang bị ba trăm hai mươi môn hải quân chế tức hòa pháo cùng một chút đặc thù hàng pháo t ỷ như mũi sừng cực lớn đường tính hòa pháo lúc trước gọi ựa tìm mở miệng hỏi đỏ phợ lạng ị ngộ muốn năm trăm khẩu pháo thời điểm đỏ p ợ lạng ị ngộ kém chút không có bị, bị hủ p h u n ra một ngụm lao hết đến cuối cùng hai người tổ đỏ phở làm mì ngộ mới ấn định rằng đưa tới bốn trăm ổ hỏa pháo đây coi như là đem đỏ phở làm mì ngộ tại bắc hải s ú n g ống đạn dược loại bên trong cao đoan hỏa pháo tích lũy tiêu hao chống không họ v ừ a g i ngoài miệng vừa nói vừa không có muốn đỏ phở làm mì ngộ trang bị một hạm đội cái gì nhưng trên thực tế hắn cái này cũng không thể so với một hạm đội hỏa lực nhỏ hơn trong lòng đối vị k i a tại bắc hải còn không có x u ấ t đạo thiếu chủ đại nhân cũng là rất cảm kích âm thầm hạ quyết tâm về sau thiếu chủ đại nhân nếu là x u ấ t đạo thân là hải tặc lao tiền bối mình nhất định nhiều chiếu cố một chút hắn cuối cùng cả con thuyền chuyên chở ba trăm hai mươi ổ hỏa pháo, pháo x bị phong t ổ n tiến vào trên thuyền trong kho hàng nếu như chiếc thuyền này tiếp tế cùng đạn dược loại hình đồ vật có thể đạt tới chứa đầy trình độ như vậy cái này một chiếc thuyền liền có thể trèo chống ba ngàn người ở trên biển nửa năm đi thuyền thời gian cái này có thể nói là phi thường cường đại hoàn toàn có thể là một chiếc viễn dương đội thuyền tiếp tế đổ đầy về sau có thể cùng hải quân ở trên biển đánh nửa n ă m du k í c h chiến không cần lên đảo ngươi nói cường đại hay không điều này đại biểu lấy băng hải tạc chiến chủ ý sinh tồn năng lực tăng lên rất cao hải quân muốn dựa vào phong tỏa phụ cận hòn đảo đến đoạn tuyệt tỏ h ự dìm đám người tiếp tế từ đó bắt bọn hắn kế hoạch này đồng đẳng với không có khả năng thực hiện. đội thuyền dựng thẳng có ba cái to lớn cột b u ồ n g có thể chống lên cựa b u ồ n g đồng thời còn có bảy cái cỡ nhỏ cột b u ồ n g có thể tăng tốc đồng thời bảo đảm đội thuyền độ linh hoạt trừ cái đó ra cũng gắn thêm bánh b u ồ g trang bị tại cột b u ồ n g đứt gãy tình huống dưới vẫn như cũ có thể bảo trì nhất định động lực thuận tiện thoát đi cái gì thậm chí tại nguy cấp nhất tình huống dưới còn có thể mở ra tầng dưới chốt nhất bong thuyền h ọ c tháo sử dụng to lớn sắp xếp mái trèo xem như động lực rút lui trên lý luận tôi nói chỉ cần ngươi ga lớn cũng có thể dùng chiếc thuyền này đi ngang qua căn mền về phần lặn xuống nước về sau đội thuyền liền sẽ tiến hành tự động p h o n g bế tiếp lấy sẽ khởi động đôi u thuyền nội bộ to lớn bơm nước trang bị có thể rút ra nước biển đồng thời đem nó để ép ra ngoài xem như động lực đương nhiên bánh g ừ n g cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng trở thành tiềm hành trong lúc đó phụ trợ động lực nhưng cái này trang bị cũng chỉ là sơ đại chứa đầy vận hành ba ngày sau đó nhất định phải tiến hành làm lạnh nếu không rất dễ dàng bạ kho thay lời khác tới nói chính là chiếc này thuyền nhiều nhất ủng hộ ba ngày biển sâu tiềm hành bất quá cái này cũng không có kém muốn biển sâu tiềm hành người đến suy tính không chỉ có là động lực còn có dưỡng khí cái gì chiếc thuyền này tại phong bế t r ạ n g thái dưới tối đa cũng liền có thể cho ba người cung cấp ba ngày dưỡng k h i cung cấp đến lúc đó bất kể nói thế nào đều là muốn lên phủ nếu không tất cả đều đến nghẹn chết ở trong biển khoang thuyền vẽ ngoài có thể nói chế tạo rất không tệ nhưng đồ vật bên trong liền có vẻ hơi cằn cỗi cũng không phải nói tom đại sư không am hiểu làm cái này chủ yếu vẫn là bởi vì họ ựa dìm không có tiền chống đỡ không nổi chiếc thuyền lớn này nội bộ trang trí bởi vậy liền làm cái thường thường không có gì lạ trạng thái không qua thuyền chỉ chủ yếu nhất liền là không cùng thân tàu dùng tải điểm này họ ựa dìm cũng không dám hỏi về phần trong lúc này sức nha không quan trọng sự tình chờ sau này có tiền lại đến tiếp sau trang bị thêm là có thể đến lúc đó cầm chân trâu khi đá cội trải đất cái gì cũng không phải là không thể tưởng tượng mà thời gian nửa năm trơ mắt nhìn dạng này một chiếc thế giới đỉnh cấp cự hạng bị chưa từng có kiến tạo bắt đầu họ đùa dìm nội tâm cũng tràn đầy kích động cùng hướng tới hận không thể hiện tại liền mở ra chiếc thuyền này xông ra biển cả đại sát t ứ phương ngay tại họ đùa dìm nghĩ đến những n à y tương lai mỹ hảo hiện từ lúc vẽ mạn cùng tom đại sư còn có một cái khuôn mặt xa lạ đi tới về phần mỹ hạt tên kia hắn đối với mấy cái này không hứng thú nếu không cũng sẽ không mỗi lần liền làm cái thuyền tam bản liền ra biển loại thời điểm này hắn đều tại tu hành mình kiếm đường đâu họ vừa thìm thế nào còn hài lòng không các loại những này trang bị trang bị thêm hoàn thành chậm nhất hậu tiên các ngươi liền có thể ra biển tom đại sư cười lớn mở miệng nói ra đội thuyền mặc dù còn không có xuống biển từ thuyền nhưng tom đại sư đối chiếc thuyền này tràn đầy lòng tin chế tạo quá trình bên trong cũng cảm thấy mình kỹ thuật được tăng lên hài lòng ta tương đương hài lòng á、ah, ha、ah, ah, ha、ah, ah. ha họ vừa thìm cười to nói khả năng này không đây tuyệt đối là ta chế tạo tuyệt nhất một chiếc thuyền so rô rơ cái kia chiếc ổ rồ rác sơn hào còn giỏi hơn có lẽ ngươi có thể c ư â i chiếc thuyền này tiến về tận cùng thế giới tom đại sư phi thường hưng phần nói không có cái gì so cái này càng làm tạo thuyền sư cao hứng nghĩ kỹ tên sao vẽ mạn mở miệng cười hỏi nhìn xem cái kia đen kịt chiến hạm bên ngoài họ ủa dỉm cảm giác cái đồ chơi này bá khí vô cùng tiếp lấy khỏe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói bá chủ b i ể n sâu màu đen độc rắc kinh hào thế nào vẽ mạn nghe danh từ này hai mắt tỏa sáng dù sao họ ủa dỉm ra hỏa này đặt tên thực sự để cho người ta không tin được. hắn còn tưởng rằng họ hựa dìm sẽ làm cái gì c h i ế n truy hảo họ hựa dìm cùng b ẽ mạn hảo loại hình danh t ự đâu cái này chỉ sợ là ngươi hốn đ ả này những năm gần đây lên qua tốt nhất tên b ẽ mạn vừa cười vừa nói thiệt ha, ha ha ha ha ngươi là tại xem nhẹ ta sao họ hựa dìm phá lên cười nói mấy người lại hơi hàn huyên một chút loại lời này đ ể về sau t ô m đại sư mới nghiêng người sang đến chỉ chỉ phía sau mình đứng đấy một cái ngư n h â n tộc xuất ca mở miệng nói ra đúng còn không có giới thiệu cho ngươi một chút đâu cái này là đệ, đệ ta v i n c e n z e n ngươi không phải là muốn tìm lợi hại thuyền tượng sao ta chuyên môn viết thư đem nàng từ giải ổn đ ị n tổ cho mời tới họ vừa tìm kinh ngạc một chút sau đó nói cảm tạ thật sự là đa tạ ngươi tom đại sư không có gì ta cũng muốn cho ta b ả o bối tìm một cái mình tin được thuyền tượng tom đại sư vừa cười vừa nói chương 89, bị h ạ t đổi nghề khi đầu biết chương 89, bị h ạ t đổi nghề khi đầu biết Gờ răng lại nạ nửa đ o ạ n trước mặc dù là một cái chuyển kỳ hải vực nhưng nơi này vẫn như cũng bị các cường giả xưng là nhạc viên tựa hồ chỉ có tiến vào thế giới mới bên trong mới xem như chân chính tiến nhập vợ răng lại nạ kinh khủng đây cũng là có chút đạo lý dù sao thế giới mới nội khí đ ợ i đơn giản làm cho người g i ậ n x ô i người coi như trên mặt biển bay trở ra đột nhiên trên trời rơi ra nham tương đều mười phần bình thường so sánh dưới gờ răng lại nạ nửa đoạn trước bên trong mặc dù cũng sóng cả máy liệt nhưng tổng thể mà nói vẫn là an toàn rất nhiều một ngày này khí hậu cũng rất không tệ trên mặt biển gió êm sóng lặng trên bầu trời cũng là tinh không vạn lý ấm áp gió biển chầm chầm thổi qua đem bình tĩnh mặt biển mang theo một chút gợn sóng thường thường liền có thể trông thấy chim biển từ không trung nước qua vào trong biển lại mang theo một hai đầu cá toàn bộ hải vực phóng tầm mắt nhìn tới tựa hồ cũng không có đội thuyền tồn tại cái này trên biển cả xem như thường thấy nhất cảnh sắc dù sao coi như đội thuyền lại nhiều cũng so ra kém biển cả rộng lớn có đôi khi nếu là vận khí không tốt mười ngày tám ngày không gặp được một chiếc thuyền cũng vô cùng bình thường ngay tại lúc lúc này mặt biển tựa hồ trở nên không yên ổn yên tĩnh nguyên bản trôi nổi trên mặt biển biển vị tựa hồ trước hết nhất cảm thấy dị thường run r ậ y cánh liền rời đi mặt biển quả nhiên một giây sau một cái cùng bình thường đội thuyền không xê xích bao nhiêu to lớn hải thú từ dưới mặt biển thoan đi ra đem bình tĩnh mặt biển quấn lên mấy đạo to lớn bọt nước con này hải thú nhìn qua có chút giống là nhưng lại lớn tứ chi có một ngụm sắc bén răng n a n h tính công kích cực mạnh trên lý luận mà nói chỉ cần tại vùng biển này bên trong nó không gặp phải hải vương liền có thể nói là nơi này bá chủ tựa hồ vùng biển này cũng rất ít sẽ xuất hiện hải vương cho nên nó đúng là chung quanh đây bá chủ bất quá lúc này con này hải v ư ợ t bá chủ tựa hồ rất hoảng sợ cái t i a t h ú tính trong con mắt tràn đầy sợ hãi hương vị tại nhảy ra mặt biển đồng thời tứ chi liền không ngừng trên không trung giấy r ủ i lấy v ư n g đầy giống như có chút hoảng hốt chạy vừa cảm giác liền trong nháy mắt này một cái to lớn độc rác bắt kình nỏ đi theo từ dưới mặt biển nổ bắn ra đến t i n h c h u ẩ n đ â g này độc giác bắt kình nọ bên trên quấn quanh lấy xích sắc thô to liền cùng dây câu đồng dạng một mực tập trung vào nó không nhiều lúc vốn cũng không quá bình tĩnh mặt biển lần nữa nhấc lên to lớn bọt nước Tiếp lấy một cái màu đen s â m giọng hạ kỳ độc giác kình mũi sừng phá vỡ mặt biển sau đó cùng lên đến liền làm ộ t cái nhìn qua mười phần to lớn lại dị thường uy vũ chiến hạm đ â y chính là băng hải tặc chiến chủ y ba chủ biển sâu màu đen độc giác kình h ả o trong suốt hình khuyên phong b ế che đậy bắt đầu từ bong thuyền bên trong co vào tiến trong khoang thuyền lộ ra chiếc chiến hạm này hình dáng mà lúc này họ ưa d ì m cái này t r á n g h á n đang đứng tại mũi sừng trước trong tay dắt lấy một thanh bắt kình nọ hai tay không ngừng phát lực cơ bắp bạo khởi chỉ thấy trong tay hắn to lớn bắt kình nọ kết nối lấy một đầu đen kịt xích sát khối cùng chỗ chính là cái k còn đứng đấy mỹ hát b ẹ mạn v i n c e n z e n ni h tờ tịn gạ lệ cùng hạ b ọ n người về phần tờ lặn gia hỏa này đã chạy đến cao nhất cột b u ồ n đi lên nơi đó là một cái phòng quan sát có được cả trên chiếc thuyền này tốt nhất tầm mắt mỹ hát biểu lộ lúc này hơi kinh ngạc nhưng hắn cũng không nói gì thêm nhưng mới tới thuyền tượng v i n c e n z e n lại khác biệt miệng hắn t r ư ơ n g đến to lớn trong mắt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị thân là tom đại sư đệ đệ tự nhiên là một cái ngư n h â n tộc gia hỏa hạ tạo thuyền kỹ thuật phi thường tốt không nói lực lượng cũng không thể tầm thường so sánh so với bình thường ngư dân tộc còn cường đại hơn nhưng chính là như vậy hắn cũng không dám nói mình có thể cùng hải thú đấu sức à nhất là lớn như vậy cái hải thú nhưng lúc này cái này thân là nhân loại họ đua tìm thuyền trường đâu vậy mà dựa vào mình man lực tại cùng hải thú đấu sức hơn nữa nhìn đi lên thành thạo điêu luyện thuyền trưởng cái này bắt kình nọ là có thể cố định trên b o n g thuyền đến lúc đó bằng vào cả con thuyền tự trọng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng tiêu hao hết tên kia lực lượng vincent tại s a u khi kinh ngạc mở miệng nhắc n h ỏ nói hắn không thích người khác gọi hắn gen bởi vì cảm giác kia là lạ cho nên tất cả mọi người xưng hô hắn là vĩ xen kiệt ha ha cái kia còn có ý gì bắt k ì n i ề m vui thú ngay tại ở đầu sức nếu không coi như có thể bắt được cũng không có loại kia thắng lợi cảm giác họ ùa dìm cười to nói đồng thời cái kia kiên cố cánh tay lần nữa phát lực cơ bắp không ngừng phun trào lực lượng cường đại chống đỡ lấy hắn dưới chân vậy mà tại hướng lui về phía sau v i n c e n n đều sợ ngây người ngoa t à o fim dắt lấy một cái ở trong biển thụ thương to lớn hải thú hướng lui về phía sau thụ thương hải thú sức mạnh bùng lên khẳng định là lực lượng mạnh nhất không có khả năng có giữ lại chỉ có như vậy họ ùa dìm còn có thể dắt lấy nó lui về sau hơn nữa là từ trong biển nếu là trên đất bằng cũng không có gì có thể làm đến quá nhiều người nhưng trong b i ể n khác biệt ta hải thú cũng là có động lực được không ni h t h t ì n gã lệ cười cười vô vô mới đồng bạn b ả vai mở miệng nói ra đừng kinh ngạc như vậy họ vừa dìm lao đại liền là biến thái như vậy cái này cũng không có gì hắn đều không chăm chú đâu nếu không cái này hải thú đều sớm bị từ trong b i ể n tốn đi lên hắn thật là nhân loại ta chưa từng thấy qua cường tráng như vậy nhân loại so với chúng ta ngư n h â n tộc lực lượng còn m u ố n đại ngươi nói hắn có cự nhân tộc huyết thống ta đều tin v i n c e n nuốt một ngụm nước bọt nói ra hắn là hàng thật giá thật nhân loại không sai vẽ mạn vừa cười vừa nói hơi hơi dừng một chút về sau lại tiếp tục nói bổ sung nhưng cũng là cái đồ biến thái ngay tại lúc này họ ủa dìm cảm nhận được trong tay chuyển đến lực lượng tại không ngừng suy yếu hắn biết g i a hỏa kia hẳn là mất máu lượng quá nhiều sắp không được đã d â y r ù a không được bao lâu bởi vậy họ ủa dìm cũng mất tiếp tục chơi đùa hào hứng quắt lên một tiếng lớn nói tới đây cho ta a ba tiếng nói vừa ra đồng thời họ ủa dìm hai tay lần nữa đ ỗ n g nhiên một cái phát lực cái kia tinh thiết chế tạo xích sắt đều cảm giác có chút không chịu nổi dáng vẻ sau đó cái kia to lớn hải thú quả thực là bị họ ủa dìm một thanh từ trong biện tốn đi ra lực lượng cường đại đem hắ m ị h ạ t muốn tốt thịt họ ủa dìm cười lớn một tiếng nói m ị h ạ t trong mắt lõe lên một tia khó chịu mở miệng nói ra ngươi coi ta là cái gì đ ồ bếp đồ tệ bất quá m ị h ạ t mặc dù miệng bên trong g á n trách nhưng động tác trong tay lại không chậm một tay đem phía sau h ắ c đao gió rút ra cũng không có còn lại cái gì l o ạ loại động tác cách không mấy cái chạm kích liền quăng bay ra đi máu tơi ư giống như nước mưa bình thường từ không trung rơi vào trong biển nương theo còn có một số tàn chi khối thịt ngay tại lúc này họ ủa dìm lần nữa kéo một cái trong tay bắt k ì n nỏ liền đem một cái bị mỹ hát cắt đến vương vức khối thịt từ không trung cho tung tới đập vào bông thuyền là một cái bắt kình lao thủ họ ùa dìm tự nhiên biết địa phương nào t h ì tốt nhất cho nên hắn t ạ i bắn ra tên nọ thời điểm liền đã ngắm đến nơi đó fxm cái kia đầu cũng là đồ tốt liền để ngươi cho từ bỏ vạn nhất bên trong có kình hương đâu họ ùa dìm bất m a n hết sức chửi bới nói ngươi nếu là không hài lòng có thể cùng ta học kiếm đạo về sau gặp phải loại chuyện này liền có thể tự mình đ ộ n g thủ mỹ hạt phi thường lãnh đạo mở miệng nói ra họ ùa dìm khoe miệng kéo kéo không dám tiếp cái đề tài này mấy ngày gần đây nhất thật vất vả mỹ hạt không quay dối hắn hắn cũng không dám lên cái này đầu được rồi được rồi đừng làm、rộn. thấu khẩu khí chỉnh đốn một ngày ngày mai tiếp tục tiềm hành dù sao kể bên này thế nhưng là hải quân cùng chính phủ thế giới địa bàn đâu chúng ta tốt nhất đừng ngoi đầu lên tranh thủ thời gian đến quần đảo xạ ba đi tiến vào thế giới mới mới là đúng lý vẽ man mở miệng nói ra họ v ưa tìm gật gật đầu lại liếc mắt nhìn xa xa mặt biển không biết là vì cái gì vùng biển này từ bất luận cái gì góc độ bên trên nhìn mặt trời vĩnh viễn không bao giờ tung tích vĩnh viễn là tại ban ngày cái này mẹ nó căn bản vốn không phù hợp lẽ t h ư ờ n g à, nhưng tưởng tượng đây chính là cái văn kỳ hệ sở thế giới không phù hợp liền không phù hợp a nơi này đúng là chính phủ thế giới địa bàn bất giả chi đảo dù ở s ì âu island ngay tại cái này trong vùng biển họ ủa dìm cũng không chuẩn bị ở chỗ này gây sự đi lên hít thở không khí để bơm nước động lực trang bị làm lạnh một cái liền tiếp tục tiềm hành a chương chín mươi thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo chương chín mươi thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo bá chủ biển sâu màu đen độc r i á c kình hào trong khoang thuyền họ ủa dìm lúc này đang ngồi ở một t r ư ơ n g thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi cầm trong tay một quyển sách đây là hắn người thuyền trưởng này thư phòng bên trong trưng bày rất nhiều thư tịch phần lớn đều là giành được một bộ phận vẫn là thuận tay từ ạ bạ tạ trong vườn cung mang đi nói thật tr hắn một cái hơn hai mét cũng nhanh muốn dài đến ba mét cơ bắp t r ắ n g h á n ngồi trong thư phòng cầm trong tay một quyển sách lại nhìn thấy thế nào đều làm người cảm thấy kỳ quái được không nhất là thư phòng góc tường còn để đó một thanh hạ kỳ g i ữ t ậ n chiến truy liền càng thêm lộ ra không hợp nhau người nói ngươi thật tốt một cái m a n g phu nhìn cái gì sách ra đi vung lấy cái bữa nổ đầu không tâm sao đi qua một ngày trước thông khí màu đen độc rắc kinh hào lúc này đã lần nữa lẹn vào đến nước biển bên trong không được bao lâu liền có thể đến quần đảo xạ ba học đi cửa phòng bị gõ một cái cũng không đợi họ ưa gì mở miệng nói chuyện người bên ngoài trực tiếp đẩy cửa nhóm tiến、đến. chính là b ẽ mạn gia hòa này cũng chỉ có hắn như thế tùy、ý. những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ các loại họ ựa dìm cho cái đáp ứng lại vào cửa hắn vừa vào cửa t r o n g t h ờ i họ ựa dìm thật ngồi ở chỗ đó chăm chú đọc sách liền có chút buồn cười người cái tên này làm cái gì đâu từ hôm qua bắt đầu liền kỳ kỳ quái quái lại còn nhìn lên sách tới b ẽ mạn mở miệng cười hỏi họ ựa dìm ngẩng đầu lường b ẽ mạn một chút sau đó nói ra thư tịch là nhân loại tiến bộ cầu thang ngươi hiểu cái rộ ta họ ựa dìm là chuẩn bị hương phía đức chí thể mỹ lao phát triển toàn diện nam nhân khả năng này là ta năm nay nghe thấy buồn cười lớn nhất vẽ sau đó hắn trực tiếp ngồi ở thư phòng trên ghế salon một bộ rất hài lòng bộ dáng không phải ta nói ngươi ta cảm thấy ngươi cái này trí thông minh không đọc thêm nhiều sách thật sự là đáng tiếc ọ a tim cười cười mở miệng nói ra b ẽ mạn l ư ớ t mắt mở miệng nói ra cái này còn cần ngươi nói cùng ngươi cái này đột nhiên đầu góc nóng lên học tập sách mãng phu khác biệt ta thế nhưng là phi thường thích xem sách ngươi nơi này sách ta hầu như đều nhìn qua xác thực b ẽ mạn ngày bình thường không có việc gì thời điểm liền sẽ yên lặng nhìn vài cuốn sách gia tăng một chút tự mình biết, biết. trước kia tại bắc hải thời điểm không có cảm thấy nhưng càng là xâm nhập cái thế giới này bởi mạn vậy bệ mạn thực lực mặc dù cũng tại vững bước lên cao nhưng hắn vẫn như cũng là có thể tiếp nhận họ hứa dìm mạnh hơn hắn ra một đợt đến nhưng họ vừa dìm nếu là tại văn hóa bên trên vẫn còn so sánh hắn lợi hại hắn liền không thể tiếp nhận cho nên mới đến gờ răng lại nạ về sau hắn vẫn tại bù lại những cái kia không biết tri thức nghĩ tới đây tựa hồ là có chút hiếu kỳ đồng dạng b ẽ màn đứng dậy đến gần một điểm nhìn xem họ vừa dìm hỏi ngươi nhìn cái gì sách họ vừa dìm nở nụ cười ngẩng đầu lên đem sách trang bịa cho b ẽ màn nhìn một chút thế giới địa lý phát hiện lớn mới nhất một kỳ đó a ngươi nghĩ như thế nào muốn xem cái này vẽ màn mở miệng hỏi thế giới địa lý phát hiện lớn là liên quan tới hiểu biết địa lý một quyển sách khiến người ta kinh ngạc chính là Quyển s bổ bổ bởi vậy họ ùa tìm thậm chí mới vừa rồi còn nhìn thấy một thiên băng hải tặc rô rơ viết chương tiếp đâu là có liên quan tại thủy tiên tinh đảo văn trường hai ba năm trước ban bố dạp cái hòn đảo này cũng là ở thời điểm này mới chính thức tiến vào địa lý văn hóa giới nhận thức ở trong đi trước đó thủy tiên tinh đạo b ị thế nhân rộng khắp nhận thức vì tối trung c h i đạo đương nhiên tranh luận hiện tại vẫn là có có người nói rô rơ k h o á t lác căn bản không cái gì dạ kẹo cái gì thậm chí hắn cũng có thể không có leo lên qua cái gì thủy tiên tinh đạo dù sao trước đó xác thực không ai đi qua nơi đó hiện tại rô rơ nói hắn đi còn phát hiện nơi này không phải tối trung c h i đạo đằng sau còn có một cái đạo cái này mẹ nó có người không nguyện ý tin tưởng cũng rất bình thường nhất là rô rơ cái này hôn đản là cái hài tặc lại không phải cái gì địa lý học người t h â quyển sách này bên trên cũng không phải chỉ có băng hải tặc rô rơ một cái hải tặc phát biểu qua đồ vật thậm chí có rất nhiều ai vừa nghĩ như thế rô rơ tên kia hoàn thành cái người làm công tác văn hóa nhân loại công địch gia、so、ra hỏa so r a quả thực là hải tặc văn hóa mốc bờ c ă n à, a họ đua dìm hơi xúc động n ỉ h ĩ nó nói tiếp lấy hắn nhìn về phía bẹ màn nói ra không có gì ta tại tìm một cái hòn đảo cái gì đảo bẹ màn mở miệng hỏi vĩnh dạ chi đảo hạ vạ lòn họ đua dìm cười cười đáp lại nói bẹ màn sửng sốt một chút nếu là đặt ở trước kia hắn thật đúng là không biết đó là cái địa phương nào nhưng hắn hiện tại đúng là biết đến người tìm nơi này làm gì nơi đó thế nhưng là thế giới mới chứ danh hải tặc nhạc vino cũng là được vinh dự thế giới hôn luận nhất hòn đảo bẹ màn nhẹ dõng hỏi vĩnh dạ chi đảo hạ vạ trong t này n cho đến trước mắt là không có gì khảo chứng nhà lịch sử học nhóm tạm thời đem nó quy về một loại truyền thuyết thần thoại mà a sùa kinh cũng đồng dạng là bị quy về thần thoại nhân vật bất quá ạ vã lo nào đúng là tồn tại tương truyền nơi này là a sùa kinh cuối cùng ngủ t r i địa hắn liền là chết ở chỗ này tại a sùa kinh tạ thế về sau chính là bởi vì nơi đó là đêm tối chiếu cố t h í địa cho nên rất nhiều áp đảo nhóm đều đối nơi đó cảm thấy rất hứng thú mấy trăm hơn ngàn năm trôi qua nơi đó dần dần trở thành một cái tội ác trí đạo xem như đem ạt sủa kinh tên tuổi đều t r à đọc xong bây giờ hòn đảo này là thế giới mới lớn nhất hải tặc nhạc viên một trong bị chính phủ thế giới nhận định là thế giới hôn loạn nhất hòn đảo bên trong loại người gì cũng có tội gì ác đều có chỉ có ngươi không nghĩ tới không có nó làm không được ta đối với nơi này cảm thấy rất hưng thụ à các loại tiến nhập thế giới mới nhất định phải đi nhìn xem mới được họ gỗ dìm chép miệng một cái nói ra làm sao là bởi vì cái kia hôn loạn thuộc tính hấp dẫn đến ngươi sao nên nói ngươi không hổ là cái ta ác hải ta sao vẽ mạn cười trộng nói chương ũ n g k chín mươi là bởi vì họ d mốt n đến từ mỹ hạt linh hồn chất vấn chương chín mươi mốt đến từ mỹ hạt linh hồn chất vấn đêm tối trí lực là họ hụa dìm kim thủ chỉ một chóng nói thật cho tới bây giờ họ hựa dìm mặc dù đối với nó rất hài lòng nhưng hắn xác thực còn không có gì sáng trói địa phương cũng không phải trách hắn không mạnh chủ yếu vẫn là họ hựa dìm quá yếu gặp đánh thắng được đối thủ có mở hay không không quan trọng gặp đánh không lại đối thủ mở cũng là đánh không lại chỉ có tại đối mặt cùng hắn cùng thời đại đối thủ lúc mới lộ ra có như vậy điểm tác dụng nhưng cũng không thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả thì như cụ giản john giờ dạc gồng những người này cho nên cho đến bây giờ năng lực này tại họ h ự d ì trên thân vẫn như c ũ là lộ ra mười phần gần cả nhưng nhất thời gần cả không có nghĩa là vĩnh viễn liền sẽ gần cả một khi họ ưa dìm thực lực trưởng thành cường đại đến có thể trở thành đỉnh cấp nhất lưu cao thủ như vậy cái này lực lượng liền quả thực là b ậ t học đêm tối thời điểm dần dần tăng cường mình thực lực tổng hợp cấp tốc trưởng thành đến gấp hai trạng thái thẳng đến mặt trời mọc nếu là họ ưa dìm đủ mạnh nói không chừng ý vào cái này lực lượng trong đêm tối có thể hành hung dâu trắng cũng không nhất định a trước kia là không có làm sao chú ý cái này nhưng ở phát hiện vĩnh giả chi đạo ạ vạ l ò n tồn tại về sau họ ưa dìm liền có một cái to gan tưởng tượng nếu như hắn đem ả vạ lọn chiếm cứ xuống tới xem như ngày sau băng hải tạc chiến chú ý căn cứ đại bản doanh như vậy hắn mở ra đêm tối chi lực lời nói có thể hay không tại không r a cái phạm vi này bên trong vĩnh viễn bảo trì gấp hai cường đại dù sao nơi này không thăng mặt trời nha hoàn toàn không có tâm bệnh a đây chính là họ ủa tìm vì cái gì đặc biệt chú ý hòn đảo này nguyên nhân trước đó khi đi ngang qua bất giả chi đảo dù ở xì ô ai lần phụ cận lúc hắn liền loại suy nghĩ này nếu như nói dù ở xì ô ai lần với hắn mà nói là cái h ồ cha địa phương cái k ê a hạ vạ lò n đảo liền là thánh địa a đương nhiên cái này trước mắt vẫn chỉ là cái trên lý luận ý nghĩ họ ủa tìm hiện tại cũng không thể xác định cái gì dù sao hắn ngay cả thế giới mới đều chưa từng đi đâu vĩnh dạ chi đảo ạ và lòn càng l a liền sợi lông đều sờ không tới chỉ có thể làm một cái kế hoạch đến mưu trù một cái hết thệ vẫn là chờ tiến vào thế giới mới về sau lại nói trải qua qua vài ngày đi thuyền lúc này quần đảo xạ ba áo đi phạm pháp khu vực bến cảng liền nên đón một chiếc to lớn lại uy vũ bá khí đen kịt chiến hạm đây chính là họ ụa dìm bọn h ắ n chỗ b á chủ b i ể n sâu màu đen độc rất kỉnh hảo phạm pháp khu vực là quần đảo xạ ba áo đi việc không ai quản lý khu vực các loại ác đảng hoành hành cái gì hải quân chính phủ thế giới loại hình đối với nơi này chẳng quan tâm hoàn toàn phong túng bến cảng bên trên cũng đều là chút hải tặc bọn b u ô n người loại hình ra hỏa tại nhìn thấy như thế một chiếc bá đạo đội thuyền về sau trong mắt của bọn hắn cũng lóe lên một chút ngạc nhiên rất nhiều người đều đem chiếc thuyền này tiêu ký vị không thể trêu chọc dù sao có thể làm loại thuyền này người phần lớn đều là đại lao cấp nhân vật bọn hắn mặc dù tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên là ác đảng nhưng cùng những cái kia chân chính đại lao so sánh liền là đệ đệ cái kia cơ xí có chút quen mắt ta một kẻ lưu manh ngồi xổm ở bến cảng bên trên nhìn xem chiếc thuyền kia có chút kỳ quái nói ra bên cạnh hắn một cái khác tráng hắn đang suy tư một trận mà về sau. trong mắt lóe lên một đạo hoàng sợ hoàng sợ nói là băng hải tặc chiến chủ y ba đừng nhìn băng hải tặc chiến chủ y danh tự có vẻ hơi thổ nhưng bây giờ trên cơ bản không ai dám dùng cái này nữa danh tiếng dù sao cái kia bị chính phủ thế giới nhận định là nhân loại công địch khắc gò dội thọ hùa dìm cũng không phải dễ chê ược với lại ngươi dùng loại này tên tuổi không phải tìm truy sao họ hùa dìm không n ệ ngươi chính phủ thế giới cùng hải quân cũng muốn n ệ ngươi bởi vậy trên biển cả băng hải tặc chiến chủ y đã coi như là độc nhất vô nhị tiêu chí ngoại trừ họ h ù dìm bọn hắn không ai biết dùng ngươi nói là cái tiếc hạt gò dội thọ hùa dìm lại một cái ác đảng kinh ngạc hỏi không sai cái này cờ xí không phải là người khác liền là nhân loại kia công địch tiền h treo thưởng ba trăm hai mươi triệu bợ gì đại hải tặc trắng hán nuốt một mụn nước b ọ t nói ra bọn hắn trên biển cả biến mất hơn nửa năm thời gian ta còn tưởng rằng đều sớm đã chết đâu không nghĩ tới không nghĩ tới vậy mà làm ra một đầu dạng này thuyền lớn xem ra nửa năm qua này bọn hắn hẳn là tại tạo thuyền a nghe nói một lần cuối cùng xuất hiện là tại tọa tờ sẽ v ậ n có lẽ nửa năm qua này bọn hắn một mực liền không có rời đi nơi đó thứ đại nhân vật này rốt cục cũng muốn tiến vào thế giới mới sao không để ý đến bến cảng bên trên những cái t i a ăn dưa quần chúng ngạc nhiên họ ưa dìm một cái thuyền lại hỏi vincen ngươi sẽ đổ màng sao vincen cười cười mở miệng nói ra ta trước đó đều là tại giải ô dì tổ làm việc thuyền trưởng mặc dù không có nói rõ nhưng ngữ khí lại hết sức tự tin giải ô dì tổ xuất thân thuyền tượng cái nào không phải đổ màng c a o thủ họ ưa dìm nghe vậy cười cười mở miệng nói ra vậy liền giao cho ngươi ok vincen gật gật đầu mười phần tùy ý đồng ý hắn sẽ gia nhập băng hải tạc chiến chủ y trở thành nhỏ ưa dìm bộ h ạ n một mặt là bởi vì hắn đại ca to mời nói rất nhiều họ ưa dìm lời hữu ích một phương diện khác vincent gian tạo i ra ô di n tô ở lâu xem như độ m à n g thuyền tượng cũng thường xuyên tiếp xúc đến nhân loại đối trên mặt biển thế giới mười phần hiếu kỳ cho nên tại tom đề cử cho hắn một cái tin được thuyền t r ư ở n g lúc vincent suy tư một chút đáp ứng hắn muốn đi theo băng hải tặc chiến chủ y đi xem một chút cái thế giới này nhìn xem trên mặt biển nhân loại ni thợ t ì ề n gạ lệ không có muốn rời khỏi ý tứ hắn chuẩn bị trên thuyền tiếp tục học tập hiện nay trên thuyền to to nhỏ nhỏ không sai biệt lắm hơn hai ngàn người ai n g ã bệnh đều muốn tìm hắn hắn nhưng là rất bận rộn thậm chí cũng bắt đầu chọn lựa một chút có thiên phú gia hỏa cùng hắn học bởi vậy họ ưa dìm liền mang theo bệ mạn cùng mỹ hát hai người cùng một chỗ leo lên quần đảo xạ ba học đi chuẩn bị đi đi vài vòng mỹ hát tới tới lui lui ra vào thế giới mới cũng có rất nhiều lần đối với nơi này cũng coi là cái biết bệ mạn g liền hoàn toàn chưa từng tới họ đùa dìm trong đầu có chút ấn tượng nhưng trên thực tế cũng là lần đầu tiên đến cho nên liền để mỹ hạt làm cái dẫn đường ba người đi dạo gần đường này họ đùa dìm thực sự nhịn không được mở miệng hỏi ta nói thật ngươi đã tới mỹ hạt có chút khó chịu nhìn xem họ đùa dìm mở miệng nói ra tới qua rất nhiều lần vậy phiền phức ngươi chăm chú điểm được không đừng luôn mang theo chúng ta hướng đào kia cỗ trong tiệm chui ta nghe nói nơi này có cái gì đấu giá hội rất không tệ bên trong thường xuyên lưu lạc ra một chút kỳ, kỳ quái quái đồ vật có đôi khi còn có trái ác quỳ đâu chúng ta tới đó thử xem không được sao họ đ ù dìm mở miệng hỏi mị hạt suy tư một chút mở miệng nói ra ta chưa từng đi nơi đó ngay tại họ ưa dìm muốn nói chuyện thời điểm mị hạt trong mắt mang theo một tiếng nghi hoặc nhẹ giọng hỏi với lại ngươi có tiền sao họ ưa dìm s ừ n g sốt một chút sờ lên mình miệng túi vừa nhìn về phía bệ mạn bệ mạn cũng là cười trước kia là cảm thấy mị hạt cao lãnh hiện tại là phát hiện g i a hỏa này là ngốc m a n h được không thật đáng tiếc chúng ta không có nhiều tiền lần này tại quần đảo xạ ba ảo đi tiếp tế một cái liền thành nghèo rất mồm tơi bệ mạn vừa cười vừa nói họ ưa dìm có chút lung tung kéo kéo khoe miệm sau đó lại đối mị hạt nói ra không có tiền bất quá không có tiền ngươi đi dạo tiệm đạo cụ cũng vô dụng tôi h coi như có cái gì tốt đau ngươi cũng mua không nổi à. đi đi đi chúng ta đi địa phương khác đi dạo mỹ hạt thì hơi kinh ngạc mở miệng hỏi các ngươi không có tiền ta có tiền a họ ủa dìm cùng bẹ mạn sửng sốt một chút không đợi hai người bọn họ mở miệng đâu mỹ hạt càng thêm kỳ quái hỏi với lại các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì chúng ta không phải hải t ạ c sao tại sao muốn trả tiền họ ủa dìm sắc mặt kìm nén đến một trận mà thanh một trận mà trắng hắn a đến mỹ hạt linh hồn này tam liên hỏi họ ủa dìm đều có chút một bước f i m nói rất hay có đạo lý ta càng không có cách nào phản bác nguyên lai tại làm hải tặc trên con đường này người mỹ hạt có so ta càng sâu kiến giải a làm đi tìm người mang bọn ta đi đấu giá hội họ vừa d ì m chửi mắng một tiếng nói chương 92. sen g o cụ, lần này cũng không thể để tên hốn đ à n kia chạy chương 92. sen g o cụ, lần này cũng không thể để tên hốn đ à n kia chạy vốn cho rằng b ẹ mạn cùng mỹ hạt sẽ cùng mình cùng đi tìm đấu giá hội kết quả cũng không có mỹ hạt giá hỏa này phi thường cao lãnh nói mình đối nơi đó không hứng thú muốn đi tiếp tục đi dạo đao của hắn cố cửa hàng b ẽ mạn thì muốn đi mua vài cuốn sách thuận tiện nhìn xem có hay không mua ngắn thống súng k i ế p cửa hàng đối với hai người này họ ủa dỉm cũng là không có cách cũng không thể cưỡng ép lôi kéo bọn hắn cùng tự mình đi bởi vậy cũng chỉ có thể bông tha bọn hắn làm cho ta đều muốn tìm xem trên đảo này có bán hay không đại truy cửa hàng họ ủa dỉm tự đủ c u n đảo xạ bạ áo đi bên trên có không ít phòng đấu giá những phòng đấu giá này cái gì đ ề u bán phần lớn đều là trên chợ đen lưu truyền đồ vật có trái ác quỷ, cũng có một chút kỳ, kỳ quái quái cái khác đồ chơi Thậm chí, c ò nhưng có nô lệ tới t giá đấu ở ế thế giới phạm vi bên trong, nô lệ giao dịch đều là nghiêm trọng giới vi trái với chính phủ thế giới luật pháp. Loại chuyện này, sớm tại sớm phạm phủ pháp. dịch chính chuyện năm bên nô này, luật t r lệ là đều ớ c l i ề bị n h i ê m l ệ nói h chỉ. Nhưng cấm n trắng ra là cái thế giới này là một cái đặc quyền thế giới rất nhiều đại quý tộc nhóm vẫn như c ũ là đối này cảm thấy hứng thú vô cùng nguyện ý b ư ớ c lên trái với luật pháp phong hiểm đi làm một chút nô lệ giao dịch vâng không họ ùa gì mội mội cũng sẽ không bị điên cuồng nô lệ c ò n buôn bắt đi dưới đại đa số tình huống đều không có người sẽ đi quản loại này việc nhỏ dù sao vì chút nô lệ đi đắc tội quý tộc g i a cấp thật sự là rất không có lời bất quá đây đều là từ một nơi bí mật gần đó mua bán vẫn như c ũ xem như không thấy ánh sáng mà thánh địa mạ di cùng quần đảo xạ ba áo đì khác biệt hai địa phương này có thể nói là đem nô lệ sinh ý làm được quang minh chính đại tình trạng bởi vì cũng là bởi vì hai địa phương này trên bản chất mà nói là thiên long nhân địa bàn người chính phủ thế giới quản thiên q u ả n địa liền là không quản được thiên long nhân bởi vì thiên long nhân là chính phủ thế giới tám trăm n ă m qua pháp lý tính đại biểu là năm đó hai mươi vị vương hậu duệ là thế giới tạo vật chủ là thần từ trước đến nay chỉ có bọn hắn áp đảo pháp luật phía trên nào có pháp luật quản bọn hắn t lệ về phần quần đảo xạ bạ áp đi hòn đảo này cũng là mười phần đặc thù bởi vì khí hậu hợp lòng người phong cảnh mỹ lệ lại thêm khoảng cách mạ di dư mười phần tới gần nơi này có lẽ là trước đó liền biến thành thiên long nhân trực thuộc đảo ý tứ chính là chỗ này là thiên long nhân hậu hoa viên ngay cả thuế đều không cần cho chính phủ thế giới giao trên đảo hết thảy đều có thể xem như thiên long nhân đồ vật Thiên Long Nhân Long m ặ cuối dù không chút để ý q a đám đồ c h này, nhưng rất nhiều tên hoạt nhóm liền cùng i này trống, trên chỗ đảo quần đảo xạ ba áo đi liền có rất lớn một mảnh khu vực trở thành phạm pháp khu vực hơn nữa còn có rất nhiều bị chính phủ thế giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự t ì n h ở chỗ này tàn phá bừa bãi trong đó nhất có đại biểu tính liền l à nô lệ giao dịch thậm chí còn có nô lệ sở giao dịch quang minh chính đại làm đấu g i á hội lấy tên đẹp nghề nghiệp giới thiệu chỗ cho dù là chính nghĩa hải quân tại loại vấn đề này bên trên cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không biết họ ùa dì mặc dù là cái lăn lộn hải tặc đại ác nhân còn mẹ nó trở thành cái gì nhân loại công địch nhưng bởi vì nhí mạn sự tình đối nô lệ giao dịch có rất chán ghét cảm xúc có thể nói là căm thù đến tận xương thủy bất quá hắn cũng không phải loại kia không có đầu não thật sự là không quen nhìn cái gì liền muốn đi quản mãn phu t á c h ra thời điểm vẽ mạn đã liên tục căn dặn hắn nói nơi này chính là tiến vào thế giới mới cuối cùng chi đ ả o chỉ cần đi vào thế giới mới bọn hắn liền trời cao mặc chi bay biển r ộ n g mặc cá bơi gọi họ ùa d ì nhưng ngàn vạn khiêm tốn một chút đừng mẹ nó gây sự dù sao nơi này khoảng cách mạ dì khoảng cách hải quân bản bộ mạ g ì nệ phỏ đều vô cùng gần tạ i ạ lạ bà tạ bọn hắn dám làm thiên long nhân dù sao nơi đó trời cao hoàng đế xa người hải quân đại tướng lại ra châu cũng không thể bày t ớ i à. nhưng ở nơi này người họ đùa dìm phiền phức vẫn là c h o thiên long nhân đại lao ra chút mặt m ũ i n g a n b ạ n tuyệt đối đừng đem hải quân t r e o trọc tới l i ê n yên lặng các loại mới này g đem độ màng sau khi hoàn thành bọn hắn đi ra ô dìm tổ muốn làm sao sóng liền làm sao sóng họ đ a dìm cũng biết đạo lý này nếu là thật đem sẻn gỗ cụ loại này đại tướng cấp văn nhân cho trêu chọc phải quần đạo bọn hắn e sợ thật không đi được thế giới mới không chừng muốn đi địa phương khác tránh đầu gió cho nên dù là họ ùa dìm đối với mấy cái này thịnh hành nô lệ giao dịch rất chán ghét cũng không có đi can thiệp vào hắn liền chuẩn bị tại quần đảo xạ bạ ả o đi mắc lửa cái tiểu trong suốt đối với cái kia đấu giá hội không có tiền cũng không định trắng trợn cướp đoạn coi như là cho mình được thêm kiến thức tốt mặc dù không có gì nhiều tiền nhưng tiền trinh vẫn phải có tại một cái dẫn đường đem chính mình dẫn tới phòng đấu giá công lúc họ ùa dìm móc ra hai cái kim bở dì ném cho tên kia tên kia mang ơn đội nghĩa rời đi họ ùa dìm cũng biết cái kia hôn đản khẳng định không phải cái gì người t phong có có đấu giá người rõ ràng là nhận ra họ ựa dìm thân phận mười phần cung kính đón họ ựa dìm tiến vào đồng thời còn tại họ ựa dìm yêu cầu dưới cho họ ựa dìm chọn lấy cái chẳng phải dễ thấy nơi hẻo lánh vị trí lúc này họ ựa dìm cũng không biết tại hắn tự nhận là địa thấp tham dự lấy đấu giá hội thời điểm hải quân bản bộ bên kia các đại lao đều đã thu vào hắn họ ựa dìm đổ bộ quần đảo xạ ba ảo đi tin tức tại sẻng gỗ cụ đại tướng trong văn phòng j e p h i saka zuki john tfu d u, -U đ ạ i tham mưu đều tại bọn hắn vốn là đang thương lượng thế giới mới rút lui cùng đến tiếp sau vấn đề về phần gáp gia hỏa này mang theo mới ra viện không bao lâu cụ dắn lại đi thế giới mới tiếp tục ở nơi đó tòa c h ấ n bảo hộ hải quân còn thừa lực lượng có thứ tự rút khỏi kết quả là tại sẻng gỗ cụ cùng bọn hắn thương lượng sự t ì n h thời điểm một tên hải quân thượng tá vội vội vàng vàng vọt vào trong văn phòng biểu lộ còn vô cùng kích động s e n g o cụ đại tướng sửng sốt một chút không có so đo hắn thất lễ loại chuyện này tại hải quân bản bộ rất thông thường có cái gì tình huống khẩn cấp thời điểm chỗ đó lo lắng nhiều như vậy nghi thức xa giao bọn hắn dù sao cũng là quân nhân không phải những cái kia dối trá quan viên s e n g o cụ đại tướng quần đảo xạ bạ áo đi quan sát tổ truyền đến tin tức băng hải tặc chiến chú ý đổ bộ quần đảo xạ bạ áo đi đã có thể xác nhận khắc gọ dội thọ hựa dìm ngay tại phạm pháp khu vực chúng ta người đang theo dõi hắn cái kia hải quân thượng tá nhanh chóng mở miệng nói ra quần đảo xạ bạ áo đi quan sát tổ tại họ h ự d ì cùng bẹ màn tự ạ lạ bạ t sengô cụ liền thành dựng lên chuyên môn đặt ở quần đảo xạ ba ảo đi bên trên liền là dùng tới canh chừng lấy họ ưa dìm chỉ cần hôn đản này dám lên đảo bọn hắn liền có thể lần đầu tiên nhận được tin tức bắt lấy hắn bởi vậy tại thu vào tin tức này thời điểm sengô cụ đại tướng biểu lộ liền mười phần kích động đứng dậy vô bàn nói ra t ố t cái này hôn đản mất tích lâu như vậy rốt cục vẫn không kiềm chế được đi tới quần đảo xạ ba ảo đi sao lần này nhất định phải hắn có đến mà không có về hải quân hiện tại xác thực cần một điểm thành tích mới được dù sao rẽ phi đại tướng bị xỉ kỷ cho cướp làm cho hải quân mười phần mất mặt nếu là ngay tại lúc này đem họ hùa dìm hôn đản này bắt được đôi kia hải quân cứu danh dự có tác dụng rất lớn nói thật cùng họ hùa dìm cái này nhân loại công địch so sánh kia cái gì cả tạ di nạ đệ v ò n cơ bản không giá trị gì mặc dù cả tạ di nạ đệ v ò n là thế giới mới đại hải tặc nhưng nàng xác thực không có họ hùa dìm có giá trị bởi vì hải quân nếu là bắt lấy họ hùa dìm l i ề n có thể cùng văn hóa giới liên động đến lúc đó thậm chí có thể làm cái công khai tử hình cường thế tuyên truyền một đợt để những cái kia lão học cứu nhóm tại trên báo chí thổi thổi hải quân hy vọng chẳng phải một lần nữa đi lên nhân loại công địch liên là có giá trị như vậy chí tướng sèn gỗ cụ liên lạc có thể xem t ấ u điểm này kích động sèn gỗ cụ uống một hớp nước t r à nhìn l ư ớ t qua trong phòng làm việc đám người trong lòng cũng âm thầm tự định giá một cái cái này họ ưa g ì mặc dù thực lực chẳng ra sao cả mình hoàn toàn có thể để ép được nhưng gặp dù sao cũng là hai lần đều không bắt hắn lại còn có giờ g i ả gồng john cụ i ả n cũng đều tại tay hắn bên trên bị thua thiệt cơ hội lần này tốt như vậy cũng không thể thả hắn chạy ổn thỏa một điểm trọng yếu nhất nghĩ tới đây sèn gỗ cụ đại tướng mở miệng nói ra dẹp h i xạ cạ dù kỳ john các ngươi ba cái đi với ta một chuyến đi quần đảo xạ ba học đi bắt hạt gò chín vỡ mươi ba sau hai i n chủ mươi mốt gaza sợ vật còn muốn lợi hại hơn nào hải quân bản bộ mạ di mẹ phỏ khoảng cách quần đảo xạ ba áo đi rất gần xen gỗ cụ đại tướng bọn người cấp tốc khởi hành lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới quần đảo xạ ba áo đi mà lúc này họ ưa dìm còn trên đấu giá hội mở mang hiệu biết đâu m ị h ạ t tên kia không có tới thật sự là thua lỗ nha đương thời thật hẳn là khuyên hắn một chút tiệm đạo cụ bên trong có thể lớn bao nhiêu tỷ lệ gặp mẹ ấy tổ cái này hắc thị lưu thông đi ra đấu giá hội mới là đại thủ b ư ớ ta họ ưa dìm hơi xúc động n h ĩ nó nói lúc này đấu giá hội bên trên đang tại đấu giá một thanh mẹ ấy tổ cái thế giới này mẹ ấy tổ rất nhiều thậm chí còn có một số phân loại trên đại thể chia làm lương họa giả mỏ nổ năm mươi công hai mươi mốt g giả s e r v e mười hai sủ tờ dìm g giả s e r v e trong đó họ ưa dìm b i đến lương họa giả mỏ nổ có cái gì cả xù Sòi、so、si dù b à c sĩ di loại hình mẹ tổ 2 1 i m ư i ả sờ v ậ t lời nói có hát đao sờ xì ni đại kites họa đồ ỉ c h í mòn gì cái gì mồ ghệ mì hó họa giả mò nổ lời nói mì h ạ t trong tay liền có một thanh hát đao giỏi g ì Sô đ ạ i g a i t i gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g gi ả m g n gi gi t i gi gi gi gi gi gi gi ê n k i a t r o n g tay đ ạ i đao i ù gi ả củ m g n g ì g ì c ũ n g là m gi gi g m g h ó i gi gi gi gi g n gi n i gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g gi gi g gi gi gi i gi gi gi gi gi gi gi gi gi i gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi đều sẽ có cái bởi à này i biên gia danh hóa. hỏa như hạt, Tỷ t mì r thành đệ nhất thế đệ g ớ i đại kiếm hào, thời điểm, liền đao động dạ dìm hào, hắn hắt thăng thành trong tay hắn dọt, tự động liền tấn trở tờ gờ sủ sờ vậy t trở thành nhất thế đứng đầu, đệ đao. giới Bởi v ậ cái này mẹ tổ sắp xếp cùng chủ nhân vẫn là có quan hệ rất lớn mà trong đó lại cùng chủ nhân có quan tâm hay không cũng có quan hệ rất lớn cũng không phải là những cái kia không có đứng hàng họa dạng mộ nộ cấp mẹ ẩy tổ sẽ không tốt tương phản bên trong vẫn là có rất nhiều lợi hại mẹ tổ tỷ như sạn đại cà tes cũng hết sức lợi hại nhưng căn bản không xếp tại họa giả mỏ nổ danh sách bên trong lại tỷ như sạt ngày sau đeo mẹ ậy tổ dịp p h ả n h cũng là không tính tại họa giả mỏ nổ danh sách bên trong hải quân đại tướng dự khuyết mỏ mủ sẻn g i ò nội đao còn tỷ ra cũng là đại danh đỉnh đỉnh mẹ ậy tổ một t r o n g nhưng tương tự không tại danh sách bên trong ỉm đao cai ngục trưởng xí trong tay yêu đao dân tố cũng là mẹ ậy tổ làm theo không có bài danh gordon lee n g sĩ kỳ cũng giống như thế có thể nghĩ những n à y các đại lao trong tay có hàng tốt nhưng lại căn bản không để ý tới cái gì bài danh mỹ hát rõ ràng là đối đao rất có hứng thú cho nên mới sẽ quản loại chuyện như vậy với lại nhân ra ngày sau là đệ nhất kiếm hào cầm trong tay thứ nhất họa giả mò nổ không phải rất bình thường sao cũng là không thể nói mỹ hạt làm có cái gì không đúng đây đều là cá nhân lựa chọn có ít người đối với cái này có hứng thú có ít người không có chỉ thế thôi mà lúc này đấu giá hội bên trên lưu truyền tới chính là một thanh đại danh đỉnh đỉnh yêu đao nhưng không có cái gì họa giả mò nổ loại hình bài danh ọ đua dìm cầm trong tay chính là một bản đấu giá sổ tay phía trên cũng ghi lại có quan hệ với cây đao này tin tức yêu đao cổ cụ do vạ tạ gì, tương truyền là hơn hai trăm năm trước cái nào đó bị lịch sử xóa đi tồn tại đại hải tập chế tạo yêu đao s á t khí cùng bán khí cực nặng cầm đao người tâm tính bất ổn thì sẽ bị yêu đao mê hoặc trở thành rết chóc nô lệ tâm tính kiên định người có thể cướp đoạt cổ cổ do vạ tạ gì bên trên mánh liệt s á t khí cùng bán khí vì tự thân sử dụng đồng thời lực lượng này có thể nương theo lấy rết chóc không ngừng ngừng kết tại trên đao cũng nguyên nhân chính là như thế càng là dùng cây đao này càng là sẽ bị cây đao này ảnh hưởng lịch đại đao chủ không một may mắn thoát khỏi cuối cùng tất cả đều chết tại giới đao này họ đùa d ì m nhẹ giọng nhỉ non nói đối với cái này hắn cũng là mười phần cảm khái kêu cái gì sát khí hoán khí loại hình đồ vật hắn không rõ ràng bất quá phỏng đoán một cái hẳn là cùng ngày sau s ổ rổ sử dụng quỷ khí không có gì sai b i ta khả năng liền là một loại đồ vật mẹ nó một điểm không thể so với cái tết phải kèm a lịch đại đao chủ tất cả đều chết tại mình đao hạ cái này yêu đao thật phương chủ a cũng không biết thật hay giả họ đùa d ì m hơi xúc động nói tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn cái kia thanh đang bị người chủ trì tán dương yêu đao cổ dân ọ a ta di không có ra khỏi vỏ nhưng toàn bộ thân đao toàn thân hiện lên ám s ắ c điệu có chút màu xanh sống cảm giác điểm suýt lấy phỉ thủy cùng tơ vàng một bên nhìn qua vô cùng xa hoa lại nội hàm hào đao họ ùa d ì m gật gật đầu tán thắn nói dù là hắn không hiểu đao cũng có thể cảm nhận được cây đao này lợi hại bất quá hắn rõ ràng đối với cái này không có hứng thú dù sao hắn không phải cái gì kiếm hảo dùng tốt chính mình cái bữa là được rồi nếu là ở chỗ này đột ngột mua thanh đao trở về không nói đến móc không nổi tiền nói không chừng mỹ hạt còn biết cho là mình lại hồi tâm chuyện ý vạn nhất hắn cùng cái kẹo da trâu đồng dạng dính đi lên làm sao bây giờ mặc dù họ v ừ a tìm không có hứng thú gì nhưng rất nhiều người đối dạng này một thanh truyền kỳ đao vẫn là cảm thấy rất hứng thú ta biết cây đao này hơn hai trăm năm trước có cái được xưng là hep dệ hạm đại hải tặc cây đao này liền là hắn tạo ra mặc dù chính hắn không dùng nhưng lại tứ ngược b i ể n cả rất nhiều năm lần này nhất định phải mua về cất giấu một cái đại quý tộc đối bên người bằng hữu thổi phồng nói hep dệ hạm liền là kia là cái gì ấy nhỉ cái gì đại ra hắn quý tộc bằng hữu trong mắt sáng lên mở miệng hỏi danh cự không biết về sau chính phủ thế giới xóa bỏ hắn tồn tại tất cả có quan hệ với hắn ghi chép đều bị tiêu hủy đây đều là vụ trộm lưu chuyển xuống tin tức cái tia đại quý tộc gật gật đầu nói họ v ừ a dìm nghe hai người này nói chuyện cảm giác có chút là lạ hắn giống như đối cái này chuyển kỳ đại hải tặc có ấn tượng gì nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại nghĩ không ra ngay tại lúc này một vị khác đại quý tộc trong mắt sáng lên tựa hồ nhớ ra chuyện gì đồng dạng toàn thân kích động phát run hô to một tiếng nói năm trăm triệu ta ra năm trăm triệu bởi gì hắn cái này một cuốn g họng xuống dưới toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong người tất cả đều sợ ngây người yêu đao cổ, cổ dọa tạ dị danh khí mặc dù lớn nhưng dù sao cũng là thanh yêu đao c vậy phần mổ gậy mì hoa tại h ọ a giả mò nổ không có ý tứ đồ chơi kia nếu là trên đấu giá hội xuất hiện mười mấy hai tỷ bờ di đều là có người đều đáng tiếc loại cấp bậc kia đao chưa từng có trên đấu giá hội lưu thông qua chỉ ở cấp cao nhất kiếm hào nhóm trong tay lưu chuyển thuộc về có tiền mà không mua được cái chủng loại kia họ ùa dìm cũng sợ ngây người ngoa tảo một cây đao năm trăm triệu so trái ác quỷ còn một quý mẹ về sau nếu là không có tiền lão tử liền đem mỹ hạt đao trộm ra bán họ ùa dìm âm thầm cân nhắc nói mỹ hạt nếu là biết họ ùa dìm ý nghĩ không biết sẽ hối hận hay không mình lên phải thuyền giặc nghĩ đi nghĩ lại họ ùa dìm lại nỉ h nó n nói dâu trắng tên kia trong tay có mười hai xài rộ họa dạ mò nổ gờ dạ sợt một trong mụ dạ cụ mọ dì dì nếu là xử lý hắn lên ha không phát đại tài tựa hồ lại tìm cho mình cái mục tiêu cùng động được đâu ân tìm cơ hội làm chết dâu trắng đầu ra hắn mụ dạ cùn mọ gì gì cái kia đại quý tộc hô xong giá về sau phu nhân của hắn đều sợ ngây người một phát bắt được cánh tay của hắn thấp giọng chửi vừa nói ngươi lên rồi năm trăm triệu bờ gì mua cái đao ngươi coi ngươi là cái gì đại kiếm hào sao cái kia đại quý tộc lại nhỏ vừa nói nói ngươi không hiểu đây là cơ hội ngươi quên ta cho ngươi trước kia nói qua sự tình sao nhà chúng ta tổ tiên trước kia là phụng dưỡng qua thiên long nhân cái này cùng đao có quan hệ gì quý tộc thê tử mười phần không hiểu hỏi nhà chúng ta tổ tiên hầu hạ là đ ổ quỵt xuất gia tộc hơn một trăm năm trước thanh này cổ cộ do h ọ ta gì, liền là đ ổ quỵt xuất gia tộc một vị nào đó thiên long nhân bội đao về sau không biết chuyện gì xảy ra liền trôi mất ra ngoài đ ổ quỵt xuất gia tộc vẫn luôn đang tìm kiếm cây đao này nhưng không có tung tích dần dà liền từ bỏ ngươi nói nếu là ta hiện tại mua xuống cái này cây đao sẽ như thế nào đại quý tộc mười phần kích động nói có thể một lần nữa cùng đ ổ quỵt xuất gia tộc kiến lập liên hệ quý tộc thê tử hơi kinh ngạc nghĩ nó nói không sai có thể một lần nữa cùng thiên long nhân kiến lập liên hệ cái này cũng không phải cái gì tiền có thể mua được đừng nói năm trăm i triệu bờ gì, liền là một tỷ bờ gì, ta cũng cần mua đại quý tộc phi thường kích động nói họ đùa dìm tự nhiên không biết chuyện này nhưng hắn vẫn là vô cùng cảm khái những này đáng chết vương bắt đạn các quý tộc liền làm ẹ nó có tiền về sau nhất định phải tìm cơ hội ăn hôi à chương chín mươi b ố hải quân quái vật xạ c ả rủ kỳ đ ă n g t r à n g chương chín mươi b ố hải quân quái vật xạ c ả rủ kỳ đ ă n g t r à n g năm trăm i triệu bờ gì, quét ngang toàn trường cũng chưa từng xuất hiện cái gì làm cho người thích nghe nóng tranh đoạt dù sao ngoại trừ cái tia tổ tiên phụng dưỡng qua thiên long nhân đại quý tộc bên ngoài những người còn lại cũng không biết cái này thanh yêu đ a o cổ cổ ra h ạ tạ gì còn có thể cùng thiên long nhân dính liễu quan hệ bằng không mà nói cũng không phải là tùy tiện một cái năm trăm i triệu bợ gì có thể giải quyết các quý tộc còn nhiều tiền nhưng thiếu hụt là cái gì thiếu hụt là quyền lực cùng hướng lên t i ế n thêm một b ư ớ c không gian nếu là có thể cùng thiên long nhân nói chuyện đó mới gọi chân chính nhất lưu quý tộc đồng dạng vương tộc cũng không dám đối với ngươi như vậy mà cây đ a o này liền có khả năng này mặc dù liền vẹn vẹn một cái khả năng nhưng nếu như bị những đại quý tộc này n ó biết đập nổi bán sắt cũng là muốn đi đoạt một cước đằng sau lại bán đi một chút vật ly kỳ cổ quái Thì ngược h thích ư i núi nhỏ dê, cái nào đó có thể bổ ra hải ấ y nhỏ nào quân trung thể dê, có đó t bổ ra ớ tới n ngực, gọi hắn rời giường đối nhỏ. Tương chuyển động cánh tản tật nhân sĩ mở ra thứ hai nhân sinh n g gọi gì. lực chi quốc móc có cho cụt rời đối lai hai cái thể thứ ra lưu ư tay, tay tật máy mở sĩ lại buổi đấu giá này bên trên đồ vật thiên kỳ b á c h quái thậm chí còn có một viên hệ vạ r ẹ m ẹ xì a đánh rắm trái cây ăn về sau liền có thể không ngừng đ á n h rắm trước kia có người khai phát đến rất lợi hại trình độ một cái rắm thả ra phương viên trăm mét cả người lẫn vật không còn thậm chí có thể để đó cái rắm t h ư ợ t i ê n họ ùa tìm xem như mở rộng tầm mắt quả nhiên mẹ nó trái ác quỷ là không thiếu cái là loại đồ chơi này cũng có người mua sự thật chứng minh thật đúng là có người mua thậm chí hai ba cái quý tộc ngươi tránh ta cướp không biết mua được làm gì họ ùa dìm s á c thực không biết những n à y cổ quái kỳ l ạ trái ác quỷ nhất là lấy thiên long nhân niềm vui có chút thiên long nhân liền ưa thích cho các nô lệ ăn những n à y cổ quái kỳ l ạ trái cây thậm chí có thể nói trái ác quỷ đồ dám không ngừng phong phú có thiên long nhân công lao thật lớn bởi vì bọn họ mấy trăm năm qua chăm chỉ không ngừng tại làm loại này thú vị sự tình từ, từ liền đem trái ác quỷ đồ dám cho bỏ thêm vào đương yên còn lại thế lực cũng có tham dự nhưng chính phủ thế giới trong tay trái ác quỷ đồ dám tuyệt đối là nhất b ằ n diện chỉ có thể nói thiên long nhân vẫn còn có chút cống hiến a thế giới này chính là như vậy liền làng âm vân cũng có cất s ắ c lan nguyện ý đẩy ra đằng sau lại đấu giá một chút nô lệ cái gì trong đó thậm chí còn có một cái xui xẻo cự nhân tộc họ ùa dìm ở chỗ này tăng rất nhiều tri thức nhưng từ đầu tới đôi hắn đổ vật gì đều không có mua ngay tại họ ùa dìm cảm khái hôm nay xem như đi theo những n à y thượng lưu các nhân vật mở mắt thời điểm trong ngực hắn g e n g e n mì xì đột nhiên văng lên họ ùa dìm lấy ra xem xét là bệ màn thế nào họ ùa dìm có chút kỳ quái nhận hỏi kết quả là nghe thấy được bên kêu bệ màn tựa hồ đang ạ chạy thở hồn、hện. la lên họ đùa dìm mau tránh bắt đầu hải quân hải quân tới hướng về phía chúng ta tới ba họ đùa dìm trong lòng giật mình còn chưa mở lời hỏi thăm cái gì chi tiết đâu chỉ nghe thấy gen gen như x ỉ bên kia chuyển đến một trận mà tiếng nổ mạnh tựa hồ có người đang gào thét lấy cái gì đại phun lửa loại hình đồ vật x a c ả dù ký ba họ đùa dìm trong nháy mắt phản ứng lại lờ mờ ở giữa hắn cũng nghe thấy bên ngoài sân s á c thực chuyển đến một trận mà rất nhỏ tiếng nổ mạnh hẳn là nơi x a chuyển đến họ đ ù dìm nối gen như xì liền phân phó nói bệ mãn chịu đựng ta hiện tại liền đến chợ giút người ba vừa mới nói xong họ vừa dìm đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy một tay đem bên người ngồi cản đường mấy cái tiểu quý tộc đầy ra từ bọn hắn trên đầu nhảy qua cấp tốc rời khỏi nơi này cùng ngày đồng thời tại phạm pháp khu vực cái nào đó trong khu vực bẹ mạn đang tại không ngừng phóng thích ra nọc độc cùng xạ cạ rủ kỳ cái này ngoan nhân triển khai đại chiến kịch liệt xạ cạ rủ kỳ nham tương tùy ý phát t i ế t đem chung quanh tất cả đều hóa thành một mảnh luyện n g ụ c hòa biển bẹ mạn thì lộ ra mười phần chật vật giữa hai người quả thật có trên thực lực trinh lệnh xạ cạ rủ kỳ rõ ràng muốn so bẹ mạn mạnh hơn một đoạt đến nhưng cái này cũng không đến mức để bẹ m vệ m à n đỏ c ủ đỏ c ủ no mi năng lực đối hệ lọ gì ạ tổn thương không phải rất cao cũng vô pháp nhanh chóng xâm lấn đến nguyên tố hóa bên trong một phương diện khác xạ cà rủ kỳ nham tương có thể nhanh chóng đem nọc độc thiêu đốt cái không còn một mảnh khắt chế hoàn toàn vệ m à n phát huy độc long vệ m à n một bên né tránh cực nóng nham tương đánh một bên đưa tay đánh ra một đầu giữ t ậ n nọc độc cự long xạ cà rủ kỳ ra hỏa này lạnh cái mặt này mang theo một đỉnh hải quân m ũ nhìn về phía cái kia gào t h t mà đến đ ộ lòng một chút cũng không có né tránh ý tứ toàn bộ hải quân bản bộ lại tân sinh hải quân bên trong xạ cà rủ kỳ có thể nói là b chỉ có giờ dạ gồng cùng buộc xa lino cu gian mặc dù cũng rất tốt nhưng dù sao so s ạ c ả dù kỳ muộn gia nhập hải quân hai năm xem như hậu bối ở mọi phương diện bên trên vẫn là cùng s ạ c ả dù kỳ có tranh l ệ n h nhất định cho nên s ạ c ả dù kỳ đối với mình thật lực mười phần tự tin tại giao thủ không đầy một lát về sau liền phát hiện mình trái ác quỷ năng lực hoàn toàn khắc chế đối phương đỏ c ủ đỏ c ủ nomi cái này khiến s ạ c ả dù kỳ càng thêm tự tin nói thật hắn đôi chính mình mạ gu mạ gù nomi tự tin ghê gớm cũng từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo cho cắn xạ dù kỳ khép quát một tiếng nói đưa tay một quyển hướng phía độc lòng đánh qua một đầu nham tương á c q u y ề n ngưng kết mà ra cắn một cái hướng về phía độc lòng nóng rực nham tương nhanh chóng đem độc lòng thiêu đốt hầu như không còn vệ mạn không thể không lần nữa lựa chọn chạy trốn cùng này đồng thời ở cách nơi này không tính quá xa một cái sườn núi nhỏ bên trên sengo cụ đại tướng dẹp phi đại tướng g i ò n ba người đều đứng ở chỗ này quan sát đến xạ cạ rủ kỳ bên kia thế cục nhìn xem xạ cạ rủ kỳ mượn từ năng lực bên trên các chế toàn diện áp chế bệ mạn về sau ba người bọn họ cũng đều không khỏi gật đầu sengo cụ đại tướng chúng ta còn không xuất thủ sao chớ bị cái kia bèn bẹ mạn tr j o h n mở miệng hỏi chờ một chút cái kia khát gọ dội t h ỏ v ừ a dìm cùng g i a hỏa này tình như thủ tục không có khả năng không đến trợ rút chờ hắn xuất hiện chúng ta liền xuất thủ đem hai người bọn họ một mẻ hút gọn s e n gộ cụ đại tướng rất có kiên nhẫn mở miệng nói ra rẽ phi đại tướng thì cười cười nhìn xem có chút vội vàng sao động j o h n mở miệng nói ra j o h n ngươi cái này tính tình nóng này thật phải thật tốt sửa đổi một chút đừng có gớp kiên nhẫn chút j o h n có chút cười cười xấu hổ gật đầu nói là rẽ phi lao sư rẽ phi tại hải quân bên trong hy vọng rất cao không chỉ là bởi vì hắn là hải quân đại tướng đáng ạ i biểu hải u cho q chết i làm sao lại gặp phải ra hòa này cho dù là cụ giản cũng sẽ không như thế khắc chế năng lực của ta a vẽ mạn một bên cùng xạ cạ rủ kỳ dây dưa một bên ở trong lòng đậu đen giao mừng nói trên thực tế b ẽ mạn cũng biết mình coi như năng lực bên trên không bị khắc chế cũng không phải xạ cạ rủ kỳ đối thủ chí ít bây giờ không phải là trong lòng của hắn vẫn là có tự biết rõ mình từ bắc hải đi tới đầy trung không đến thời gian một năm coi như thiên phú tuyệt hảo thực lực tiến triển rất nhanh nhưng xạ cạ rủ kỳ chẳng lẽ là xuẩn tại sao xạ cạ rủ kỳ cũng có được siêu cường thiên phú lương tự hải quân có danh sư chỉ đạo tài nguyên vô số lại là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ cừng giả cái này mẹ nó hai người nội tình bày ở chỗ này đây về sau ai mạnh ai yếu khó mà nói nhưng bây giờ tuyệt đối là xạ cạ dù kỳ cằn mạnh ngay tại bẽ mạn bị áp chế phi thường khó chịu thời điểm xạ cạ rủ kỳ đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy hiếp loại này uy hiếp không có cái gì nguyên nhân liền là trong lòng đột nhiên không thoải mái bản năng phát giác được có biến hóa rất nhiều cường giả đều có loại này giác quan thứ sáu xạ cạ rủ kỳ cũng tương tự có đồng thời loại cảm giác này cứu được hắn rất nhiều lần bởi vậy xạ cạ rủ kỳ không chút do dự quyết định thật nhanh nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân mặt đất liền dâng trào vô số nham tương đem hắn bảo hộ ở bên trong quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt một cái cường đại sóng xung kích từ trên trời ra xuống ngay sau đó họ h a dịm đã vung lấy đại Vừa g chương chín mươi c h lăm tuyệt cảnh hai vị đại tướng vây công chương chín mươi lăm tuyệt cảnh hai vị đại tướng vây công không đợi họ ùa dìm cùng mẹ bạn trao đổi một chút tình huống đâu họ ùa dìm dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên cực nóng nhanh chóng hóa thành nóng hở nham tương họ ùa dìm trong lòng giật mình không chút do dự lui về phía sau một giây sau một cái to lớn nham tương nằm đấm liền từ dưới mặt đất phun ra ngoài suýt nữa đánh vào họ ùa dìm trên thân theo sát phía sau s a ca dù kỳ cái kia cao lớn to con thân ảnh liền từ dưới đất chui ra biểu lộ vẫn như c ũ mười phần lạnh lùng nhìn về phía họ ùa dìm mở miệm nói ra khắc gọt họ ùa dìm quả nhiên ngươi cũng tại hôm nay liền đại biểu chính nghĩa đem ngươi gi s ạ cà rủ kỳ hai chân liền trực tiếp nguyên tố hóa dâng trào ra đại lượng nhằm tương đẩy hắn lấy tốc độ cực nhanh nào về phía họ ưa dìm họ ưa dìm cũng không nói hoài tới nhiều như vậy trên thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ vừa mở hai tay cùng chiến truy hết thảy bao trùm lên một tầng đen kỳ tao giáp hơn nửa năm đó đến họ ưa dìm bật sổ sổ cụ hạ kỳ tăng cường rất nhiều sớm đã không phải lúc trước mình đối phó s ạ cà rủ kỳ loại này hệ lò gì ạ cao thủ cũng không cần giống đương thời đối phó cụ giàn thời điểm còn cần chuẩn bị điểm xì ạt tồn cái gì chỉ là một đầu chó đỏ cũng dám ở lão từ trước mặt ngân ngân sủa s ạ cạ rủ kỳ tuy mạnh nhưng họ hựa dịm lại không cảm thấy mình so với hắn yếu cho nên tại s ạ cạ rủ kỳ đánh tới thời điểm họ hựa dịm dưới chân sóng xung kích bộc phát đồng dạng là một cái tăng tốc hướng phía s ạ cạ rủ kỳ đụng vào trong tay hắn chiến truy không có chút nào lưu thủ chiếu vào s ạ cạ rủ kỳ đầu liền là vùng mạnh minh cầu ba xạ cạ rủ kỳ giận dữ hết cánh tay của hắn nhanh chóng hóa thành nhằm tương đồng thời cũng có đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trên đó một cách này khí thế mãnh liệt long vương gào thép ba họ h ự d ị giận dữ hết chiến truy cùng xạ cạ dù kỳ minh cầu trong nháy mắt đ hai người lực bộ phát đều vô cùng cường đại họ vừa dìm có trùng kích trái cây da trì xà cà rủ kỳ nham tương đồng d ạ n g có núi lửa lực bộ phát bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng trong nháy mắt nổ tung đem hai người hết thẻ trúng quanh c h ấ n b ỡ nham tương cùng đá vụn bay loạn cường đại sóng xung kích một vòng bộ một vòng khuyết tán ra ngoài thực lực của hai người bọn họ va chạm còn không đến mức để không gian vỡ vụn nhưng lại đã có như vậy điểm manh mối hạ kỳ đối kháng nhấc lên không ít màu đen điện quang hỏa xà cà rủ kỳ lúc này trong lòng cũng hơi kinh ngạc hắn minh cầu từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi không nghĩ tới ở chỗ này chính diện cứng đôi cứng vậy mà đánh cái s ạ ca d ủ ky mặc dù khẩu suất của nôn nói muốn ở chỗ này đem nàng giải quyết tại chỗ cái gì nhưng trên thực tế tại xuất thủ thời điểm s ạ ca d ủ ky một chút cũng không có ngạo mạn g ngược lại là toàn lực ứng phó bởi vì hắn biết cái này họ hủa dìm là cái lợi hại ra hỏa cụ g i à n cùng don đều tại tay hắn bên trên bị thua thiệt l i ê n ngay cả ẩn ẩn ép mình một nửa giờ ra gồng cũng nhiều lần cường điệu qua họ hủa dìm là không kém gì hắn tồn tại bởi vậy s ạ ca d ủ ky biểu hiện mặc dù c u n g ngạo nhưng đ ộ n g thủ sắc thực phi thường chăm chú chỉ có như vậy vẫn như cũng là cùng họ h a dìm đánh cái rằng co kẻ như vậy hiện tại không diệt trừ ngày sau nhất định sẽ trở thành ta hại quân họa lớn trong lòng chính nghĩa chi địch s ạ c ạ r ủ kỵ ở trong lòng nghĩ như vậy nói họ ùa dìm trong lòng cũng rất ngạc nhiên s ạ c ạ r ủ kỵ quả nhiên lợi hại à mình hơn nửa năm đó đến thực lực trưởng thành phi thường cấp tốc không nghĩ tới dạng này một kích vẫn như c ũ là không thể đánh bay hắn lại bị hắn cứng đối cứng chính diện chặn lại v u ố n g a hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn họ ùa dìm cùng s ạ c ạ r ủ kỵ thân hình cấp tốc cách ra cái kia nguyên bản kịch liệt đối kháng và sổ cù hạ kỳ cũng nhanh chóng bình tĩnh xuống hơi hơi dừng một chút hai người ai cũng không có mở miệng đồng thời lại phát động tiến công vẫn như c ũ đều là không trốn không né đối kháng chính diện s ạ cả rủ kỳ trên bờ vai bạo phát ra một cỗ cực nóng nham tương núi lửa lực trùng kích tăng cường hắn uy lực của một quyền này họ ùa dìm trong tay chiến truy hổ h ổ sinh phong mười phần linh hoạt trên tay tới cái ba trăm sáu mươi độ xoay tròn kéo ra một đạo hoa ảnh đối s ạ cả rủ kỳ nắm đấm liền làm ộ t truy hai cỗ cường đại lực trùng kích lần nữa bạo phát ra s ạ cả rủ kỳ chỉ cảm giác mình cánh tay đau xót cái kia liên tục không ngừng truyền đến lực trùng kích lệnh xạ cả rủ kỳ nội phủ đều chấn động lên mặc dù không có thủ thường nhưng mười phần không thoải mái họ ùa dìm lọn tóc đ trên thân mồ hôi không được chạy xuôi nóng dực khí tức đập vào mặt hệ lọ gì ạ ưu thế hắn lại một lần nữa lĩnh hội tới ngay tại lúc lúc này một đạo trạm kích phá không mà đến trực chỉ họ ùa dìm cánh tay tựa hồ muốn chặt đứt nó đồng dạng họ ùa dìm lúc này đang cùng xạ c ả dù kỳ đối kháng không tiện rút lui lực trong lòng cũng có chút sao động tốt ở bên cạnh hắn còn có bẹ màn đang đánh phụ trợ bẹ màn tại nhìn thấy cái kia trạm kích về sau đưa tay một đạo nọc độc tự nhân màu tím thân thể cầm bút lên trọng quyền hướng phía không trung liền là một kích thọ lông kích ba giòn trên không trung quắc khẽ một tiếng cánh tay cấp tốc h ó a thú trắng nhung nhung thỏ lông liền mọc ra đối bệ màn nọc độc cự nhân đồng dạng là một q u y ề n đánh tới bật sổ sổ cụ hạ ký bị nọc độc nhanh chóng xâm lấn màu trắng lông tơ cũng hóa thành màu tím nhạc do n trong lòng giật mình một cái tay khác trực tiếp đem bên hông còn tì dạ rút ra một đạo chém về phía nọc độc cự nhân cánh tay bệ mạn dù sao không phải chân chính hệ lọ gì à, hắn chỉ là hệ b ạ dẹ mẹ xì a mà thôi không cách nào đem mình thể hình đi theo mở rộng do một đạo kia mười phần lưu loắt chặt đức nọc độc cự nhân cánh tay tiếp lấy nàng cùng cái kia đại lượng nọc độc độc cùng nhìn xem trên cánh tay màu trắng lông tơ đã bị nọc độc ăn mòn xâm lấn j o h n không chút do dự đưa cánh tay hất lên phía trên lông tơ cùng theo một lúc c h ó c ra cũng may chỉ có một lát tiếp xúc chỉ xâm nhập ra lông j o h n nhìn xem mình cánh tay có chút nghĩ mà sợ nhịn ó nói bẹ m ạ n một kích đánh lui j o h n còn chưa kịp thở vào đâu cũng cảm giác được một cỗ to lớn uy hiếp một giây sau phía sau hắn đột ngột xuất hiện một cái kim quan g đại phật cái kia đại phật đối nọc độc c ự nhân cách không đưa tay liền là một đạo sóng xung kích cùng họ v ừ a d ì m sóng xung kích khác biệt hắn cái này tựa hồ là một loại khác năng lực nhưng lực lượng vẫn như c ũ là cường đại trực tiếp đem b ệ mạn thân ảnh cũng bị cường đại lực trùng kích cho hất bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất b ệ mạn chật vật trên mặt đất lộn v à i vòng khoe miệng tràn ra một đạo máu tươi trong mắt l ó e lên một vòng ngạc nhiên seng o ỗ cù the bù tạ hải quân đại tướng b ệ mạn kinh ngạc q u á t to một tiếng nói y đang nhắc nhở họ v ừ a dìm họ v ừ a dìm khi nghe thấy b ệ mạn tiếng gọi ở mỹ về sau trong lòng cũng là giật mình làm sao trùng hợp như vậy seng o ỗ cù cái này hải quân đại tướng vì cái gì ở chỗ này hắn căn bản không biết seng g cụ bọn người liền là hướng về phía bọn hà tới cái gì có khéo hay không từ bọn hắn leo lên quần đạo xạ ba ả liền đã lâm vào hải quân chiến thuật bên trong không đợi họ ùa dìm quay đầu nhìn một chút đâu cũng cảm giác được một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đột tiến tới họ ùa dìm trong lòng hung ác cắn răng rút lui dưới đối kháng xạ cạn dù kỳ lựa đạo nâng lên một cánh tay ngăn tại bên cạnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ vừa mới bao trùm trên cánh tay liền chuyển đến mãnh liệt đau đớn cái tiêu tu hành hơn nửa năm tăng cường rất nhiều hạ kỳ trực tiếp bị đánh tan tiếp theo trong né mắt xạ cạn d kỳ trọng quyền cũng triệt để áp chế họ ùa dìm đánh vào họ ùa dìm trên ngực cũng may có một tầng hạ kỳ che chở không có bị hắn tr ngay cả ăn hai cái trọng kích họ đùa dìm căn bản không có sức chống cự thân ảnh bị đánh bay ra ngoài trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng nhấc lên một chỗ bụi mủ mới ngừng lại được hắn có chút chật vật đứng dậy nhìn về phía vừa rồi bên kia trong mắt mang theo chấn kinh t h ầ n sắc hải quân đại tướng bờ lách đạm dẹ p h i họ đùa dìm nhẹ g i ọ n g n h ỉ nó nói cái này mẹ nó làm sao quần đảo xạ ba áo đi bên trên đột nhiên xuất hiện hai cái hải quân đại tướng đây không phải đùa dỡn hay sao lờ mờ ở giữa họ đ ù dìm cảm thấy mình giống như chúng bây dập gì đồng thời đôi thế cục này cũng có chút tuyệt vọng đơn nhất một cái hải quân đại tướng. Hắn còn có lòng tin chạy trốn. hiện tại hai cái đại tướng một cái xạ cạ dù kỳ một cái don cái này còn thế nào chạy chờ ngươi rất lâu khắt g ò r ộ i t họ vừa dìm rẽ phi đại tướng hoạt động một chút mình đen kị thủ đoạn cười lạnh nói chương chín mươi sáu tình nguyện đứng đấy chết không nguyện quỷ mà số ba chương chín mươi sáu tình nguyện đứng đấy chết không nguyện quỷ mà số ba sen goku rẽ phi xạ cạ dù kỳ don bốn cái hải quân đại cao thủ phân biệt đứng tại đông tây nam bắc bốn cái phương vị quả thực là đem họ vừa dìm cùng bẹ mạn hai người cho vây quanh tại nơi này bẹ mạn cùng họ v a dìm hai người cũng lẫn nhau tới gần một chút sắc mặt đều lộ ra mười phần nặng nề bầu không khí cũng rất ngột ngạt họ ưa tìm ngươi tập kích căn cứ hải quân đánh lén quân hạm cướp đoạt trái ác quỷ tại ạ lạ bạ ta độc h ạ i thiên long nhân trọng tội còn không có được rồi trước kia tính ngươi vận khí tốt hôm nay thế nhưng là chính ngươi bước vào đầu này từ lộ sen gộ cụ đại tướng nhìn xem họ ưa tìm hai người trầm giọng mở miệng nói ra hắn lúc này đã khôi phục được bình thường trạng thái không còn là cái tia kim quang long lãnh bộ dáng đừng vọng tưởng sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh đối với như ngươi loại này tội ác cùng cực hải tặc chúng ta sẽ toàn lực ứng phó rẽ phi đại tướng cũng là trầm giọng mở miệ s a c ả rủ kỳ cũng không nói lời nào nhưng từ cái kia không ngừng từ trên cánh tay nhỏ xuống nóng hởi nham tương đến xem hắn là không thể nào buông tha họ ùa dìm đám người don biểu lộ m ộ ư ơ i phần che lấp khoe môi n i t lên một vòng được như ý ý cười mở miệng nói ra họ ùa dìm ngươi cái này nhân loại công địch tại họa t ở sẽ vần thời điểm tính ngươi vận khí tốt hôm nay nhìn ngươi còn thế nào chạy mẹ nó bại tướng dưới tay chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng họ ùa dìm không chút khách khí chửi đời nói lời này đem don khí sắc mặt biến thành màu đen kém chút không có trực tiếp rút đ a o o o o o o o o đao n đà s a cả dù ky biểu lộ cũng có chút âm trầm fxm đến cùng mắng ai đây vẽ mạn lúc này cũng đứng ở họ ùa tìm bên người nhẹ giọng nói ra hôm nay cái này không dễ chơi à họ ùa dìm đúng vậy à không nghĩ tới chúng ta bề mặt lớn như vậy hai cái hải quân đại tướng đều xuất động đây là coi ta là golden lee ổng vẫn là dâu trắng họ ùa dìm có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra ha ha ha ha đi theo ngươi hôn đản g này ra biển thật đúng là xưa nay không tịch mình đâu vẽ mạn cười lớn nói vẽ đút tờ ép xem ra hôm nay nói không chừng liền muốn dừng bức ở đây hai chúng ta huynh đệ muốn im kẹo đau gặp nhau à họ ùa dìm cũng nợ nụ c chửi đ ố i nói kỳ thật tỏ ừ a tìm trong lòng mặc dù đối với cái này lúc thế cục cảm thấy tuyệt vọng nhưng đối với tương lai còn không có tuyệt vọng đâu ìm k é o đao hiện tại là tám trăm năm qua không ai có thể đột phá tường đồng vách sắt nhưng không được bao lâu xì kỳ ra hỏa này liền có thể đánh vỡ cái này truyền thuyết nếu quả thật bị trộm tới ìm k é o đao lời nói không tầm thường ngồi sổm mấy năm nhà ngục mà thôi cái này đi ra lẫn b ả o t i ế n cục cảnh sát không phải cũng rất bình thường sao đến lúc đó đi theo xì kỳ vị này đại lao cùng một chỗ vượt ngục tốt tin tưởng có nỉ m ả n cái tầng quan hệ này tại xì kỳ hẳn là sẽ không đối bọn hắn bỏ mà ca v ậ phần ngồi sổ ngục giam chuyện này, coi như dưỡng là bồi dưỡng tốt. ìm kẹo đao bên trong nhân tài lại nhiều, nói chuyện lại tốt nghe, tài tốt lại lại sau khó i đi vào, đoán đồng vào, về nhà chừng cùng dạng, không, c lẽ so về nhà còn dễ chịu dễ đâu. Ỉm kéo đao khó mà nói vừa rồi cái kia xạ cạ dù kỳ không phải nói muốn đem ngươi giải quyết tại chỗ sao ta cảm thấy lấy ngươi kia nhân loại công địch tên tuổi hải quân thế cục bây giờ nói không chừng sẽ đem ngươi công khai tử hình vẽ mạn vừa cười vừa nói họ v ừ a d ì biến sắc đi ìm kẹo đao còn dễ nói nếu là ở chỗ này bị giải quyết tại chỗ vậy coi như là thật xong đời a về phần công khai tử hình suy nghĩ kỹ một chút còn giống như thật không phải là không thể dù sao hải quân hiện tại nhu cầu cấp bách vãn hồi danh dự mình lại là văn hóa giới nhân loại công địch giá trị rất cao a nói không chừng hải quân liền sẽ dùng cái này để lấy lòng văn hóa giới cùng bọn hắn thương nghiệp lẫn nhau thổi đâu trên thực tế sen g o c ũ đại tướng còn thật là nghĩ như vậy nếu là đang phát sinh rẻ phí bị xỉ kỳ cho c á p chuyện này trước đó hắn đôi họ ựa dìm cách nhìn liền là giam giữ tại ìm kẹo đao bên trong miễn cho hắn khắp nơi thai hòa người nhưng bây giờ vì hải quân danh dự hắn không ngại cầm h a dìm đầu người đến giả vờ giả v ị một p h i n mẹ nó lão tử cũng không phải cái gì do giờ t i tử dâu trắng c h i tử còn có người đến c ư ớ p pháp trưởng mỹ m à n đoán chừng cũng nói bất động sĩ kỳ vì ta làm loại sự tình này à họ v ừ a dìm ở trong lòng nghĩ nghĩ cuối cùng hắn hít sâu m ộ t hơi mở miệng nhẹ g i ọ n g nói ra lão tử tình nguyện ở chỗ này chứ tử cũng không nguyện ý giống con chó đồng dạng bị những này vương bắt đạn hải quân áp lấy công khai tử hình b ẹ mạn bọn hắn mục tiêu chủ yếu là ta ta cho ngươi tranh thủ cơ hội nói lời vô ích gì tại họa thợ sẽ vẫn ta đã chạy qua một lần đó là vì h ể m hộ các minh đệ còn lại nhóm rút lui hôm nay cũng không có có c h u y ệ n này muốn chết cùng chết hai minh đệ chúng ta lúc nào tách ra qua b ẽ mạn trực tiếp đánh gãy họ h ừ a d ì m lời nói nói họ h ừ a d ì m nghe vậy s ư ớ n g sốt một chút tiếp lấy cười to nói t ố t muốn chết cùng chết trên hoàng t u y ể n lộ cũng có cái bạn chúng ta đi phía dưới tiếp tục náo hắn cái long trời lở đất hôm nay liền cùng những này vương bắt đản đám hải quân l i ề u mạng sau khi nói xong họ h ừ a d ì m hoạt động một chút mình vai bảng mở miệng nói ra xạ cạ rủ kỳ cùng sẻng ỗ c ủ giao cho ta dẹ phỉ cùng g i ò n giao cho ngươi b ẽ mạn gật gật đầu không có phản đối cái gì bởi vì vô luận là sẻng ỗ cũ cũng tốt vẫn là xạ cạ rủ kỳ cũng tốt lờ mờ đều đối với hắn có chút khắc chế mà rẽ phỉ cùng don cũng không có cái、gì. hắn đỏ c ủ đỏ c ủ no mi có thể hữu hiệu phát huy ngay tại họ ưa tìm cùng bệ màn muốn động thủ thời điểm lúc này ở xa xa một cái ẩn nấp trong góc mỹ hát cũng chính đang quan sát một màn này trong lòng của hắn cũng đang suy tư thế cuộc trước mắt sau một hồi lâu hắn xuất ra g e n g e n nhự si, gọi một cái không bao lâu đối diện liền nhận mỹ hát ni tờ t ì n ga lễ có chút tò mò hỏi họ ưa tìm cùng bệ màn bị hải quân đại tướng s ẻ n gỗ c ủ cùng rẽ phi dẫn người chặt lại n g ư ờ i gọi người chuẩn bị thu lại tàu chúng ta tại quần đảo xạ bà hảo đi ngốc không được bao lâu mỹ hát nhẹ dọn mở miệm nói ra Ni t h t ì n g ạ lệ sửng sốt một chút tiếp lấy nhanh chóng nói ra ta đã biết bên này rất nhanh liền chuẩn bị kỹ cảng các ngươi làm sao bây giờ về phần cái này độ màng còn không có còn xong đều mẹ nói lúc nào còn độ màng tranh thủ thời gian chạy trốn mới là chính xác chờ một đoạn thời gian sau đó các ngươi đi trước ta mỹ hạt nhẹ g i ọ n g nói ra không cho Ni t h t ì n g ạ lệ cơ hội mở miệng mỹ hạt trực tiếp liền cúp gen gen liệu xi、si. hiện tại hải quân cũng không biết mỹ hạt gia hỏa này cũng gia nhập băng hải tặc chiến chủ y trên thực tế mỹ hạt hiện tại nếu là muốn đi lời nói hắn tùy thời đi dù sao cũng là dựa vào một cái thuyền tam bản liền có thể ra biện nam nhân mị h ạ t trong lòng cũng không phải là không có nghĩ như vậy qua cảm giác mình coi như ra nhập vào cũng không có tác dụng gì không chừng muốn cùng theo một lúc gây ở bên trong nhưng rất nhanh hắn vẫn là hạ quyết tâm muốn đi cứu họ ụa dìm cùng mẹ m ạ n bởi vì mị h ạ t vẫn là một cái rất hết lòng tuân thủ hứa hẹn nam nhân xem như lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm mục tiêu người thà bị gây chứ không chịu quong hôm nay nếu là lựa chọn rời đi mị h ạ t cảm thấy mình về sau cũng không còn cách nào vấn đỉnh mạnh nhất c h ầ m rãi đem sau lưng hắc đao giọt rút ra mị hát nhẹ giọng nhị nó nói ban đầu ở t ọ t h sẽ vần liền không nên tin vào ngươi cái này hốn đản lời nói họ ụa ngươi xem như hại t h ắ m ta nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại mỹ hạt tiếng nói vừa ra đồng thời nơi xa họ hứa dìm cùng b ệ mạn cũng đậu hai người bọn họ k h ẽ đậu sen goku z e p h i saka duki do bốn người cũng đồng dạng đậu địa ngục độc long ba b ệ mạn nổi giận gầm lên một tiếng nói hắn lúc này cũng không quan tâm nọc độc c ù n g không cần tiền đồng dạng huy sái trong nháy mắt liền đem một đầu to lớn độc long đánh về phía trên trời tiếp theo độc k i a long trực tiếp từ không trung nổ t u n g dày đặc nọc độc còn như mưa rơi một dạng rơi xuống họ h a dìm có rất mạnh độc khẳng tính vệ mạn càng là đỏ cụ đỏ cù no mi năng lực giả đương nhiên không quan tâm những này nhưng hải quân bốn vị đại lão cũng không thể không quan tâm do trong lòng giật mình nhanh chóng lui về phía sau đồng thời trong tay còn t ỷ dạ không ngừng đem trên trời rơi xuống nọc độc dài bạ sở quét ra d ẽ phi vị này hải quân đại tướng toàn thân bao vây lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ hắn đối hạ kỳ tu、ừ. hành nghiễm nhiên đến mức cực sâu cái kia nọc độc rơi ở trên người h ắ n lúc vô căn cứ liền bị bắn ra hiện tại họ ưa tìm là không có thời gian quan xem xét nếu không khẳng định là sẽ nhận ra được đây là bật sổ, sổ cụ hạ kỳ nhị đoạn tiến giai có thể cách không đả thương người tự nhiên cũng có thể cách không phòng ngự một truy đánh nổ sèn gỗ cụ đại tướng chương chín mươi bảy một truy đánh nổ sèn gỗ cụ đại tướng họ ùa tìm nổi giận gầm lên một tiếng đỉnh lấy nọc độc hướng phía sèn gỗ cụ đại tướng liền vào tới trong tay chiến truy bên trên xúc lên sóng xung kích ngưng tụ không tan cũng không có b ộ c phát ra đi sèn gỗ cụ đại tướng đồng dạng là đỉnh lấy nọc độc mưa hóa thành kim quang đại phật tựa hồ chư tả bất xâm đồng dạng nọc độc hoàn toàn không có cách nào xâm nhập hắn kim quang bên trong hệ mỹ tàn hi tổ hi tổ no mi đại phật hình thái liền làng hưu bức như vậy đối mặt họ ùa tìm khí thế hung hăng tư thế sèn g một đạo sóng xung kích liền bạo phát ra cùng thời khắc đó họ ựa dìm trong tay chiến truy cũng huy vũ ra ngoài hai đạo sóng xung kích trong nháy mắt đụng vào nhau mà họ ựa dìm trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường hắn tự hồ có thể xâm lấn sẻn gỗ c ủ sóng xung kích hẳn là lao tử là hắn thượng vị trái cây suy nghĩ kỹ một chút khả năng không lớn dù sao sẻn gỗ c ủ là hệ z o a n hệ mịt thì cản trừ bỏ sóng xung kích bên ngoài khẳng định còn có khác thủ đoạn bất quá sóng xung kích quả thật có thể bị họ ựa dìm xâm nhập đây là một loại bản năng cảm giác tự hồ cũng vì họ ựa dìm mở ra một cái mới lại môn trời cũng giúp ta. giúp cũng họ ủa dìm trong lòng nghĩ như vậy nói đồng thời thuận loại bản năng này cảm giác họ ủa dìm t r ù n g kích trái cây bắt đầu phát lực sèn gô cụ đại tướng lúc này cũng cảm giác có cái gì không đúng cái này không thích hợp là địa phương nào hắn không nghĩ minh bạch cũng không phải do hắn có thể nghĩ rõ ràng bởi vì ngay tại hai cỗ sóng xung kích đụng vào thời điểm sèn gô cụ đại tướng trong tay sóng xung kích đột nhiên không kiểm soát đây là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình sèn gô cụ trong lúc nhất thời cũng có chút m ộ bước nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy sèn gô cụ sóng xung kích trong nháy mắt bị họ ủa dìm sóng xung kích cho lướt vào trực tiếp lớn mạnh hơn hai l bởi vì không có cái này sóng xung kích trở ngại họ hựa gì một m truy này có thể nói là phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn dùng lực lượng của ngươi đến đánh n g ư ơ i mình kể từ hôm nay lão tử liền là hoàn thi bị thân cô tô mộ dung họ hựa gì cái này đột ngột biến hóa lệnh sẻn gỗ cũ đại tướng không có chút nào chuẩn bị kim q u a n g đại phật trong nháy mắt bị họ hựa gì một m truy mang theo sóng xung kích đánh vào tròn vo trên bụng nếu là chỉ có họ hựa gì m lực lượng sẻn gỗ cũ còn chịu được nhưng lúc này cũng có lực lượng của hắn ở bên trong vẫn là một kích t o à lực chỉ thấy sẻn gỗ cũ đại tướng cái kia kim sắc đầu to dâng tấu trường tình bỗng nhiên biến đổi sắc mặt cứng đ ầ Tròn vo bụng bị họ hứa dìm, dìm, dìm cái này đột ngột một truy trực tiếp đem sẻn gỗ cụ đại tướng cho truy phát nổ toàn bộ chiến trường đều ngắn ngủi an tĩnh trong nháy mắt không chỉ là bẹ mạn sợ ngây người rẽ phi xạ cạn dù kỳ don ba người cũng tất cả đều sợ ngây người ngoa tạo họ hứa dìm ra hỏa này đã vậy còn như thế mạnh chẳng lẽ trước kia là vì chiếu cố mặt mũi của ta không có có ý tốt cho ta bày ra b ẽ m ặ n ở trong lòng nghĩ như vậy nói một k í c h truy phát nổ hải quân đại tướng a cái này mẹ nó có mấy người có thể làm được xạ cả rủ kỳ cũng là sợ ngây người nghĩ thầm cái này h ú n đản vừa rồi tại động thủ với ta thời điểm còn bảo lưu lại thực lực nơi xa vừa mới chuẩn bị xuất thủ m ì hạt cũng là mộng n g ư u i mạnh như vậy ta có cần hay không động thủ dứt khoát ăn dưa xem kịch xe ngộ cụ đại tướng trên mặt đất lộn một trận mới đứng b ư n g thân hình khoe miệng không tự chủ được phun ra một đạo vết máu lờ mờ còn có chút kim quang ở bên trong h vừa, vừa, vừa, vừa rồi xạ cạ rủ kỳ là nghĩ đến các loại họ ưa dìm cùng sẻn gỗ cụ đấu sức thời điểm hắn lại một cách trí mạng cho nên mới không có lần đầu tiên xuất thủ kết quả ngược lại tốt đấu sức cái giam a s e n g o cụ đại tướng không biết có phải hay không là gần nhất thức đêm làm việc công nhiều lắm thân thể hư một nhóm trực tiếp bị họ ựa dìm cho n g h i ề n ép hắn cái này lại không bên trên coi như không nói được ca r ẻ phi đại tướng một quyền đem bẹ màn đánh bay sau đó nhanh chóng hỏi s e n g o cụ chuyện gì xảy ra không có sao chứ s e n g o cụ đại tướng đưa tay xoa xoa khỏe miệng máu tươi cảm nhận được phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức biết mình thương không nhẹ dù sao ăn mình cùng họ ựa dìm một k í c h toàn lực không bị thương mới là lạ nhưng cũng không có đến đặc biệt nghiêm trọng tình trạng dù sao hắn nhưng là hệ mịt thì c ả hệ zr vẫn là đã thức tỉnh đại lão tên h có thể hấp thu lợi dụng ta sóng x u n g kích vừa rồi không có chú ý an thiệt thòi nhỏ s e n g o k u đại tướng nhanh chóng đáp lại nói rẽ phi lúc này cũng thở dài một hơi nguyên lai là chuyện như vậy hắn còn tưởng rằng họ vựa dìm đã có thế giới đỉnh cấp lực lượng nữa nha không tiếp tục quản s e n g o k u bên kia hắn lại lần nữa hướng b ẽ mạn nơi đó tư giết tới lúc này b ẽ mạn đang cùng don giao thủ bị một cái hải quân đại tướng cùng một cái hải quân tinh nhuệ trung tướng đệ lên đánh đánh như thế nào làm sao khó chịu ngay tại rẽ phi muốn lại đến một kích thời điểm đột nhiên đã nhận ra cái gì chỉ thấy hắn không chút do dự thân hình l o i lên một giây sau một đạo sắc bén chạm kích s ẹ t qua hắn vừa rồi vị trí đem mặt đất đều cắt thành hai nửa không chờ hắn thấy rõ ràng cái gì đâu john cũng nhận công kích chỉ thấy john một tay đem còn tỉ dạ nằm ngang ở trước ngực một giây sau một thanh khổng lồ hắc đao trực tiếp chém vào còn tỉ dạ bên trên lực lượng cường đại ép tới john lui về sau hai bước cũng thấy do đối phương là ai Giờ dạ cụ le mì hạ ba john kinh sợ một tiếng nói họ vừa tìm bên kia cũng là một truy b ứ c lui xạ cả r ù kỳ nhìn xem mỹ hạt ra hỏa này đột nhiên xuất thủ giút bệ mạn một thành trong lòng là vừa vui vừa giận nhưng hắn vẫn là không nhịn được chửi bời nói mị hạt người cái này ngớ ngẩn thấy không rõ lắm thế cũng sao quản nhiều cái gì n h à n sự mị h ạ t cũng không có nổi giận tương phản trong lòng cảm giác có chút nhàn nhạt tấm áp biểu lộ vẫn như c ũ mười phần lãnh đạm mở miệng nói ra họ đùa dìm chính là bởi vì ta thấy rõ ràng tình thế cho nên mới sẽ xuất thủ đ ừ n g đối ta thuyết giáo nhiều như vậy mị h ạ t mau chóng rời đi nơi này đây là chúng ta băng hải tạp chiến chủ ý sự t ì n h không cần ngươi quan tâm b ẽ mản cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra trong lời nói đem mị h ạ t hái được rất sạch sẽ mị hát cũng không có đi giải thích cái gì chỉ là nhẹ giọng nói ra ta là lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hảo làm mục tiêu nam nhân h i ệ người tại nếu l gia i nhập băng hải tặc chiến chủ y john kinh sợ mà hỏi mỹ h cũng không trả lời cái gì trong tay hắc đao lấy lên một đạo trạm kích liền hướng phía john văng ra ngoài họ ựa dìm lúc này cũng không quản được nhiều như vậy mỹ hắt nói rất đúng chân chính kiếm sĩ thà bị gãy chứ không chịu con văng hắn là lấy đệ nhất thế giới đại kiếm hảo làm mục tiêu nam nhân nếu là ở chỗ này rút lui về sau cũng sẽ không tiến thêm một bước cùng ngày đồng thời s a cạ rủ kỳ đột nhiên mở miệng nói ra ngược lại đều là h ạ i tặc ở chỗ này tiêu diệt hết bọn hắn sen gộ c ú đại tướng cũng là nhảy lên một cái kim quang đại phật từ trên trời giang xuống một quyền đánh về phía họ ùa dìm đồng thời mở miệng ra lệnh một cái đều không cho phép để bọn hắn chạy hôm nay lão tử liền là chết cũng muốn kéo mấy cái đ ệ m lưng họ ùa dìm giận mắng một tiếng nói trong tay chiến truy lần nữa gào thét mà ra trong cơ thể cái kia vô cùng cường đại sóng xung kích tùy ý phát thiết, đem trong chấp nhóm này trong đầu của hắn tựa hồ có cái gì gông xiềng bị t ạ c mở đầu dạng kế tiếp nháy mắt họ ùa dìm trong mắt tinh quang lấp lóe khí thế trên người nhanh chóng kéo lên cao tiếp theo một cỗ lực lượng căn bản vốn không thụ hắn không chế từ trong cơ thể hắn bạo phát ra tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ linh hồn trung kích trên tay thế công không khỏi chậm lại hạ u s ô cú ba sen gô c ú đại tướng lần đầu tiên liền đã nhận ra cỗ khí thế này căn nguyên cả giận nói không sai họ ùa dìm hạ u xô cụ hạ kỳ liền ngay tại lúc này đột ngột t ứ c tỉnh cũng bạo phát ra chương chín mươi tám bị hai vị đại tướng bạo truy họ ựa dìm chương chín mươi tám bị hai vị đại tướng bạo truy họ ùa dìm hạ ù sổ cụ hạ kỳ thứ này m ư i phần mơ hồ liên cung d ố i ê n do sở phen t ố n g đồng d ạ n g cái đồ chơi này ngươi nếu là sinh ra tới liền có vậy cái này cuộc đời đều có nếu là sinh ra tới không có cái kia trên cơ bản đời này liền cáo biệt hạ ù sổ cụ họ ùa dìm trước kia không biết mình đến cùng có hay không hạ ù sổ cụ nhưng hắn trên trực giác cảm thấy mình hẳn là có dù sao ngươi hạ ù sổ cụ dù nói thế nào cũng là một triệu người bên trong mới có một cái ta người xuyên việt khả năng này là ước vạn người bên trong đều không nhất định có một cái Về phần nhưng bây giờ đây thật là cái khan hiếm hàng liền lấy hải quân cao cấp chiến lược tới nói bây giờ tại trận bốn người bất kể nói thế nào hiện tại cũng tốt tương lai cũng được cơ bản đều là đại tướng thực lực thuộc về trên đại dương bao la đình cấp nhân vận nhưng xạ cạn du kỳ j o h n rẽ phì ba người đều không có hạ ủ sổ cù hạ kỳ duy chỉ có sẻn gỗ c ụ đại tướng hắn có được hy hữu hạ ủ sổ cù hạ kỳ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn cái thứ nhất nhận ra họ ủa dìm hạ ủ sổ cù lần thứ nhất thức tỉnh hạ ủ sổ cù hạ kỳ là căn bản k h ô n g chế không nổi cố khí thế kia liên tục không ngừng bộc phát sẽ đem trong cơ thể hạ ủ sổ cù hạ kỳ tất cả đều phát tiết ra ngoài họ ủa dìm hiện tại chính là như vậy hắn liền xem như ngừng suy nghĩ xuống tới cũng không dừng được mị hát cảm giác mình đang đứng ở gió bão bên trong đồng dạp khi thế cường đại mang tới khí lãng một tầng tiếp một tầng bởi vì cách quá gần thậm chí cảm giác đều có chút đứng không vững ngay từ đầu hắn còn không biết rõ đây là cái gì tình huống nhưng ở nghe thấy được sẻn gộ cụ đại tướng kinh sợ âm thanh về sau hắn hiểu được hạ ưu sổ ụ sổ cụ sao trời sinh vương giả m ị h ạ t trong lòng có chút kích động thầm nghĩ hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến loại này hạ kỳ trong lòng cũng tại tưởng tượng lấy mình có thể hay không cũng có loại lực lượng này họ ủa dìm hạ ủ s ổ cụ hạ kỳ rất nhanh quét sạch toàn bộ quần đảo xạ b ạ áo đi đem trên đảo thượng vàng hạ c á m người tất cả đều c h ấ n nhiếp hôn mê đi may mà hôm nay quần đảo xạ b ạ áo đi bên trên không có thiên long nhân tới chơi bằng không họ ủa dìm trong lúc bất chi bất giác liền muốn quăng ra song sát nói thì chậm khi đó thì nhanh s e ngộ cụ đại tướng cũng nhanh chóng phản ứng lại trong cơ thể hạ ủ s ổ cụ hạ kỳ cùng theo một lúc bộc phát t h ư n hồ là muốn ngăn chặn họ ủa dìm đồng dạng đồng thời hà nội họ ủa dìm coi trọng trình độ lần nữa để cao một cái tầng cấp có hạ ủ số cụ hải tặc cũng không có hạ ủ số cụ hải t tất cả có thể trên biển cả s ư n g hùng đại hải tặc đứng tại đỉnh điểm mấy cái kia không có chỗ nào mà không phải là có được hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cực giả mà họ ựa dìm xem ra cũng có chương này vé vào cửa hai cỗ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt đụng vào nhau vì thế cường đại lần nữa đ ề cao một cái tầng cấp làm cho mì hát bẽ mản xạ cạ dù kỳ do bốn người không ngừng t ừ họ ựa dìm cùng sẻng gỗ cụ đại tướng chung quanh l u i lại chỉ có rẻ phi đại tướng có thể tại hai cỗ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trước mặt bảo trì thái độ bình thường rẻ phi đại tướng tốc độ phản ứng cũng rất nhanh mặc dù ngạc nhiên tại họ ựa dìm có được hạ ủ sổ cù hạ kỳ nhưng lúc này cũng không phải để ra hỏa này quát tháo thời điểm không có đi quản b ẹ m ạ n cùng mỹ hạt hai người kia trong tay hắn bật sổ sổ cù hạ kỳ một q u ấ n dưới chân một cái phát lực cả người giống như như đạn t h á o đạn hướng họ ựa dìm họ ựa dìm trên thân bản năng phóng thích ra hạ ủ sổ cù hạ kỳ căn bản không cần hắn đến khống chế bởi vậy tại nhìn thấy rẽ p h ì hướng mình nào h thời điểm cũng là trong tay đại truy vung mạnh chiếu vào rẽ phì liền đập đi lên hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ phát tiết cuối cùng tại thời khắc này đặt đến đỉnh điểm họ ùa dìm cùng dẹ phỉ đối kháng không gian trong nháy mắt nổ tung trong không khí phát ra đen kịt điện quang hỏa hoa sẽ toan nguyên bản ổn định không khí vết nứt không gian tại hai người chung quanh không ngừng thoáng hiện lại bị sửa chữa phục hồi họ ùa dìm dưới chân mặt đất trực tiếp nổ tung hai chân đều xa vào đến thổ nhưỡng bên trong cảm nhận được áp lực t h ự c lớn cùng nay đồng thời sengo cụ đại tướng cũng là một bàn tay liền hướng phía họ ùa dìm che xuống trong bàn tay phật quốc ba sengo cụ đại tướng gầm thép một tiếng nói lần này hắn không có thả ra cái gì sóng sung kích đến đơn thuần một trường đánh ra mà bàn tay kia ở trong quá trình này nhanh chóng phát sinh biến hóa trong chốc lát liền biến thành một cái tựa như cự nhân tộc bàn tay đồng dạng to lớn kim quang bàn tay họ đùa dìm quay đầu nhìn lại trên đầu nện xuống tới một cái to lớn bàn tay vàng cũng là giận mắng một tiếng nói ép ý mở đúng vậy như lai phật tổ sao lúc này hắn đang tại đem hết toàn lực đối kháng rẽ phi đại tướng thiết quyền đâu căn bản tránh né không ra s e n gô cụ đại tướng tốc độ lại không chậm họ đ a dìm bên này vừa mang xong liền trực tiếp bị một bàn tay đập vào trên mặt đất cả ngơi đều bị nện vào trong lòng đất hó trái lại rẽ phi đại tướng tự a hồ cùng sẻn gỗ cụ cái này chiến hữu c ũ phối hợp hết sức ắ n ý nơi tay dưới lòng bàn tay tới nháy mắt kia mười phần nhanh nhẹn mà né tránh nguyên bản sẻn gỗ cụ đại tướng một trưởng bên rời đến bình thường đều muốn lại buộc phát một cỗ sóng xung kích bất quá lần này hắn không dám lại chơi cái gì sóng xung kích to lớn bàn tay màu vàng nóng trên mặt đất đông nhiên bóp đem chọn cái mặt đất đều cho tông lấy cùng máy xúc đồng d ạ n g đào ra một cái hố to đá vụn cùng miếng đất tất cả đều bị giữ tại trong lòng bàn tay sẻn gỗ đại tướng không chút do dự lần nữa hung hăng bóp bàn tay tự hồ muốn đem trong bất quá tại làm xong động tác này thời điểm sẻn gỗ cụ đại tướng lông mày hơi n h u xúc cảm không đúng bên trong tựa hồ chỉ có đất đá không có họ ùa dìm quả nhiên ngay tại sẻn gỗ cụ đại tướng trong lòng lõe lên ý nghĩ này đồng thời họ ùa dìm cái kia toàn thân nhiễm lấy bùn đất thân ảnh đột nhiên từ mặt đất trong hô lớn nổ bắn ra đến tại sẻn gỗ cụ đại tướng một bàn tay đem hắn vua xuống thời điểm hắn liền bạo phát lực t r ù n g kích lượng chu i lực càng sâu dưới mặt đất quả nhiên sẻn gỗ cụ đại tướng giống như hắn dự đoán như thế phát động đến tiếp sau công kích bị né tránh mình trong tay chiến truy nhất cổ tác khí hướng thẳng đến sẻn s e n gỗ cụ đại tướng một tay đem cánh tay kia nâng lên ngăn tại mình mặt trước họ hùa dìm một truy đi lên chỉ cảm thấy đập vào bền chắc không thể phá được kim loại tường thành bên trên đồng dạng cường đại phản tác dụng lực chấn cánh tay hắn r u lên dựa vào kim cương bất hoại hệ mithi càn dạng này ra châu sao họ hùa dìm ở trong lòng chửi đ ớ i nói lúc này s e n gỗ cụ đại tướng cũng là trong lòng kinh sợ hắn đại hóa thân kim quan g đại phật thời điểm lực phòng ngự quả thật có thể cấp tốc kéo lên nhưng họ hùa dìm ộ t truy này xuống tới vẫn như cũ nếu như cánh tay hắn cảm thấy đau đớn cùng chất lặng có thể nghĩ lực công kích cùng lực lượng lớn bao nhiêu còn chưa chờ họ ùa dìm làm ra loại thứ hai thế công đâu rẽ phi đại tướng liền đã lần nữa đ ệ lên vẫn như cũng là thật đơn giản một quyền lệnh họ ùa dìm căn bản là không có cách tranh né cùng chống cự trực tiếp bị đánh tại trên đầu vai lực lượng cường đại đem họ ùa dìm một q u y ề n đánh bay ra ngoài lần nữa nện trên mặt đất đem mặt đất đều ném ra một cái to lớn dạn g n ư ớ c phần nộ b sen g o k u đại tướng đồng dạng là cùng rẽ phi đại tướng phối hợp ăn ý họ ùa dìm rơi xuống đất trong n ấ y mắt màu vàng cự quyền liền hung hàng đập đi lên lần nữa đem họ ùa dìm cho nện vào trong đất ca, họ ùa họ ùa dìm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình tất cả đều lệnh vị trí thậm chí đều bị chấn bể không ít hai mắt có chút biến thành màu đen đầu hỗn loạn đến cùng là hai vị hải quân đại tướng thế công ra biển mới hơn nửa năm thời gian họ v ừ a dìm dưới loại tình huống này coi như buộc phát ra cái gì hạ ủ s ổ cụ lực lượng cũng căn bản thay đổi không được bất lợi thế cục đơn giản điểm tới nói liền là quá yếu quá non một bên khác đang cùng xạ c ả rủ kỷ cùng don giao thủ bẽ m à n tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là có chút bối rối la lên họ hủa d ì ba hắn cái này nỗi lòng vừa loạn k m chút bị don một đao chém chúng nếu không phải mì hạn xuất thủ rất nhanh không chừng cũng là muốn m rơi cái trọng thương thế cục tự a hồ đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong sengo cụ đại tướng khỏe miệng hơi đã phủ lên một vòng ý cười có lẽ lại cho cái này hôn đản thời gian mấy năm hắn liền sẽ cường đại đến tình trạng không thể vắn hồi nhưng bây giờ sẽ không cho hắn khả năng này nghĩ tới đây sengo cụ đại tướng liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa không cho họ vỡ dỉm hôn đản này bất luận cái gì cơ hội thở dốc ngay tại lúc lúc này tự a hồ có một cô gió nhẹ thổi qua sengo cụ đại tướng động tác cũng ngừng lại dẹp phi đại tướng ánh mắt cũng biến thành âm trầm xuống <cười> trên bầu trời truyền tới một mười phần kiệt ngạo bất tuân tiếng cười chương chín mươi chín khiếu ngạo tứ hải gôn đần lì ô n g chương chín mươi chín khiếu ngạo tứ hải gôn đần lì ô n g kiệt ha ha ha ha hôm a ha, h nay thật là mở mắt hai cái hải quân đại tướng liên thủ lại khi dễ một cái tiểu ra hòa sao người chưa xuất hiện trên bầu trời lại truyền đến cái này kiệt ngạo bất tuân tiếng cười sẻn gỗ cụ đại tướng cùng rẽ phi đại tướng sắc mặt đều là biến đổi chỉ thấy sẻn gỗ cụ đại tướng ngẩu lên ánh mắt trên không chúng quét mắt một vòng sắc mặt mười phần tre lấp mở miệng nói ra sĩ kỳ đã tới cũng không cần trốn trốn tranh, tranh. rẽ phi đại tướng ánh mắt cũng là đang tìm kiếm lấy cái gì người chưa tới tiến g tới trước nhưng chỉ chỉ là dạng này liền không thể không khiến hải quân hai vị đại tướng đều nâng lên tinh thần đến phòng bị đây chính là khiếu ngạo tứ hải gôn đần lì ổng được uy hiếp không sai cái này đột ngột xuất hiện thanh âm chính là tới từ đại hải tặc gôn đần lì ổng xì kỳ xe n gộ cụ đại tướng tiếng nói vừa ra không bao lâu to lớn rủ kỳ mạng cây đức trên cành cây liền chậm rãi rơi xuống một cái thân ảnh đứng ở cái kia xanh biết trên cành cây thân ảnh này có mái tóc dài màu và nóng miệm trong cắn một cây xì gà người mặc nước bạn nộ kiểu dáng màu vàng đường v hắn cũng không có g i ố ngọ vừa tìm như thế chản lan lấy hạ ủ sổ cù hạ kỳ nhưng hắn xuất hiện lại hấp dẫn ánh mắt mọi người tựa hồ hắn trời sinh liền là bá giả đồng dạng xì kỳ trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm hai mắt quan sát một chút sẻng ỗ cũ cùng rẽ phi tựa hồ căn bản không có đem hai cái này hải quân đại tướng để vào mắt đồng dạng tiệc tay lấy xuống miệng bên trong cắn xì gà tiêu sái go go khói bụi lúc này xì kỳ mới mở miệng cười nói ra có đoạn thời gian không gặp à sẻng ỗ cũ vốn nghĩ đến đám các ngươi hải quân rời khỏi thế giới mới là muốn có cái gì đại động tác nguyên lai、like、là ở chỗ này khi dễ tiểu hiếp yếu sợ mạnh kiệt ha ha ha ha ha ha ha xen gộ cụ đại tướng ánh mắt mười phần che lấp nhìn về phía sĩ kỳ mở miệng hỏi chúng ta hải quân làm thế nào sự tình còn chưa tới phiên ngươi cái này hải tặc đến khoa tay một chân ngươi tới nơi này làm gì mặc dù s e n gộ cụ đại tướng ngoài miệng là hỏi như vậy trên thực tế trong lòng của hắn ẩ n ẩ n đã có đáp án sĩ kỳ hỗn đạn này sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác tại bọn hắn vây bắt họ vựa dìm thời điểm nhảy ra ngoài cái này sao có thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều không chừng sĩ kỳ cùng ọ vựa tìm liền có cái gì liên lạc thủ đoạn lần này là tới đón bọn hắn tiến vào thế giới mới đây này. trên thực tế cái này thật đúng là sẻn gỗ cụ đại tướng hiểu lầm sĩ kỳ cũng không định tới đón họ vừa d ì m bọn người tiến vào thế giới mới hắn liền là tới này phụ cận đi dạo xác thực cũng là ô n cùng họ vừa dìm ngẫu nhiên gặp sau đó trò chuyện đôi câu tâm tính xem như sớm đến cho họ vừa dìm loại cái hạt giống a sĩ kỳ biết họ vừa dìm b ẽ mạn cùng nhị mạn là ba huynh m g ộ i nhưng hắn không xác định họ vừa dìm cùng b ẽ mạn có biết hay không nhị mạn ngay tại mình thuyền bên trên mặc dù n ị mạn cũng có tiền treo thưởng nhưng cũng không tính là đặc biệt xuất chúng tiền thưởng đều chưa từng có ư đâu trên đại dương bao la giống nàng loại này tầng cấp hải tặc nhiều vô số kệ tương tự treo giải cho nên g l xỉ kỳ đoạn thời gian gần nhất ngay tại thế giới mới lối vào cùng quần đảo xạ ba áo đi phụ cận mù đi dạo tùy trên muốn thử một chút nhìn có thể hay không gặp họ ựa dìm hai huynh đệ nếu là đủ phải liền cùng bọn hắn tâm sự nghĩ mạn sự tình cho bọn hắn lưu cái ấn tượng hoặc là phương thức liên lạc chờ bọn hắn tiến vào thế giới mới về sau liền sẽ tìm đến mình nếu là đụng không lên lời nói vậy liền đụng không lên thôi ngược lại cũng không phải cái gì đại sự nói không chừng còn có thể gặp phải điểm còn lại hạt giống tốt đâu nay thiên sử cơ liền vừa lúc ở phụ cận đây lúc đầu cũng không có phát hiện họ vừa dìm cùng sẻn gỗ cụ bọn hắn đánh nhau thằng đến cái kia hạ ủ sổ cụ xuất hiện hai cỗ hạ ủ sổ cụ hạ k ỳ đ ố i hướng trực tiếp làm cho cả quần đ ả o xạ bạ ảo đi đều bao trùm đi vào xì ký nhận ra bên trong một cái là sẻn gỗ cụ đồng thời bén nhạy phát rất được sẻn gỗ cụ gia hỏa này hẳn là đang cùng người nào giao thủ trong lòng hết sức tò mò là cái gì vậy mà cùng hải quân đại tướng tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên đánh nhau nơi này chính là khoảng cách hải quân bản bộ rất gần sĩ kỳ cũng không d á m quá mức làm càn đồng thời cũng cảm thấy cỗ này hạ ủ sổ cụ hạ kỳ mười phần lạ l ắ m không phải dâu trắng cũng không phải d u dơ sẽ không phải là lợi hại gì người mới a căn cứ lệnh hải quân khó chịu liền là để cho mình t h o ả i mái tâm tính sĩ kỳ liền chạy đến một h ầ n giật mình cái kia cùng xẻng gỗ cu bọn người giao thủ ra hỏa dĩ nhiên là khát gò dỗ thọ bừa dìm quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa a đồng thời sĩ kỳ đối họ vừa dìm đánh giá cũng lần nữa đề cao một cái tầng tốc có thể cùng hai vị hải quân đại tướng giao thủ đồng thời còn giữ vững được một đoạn thời gian đã chứng minh tiểu tử này trưởng thành rất nhanh thực lực cũng còn nói còn nghe được mà b ạ o phát hạ ủ sổ cụ hạ kỳ càng thêm đã chứng minh tiểu tử này tư chất được sưng tụng là một triệu người bên trong mới có một cái sĩ kỳ đương nhiên tâm động cho nên hắn đ ú n g tay cũng không thể để tiểu tử này ở chỗ này bị xẻn gỗ cụ đánh chết tươi hoặc là bắt đi a và không trở về làm sao cùng n ỉ mạn bàn giao dù sao mình cũng đã đáp ứng n ỉ mạn tại lúc cần thiết ra tay giút họ vừa dìm bọn người một lần lần này liên rất tất yếu a b á n một cái nhân tình lại thêm nỉ mạn quan hệ các loại tiểu tử này tiến nhập thế giới mới làm sao cũng muốn đến bái bai hắn sĩ kỳ bến tàu a lúc này họ ùa dìm cũng từ cái kia hỗn loạn trong trạng thái hơi thanh t ỉ n h một chút phun ra hai cái tụ huyết bên trong còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn họ ùa dìm cảm giác hơi tốt một điểm nhưng vẫn như cũng là toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng thật giống như tan thành từng mảnh đồng dạng vừa rồi đầu góc có chút ưu ám cho nên không có phát giác được bên ngoài chuyện gì xảy ra chỉ là có chút kỳ quái cái này xẻng g cụ đại tướng h ẳ n là không biết cái gì gọi là thừa thắng đứng lên hơi quan sát một hồi phát hiện mọi người hình như đều dừng tay vẽ màn bên kia cũng là dạng này đây là có chuyện gì không đợi họ ùa dìm kịp phản ứng đâu đã nhìn thấy cái k i a đứng tại trên cây hút xì gà hạ kỳ t h â n ảnh gôn đần ly ổng họ ùa dìm nhịn không được kinh hô một tiếng nói xì kỳ cũng không có đi để ý tới sẻn gỗ cụ đại tướng họ tham ngược lại là đem chính mình xem dây nhìn về phía họ ùa dìm người lớn mở miệng hỏi kiệt ha ha ha ha ha ha ngươi chính là họ ùa dìm à quả nhiên cùng n h ĩ màn nói đồng dạng là cái không sai ra hòa đâu n g màn quả nhiên tại thuyền của ngươi bên trên sau vẽ màn cũng có chút kích động mặc dù từ lệnh treo giải thưởng bên trên đã cho ra loại này kết luận còn có đỏ phở làm m ì ngộ điều tra nhưng bây giờ s i k i ngay ở chỗ này vẫn là muốn nghe hắn chính miệng xác nhận một chút s i k i nhìn thoáng qua b ẹ mạn mặc dù cảm thấy gia hỏa này giống như không có họ vừa d ì m như vậy xuất chúng nhưng cũng coi là không sai người kế t ụ tâm tình mười phần vui sướng s i k i cũng không có bưng cái gì giá đỡ cười ha hả nói không sai các ngươi hai cái m u ộ i m u ộ i cụ dạn đ a n bị mạn liền là bộ hạ của ta nói đến đây sĩ kỳ lại quay đầu nhìn về phía t h ẳ n hề hề họ v a dỉm vừa cười vừa nói vốn chính là ở phụ cận đây đi dạo không nghĩ tới thật gặp các ngươi hai cái tiểu gia hỏ ta từng đã đáp ứng n ì mạn tại lúc cần thiết sẽ ra tay giúp các người một lần xem ra hôm nay liền rất tất yêu à. họ ùa dìm ngay vậy trong lòng cũng là vui mừng nếu là hôm nay không có xỉ kỳ mình cùng b ẹ mạn bọn người khẳng định là muốn ngỏm tại đây nhưng nếu là có xỉ kỳ hỗ trợ vẫn là có thoát ly hiểm cảnh khả năng đó a thân là một cái hải tặc họ ùa dìm cũng sẽ không có quá nhiều tiết tháo có câu nói tốt ấy nhỉ làm người à trọng yếu nhất chính là bảo trụ mệnh cái này mẹ nó mệnh cũng bị mất còn làm người như thế nào lời nói cậu thả lý không cậu thả họ ù dìm cảm thấy lời này rất có đạo lý mất mạng còn làm người như thế nào lại thêm hắn vốn là có ý cùng s ỉ kỳ đắp lên quan hệ loại tình huống này đương nhiên không ngại lại gánh s ỉ kỳ một cái nhân tình cho nên họ vừa dìm cũng là nợ nụ cười mở miệng nói ra đa tạ s ỉ kỳ lao đại xuất thủ t ư ơ n g t r ợ ba cùng nay đồng thời s e n g gỗ cụ đại tướng sắc mặt cũng đ e n lại hướng r ẹ p h i đại tướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái s ỉ kỳ mặc dù mạnh nhưng s e n g gỗ cụ cùng r ẹ p h i cũng không yếu không có lý do không đấu một trận m u ố n c ứ u họ vừa dìm cũng phải nhìn ngươi có bản lánh này hay không mới được c h ư ơ một trăm cải đồ lập c h ư ơ một trăm cải đồ lập dẹp h i đại tướng cũng là nhìn về phía sẻn gỗ cụ đại tướng tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói ra lần trước ở trên biển ă n xỉ kỳ hôn đ à n này thua thiệt lần này xỉ kỳ ta đến ngăn lại người đi thu thập họ ựa dìm thực sự không được liền trực tiếp đánh chết dẹp h i đại tướng danh sưng không giết đại tướng mặc dù trở thành hải quân đại tướng nhưng hắn xuất thủ từ trước đến nay là lưu một điểm lực cơ bản không có đánh chết qua hải tặc tất cả đều là bắt lấy đưa đi ìm kẹo đao bên trong nhưng lúc này đây, hắn lại mở miệng nói lời nói như vậy cũng là nhận rõ ràng loại thời điểm này cũng không thể lòng dạ đàn bà vạn nhất nếu là bị họ a vô hạn cho nên nếu như bắt không được sống vậy liền trực tiếp đánh chết được rồi xong hết mọi chuyện s e n g o c u đại tướng vốn là kẻ hung hãn đương nhiên sẽ không có cái gì không bỏ xuống được nếu quả thật bắt không được họ ưa d ì m làm không là cái gì công khai tử hình vậy liền trực tiếp đánh chết tính toán bởi vậy hắn gật gật đầu mở miệng nói ra t ố t cho ta tranh thủ một chút thời gian không cần quá lâu lúc này họ ưa d ì m trạng thái rõ ràng rất kém cỏi mình chỉ cần lại có một chút thời gian liền có thể giải quyết hết cái phiền toái này ra hỏa về phần bệ m ạ n cùng mỹ hạt cái gì liền giao cho don cùng xạ cạ dù kỳ đến ứng đối đi có thể bắt lấy liền tom lấy bắt không được hai người chạy, giao ớ lưu à rất nhanh cũng đều không phải do, do dự dự người lẫn nhau g ậ n đầu xe gô cụ đại tướng đột nhiên làm loạn một thanh nhào về phía họ họ dìm bên kia cùng ngày đồng thời dẹp p h i đại tướng cũng là dưới chân một cái phát lực bật sổ sổ cụ hạ kỳ toàn thân quấn quanh hướng thẳng đến s ì kỳ bên kia vào tới mẹ nó s ì kỳ lớn như vậy cái cổ tay mà ở phía trước người lão nhìn ta c h ầ m c h ầ m cái này tiểu nhân vật làm cái gì họ vừa tìm chửi mắng một tiếng nói mặc dù toàn thân kịch liệt đau nhức nhưng hắn vẫn như cũng là dáng chống đỡ l ấ y đem chính mình đại truy vung mạnh lên nổi giận gầm lên một tiếng chuẩn bị ứng đối s ẻ n gỗ cụ đại tướng thế công xì kỳ bên kia tựa hồ cũng minh bạch xẻn gỗ cụ cùng dẹ phí ý nghĩ dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái một cỗ không hiệu năng lượng liền khuyết tán ra ngoài một giây sau, sẻn gỗ cụ đại tướng trước mặt mặt đất nhanh chóng phát sinh biến hóa mặt đất nhanh chóng lật dâng lên đất đá ngưng kết ra một cái gào thét đầu sư tử cắn một cái hướng về phía sẻn gỗ cụ đại tướng hấp tấp ở giữa sĩ kỳ cũng chỉ có thể dạng này thăm dò sâu cạn đồng thời một tay đem bên hông mệ tổ cổ gạ dạ xỉ cùng ổ t ổ rút ra b và sổ sổ cụ hạ kỳ một quấn giao nhau ngăn tại trước ngực một giây sau rẽ phi đại tướng một quyền liền đánh ở bên trên muốn cứu bọn hắn cũng phải nhìn xem ngươi có làm hay không đạt được ba rẽ phi gầm thét một tiếng nói bại tướng dưới tay khẩu khí cũng không nhỏ ba sĩ kỳ cười lạnh đối r s e n gỗ cụ đại tướng không chút do dự một trưởng đánh ra cường đại sóng xung kích lần nữa bạo phát ra trực tiếp đem xỉ kỳ đầu sư tử đánh cái vỡ nát kim quan g kia đại phật thân ảnh đỉnh lấy những cái kia cục đá vụn trực tiếp v ọ t tới nhìn xem họ ưa dìm thân ảnh một q u y ề n liền đập đi lên họ ưa dìm trong lòng cũng là hung ác trong tay cái kia nặng nề chiến nện vào không trung chuyển hai vòng kéo ra một đạo hoa ảnh đối s e n gỗ cụ đại tướng nắm đấm liền làm ộ t truy đi lên nhưng mà cũng không có cái gì tác dụng quá lớn một truy này tuân ra họ ưa dìm chỉ cảm giác mình hai tay r u lên kém chút không có nắm vững chiến nện nệ trôi dưới chân một cái lùi về phía sau mấy bước còn chưa chờ hắn đứng vững s ẻ n gỗ cụ đại tướng đắc thế không thang người lại là một q u y ề n đánh ra đồng thời miệng bên trong còn hét to một tiếng nói chu tà b à. cái này gầm lên giận dữ tự hồ là có hệ mịt thị cản năng lực gia trì họ đùa dìm cảm giác trên thân không hiểu chuyển đến một cỗ trói buộc lực lượng đối mặt kim quang lòng lánh một thân chính k h í s ẻ n gỗ cụ đại tướng giống như để không nổi chống cự tâm lý đồng dạng nhưng rất nhanh họ đùa dìm liền bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái nói nói làm hắn cái kia có chút t ám đại nào trong nháy mắt thanh tịnh lại bất quá tự hồ đã muộn vừa mới ngầm đầu xén gồ c u đại tướng cái kia to lớn năm đấm vàng đã dán tại họ ùa dìm trước mặt một giây sau cái này cự quyền trực tiếp đem họ ùa dìm đụng bay lệnh họ ùa dìm mười phần chật vật trên mặt đất l a n l ộ t nhấc lên một mảnh loạn thạch cả người vô cùng chật vật không ca họ ùa dìm lần nữa nhịn không được phun ra một ngụm màu đến đáng chết trời làm sao còn không đen họ ùa dìm ở trong lòng nghĩ như vậy nói một cách này làm hắn cánh tay trái b ả vai tựa hồ bị vỡ nát gãy xương căn bản không nhắc lên nổi trước ngực xương s ừ n không biết gây mất bao nhiêu cái nguyên bản liền có chút rung động lệnh vị trí nội phủ càng tăng lên hơn đau nhức không hề nghi ngờ hắn xa vào đến trọng thương tình trạng dù là có cường đại thể chất trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục tay phải chống chiến truy dãy ruổi lấy muốn bỏ người lên nhưng liên tục mấy lần đều không có thể thành công thái dương bên trên máu tươi chạy sôi tiến vào mỹ mắt bên trong lệ nhỏ ùa dìm ánh mắt cũng biến thành đỏ tươi mơ hồ chẳng lẽ có xì kỳ hôm nay cũng tránh không khỏi một kiếp này sao họ ùa dìm ở trong lòng nghĩ như vậy nói trong hoảng hốt hắn t ự hồ i nhìn thấy bệ mạn cùng mỹ hắn đang theo phía bên mình chạy tới giống như muốn trợ giút hắn một cái đồng dạng mà tại phía sau bọn họ đi theo đúng vậy xạ cạ dù đ ô n g nhiên lắc lắc đầu họ ùa dìm biết mình còn không thể buông tha ánh mắt hơi rõ ràng một chút về sau hắn đã nhìn thấy sẻn gỗ cụ đại tướng lần nữa hướng mình đánh tới ách r a bốn họ ùa dìm nổi giận gầm lên một tiếng dáng chống đỡ lấy đứng dậy bước chân lảo đảo nhưng như cũng một tay giơ lên chiến truy muốn mạng của lão tử thì tới đi ba họ ùa dìm giận d ữ hết sẻn gỗ cụ đại tướng mặc dù cũng ngạc nhiên tại họ ùa dìm cái kia ương ngạnh ý chí chiến đấu bất khuất nhưng trong tay lại không có bất kỳ cái gì muốn lưu tình ý tứ hắn đặc quyết tâm muốn ở chỗ này đánh chết họ ùa màu vàng to lớn nắm đấm bắt đầu biến thành màu đen bật xô xô cụ hạ kỳ bao trùm trên đó họ hùa dìm lúc này toàn bộ nhờ ý chí tại chống đỡ muốn chống cự tựa hồ cũng bất lực ngay tại lúc này trên bầu trời lần nữa phát sinh biến hóa đột ngột ở giữa một cố năng lượng của sáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp nổ ở họ hùa dìm cùng sẻn g ồ cụ đại tướng giữa hai người sau đó mãnh liệt bạo tạc liền tịch c u ố n ra ngoài đem sẻn g ồ cụ đại tướng cho hất bay mà họ hùa dìm cũng là ngăn cản không nội cỗ này đã kích cường liệt lực bị nóng dực khí tức cho mang theo hướng về sau lật lan ra ngoài cái này tựa hồ trở thành áp đảo họ ựa d ì m cuối cùng một cây dâm dạng co c ắ p ngã trên mặt đất họ ựa dìm trong mắt tối đen sau một khắc liền đã mất đi mình ý biết chỉ bất quá tại mất đi ý thức cái này cái cuối cùng trong nháy mắt tựa hồ nhìn thấy trên bầu trời có một đầu cự long thân ảnh ảo giác sao đây là họ ựa d ì m sau cùng n ỉ non trang diện đột một biến hóa đưa tới chú ý của mọi người nguyên bản đang cùng rẽ phỉ giao thủ xì kỳ thân ảnh cũng là nhanh chóng nhanh gửi lại đồng bênh đến công chúng hơi kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời xa xa thân ảnh cái đồ xì kỳ có chút kỳ quái nỉ n o nói không sai họ đũa dìm cuối cùng nhìn thấy cũng không phải là ảo giác mà là chân thực tồn tại lúc này một đầu to lớn giữ tợn thắt long liền quanh quẩn trên không t r u n g lấy tất cả mọi người nhận ra thân ảnh của hắn chính là bách thú cải đồ ra hòa này dù sao ngoại trừ hắn không ai có thể như thế bắt mắt s e n gộ cụ đại tướng từ dưới đất bỏ dậy về sau nhìn xem không t r u n g cải đồ sắc mặt cũng là biến đổi mẹ nó đến cái xỉ kỳ liền đã đủ ra ngoài ý định cải đồ hôn đản này làm sao cũng tới mặc dù cải đồ hiện tại không có xỉ kỳ danh khí lớn nhưng uy hiếp độ tuyệt không nhỏ không khác bởi vì hôn đản này mượi phần khó chơi dù sao ngươi đánh không chết hắn. c á i đồ trên không trung nhìn thoáng qua họ vừa dìm trong lòng hơi thở dài một hơi cuối cùng đ ổ i kịp tiếp lấy hắn dương mắt lại xem ra s ì kỳ một cái trên mặt mang khó chịu biểu lộ không tiếp tục đi để ý tới hắn s ì kỳ cũng đồng dạng là như thế hắn cùng cái đồ trước t i ê n là tại trên một cái thuyền quan hệ cũng không tốt gặp cái đồ không nói gì s ì kỳ cũng lười để ý đến hắn Sẻn sẻn nay có lao tử ở chỗ này, ngươi cũng đừng muốn quá dễ dàng. Cái đồ đối mở miệng nói、ra. chương 101, không gồ gồ cụ, có chỗ Cái cụ hôm hiểu mở lao ra, tử ở đối đồ quá dễ còn không có mở to mắt họ ùa dìm cũng cảm giác được toàn thân trên giới đều là đau đớn mình tựa hồ tan giã qua nhiều năm như vậy hắn mặc dù cũng thường xuyên bản thân bị trọng thương nhưng thương nặng như vậy tựa hồ còn là lần đầu tiên tại đau đớn kích thích giới họ ùa dìm chậm rãi mở hai mắt ra quen thuộc nóc nhà hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám đây là họ ùa dìm nhẹ g i ọ n nghỉ non một câu một giây sau một kinh hỷ thanh âm liền từ bên người truyền đến họ ùa dìm người đã tỉnh ta liền biết ngươi hôn đả này khẳng định không chết được mẹ nó thật â m mộ ngươi cái này đáng chết thể chết vẽ bản kinh hỉ kêu gọi nói lúc này mẹ mạn cũng là thảm hề hề một cánh tay tuyệt đối là g ã y mất bị băng bó lấy treo ở trước ngực trên đầu cũng còn lấy băng gạc lờ mờ còn có chút p h i m hồng trên thân to to nhỏ nhỏ có mấy đạo vết đau bị khâu lại dán khát lụa trên tay kia tựa hồ có chút bỏng vết tích tốt mẹ nó đau nhức họ ừ a gì mắng một câu nói hơi cảm giác một cái mình trạng thái cánh tay trái b ả vai bị vỡ nát gãy xương thân thể đang tại tự lành nội tạng giống như khôi phục cái bảy t á m phần nhưng là hô hấp vẫn còn có chút không trôi chảy về phần còn lại thương thế ngược lại toàn thân cao thấp cơ bản không có địa phương tốt nhanh như vậy liền tình mị hắt đứng ở một、bên. biểu lộ cũng hơi kinh ngạc tại thầm nghĩ nói vừa đem họ đ a dìm mang lên thuyền thời điểm n h ỉ tợ tìm gạ lệ thế nhưng là cho cẩn thận kiểm tra cứu chữa một lần dù sao mặc dù họ đùa dìm thể chất cường đại nhưng cũng không thể cái gì đều không làm a bẽ màn thương không nhẹ mỹ hắt cũng rất gặp may mắn cơ bản không có gì đáng ngại bởi vậy hắn xem như toàn diện quan sát n h ỉ tợ tìm gạ lệ cho họ đùa dìm trị liệu trên cơ bản họ đ a dìm liền không có không bị thương địa phương cho hắn cố định bẻ gây xương sườn thời điểm n h ỉ tợ tìm gạ lệ cũng làm mở ngực giải phẫu họ a dìm trong cơ thể có thể nói là dối loạn phổi cơ hồ bị đánh lách tạng cũng là suất huyết nhiều lá gan công năng cũng cơ bản toàn diện đánh mất m ị hạn so sánh dưới mình nếu là mình bị đánh thành dạng này đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ an ỉ tợ tỉn gạ lệ cũng là hoảng hốt vô cùng mặc dù biết họ ựa dìm tố chất thân thể cực d a i thậm chí có thể có rất mạnh tự lãnh lực nhưng loại trang diện này cơ h ộ i gặp liền là hẳn phải chết tại làm xong cấp cứu về sau hắn phát hiện họ ựa dìm hô hấp dần dần ổn định lại cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra đâu tại cái kia về sau hắn cũng phán đoán họ ựa dìm coi như may mắn sống sót cũng ít nhất phải hôn mê cái ba năm này kết quả ngược lại tốt cái này một buổi tối còn không có quá khứ đâu, chúng ta đây là chạy thoát rồi họ ùa dìm không để ý đến đám người cái kia ánh mắt kinh ngạc có chút kỳ quái mở miệng hỏi cảm giác đương thời cảnh tượng đó liền xem như có xỉ kỳ vị này đại lao nhúng tay tương trợ cũng không nhất định có thể chạy mất đó à. nhất là chính mình cũng bị đánh đã đá hôn mê mang theo mình cái kéo hắn bình dầu càng không tốt chạy mới đúng không sai xem như gặp may mắn à v ẽ mạn s ờ lên cái c ằ m biểu lộ cũng hết sức kỳ quái nói t a sau khi hôn mê chuyện gì xảy ra xì kỳ thật lợi hại như vậy dưới loại tình huống này cũng có thể bảo trụ chúng ta họ ùa dìm hiếu kỳ mở miệng hỏi cái kia dù sao cũng là hai vị hải quân đại tướng hai cái hải quân vậy mà trung tướng đâu sĩ kỳ tên kia coi như mạnh hơn cũng không có khả năng tùy tâm sử dụng vẽ man lắc đầu nói ra mỹ h ạ t thì hỏi ngươi cùng thế giới mới cái kia bách thú cải đồ có gia o tình mỹ h ạ t xác thực cũng rất kỳ quái dù sao liền h ắ n biết họ v ừ a dìm đều chưa từng đi thế giới mới lại thêm trước đó không lâu hắn còn cự tuyệt qua cái đồ mời sau đó tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên liền gặp cái đồ còn không hiểu thấu giúp bọn họ một tay làm cho mỹ hát cũng rất kỳ quái cái đồ họ ủa dìm sửng sốt một chút tự a hồ lờ mờ ở giữa nhớ tới mình trước khi hôn mê giống như nhìn thấy c ự long không biết hoàn toàn không có giao tế họ hùa d i m lắc đầu nói ra hắn mặc dù đối cãi đồ có hiểu một chút nhưng xác thực giữa hai người một điểm liên hệ đều không có cũng hoàn toàn không biết vậy thật đúng là kỳ quái b ẽ màn chép miệng một cái nói ra đến cùng xảy ra chuyện gì họ hùa d i m hỏi b ẽ màn thở dài một hơi mở miệng nói ra lúc đầu ngươi hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá cái đồ gia hỏa này không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở quần đạo xạ bạ đi không nói hai lời liền cùng hải quân làm lên tự hồ là đang cố ý giúp như chúng ta thậm chí hắn còn cản lại x ạ cạ rủ kỳ cùng cái kia nữ nhân viên họ đùa d ì m nghe vậy đều sợ n g â y người cái này đều thứ q u ỷ gì c á i đồ là nhiệt tâm như vậy người sao còn nói là hắn liền đơn thuần chỉ là muốn tìm hải quân phiền phức m à t h ô i nói đến c á i đồ cũng là hung ánh một người liền cản lại xẻn gỗ củ john x ạ cạ rủ kỳ có lẽ đang đánh hội đồng phương diện này c á i đồ có phi thường kinh nghiệm phong phú a dù sao gia hỏa này luôn luôn nữa thích một người đơn đấu một đám người mà nương tựa theo cái này phong phú kéo bệ kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm cải đồ quả thực là ngăn cản ba người bọn hắn hải quân cho bẹ mạn cùng mỹ hạt sáng tạo ra đ b ẽ mạn cùng mỹ hạt cũng không có do dự cái gì trực tiếp liền mang theo hôn mê họ hụa d ì m chạy trốn rời đi quần đảo xạ bà học đi chuyện phát sinh phía sau bọn hắn không được do lắm cũng không biết cuối cùng là hải quân thắng lợi vẫn là hải tặc u ồ n hoan tuyệt sử phung sinh đây coi như là chúng ta vận khí tốt sao họ hụa d ì m hơi xúc động nghỉ nó nói ta luôn cảm giác cải đồ tựa như là cố ý tới cứu chúng ta nếu là hắn thật muốn theo hải quân đánh không cần thiết làm như vậy kỳ quá i à. b ẽ mạn nghỉ nó nói hồi tưởng lại đương thời cảnh tượng đó rất nhiều lần cải đồ đều cố ý tiếp nhận một chút lúc đầu không cần đi ngăn cản công kích tại họ hủa d ì m lúc hôn mê chính bọn hắn cũng thảo luận một chút cho ra kết luận là không có ai cùng cái đồ có cái gì giao tình mà bây giờ họ hủa d ì m mình cũng phủ nhận những này làm cho tất cả mọi người càng thêm kỳ quái bất kể nói thế nào lần này tính là còn sống họ hủa d ì m c ư ờ i một cái nói đồng thời trong lòng của hắn cũng rất biết khuất tại h ọ thở sẽ vẫn tu hành hơn nửa năm thời gian vốn cho là mình thực lực đại trướng ra biển về sau gặp lại cái gì đ ệ n h nhân cũng hẳn là là cường thế nghiền ép mới đúng kết quả trận chiến đầu tiên liên bị đánh kém chút chết ở nơi đó đây thật là quá hô cha chúng ta cùng cấp cao nhất cường giả ở giữa vẫn là có tranh lệch rất lớn à họ ủa dìm lắc lắc đầu nói b ẽ màn cùng mỹ hạt n h ì nhau n sau đó mở miệng nói ra ta cảm thấy ngươi cùng sự tranh lệch giữa bọn họ không tính quá lớn ta cùng mỹ hạt ngược lại là rất lớn b ẽ màn đây cũng không phải là cố ý đang an ủi họ ủa dìm trên thực tế hắn là thật cho là như vậy hôm nay nếu là phàm là chỉ có một cái hải quân đại t ư ớ n g tại họ ủa dìm đoán chừng đều sẽ không như thế thảm thậm chí có khả năng có thể cùng bọn hắn thật tốt qua qua tay đâu cuối cùng mặc dù vẫn như c ũ là khả năng đánh k ô n g lại nhưng cũng sẽ không như thế thê thảm cùng chật vật mà hai vị hải quân đại tướng cũng không phải là đơn giản một cộng một mảnh này trên đại dương bao la không có người nào có thể đồng thời chiến thắng hai vị hải quân đại tướng xì kỳ làm không được dâu trắng cũng làm không được dâu dơ đồng dạng là như thế họ u a di bị đánh thành dạng này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên đây là một lần cuối cùng lần sau gặp lại hải quân đại tướng t a i họ hua d i m tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy họ u a d i m nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra ngữ khí lại hết sức trinh trọng thua một lần không có gì trên đại dương bao la ai chưa từng bại nhưng tuyệt đối không thể bị đánh gãy x ố n g lưng lần này thua lần sau tìm trở về chính là đem cái đề tài này vừa kết thúc họ u a d i m lại hỏi chúng ta bây giờ ở nơi nào ở trên biển còn tốt tiếp tế tương đối sung túc thuyền viên đoàn cũng đều cơ hồ không hề rời đi bến cảng b ị h ạ t cũng sớm ăn bài một cái chúng ta trực tiếp chạy ra vẽ m à n cười một cái nói h ọ ùa dìm đầu tiên là t h ở dài một hơi nhưng rất nhanh lại có chút bất đắc gì nói lần này như n g h ả m đám hải quân khẳng định tại quần đảo xạ ba á o đi bên trên có nhằm vào chúng ta bố trí lần này trốn được nhưng cũng không thể quay về à cái này còn thế nào tiến vào thế giới mới ọ ùa dìm vừa dứt lời cái này cửa phòng liền bị đẩy ra vin xen cười ha hả đi đến mở miệm nói ra thuyền trưởng ngươi là tại xem nhẹ ta sao chương một trăm linh hai quần đảo xạ ba áo đi đại loạn đấu kết thúc chương một trăm linh hai quần đảo xạ ba áo đi đại loạn đấu kết thúc sáng sớm hôm sau trôi nổi trên mặt biển b á chủ biển sâu màu đen độc giặc kình hào liền bận rộn họ ùa dìm ra hỏa này lúc này ngồi lên xe lăn bị đẩy lên bong thuyền phơi nắm đâu kỳ thật đi đường vẫn có thể đi đường liền là hơi động một cái toàn thân liền phát đau cũng bất lợi với hắn thân thể tự lành bởi vậy họ ùa dìm hay là tạ i nhì tợ tìn gã lệ theo đề nghị thành thành thật, thật sử dụng xe lăn cái đồ chơi này mà vốn nghĩ hải quân tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên có nhằm vào bọn họ bố trí, lại muốn đi vào thế giới mới. liên mười phần phiền thoái kết quả vincen gen cái này thuyền lớn tượng tại loại thời khắc mấu chốt này n ả y ra nâng lên trách nhiệm nguyên lai ra hỏa này tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên mua đại lượng đ ộ màng công cụ cùng nguyên liệu vốn nghĩ tốn ba năm ngày thời gian cho thuyền hảo hảo độ màng đâu kết quả náo động lên loại chuyện này làm cho hắn chỉ có thể đem đồ vật tất cả đều lắp đặt thuyền cùng theo một lúc chạy trốn dưới tình huống bình thường rời đi quần đảo xạ ba áo đi hải vượt phụ cận quá xa lời nói liền không cách nào đồ màng bởi vì khí hậu khác biệt độ màng bọt khí bảo trì không được sẽ bạo tạc cho nên trên lý luận mà nói tại gờ răng lại có thể duy trì độ màng hòn đảo chỉ có quần đảo xạ ba ảo đi cùng thánh địa mạ dịt bến cảng mạ dịt thậm chí còn lợi dụng những này bong bóng tài liệu nghiên cứu ra lên xuống thang máy đâu có thể từ bến cảng trực tiếp tiến về Z é t lại nạ bên trên nếu là khoảng cách dù kỳ mạn cây đức bày quá xa lời nói khí hậu liền sẽ cải biến không cách nào trèo chống độ màng họ ùa d ì bọn hắn hiện tại liền trong vùng biển này nhưng bởi vì có vincen quan hệ dù là không cần đi trên hòn đảo cập bến chỉ cần có đầy đủ tài liệu bọn hắn cũng có thể độ màng đạo lý cũng rất đơn giản bởi vì vincen là cái ngư nhân tộc chẳng hắn bến cảng độ mà nhưng hắn hoàn toàn có thể trên mặt biển trực tiếp đổ màng lúc này hắn ngay tại bận rộn công việc này đại khái cần ba năm ngày thời gian một khi hắn đổ màng hoàn thành như vậy cũng không cần họ vựa dìm những người này lần nữa trở về quần đảo xạ ba áo đi đi chuẩn bị cái gì trực tiếp liền có thể chui vào trong biển hướng phía dẫu d ì n tổ xuất phát họ vựa dìm ở chỗ này ngồi tại trên xe lăn thơi nắng v ẹ mạn ngồi tại cột bường tiếp theo một tay xem sách mị hạt ra hỏa này ngược lại là gặp may mắn không có gì đáng ngại cầm trong tay hắn một cái cần câu ngồi tại bom thuyền rào chắn biên giới bên trên đang tại thoải mái nhàn nhã câu cá đâu mị hạt họ ưa dìm nở nụ cười nhẹ giọng kêu gọi nói mị h ạ t nghe vậy quay đầu nhìn về phía họ ưa dìm ánh mắt hơi lộ ra n g h i hoặc nhưng hắn cũng không có mở miệng nói chuyện lần này nói như thế nào đây đa tạng họ ưa dìm vừa cười vừa nói mị h ạ t gật gật đầu tiếp lấy xoay qua chỗ khác tiếp tục câu cá hoàn toàn không có muốn phản ứng họ ưa dìm ý tứ họ ưa dìm c ư ờ i cười cũng không có để ý hắn ra hỏa này cao lãnh d u n g con có thể sống động tay phải bưng lên một chén nước trái cây ngay tại họ ưa dìm chuẩn bị uống hai miệng thời điểm mị hát đột nhiên đưa lưng về phía hắn mở miệng nói ra ta cũng là băng hải tạc chiến chủ y một thành viên không phải sao. lần sau lại có loại chuyện này không cần nói lời cảm tạng họ ùa dìm đầu tiên là uống hai ngụm nước trái cây sau đó mới lên tiếng chẳng qua là cảm thấy ngươi vừa gia nhập ta liền đem ngươi dẫn tới loại này hiểm địa bên trong có chút xin lỗi mà thôi mỹ hát vẫn như c ũ là không q u a y đầu lại mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra chính như lời ngươi nói như thế ta tu hành kiếm đạo là muốn cùng quần hùng thiên hạ giao thủ coi đây là đá mài đao đang đỉnh kiếm đạo mạnh nhất nếu là dưới loại tình huống này đã không có dũng khí xuất thủ còn thế nào vấn đỉnh mạnh nhất ngươi nói không sai họ ùa dìm gật đầu tán thành nói mỹ hát cũng không có trả lời hắn vẫn như cũng là thoải mái nhàn nhã đang câu cá một bên khác vẽ m ặ n nhìn một chút họ ùa dìm lại nhìn một chút mì hát khoe miệng không khỏi đã phủ lên một vòng ý cười không có sen vào việc của người khác túi đầu xuống tiếp tục xem sách ngay tại họ ùa dìm có chút nhàm chán thời điểm trên phòng quan sát t ỡ l ằ n cao giọng nói chú ý ra báo hôm nay tới phía trên có quần đảo xạ bạ ảo đi tin tất đâu ngươi có nhìn hay không ngươi đây không phải nói nhảm sao nhanh lấy xuống họ ùa dìm có chút kích động la lên không bao lâu đỡ lắn ra hỏa này liền theo trên phòng quan sát bỏ lên xuống tới cầm trong tay một phần báo chí hấp tấp chạy tới họ v a d ì m cũng không có cùng hắn nói nhảm tiếp nhận báo chí liền đọc cái này nêu sơ hóc theo tiêu đề vẫn như c ũ là có chút khoa trương hải tặc giã tâm chưa hẳn dừng ở thế giới mới tận lực bồi tiếp một phiên có quan hệ với quần đảo xạ ba áo đi báo đạo đại hải tặc gôn đần lì ông sĩ kỳ cùng bách thú cái độ đồ đồng thời xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi cùng hải quân đại tướng bờ lách đạm z e p h i sen gỗ cụt h e o bụ tạ triển khai kịch liệt đại chiến cuối cùng triệt để phá hủy quần đảo xạ ba áo đi bên trên một hòn đảo chiến đấu mới xem như hà màn hải quân trợ rút đến chính phú không cao thủ cũng tham dự tiến đến cuối cùng sĩ k trên lý luận mà nói đây coi như là hải quân thắng lợi nhưng nhìn qua giống như không có cái gì thành quả thắng lợi có quan hệ với hai vị hải quân đại tướng tại sao lại xuất hiện ở quần đảo xạ ba ảo đi bên trên nguyên nhân không có bị bạo lộ ra mà xì kỳ cùng cái đồ hai cái này thế giới mới đại lao vì cái gì xuất hiện tại quần đảo xạ ba ảo đi bên trên nguyên nhân cũng không có bị bạo lộ ra nếu là đổi lại dâu trắng dô dơ cái gì còn có thể suy đoán bọn hắn là muốn ra vào thế giới mới cái gì nhưng cái đồ từ trước đến nay độc l a i đ ộ c vãng căn bản không cần cái gì thuyền tự nhiên không cần độ màng v ậ phần xì kỳ nhân gia gọi p h ở li hình tiz ra vào thế giới mới còn dùng độ màng đây không phải chê cười sao chính là bởi vì tìm không thấy bốn người bọn họ đại lao tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên động thủ nguyên nhân cho nên hiện tại trên thế giới có rất nhiều suy đoán cùng âm lưu luận t ỷ như đám hải quân thối lui ra khỏi tại thế giới mới tranh bá mà hải tặc nhóm hùng hổ d o a người tựa hồ dã tâm không nghĩ cực hạn tại thế giới mới bên trong muốn thẩm thấu ra s ì kỳ cùng c á i đồ liền là đi ra thăm dò hải quân danh giới cuối cùng khoan hay nói tại trước mắt cái này thế cục dưới loại này suy luận rất nhiều người đều cảm thấy rất có thể trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng trên đại dương bao la người đều sợ thế giới mới hỗn loạn thế cục dần dần mở rộng đến toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đi có hay không chúng ta mới nhất treo giải thưởng cái gì họ ưa dim nhìn một chút đột nhiên mở miệng hỏi đ ớ t l ắ n lắc đầu mở miệng nói ra không có thay đổi gì đâu xem ra hải quân là không có ý định đem chúng ta bộc lộ ra đi a cái này m ì n h minh không hề từ bỏ tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên tính nhắm vào kế hoạch họ ưa dim nhẹ g i ọ n g n h ì nó nói hiện tại tuyên truyền cái gì hải quân hai vị đại tướng là vì bắt họ ưa gì mới xuất hiện tại quần đảo xạ ba áo đi xị kỵ cùng cái đồ cũng có lẽ bởi vậy mới lại ở chỗ này động thù cái gì vậy tương đương là đang cấp toàn thế giới tuyên truyền họ ừ a dìm thanh danh đối hải quân tới nói hoàn toàn không có, có chỗ ó c tốt gì s e ngộ cụ đại tướng cho rằng họ ừ a dìm bọn hắn coi như chạy ngày sau vẫn là đến ngoan ngoan trở lại quần đảo xạ ba ảo đi đi lên độ mạng nếu không làm sao tiến vào thế giới mới đến lúc đó cũng không tin còn có thể có s ỉ kỳ cùng cái đồ tới cứu bọn hắn các loại bắt lấy họ ừ a dìm lại công bố chân tướng cái k i a chính là một loại khác c h ẳ n g diện gia tăng liền là hải quân uy thế mà không phải hải tặc vì thế cho nên có quan hệ với băng hải tặc chiến chú y sự tỉnh chính phủ thế giới cùng hải quân đều rất an ý lựa chọn không đi sách quyền đương không có họ Nhìn xem trên báo thực tế họ ùa dìm hoàn i xúc toàn không biết cải đồ nối nảng vô cùng thưởng thức tế hận không thể cùng hắn thành anh em kết bài cái chủng loại kia lần này cũng là vừa vặn cải đồ muốn đi ra tìm xem họ ùa dìm cảm thấy hắn có khả năng nhất xuất hiện địa phương liền là quần đảo xạ bạ học đi vẫn thật là bị hắn cho đụng phải vừa nhìn thấy mình m ư ờ i phần thưởng thức gọi ựa dìm đang bị hải quân khi dễ trượng nghĩa cải đồ không nói hai lời liền xuất thủ hắn bản tính cũng rất vang lão tử hiện tại cứu ngươi một mạng đợi ngay sau lại gặp nhau mời ngươi lên t h u y ề n ngươi có thể có ý tốt cự tuyệt sao coi như cự tuyệt về sau cũng không tiện cùng lão tử là đại ca không chừng ngày sau còn có cơ hội hợp tác đâu một lần không thành hai lần nhà có lẽ có một ngày như vậy họ ựa dìm liền sẽ gia nhập hắn dưới cờ đâu về phần xì kì cải đồ đã đem nó cho rằng là đến đoạt tỏ ựa Đối thủ cạnh tranh. 103, Hải quân cấp đại Hải thủ tranh, cạnh chương cấp quân 103, lúc a lao ma o hội nghị, chương Hải quân cấp đại lao hội nghị, Hải phò. bộ đại quân quân bản nệp cấp 103, l này sẻn gỗ c ú đại tướng đang ngồi ở mình làm trong văn phòng trên người hắn cũng quấn quanh lấy một chút băng vải sắc mặt nhìn qua mười phần không tốt bởi vì gặp gia hỏa này đang tại đối n à n g tùy ý chế d â ước phúc ha ha ha ha ha ngươi đây là có chuyện gì à? bị cái kêu họ ựa tìm cho đánh thành dạng này gặp cười lớn mở miệng hỏi mới từ thế giới mới chạy trở về liền phát hiện sẻn gỗ cũ lại làm hư một sự kiện gặp cái này lưu manh cười ha hạ liền đến tìm phiền t h i sen gỗ cù sắc mặt mười phần không tốt chửi đời nói gặp người hôn đả này n đừng ở chỗ này nói ngồi trâm trọc thương thế của ta là cùng cái đồ cùng xì kỳ đánh thời điểm làm ra cùng cái kia họ ựa dìm không có quan hệ gì ngươi cũng đừng c á i c h ả y cãi cối ta đều nghe do nói ngươi bị cái kia họ ựa dìm một truy đánh bay đi ra ngoài thương không nhẹ đâu gặp cười lớn trêu c h ọ c nói sen gỗ cù sắc mặt tối đen quay đầu nhìn một chút ron ron cũng có chút ngượng ngùng quay đầu lại đối gặp mắng thầm thật sự là lời gì đều loạn truyền lần sau cũng không tiếp tục nói cho hắn những bí mật này một bên khác dẹ phi đại tướng trong tay cũng bưng cái chén tr trên người hắn cũng có chút vết thương nhỏ nhưng không có gì đáng ngại không biết sẻn gỗ cụ có phải hay không trên chiến trường quá trói mắt kim quang lòng lánh mười phần hấp dẫn hỏa lực cho tới hắn cái này vợ lãi cảm đại tướng hoàn toàn không có gì quá lớn tồn tại cảm xì kỳ cũng tốt cãi đồ cũng tốt đều là chằm chằm vào sẻn gỗ cụ ra hỏa này mánh l ị a truy cho nên dẹp phi don đều không có nhận đến cái gì quá nặng tương thế ngược lại là xạ c ả dù kỳ bởi vì quá mức tương ánh bị trọng điểm chiếu cố một cái hiện tại ở đến hải quân trong viện dưỡng lao đi lần này cũng không thể nói là thất bại gặp ngươi cũng đừng cười mục tiêu chiến lược là ngăn cản băng hải tặc chiến chủ y tiến vào thế giới mới bọn hắn bây giờ bị bước ra quần đảo xạ ba học đi cũng vào không được thế giới mới cơ hội vẫn phải có lần sau cũng không thể dâu trắng cùng cái k i a chặt lập tẽ l ì n h tới cứu hắn à. rẽ phi uống một hớp nước trà mở miệng nói ra gặp cũng không có quá phận thích hợp đùa dẫn một chút tất cả mọi người có thể tiếp nhận nếu là nắm lây không thả coi như có chút tổn thương cảm tình bởi vậy hắn gật gật đầu sau đó lại hỏi trên báo chí đều nói xỉ kỳ cùng cái đồ khả năng mục đích gì khác các ngươi thấy thế nào bọn hắn đến cùng là tới làm cái gì s e n g o cụ đại tướng nghe vậy cũng cảm giác có chút kỳ quái suy tư một chút mở miệng nói ra xỉ kỳ ngược lại là không có gì có thể xác nhận hắn liền là hướng về phía họ ủa dìm những người kia đi dù sao giữa bọn hắn có chút liên hệ họ ủa dìm cùng cái kia bẹ màn m u ộ i m u ộ i liền là xỉ kỳ thủ hạ một cái cán bộ cùng n a y đồng thời dẹp p h i đại tướng cũng mở miệng nói ra về phần cái kia cái đồ liền đến không giải thích được hoàn toàn không biết hắn là tới làm gì có mục đích gì không nói hai lời liền theo chúng ta đánh lên hai ngày này s e n g o cụ bọn hắn hải quân bản bộ cũng nặng điều tra một cái băng hải tặc chiến chú ý cùng băng hải tặc bách th phát hiện hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào cho nên cũng căn bản không hiểu rõ cải đồ da hỏa này ý nghĩ ngay tại lúc này ngồi ở một bên cụ dạn mở miệng nói ra cải đồ da hỏa này đầu góc có vấn đề cũng không phải một ngày hai ngày h ắ n g coi như làm ra loại này chuyện kỳ quái cũng không phải là không thể lý giải à. cụ dạn lời này vừa ra những người còn lại đều sửng sốt một chút đúng vậy à, cải đồ da hỏa này đầu góc có bệnh a hôn đ à n này làm loại này không hiểu thấu sự tình cũng không phải lần một lần hai có đôi khi uống nhiều quá còn một người đến mạ gì nệ p h ỏ nháo sự đâu chỉ là bắt hắn đều bắt lấy ba năm lần lần này đột nhiên tại quần đảo xạ ba áo đi bên trên đại não một trận thoạt nhìn có chút kỳ quái nhưng nếu là người trong cuộc là cái đồ lời nói giống như cũng không cần đi tìm nguyên nhân gì cùng lý do được rồi được rồi đừng xoắn suýt những thứ này người của sở tình báo không phải đã nói rồi sao đã quan sát được sĩ kỵ cùng cái đồ đều quay trở về thế giới mới sự t ì n h gặp khoát khoát tay nói ra tiếp theo mấy vị đại lão lại trò chuyện lên còn lại chủ đề quần đảo xạ ba áo đi bố trí còn muốn tiếp tục có lẽ các loại thương thế dưỡng tốt về sau họ đ a dịm những tên khốn kiếp kia còn biết đổ bộ không thể bông lỏng đối bọn hắn cảnh giác cần phải đem bọn hắn ngăn cản tại thế giới mới bên ngoài s e n g o cụ đại tướng trầm giọng mở miệng nói ra tất yếu để cao một cái tên k i a uy hiếp đẳng cấp hắn đã thức tỉnh hạ ụ sổ cụ hạ kỳ rẽ phi đại tướng cũng là nói bổ sung gặp nghe vậy sửng sốt một chút chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói hạ U sổ cụ sao gặp nỉ non một câu trong lòng không biết suy nghĩ cái gì bất quá nói tới nói lui đây đều là hải quân nội bộ tin tức đối với ngoại giới không có cái gì dư thừa động tác đ ắ n người cũng nhất trí quyết định không cho họ ựa gì bọn người để cao tiền treo thưởng đ i ệ thấp xử lý một bên khác cụ giản đ i bên người ngồi ron hỏi tên kia lại mạnh lên do nghe n vậy chầm mặc một chút mở miệng nói ra so với lần trước muốn cường không chỉ một sao nửa điểm thậm chí ta cảm thấy nếu không có lần này có sẻn gỗ cụ đại tướng cùng rẽ phì lao sư hai người tại chỉ có đơn nhất một vị c h ấ n giữ lời nói có lẽ tên kia có thể chính diện đột phá đào tẩu mặc dù lần này do n cơ bản không có cùng họ hựa dìm g i a o thủ nhưng từ xạ c ả rủ kỳ bên kia có được tình huống đến xem họ hựa dìm thực lực đã siêu việt bọn hắn những n à y hải quân n g ồ i sao m ớ i nhóm do n có lý do tin tưởng mình đã không còn là họ hựa dìm đối thủ cụ giản âm thầm nhẹ gật đầu nguyên bản trong khoảng thời gian này đến thực lực của hắn cũng tăng cường không ít còn nghĩ đến có thể hay không cùng họ vựa dìm đọ sức đọ sức đâu hiện tại trong lòng của hắn cũng có chút không chắc cái t ê u danh tiếng cũng rất lợi hại dở dạ cụ lệ mỹ hạt cũng gia nhập băng hải tặc chiến chủ y cụ gian lại nhẹ giọng hỏi vừa nhắc tới chuyện này john cũng có chút cắn răng nghiến lợi nếu không phải là bởi vì mỹ hạt lời nói có lẽ không cần chờ đến sĩ kỳ cùng cái đồ xuất hiện bọn hắn liền đem họ vựa dìm cho truy phát nổ không sai cũng không biết hai tên khốn kiếp này làm sao lại nhập bọn với nhau đi john có chút tức giận mắng nói ra rõ rệt mỹ hạt gia hỏa này trước kia tại hải quân bản bộ trong ấn tượng coi như không tệ mặc dù phân loại làm hải tặc nhưng không phải loại kia đặc biệt người ta ác thậm chí hải quân bên trong còn chế định s o chiêu an mỹ hạt kế hoạch đâu muốn nhìn một chút hắn có thể hay không gia nhập hải quân cái gì với lại gia hỏa này trước đó rõ ràng là tại thế giới mới lất bảo làm sao lại không hiểu thấu chạy tới g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước còn gia nhập băng hải t ặ c chiến chủ ý người cùng hắn giao thủ cảm giác làm sao cư giãn lại hỏi thực lực trước mắt vẫn được không có họ ưa dìm biến thái như vậy nhưng tiềm lực khó mà nói ta luôn cảm giác tên kia tương lai cũng sẽ trở thành lợi hại đại nhân vật j o h n suy tư một chút nhẹ giọng nói ra cụ dàn nghe lời này t r ầ m m ặ t lại sau một hồi lâu cụ dàn ung dung mở miệng nói ra xem ra băng hải tặc chiến chú ý lại lớn mạnh một chút r a thật không thể bỏ mặc bọn hắn tiến vào thế giới mới một lát sau về sau cụ dán lại cười trên n ỗ i đau của người khác n ở nụ cười mở miệng hỏi xạ cả rủ kỳ gia hỏa kia bị đánh tiến trại an dưỡng j o h n nghe vậy cũng n ở nụ cười mở miệng nói ra không sai làm sao ngươi muốn trào phúng hắn sao bất quá ta để ý ngươi đừng làm như thế hắn hiện tại thế nhưng là cái thùng thuốc nổ một điểm liền nổ với lại thương thế của hắn phần lớn đều là cái đồ làm ra cùng họ hựa d ì m quan hệ không lớn cụ dạn k h o á t k h o á t tay nói ra ta nào có xấu như vậy bất quá coi như quan hệ không lớn cũng là cùng họ hựa d ì m có quan hệ đúng không chúng ta mấy cái hiện tại cũng chỉ còn lại có buộc xạ lì nổ cùng trạ tồn chưa từng ngắn qua họ hựa d ì m thua lộ à. cái này tính là cái gì chuyện tốt sao don cười cười nói đương nhiên không tính cụ dạn rất kiên quyết nói ra nhưng rất nhanh hắn lại vừa cười vừa nói nhưng ngươi không cảm thấy tâm lý thăng bằng một chút sao don sửng s ố một chút sờ lên mình cái kia đáng yêu cái cảm chép miệm một cái nói ra tựa như là có chút phẳng nhất định cảm giác ga nói như vậy ta còn muốn cảm tạ họ vừa dìm cái kia h ư ớ n đản nếu như trở về sau hắn bị giam tại bìm kẹo đao lời nói ngươi có thể đi cảm tạ hắn một cái c ú g i à n cười t r e o chọc nói có đạo lý tốt nhất là ta tự tay đem hắn nút vào đến lúc đó an bài cho hắn cái thoải mái dễ chịu chọn món ở giữa g o ò n cũng nở nụ cười nói chương một trăm lẻ bốn không nghĩ tới sao ra đến giờ ổ dìm tổ chương một trăm lẻ bốn không nghĩ tới sao ra đến giờ ổ dìm tổ thế giới mới xì、si、kỳ trên thuyền lúc này s ì kỳ đang ngồi ở mình cái kia hạ kỳ trên ghế ngồi trong tay bưng một ly rượu đắc ý uống rượu đâu bất quá ở trước mặt hắn cách đó không xa một cái cơ bắp lò lì đang cùng hắn đoán trách cái gì đâu đô đốc ngươi làm sao lại không trực tiếp đem các ca ca ta mang về đâu hiện tại hải quân dạng này nhằm vào bọn họ bọn hắn còn thế nào tiến vào thế giới mới a nhất là trước mắt hải quân lực lượng chủ yếu cũng đều rút về mạ di nệ phò bên kia lại càng dễ dành tay cú g i ả n đa ni man bất man hết sức lẩm bẩm sĩ kỳ có chút bất đắc dĩ lắc đầu sau đó mở miệm nói ra nị mạn ta đáp ứng ngươi ra tay giúp bọn hắn một lần nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn giúp bọn hắn tiến vào thế giới mới à mặc kệ có lý do gì hải quân coi trọng cùng nhằm vào cũng tốt cái này đều chính là bọn hắn lựa chọn con đường nếu là thật vào không được thế giới mới liền chứng minh bọn hắn cũng không gì hơn cái này thôi cái kêu đô đốc ngươi có thừa nhận hay không bọn hắn rất có tiềm lực n ị man lại mở miệng hỏi đương nhiên thừa nhận bất luận là cái nào họ hứa gì cũng tốt vẫn là bẹ m ạ n cũng được đều phi thường không tệ s o cái này trên đại dương bao la chín thành chín người đều lợi hại hơn nếu không cũng sẽ không lệnh hải quân như thế nhằm vào ta lúc còn trẻ c ũ nị mạn nghe có a i cái vậy cũng cởi cười, cười xấu hổ có chút nhăn nhó nói ra ta mới không có nói đến đốc không tốt chính là cho ngươi nâng nâng ý kiến nhà đô đốc ngươi lòng dạ rộng lớn trí tại thiên hạ c ũ ngược lại xì kỳ đối nhì mạn tiểu nha đầu này là càng xem càng thuận mắt còn kém xem nàng như mình nha đầu đến xem lại thêm nhì mạn cũng xác thực rất không chịu thua kém mặc dù không có họ ủa dìm cùng b ẽ mạn như vậy trói mắt nhưng trưởng thành cũng rất cấp tốc không để xì kỳ thất vọng qua cho nên xì kỳ đối nàng vẫn là rất tiên ái nếu không nếu là đổi lại nó bộ hạ của hắn có cái nào dám ở xì kỳ trước mặt nói hắn sẽ không tính sổ sách s ì kỳ c ư ờ i k h o á t k h o á tay sau đó chăm chú mở miệng nói ra nị mạn mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không vận khí đều là một phần thực lực họ ùa dìm cùng bẹ mạn mặc dù không tệ nhưng nếu là vận khí không tốt cũng trách không được người khác bọn hắn đến cùng có thể không thể tiến vào thế giới mới vẫn là muốn xem chính bọn hắn lao tử đã làm chuyện nên làm còn lại liền chính là bọn hắn muốn đi cố gắng dù sao bọn hắn hiện tại vẫn là băng hải tặc chiến chủ y không phải ta s ì kỳ bộ hạn nị mạn cũng không phải loại kia không biết nặng nhẹ ra hỏa gặp xì、sì、kỳ đều như vậy nói nghiêm túc cũng không có tại tiếp tục dây dưa cái gì đây cũng là s ì kỳ rất thích nàng một điểm cũng là s ì kỳ có thể khoan dung nàng hơi có chút cản rỡ nguyên nhân cái kia đô đốc các ca ca ta thật không có chuyện gì sao nị mãn lại có chút không yên tâm hỏi s ì kỳ cười cười mở miệng nói ra không có việc gì dù sao lão tử thế nhưng là tự mình xuất thủ bất quá người cũng bị thương nặng không thể thiếu tầm năm ba tháng tính dưỡng s ì kỳ không có hảo ý tư để khải đà sự t ì n h trên thực tế đương thời nếu không có cái đ ộ t nhiên sung ra xì kỳ thật đúng là không thể đánh căn đoan dù sao sẻn gỗ củ cùng rẽ phi đều không phải là tốt trêu chọc nị mạn khi lấy được sĩ kỳ khẳng định trả lời chắc chắn về sau mặc dù có chút lo lắng các ca ca thương thế nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì sĩ kỳ thấy thế hài lòng gật đầu tiểu nha đầu này lập trường vẫn là rất ổn biết nàng là băng hải tặc cái rổ cùng người không chỉ là họ bựa dìm hai huynh đệm u ộ i muội tốt ngươi cũng không cần lo lắng cái gì cái kia nọ mạn nhi tờ t i n gã lệ không phải liền tại bọn hắn trên t h y ề n sao ta nghe giờ giờ ý nị gỗ nói đó là cái phi thường lợi hại bác sĩ có thế giới nhất lưu chữa bệnh kỹ thuật bọn hắn không có việc gì sĩ kỳ cười an ủi một cái nị mạn hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại tiếp tục nói với lại đối với chúng ta hải tặc tới nói đối cường g i ả tới nói mỗi một lần đau khổ đều là thăng hoa bắt đầu càng là cường đại tao nộ qua thất bại thì càng nhiều bọn hắn còn trẻ không có cái gì là không thể tương phản chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một chuyện tốt mặc kệ là xỉ kỵ cũng tốt sen g ô c u đại tướng bọn hắn những n à y hải quân đại lao cũng được đều cảm thấy họ vựa gì bọn người sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian sau đó lại một lần nữa đi sông quần đảo xạ bạ học đi không có cảm thấy bọn hắn có thể nhanh như vậy tiến vào thế giới mới cái gì nhưng trên thực tế lúc này họ v a gì bọn hắn ba chủ b i ể n sâu màu đen độc giấc k ỉ n h hào đã đều nhanh muốn đến ra ô jin t ố nếu như chờ họ vựa dìm tại thế giới mới ló đầu ra đến không biết sẻn gỗ cụ đại tướng bọn người sẽ là cái gì vẻ mặt kinh ngạc đã nói xong quần đảo xạ ba hào đi đâu ngươi làm sao không có tới trải qua qua vài ngày tín h dưỡng có được cường đại tự lành thể chất t cỏ vựa dìm đã khôi phục cái bảy tam phần trái lại b ẽ mạn r a hòa này cánh tay vẫn là treo tam giác khăn đâu loại này vượt quá tưởng tượng tương phản biến hóa b ẽ mạn trong lòng vô cùng không công bằng mấy ngày nay thường xuyên lẩm bẩm cái gì làm cho người hâm mộ các loại lời nói mà mị hát cũng coi là chân chính trực quan trên ý nghĩa hiểu rõ đến n ọ v ừ a dìm chỗ biến thái mị hát nhìn rất sâu xa coi họ v ừ a dìm loại thể chất này chiến đấu vậy chỉ cần đánh không chết liền đánh cho đến c h ế ớ ta mỗi lần sống sót đối nàng chỗ tốt đều là một loại chất tăng lên A loại này tăng lên cũng không chỉ là tại trên thực lực tâm tính lòng tự tin cái gì đều có đương nhiên đối với họ v ừ a dìm cái này biến thái tự lãnh lực mị hát cũng là mười phần hâm mộ chỉ bật qua hắn ngoài miệng không nói vẫn như cũng là muốn bảo chỉ mình cao lãnh tiểu vương từ người thiết Họ vừa dìm lúc này đứng ở đầu ở thuyền bong trưởng h nơi đó liền là dở ô diên tổ vincent cái này đẹp trai ngư nhân t ổ c h ẳ n g hạn cười ha hả chỉ chỉ dở ô diên tổ mở miệng nói ra liền muốn trở lại cô hương kích động hay không ọ ô diêm cười hỏi vincent thì khoát khoát tay nói ra ta mới ra ngoài bao lâu không có gì kích động tới tư ơ n g phản ta càng thêm mong đợi là chúng ta có thể tiến vào thế giới mới nghe nói nơi đó vô cùng có ý tứ chứ ha ha ha ha ha, cái này còn nhiều hơn luồng cho nơi g ư đâu nếu không ta vẫn phải đau đầu làm sao đi quần đảo xạ bạ hảo đi lén lút đ ổ màng đâu họ vừa tìm vũ vũ vincent bà v a i cười lớn mở miệng nói ra ha ha ha ta thế nhưng là thuyền tượng có quan hệ với thuyền vấn đề đều giao cho ta tốt vincent vừa, cười vừa nói rất nhanh chiến hạm khổng lồ liền tiếp cận giữa ojin tổ vincent cũng cho đám người giới thiệu giữa ojin tổ chúng ta bây giờ muốn đổ bộ bến cảng gọi cò dàn h i ệ u là g i à ô d i n tô trọng yếu bến cảng một t r ò n g vô cùng phun hoa trên mặt biển nhân loại liền l à ở chỗ này cùng chúng ta làm ăn vincen vừa cười vừa nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn còn nói thêm đúng nếu là không có đồng bào dẫn đầu trên lý luận mà nói hải tặc là không thể từ nơi này tiến vào g i à ô d i n tô cái kia từ chỗ nào vẽ màn có chút tò mò hỏi thuyền chi mộ trận hải chi sâm ta trước đó không lâu chính ở chỗ này làm nghiên cứu đâu vincen giải thích nói vậy chúng ta lần này xem như dính người ánh sáng họ gửa i m cười trêu chọc nói cò dàn hữu xác thực rất phun hoa chương ũ n g v giàu có, trên một biển chân này chỗ bảo, trăm lẻ năm chân thiên đường của nhân dân g dở ô diên khắp tổ chương một trăm lẻ năm thiên đường của nhân g dân dở ô diên tổ có dạn hữu cái nào đó người cá trong tự ệ quán họ vừa dìm bọn người lúc này chính ngồi ở bên trong thoải mái uống bẹ màn ngươi không thể uống quá nhiều đối thân thể ngươi khôi phục không tốt ni thợ t ì n gạ lệ cùng cái bà chủ đồng dạng đối bẹ màn g i ặ n d ò bẹ màn treo mình tay cụt có chút bất đắc gì nói ngươi làm sao không cùng họ vừa dìm nói những này hán hắn tố chất thân thể vượt qua lẽ t h ư ờ n g ngươi cùng hắn có thể so sánh sao vài ngày trước hắn vẫn là một bộ sắp chết dáng vẻ hiện tại cũng long tinh hổ mãnh ni thợ t ì n gạ lệ thở phì phò nói một bên khác gọi v ừ dìm thì không để ý đến hai người bọn họ ngược lại là hai mắt không ngừng tỏa ánh sáng tại trong tiểu quán đánh giá chung quanh không phải đ ứ n g nguyên nhân cũng là bởi vì mỹ nữ nhiều lắm a xinh đẹp người cá tiểu t ỷ t ỷ tại trong tiểu quán bốn phía xuyên qua ngay trước gợi cảm khán bản nương cái kia dáng người tuyệt đối là nhất lưu liền không có một cái biến đứng dạng cũng không có một cái xấu xí từng cái đều cùng t i ề u hoa đồng dạng a n mặc cũng vô cùng hấp dẫn ánh mắt họ ủa dìm lúc này mới phát hiện vỏ sò、so、vật này cũng là rất có giá trị mà t ỷ như nó không chỉ có thể bảo hộ thật chân trâu cũng có thể bảo hộ nhân tạo chân trâu treo ở trước ngực cái kia phong tình ai s á không thành nhân gian tiên quốc a họ ủa dìm chép miệm một cái nị nó nói mỹ hạt thì liếc qua họ hùa dìm đang t ạ i trầm trầm vào một cái xinh đẹp người cá tiểu tỷ tỷ sau đó mở miệng nói ra có lớn như vậy lực hấp dẫn sao cùng ngươi cái này nhất định cùng đau sống hết đời nam nhân không đồng dạng lao tử thế nhưng là rất ưa thích mỹ nữ thật sự là đáng tiếc trên thuyền chúng ta tất cả đều là cao lớn thô cảnh hán tử họ hùa dìm có chút tiếc nuối nói ra sau đó bưng chén rượu lên không tiếp tục đi chú ý những cái tia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hắn mặc dù rất ưa thích thưởng thức đẹp nhưng còn chưa tới như vậy đói tình trạng loại truyện này từ trước đến nay giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện đương nhiên nếu là có cơ hội họ hùa dìm cũng không để ý dùng mình vì số không nhiều bờ gì, đi cứu tế một cái những cái kia tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong vì cuộc sống bức bách xinh đẹp các tỷ tỷ người nhà trên thế giới này liền là phải trợ giúp lẫn nhau mới được muốn để thế giới tràn ngập yêu tràn ngập ấm áp t ì mỉ nghĩ lại ta cái này rất ngộ làm cái h ả i tặc thật sự là bị thua thiệt vincen t nghe nói các người long cung thành l ã o đại cùng dâu trắng quan hệ rất không tệ họ hùa dìm uống một n g ụ rượu mở miệng hỏi Vincent ra hỏa này tại này nhân ngư t ra hỏa thứ ba mì liền là vincennes về phần mẹ mạn ngược lại hắn hiện tại dáng dấp không đủ đẹp trai nghe thấy được gọi ưa dìm hỏi thăm vincennes mở miệng cười nói ra nghe nói là có chuyện như vậy giống như mỗi lần băng hải tặc dâu trắng tới thời điểm nẹp vương đô biết mở tiệc rượu mở tiệc chiêu lại hắn với lại nắm dâu trang phúc cũng rất ít có hải tặc tại giữa ô di in tổ làm luật đâu v i n c e n n mặc dù là người địa phương nhưng nói t r ắ n g ra là liền là cái g i á m dân tại hải chi s â m làm một chút nghiên cứu thuận tay cho hải tặc nhóm độ cái mảng tu cái thuyền cái gì cũng không phải giải ô di tổ bên trong đại nhân vật gì càng không phải cái gì quý tộc cho nên hắn cùng l o n g cung thành bên kia cũng không có gì liên hệ đoán chừng nẹ tùn u cũng không biết có hắn người như vậy vì vậy đối với những chuyện này hắn liền là có cái nghe nói cụ thể cũng không rõ ràng họ a di g ậ t gật đầu xác thực hiện tại giải ô di tổ trị an cũng không thể lắm xa không như trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn giải ô tổ chân chính loạn bắt đầu thời điểm đại khái là tại mấy năm sau dẫu dơ mở ra đại hải tặc thời đại toàn bộ thế giới đều lâm vào điên cuồng đại lượng người mới hải tặc tràn vào đến giữa jin tổ đến những người này mới ra đời có thể tới giữa jin tổ cũng đều xem như có chút bản sự hoặc là vận khí tốt tự nhiên là ngạo mạn vô cùng phách lối không được dâu trắng tên tuổi tính là gì húng chi chỉ là quan hệ tốt cũng không phải thật trở thành địa bàn của hắn thời kỳ đó d i ả i ô jin tổ mới gọi gặp nạn bị hải tặc không ngừng khi nhục bắt cóc không biết bao n h i ê u xinh đẹp các người cá tiểu tỷ tỷ thằng đến liệu gạt đích thân đến một chuyến g i ữ jin tổ đem trên đảo hải tặc tất cả đều thu thập một lần sau đó đem mình cờ xí cho neptun từ đó dạy ô jin t ô đưa về đến d â u trắng dưới cờ từ đó về sau dạy ô jin t ô mới xem như vượt qua cái k i a k i ế p nạ n bình tĩnh rất nhiều nhắc tới cũng là nực cười dạy ô jin t ô dù sao cũng là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc trí nhất với lại ngay tại hải quân bản bộ mạ dị nệ phò cùng thánh địa mạ dị phụ cận kết quả kết quả là chính phủ thế giới không chỉ có không bảo vệ được dạy ô jin t ô cuối cùng còn muốn dựa vào hải tặc đến chỗ dựa bất quá cũng may mà chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ đối với dạy n tổ không lý không hỏi bởi vậy dãy ô di ý tổ xem như toàn bộ g ờ răng l á i nã bên trên ít có khu vực an toàn ở chỗ này cơ bản không cần lo lắng t r e o chọc đến hải quân cái gì nhân ra hải quân căn bản liền không có thèm tới đây ở chỗ này cuối cùng là có thể thư giãn một tí dãy ô di ý tổ sẽ rất ít có hải quân đến đúng à? họ vừa g ì mở miệng hỏi vincent gật gật đầu mở miệng nói ra mặc dù có tới qua nhưng quả thật rất ít thường thường quanh năm suốt tháng đều không gặp được một lần đây là vì cái gì vẽ m ạ n có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi vincent cười cười mở miệng giải thích bởi vì phong hiểm quá lớn đến xã h d ị n tổ muốn chui vào đáy biển mười km ở trong quá trình này vô cùng nguy hiểm một khi độ m à n g b ỡ tan mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời chỉ cần ngươi không phải có thể ở trong biển hô hấp đều phải xui xẻo đồng thời hải quân lại không giống như là hải tặc ra vào thế giới mới chỉ có thể từ nơi này đi hải quân hoàn toàn có thể từ càng thêm an toàn mạ d i t ra vào thế giới mới với lại tại thế giới mới lối vào hải vực ra cũng có ba tòa căn cứ hải quân có thể điều hành bởi vậy đám hải quân từ trước đến nay rất ít đến xã h d ị n tổ đặc quyền giai cấp a họ ùa dìm chép miệm một cái đậu đen dao m u nói mấy người đem cái đề tài này trò chuyện trong chốc lát về sau lại trò chuyện lên sự t ì n h khác lần này hẳn là phát t à i a có vincen ngơi ư cái này bản địa người quan tại chúng ta thế nhưng là từ h v a tờ sẽ vẫn chưa rất nhiều trên mặt biển đặc sản đâu vẽ man c ư ờ i hỏi vincen cũng là cao hứng ngật đầu mở miệng nói ra không chỉ là dã ô d i n t ô đồ vật trên mặt biển thuộc về chân phẩm trên mặt biển một ít gì đó tại dã ô d i n tàu cũng là có thể bán giá tiền rất lớn lần này chúng ta hàng hóa sung túc khẳng định là có thể kiếm được nhiều tiền họ ưa g bọn người từ vạ tờ sẽ vần vẫn tới hàng hóa thật c ũ n g k h ô n g p h ở dãy ô tin đồ vật đặc b tổ liên rất có nhu cầu bởi vì dãy ô tin tổ tạo pháo kỹ thuật chẳng ra sao cả súng ống đạn dược cũng rất khan hiếm phần lớn đều là sử dụng vũ khí lạnh cái gì tam soát kích đại khảm đao loại hình thành phong cũng không có gì đặc biệt mỗi lần có chút hỏa pháo súng ống đạn dược buôn lậu đến g i ã y ô tin tổ đều có thể bán đi giá tiền rất lớn đến họ đua dìm bọn hắn mang theo rất nhiều loại đồ chơi này liền là nghĩ đến muốn tại giải ô d ị int ổ phát một phen phát tài dù sao có vin s e n t ạ i cũng không thể để người ta quê quán cho đòi a cái kia làm người quá là không tử tế đúng thừa dịp bên này giá hàng t i ệ n nghi chúng ta cũng đem trên thuyền sửa sang một chút nếu là thật có thể kiếm được nhiều tiền nhiều mua chút đáy biển chất bảo mang đến thế giới mới lại là kiếm một món hời ngươi nhìn chúng ta thuyền lớn như vậy một chuyến đỉnh người khác m ờ i chuyến họ đua dìm cười lớn mở miệng nói ra ha ha ha giao cho ta đi ta tại giải dì i t ổ bên này vẫn là nhận biết rất nhiều đáng tin cậy ra hỏa làm làm sửa sang x o n g còn toàn không có vấn đề về phần chúng ta những hàng hóa kia ta đi ngư nhân đường phố tìm xem người quen biết nhìn xem có thể hay không giá tiền rất lớn trực tiếp bán cho long cung thành vincent vừa cười vừa nói đến tiếp sau những chuyện này đều giao cho vincent đến xử lý không thể không nói có cái bản địa người quen liền là thuận tiện rất nhiều nếu là họ v ừ a tìm chính bọn hắn gây sự lời nói bằng thân phận của bọn hắn không có khả năng đem sinh ý làm đến long cung thành đi đây coi như là chúng ta tiến vào thế giới mới trước sau cùng một trạm các loại kiếm được nhiều tiền về sau gọi các minh đệ đều nghỉ ngơi một chút thư giãn một tí các loại tiến vào thế giới mới liền là một cái khác đoạn lữ trình họ vừa d ì m vũ vũ bẹ mản bà vai mở miệng nói ra minh bạch bẽ mản cũng là gật gật đầu đáp